Quy 1 chương 801, miệng lưỡi nhanh chóng. Chương 801, miệng lưỡi nhanh chóng. Ta tại sao phải hạ xuống? Di Thiên cũng sửng sốt một chút, điều kiện phóng ra trả lời một câu. Ta liền tùy tiện hỏi một chút, ngươi không dám hạ đến coi như xong, có cái gì dám cũng sắp thả. Lưu Trương Không Khách khí nói rằng, trên thực tế bắt đầu hỏi, cũng là Lưu Trương phản xạ có điều kiện hỏi lên. Ô Tôn quân thật là quỷ dị, nếu như bọn họ thật có thể đối với độc vật không nhìn, đệ nhất không đáng chết đầu tưởng nhiều người như vậy, đệ nhị ngày hôm qua miệng núi một trận chiến bọn họ nên dùng đến, phải biết ngày hôm qua Ô Tôn binh sĩ cũng chết cũng là không biết. Lẽ nào chết rất nhiều người? chính là vì phục kích toa xa quân sao? cái kia di tiên cũng quá đầu các chứ, hơn nữa coi như quá ác cũng không có khả năng lắm, đầu tường có thể là chết 10.000 ô tôn binh, thêm vào ngày hôm qua chết ô tôn binh, ô tôn binh sợ chết một nửa y, dùng một nửa quân đội đổi một lần phục kích, cái kia đánh đội thật là lớn, nếu như toa xa cùng quân xuyên lại công một lần làm sao bây giờ? ô tôn dùng toàn quân bị diệt để ngăn cản, lưu trương được ra một cái suy luận, ô tôn quân phòng hộ không thể giới thành, hơn nữa những kia chết ở đầu tường căn bản không phải ô tôn người không thể dưới thành có thể giải thích ngày hôm qua miệng núi một trận chiến ô tôn tại sao vô dụng loại này phòng ngừa đồ vật, xem đầu tường những kia ô tôn binh khôi giáp, dày nặng cực kỳ, sát thực bất lợi cho ra chiến, không thể dưới thành 89 phần 10. Mà đầu tường chết không phải ô tôn quân, hoàn toàn là Lưu Trương suy luận, nhưng nếu như là thật sự, Lưu Trương không có bất kỳ bất ngờ, phải biết tinh tuyệt quốc nội có rất nhiều tinh tuyệt nhân, những kia chết đi người toàn thân bao vây, ai biết là người nào. Chính là bởi vì ô tôn quân hậu trọng áo giáp, Lưu Trương mới lại đột nhiên hỏi ra để Di thiên dưới thành, cũng không hy vọng có thể từ đối thoại được cái gì. Thục Vương điện hạ, buồn điện hạ trong lòng tôn trọng ngươi cũng xin ngươi tôn trọng một cái đối thủ, dù sao đại hán nhưng là tự sưng văn minh chi bang. Di Thiên đối với Lưu Trương vô lễ có một ít giận tái đi, nếu như Lưu Trương là đối với những người khác nói câu nói này, Di Thiên sẽ cảm thấy Lưu Trương rất có tính cách của chính mình, coi như ngồi ở vị trí cao cũng không bám vào một khuôn mẫu. Có thể là đối với mình nói không được, Di Thiên tự cho là mình đã hoàn toàn đạt đến Lưu Trương đối thủ, hơn nữa là nhất định có thể đánh bại quân xuyên đối thủ, sở dĩ đối với Lưu Trương xem như là tôn trọng, đệ nhất Lưu Trương phản kháng đại hán thế tộc cùng hắn phản kháng ô tôn mục nát giai tầng tính chất như thế. Một người khác là bởi vì Lưu Trương thông suốt quân xuyên, một đường qua khởi, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Xem như là đại hán nhân vật thành danh cùng thành danh quân đội, cũng hoặc là nói là đỉnh cấp quân đội, chỉ có đánh bại quân đội như vậy, thế nhân mới biết hắn Di Thiên thực lực chân chính. Làm đối thủ như vậy, coi như là đặc biệt gọi Lưu Trương tới tự thoại. Lưu Trương cũng nên vinh hạnh, mà không phải như bây giờ vô lễ. Lưu Trương đối với những người khác có tư cách vô lễ, đối với mình tuyệt không có tư cách, Di Thiên nghe được Lưu Trương làm sao có thể không bần nộ. Bất quá Di Thiên là cái có hàm dưỡng cùng nhận tính người, rất mau đưa tức giận đè xuống, đối với Lưu Trương nói, buồn điện hạ đối với Thục vương một ít sự tích hơi có hiểu rõ. Thục Vương điện hạ hành vi cũng coi như đối với đại hắn có tích cực hiệu quả. Vì lẽ đó buồn điện hạ tôn trong ngươi, Thục Vương có thể lựa chọn hiện tại công thành, chúng ta công bằng quyết thắng, cũng có thể lựa chọn. Công bằng quyết thắng? Ngươi có bản lĩnh hạ xuống sao? Thủ ở trên thành lầu cũng gọi là công bằng quyết thắng. Lưu Trương đã cắt đứt di thiên, hắn trải qua quan sát thật sự cảm thấy Ô Tôn binh sĩ xuyên, đèo, cái kia khôi giáp không quá có thể di động. Chỉ ít di động năng lực không mạnh, chỉ có thể thủ thành, trong lòng chậm rãi xác nhận Ô Tôn quân căn bản hạ không được thành. Lúc này Di Ngây Thơ có chút phẫn nộ rồi, coi như cho dù tốt hàn dưỡng. Bị Lưu Trương như vậy cật khó cũng sẽ tức giận, thế nhưng chính mình một mực vẫn đúng là không thể xuống. Chính như Lưu Trương sở liệu, Ô Tôn Quân khôi giáp không thể linh hoạt tác chiến, bằng không ngày hôm qua căn bản sẽ không có như vậy nhiều thương vong, đầu tường trước đó chết một va người, bất quá là Ô Tôn Quân điều động tinh tuyển nhân. Di thiên tử Ô Tôn xuất binh là ở toa sa quật khởi khoảng chừng một năm sau khi, vì sao lại lâu như vậy? Di thiên một mực tại giấc mơ Ô Tôn quật khởi, tỏa sáng một cái đại quốc sinh cơ, toa sa quét ngang tây vực chính là Ô Tôn thời cơ, chỉ cần hắn mang binh đánh bại toa sa Cái kia là có thể thu được cực lớn hy vọng, Ô Tôn sẽ thu được cực lớn hy vọng, Ô Tôn quật khởi cũng là thuận lý thành chương, hơn nữa chiếm cứ lại nghĩa. Nhưng là tại sao vậy đến toa xa đem những quốc gia khác từng cái từng cái diện, để toa xa một mực tại chiêu mộ quân đội, Ô Tôn đến một năm mới xuất binh. Cũng là bởi vì lệ tỷ tỷ hạ dị thuật, Ô Tôn không tìm được khắc chế biện pháp, bởi vì Di Thiên quân sự trong hệ thống mặt rất nhiều bác sĩ, thêm vào Ô Tôn người cũng là thường thường cùng độc vật giao tiếp với, vì lẽ đó rất nhanh nghiên cứu ra thuốc. Bao quát giải độc thuốc, cùng dự phòng thuốc, dự phòng thuốc có thể chống đỡ nửa canh giờ trở lên không độc phát, độc phát sau còn có thể kiên trì thời gian nhất định. Thế nhưng này hoàn toàn không đủ, di thiên phái người nghe qua, lệ tỷ tỷ a điều động độc vật, những độc chất kia vật sẽ cắn xé giáp bảo vệ, mặc kệ ngươi bôi lên cái gì rắn giết không thích thuốc, chúng nó chiếu cắn không lầm, mà dày nặng khôi giáp cũng không chịu nổi vô số độc trùng cắn xé, một nén nhang, nửa canh giờ, một canh giờ, tổng hội bị công phá. Cho tới hỏa công, cũng là có thể hình thành một cái hỏa rãnh mương, không cho độc vật tiếp cận, nhưng là đệ nhất độc vật rất nhiều là ở trong thành trong động bò ra tới, đệ nhị ngươi có bao nhiêu thuốc nhuộm có thể tới tiêu đốt. Độc vật vấn đề khiến nhiều ô tôn người rất lâu. Mà cái vấn đề này không giải quyết, đối đầu lệ tỷ tỷ ạ chỉ do muốn chết, lại không thể không giải quyết. Di thiên giới chướng bác sĩ dùng các loại phối dược phương pháp, khôi giáp chế tác cũng cải tiến rất nhiều, thế nhưng phối dược không thể kéo dài, tiêu tốn to lớn, khôi giáp cũng là có thể, nếu như toàn thân xuyên, đeo, cương, giáp cũng là có thể chống đối. Thế nhưng một cái tây vực quốc gia, huống chi Di thiên còn không thể sử dụng ô tôn quốc kho, nơi nào có nhiều tiền như vậy đến chế tác khôi giáp, coi như là đại hán không tài lực chế tác được nhiều như vậy tinh khiết mũ sắc giáp, hơn nữa loại này khôi giáp hành động căn bản không liền, an mặc không thể viễn chinh lôi kéo trở thành đồ quân nhu đội cũng khó có thể hành quân ngay khi ô tôn người hết đường xoay sở thời điểm dĩ nhiên không phải từ thuốc cùng khôi giáp đột phá mà là từ những kia hủ bại quan chức phủ đệ đột phá một tên hủ bại quan chức xây dựng của mình xa hoa phủ đệ dùng một loại máy móc đem hạt cắt đánh bóng thành rất nhỏ bé cắt miệng sau đó dùng với kiến trúc kiên cố cực kỳ di thiên người đột nhiên đạt được linh cảm loại này cắt miệng nếu như gia nhập khôi giáp bên trong thì như thế nào ô tôn quân liền đã làm ra một loại hai tầng chống rông khôi giáp bên trong rót vào cắt miệng bên ngoài dùng một loại đặc biệt chế luyện khôi giáp bao vây bên trong là bình thường bố giáp chỉ so với phổ thông khô giáp nặng một chút điểm, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Loại kia đặc thù khô giáp là vô số hạt châu nhỏ tổ hợp lại, chỉ cần dùng châm thứ tầm thường nhẹ nhàng để ép, sẽ xuất hiện lỗ nhỏ, căn bản không dùng cắn xé, bỏ cạp độc có thể phá tan, thế nhưng bên trong chính là các miệng, các miệng liền như là nước chảy, căn bản không khả năng cắn rách. Mà những độc chất kia vật không thể thông qua các miệng rút đi sau đó, phía ngoài hạt châu nhỏ sẽ lần thứ hai hợp lại, như vậy độc vật không cần cắn liền tiếp xúc các miệng, nhưng là các miệng căn bản là không có cái cắn, rút đi sau đó hạt châu nhỏ lần thứ hai phù hợp, căn bản không bị thương tổn. Tô Tôn Quân mỗi người trên bả vai còn có hai cái bao cắt nhỏ, có thể để bù đắp thấm đổ vào các miệng, như vậy chí ít có thể kiên trì 3 4 canh giờ, hơn nữa độc vật nếu quả như thật công kích lâu như vậy, bọn họ còn có thể ngay tại chỗ dùng các miệng thay thế rót vào. Loại này các miệng không cần mang theo, ô Tôn Quân chỉ cần mặc khôi giáp, đã đến tinh tuyệt hậu, lại bắt đầu đánh bóng các miệng, đánh bóng sau lập tức rót vào, chính phù hợp Ô Tôn Quân thủ thành. Chính là bởi vì loại này khôi giáp, vì lẽ đó độc vật mới không thể vào xâm, thế nhưng một khi rót vào các miệng, liền sẽ phi thường trùng, Di Thiên đương nhiên sẽ không nghe Lưu Trường giới thành, hắn cũng không có thể giới thành lúc này di thiên cảm nhận được lệ tỷ tỷ ạ như thế bất tức, bất quá loại này bất tức không cỡ nào nghiêm trọng, bởi vì bọn họ còn tại thủ thành một phương, chiếm cứ hoàn toàn ưu thế, chỉ cần thắng lợi cuối cùng là của mình, cái kia lưu trương nói cái gì đều vô dụng, nhiều nhất chính là ngoài mạnh trong yếu mà thôi. di thiên đối với lưu trương đối thoại rất không vừa ý, hắn vốn là nghị kỹ thật cùng lưu trương nói chuyện một phen, biểu thị đối với lưu trương tôn kính sau, lại đánh bại hắn, cũng coi là một cái tiêu hùng đưa mà, nhưng là bây giờ đã không kiên nhẫn được nữa. di thiên la lớn, lưu trương, tự coi như ngươi hiện tại bất công thành, ngươi chỉ sợ cũng ở ngoài thành không chịu được lâu đi à nha? Ngươi trong quân đồ ăn còn có bao nhiêu? Ngươi rất để cho ta thất vọng, bất quá ta vẫn là nói cho ngươi. xí miệng lưỡi nhanh chóng là vô dụng. Tốt xấu ngươi cũng là một cái đế quốc nhân vật thành danh, các loại. Chờ, ngươi ở nơi này chiến bại bỏ mình sau đó, ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi hôm nay đối với ta nói cái gì, ta Di Thiên sẽ cho ngươi lúc một tòa thanh thạch mộ lớn. Miệng lưỡi nhanh chóng. Lưu Trương nhìn Di Thiên khép cười một tiếng. Nếu như có ý vị đặt xuống câu nói tiếp theo là chuyển đồ ngựa, Lưu Trương trong lòng còn có một chút nghi hoặc. Lưu Trương cần phải đi về đem dòng suy nghĩ làm theo hơn nữa hiện tại cũng không phải cùng Di Thiên giao chiến thời điểm, lệ tỷ tỷ ạ đòn sát thủ là đồ vật, của mình đòn sát thủ là đẳng giáp quân. Di Thiên đối với động vật có phòng bị, đối với mình đẳng giáp quân có thể không phòng bị. không suy nghĩ kỹ càng điểm ấy liền tiến công, đó chỉ là dẫm vào toa xa quân vết xe đổ. hơn nữa Lưu Trương khẳng định Di Thiên đối với đẳng giáp quân có chuẩn bị. nói không chắc Di Thiên tới tìm mình nói chuyện, chính là vì làm tức giận chính mình, để cho mình đi tiến công tinh tuyển, sau đó một lần diện quân xuyên, miệng lưỡi nhanh chóng, quân xuyên tướng lĩnh dùng thanh âm không lớn không nhỏ lặp lại một câu, toàn bộ chuyển hướng rút quân, quân xuyên tùy tùng đến binh lính. Không phải Đông Châu tinh nhuệ chính là đẳng giác quân, Tây Lương cung kỵ binh, những binh sĩ này cơ hồ đã tương đương với John nghề nghiệp quân đội, rút lui như vậy lùi sẽ không ảnh hưởng sĩ khí. Nhưng là Quân Xuyên quẳng xuống cái kia bốn chữ, đúng là đem Di Thiên tức giận không nhẹ, tự mình nói hiện miệng lưỡi nhanh chóng, nhưng là cuối cùng một đoạn lớn lời nói là mình nói. Hiện tại Quân Xuyên quẳng xuống bốn chữ này liền đi, giống như là đang cười nhạo mình hiện miệng lưỡi nhanh chóng. Di Thiên tức giận không thôi, siết chặt nắm đấm, mà đồng dạng để Di Thiên tức giận, còn có thật giống Lưu Trương nhìn thấu mình mục đích, mình chính là muốn Quân Xuyên đến tiến công tinh tuyển. Những kia khe không phải cho toa xa quân đảo, không phải là vì để tòa xa quân ham ở bên trong, là vì đằng giáp quân đảo, hơn nữa ô tôn quân ở ủng thành bốn phía bày ra rất nhiều dầu hỏa, chỉ cần đằng giáp quân xung tới, dầu hỏa liền sẽ thông qua khe tràn ngập ủng thành, đằng giáp quân sẽ rơi vào biển lửa, ở khe bên trong ngay cả chạy trốn đi cũng đừng nghĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 802, ngươi nằm mơ. Chương 802, ngươi nằm mơ. Ngươi nói tinh tuyệt ủng thành bên trong đảo rất nhiều khe, có phải là toàn bộ liên thông, nhưng cũng không quá sâu, cũng không có cả bẫy. Lưu Chương không để ý Di bị cùng lệ tỷ tỷ đem quân đội từ tình tuyệt ngoài thành rút về trực tiếp công thành lưu trương bây giờ không có nắm chính mình cũng mang binh nhiều năm không thể nắm binh sĩ tính mạng của dẫm trở lại nơi đóng quân sau lưu trương liền gọi tới những kia từ thành trì lao ra toa xa kỵ binh hỏi dọ trong thành tình huống vâng thủ vương binh sĩ cũng không biết nên xưng hô như thế nào lưu trương nếu như lúc trước không phải là bị đuổi đi chính mình hẳn là quân xuyên đi à nha nhưng bây giờ vẫn là toa xa binh tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn là toa xa binh thế nhưng hiện tại toa xa binh rõ ràng lại bị lưu trương khống chế binh sĩ cảm giác là lạ được rồi ngươi đi xuống đi Lưu Trương phát tay một cái rơi vào chấm tư. Lúc này một tên Tiếu tham dẫn đầu đi vào, đối với Lưu Trương nói, chúa công, chúng ta điều tra ra được rồi, đầu tường người chết đều là tình tuyệt bách tính. Đồng thời ở ngoài thành chặn được một tên ô tôn người đưa tin, giành được một phong thư, chỉ là là ô tôn nói viết, không cách nào nhận ra, tên kia người đưa tin cũng tự vận. Lưu Trương tiếp nhận tin, mở ra xem quả nhiên là thiên thư. Đối với khoảng trường trái phải hỏi, các ngươi quen nhau sao? Tiêu Phụ Dung, thật là lợi hại bọn người lại gần, nhưng là tập hợp cũng bạch tập hợp, một cái cũng không quen biết. Vương Tử nói, chúa công, ta đi chào cái đầu lươi trở về. Quên đi. Lưu Trương vung, vung tay, không cần nhận ra, nhất định là một phong cầu viện tin, Di Thiên là muốn Ô Tôn quốc bên trong chống đỡ, Ô Tôn quân căn bản không chỉ nhiều người như vậy, quốc nội có thể còn có một đến 20.000 ngàn đại quân. Lưu Trương không biết Di Thiên Vương tử 30.000 ngàn đại quân có 20.000 ngàn là bí mật xây dựng, 10.000 ngàn là trong quân sử dụng, vì lẽ đó từ Ô Tôn quân dự đoán còn có một đến 20.000. ngàn. Trên thực tế Ô Tôn quân quốc nội bây giờ còn có 40.000 ngàn quân đội. Bất quá những này đối với quân xuyên đến nói không có cái gì càng hàm bét. Ha <cười> ha, may là chúng ta đem bọn họ người đưa tin giết. Thật là lợi hại đắc ý cười to. Nột đột cốt nói, bọn họ không thể chỉ phé một cái người đưa tin chứ. Liên một đột cốt đều biết. Lưu Trương lắc đầu một cái. Vương Tự ngưng chọc nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại toa xa quân ngoại trừ 5.000 kỵ binh, những quân đội khác hầu như toàn quân bị diệt, chúng ta cũng chỉ có một vàng người, gộp lại 15.000 người, muốn đánh 5.000 người, vẫn là công thành, có thể bắt sao. Nơi này ai cũng không phải chiến trường tân đình, ai cũng biết 15.000 đối với 50.000 khái niệm gì. Chúng chi hai người này kiến thức ô tôn quân sức chiến đấu, vậy căn bản cùng xa sư yên kỳ quân đội không cùng đẳng cấp, mỗi người đều cùng ăn thuốc kích thích như thế không muốn sống, liền sự tình cũng có thể làm đi ra, quân đội như vậy muốn dùng thiếu khắp bọn hắn nhiều, vẫn đúng là khó khăn. Sợ rất, nút đột cốt đằng giáp binh không ai địch nổi, ta vậy mới không tin bọn họ có bao nhiêu có thể làm cho động đúa lớn đại lực sĩ. Thật là lợi hại xem thường nói. Liệu Trương không nói gì, để chúng tướng đi xuống trước, kỳ thực đối với Lưu Trương tới nói, ô tôn quân có tới hay không việc bình, thật không có liên quan quá nhiều. Bởi vì còn có một cái quý xương. Quân Xuyên đã chiếm được tình báo, Quý Dương Đế quốc phái 40 ngàn quân đội việt trình, này vượt xa khỏi Lưu Trường phòng trừng. Quân Xuyên Lương Thảo cũng chống đỡ không được bao lâu, nếu như chậm chạp không không được tinh tuyền, Ô Tôn quân còn chưa tới, Quân Xuyên cũng đã chết đói. Vì lẽ đó đặt tại Quân Xuyên trước mặt chỉ có một con đường, cái kia chính là tốc chiến tốc thắng, không bắt được tinh tuyền, Ô Tôn đến bao nhiêu viện binh cũng sẽ không càng hỏng bét, bắt được tinh tuyền, phe địch đến bao nhiêu viện quân cũng là tỏi công. Binh sĩ bưng tới một chén nước thôi, Tiêu Phủ Dung nhận lấy phóng tới Lưu Trường trước mặt, Lưu Trường ôm trầm Tiêu Phủ Dung co giãn trắng miệng vâng eo, cau mày suy tư đối sách. Phu quân, muốn ta đi tìm sư tỷ đánh đàn cho người ngày sau. Tiêu Phủ Dung sát bên Lưu Trương ngồi ở bên cạnh, ôn nhu hỏi. Từ khi tiến vào Tây Vực, Lưu Trương muốn suy nghĩ vấn đề thời điểm. Khúc lăng Trần đều sẽ đánh đàn, bằng không Lưu Trương bệnh tình sẽ chuyển biến xấu. Cũng là bởi vì Khúc lăng Trần tiếng đàn, Lưu Trương vẫn không ra vấn đề gì lớn. Chỉ là đi tới Tây Vực, đào mắt nửa năm đã qua. Lúc trước Đỗ Vi nói hắn thuốc có thể quản nửa năm đến một năm, ai biết nửa năm sau đến cùng có thể quản bao lâu? Khúc Lang Trần cùng Tiêu Phủ Dung đều lo lắng. Hiện tại Khúc Lang Trần hộ vệ ở lệ tỷ tỷ bên người Tiêu Phủ Dung lo lắng Lưu Trương bệnh tình. Lưu Trương lắc đầu một cái. Tiêu phủ dung nợ nụ cười xinh đẹp, ta phát hiện phu quân gần hai, Ý tinh thần tốt lắm rồi. Hả? Thật sao? Lưu Trương đột nhiên sửng sốt một chút, thật giống là như vậy, gần hai. Ý Lưu Trương cảm thấy tinh thần đều cũng không tệ lắm, rất lâu không có loại này tinh lực rồi dào cảm giác, theo lý mà nói, cái này hai, Ý vẫn là tối lo lắng thời điểm à, đối mặt Di Thiên, là tới đến Tây vực sau lần thứ nhất đối mặt cường định. Nhưng là Lưu Trương chợt cười khổ một tiếng, tinh thần cái gì à, nếu như ngươi phu quân lại không nghĩ ra đối sách, phòng trường chúng ta phải dẹp đường đi trở về nếu là không có thể ở quý xương đế đội cùng ô tôn quốc bên trong quân đội đến trước bắt tinh tuyệt, quân xuyên đem cũng không có cơ hội nữa toa xa không còn quật khởi một cái ô tôn tình huống càng hỏng bét lưu trường tây vực viễn trinh liền đã thất bại đang lúc này đột nhiên nghe phía bên ngoài một cái giọng nữ truyền đến các ngươi để ta đi vào ta muốn thấy lưu trường tên con kia ngay yêu nữ chớ có nói năng lỗ mãng, chủ công nhà ta há lại là ngươi gặp lại có thể thấy nhanh chóng rời đi a yêu nữ làm gì lại khóc lóc om sòm ta liền không khách khí chuyện gì xảy ra Lưu Trường cao mày cùng Tiêu Phụ Dung đi ra, liền thấy Lệ Tỷ Tỷ ạ quay về cái kia trông cửa binh sĩ lại đánh lại đá, binh sĩ không thể hạ sát thủ, bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Khúc Lăng Trần đi theo Lệ Tỷ Tỷ ạ phía sau, những mày, nhìn thấy Lưu Trường đi ra lập tức tiến lên, "Phu quân, nữ vương này thật giống phát hỏa, phẫn nộ phu quân không cứu ca ca của nàng, nhất định phải tới tìm ngươi, không thấy được ngươi liền muốn tự sát, Yên Nhi thực sự không ngăn được." Khúc Lăng Trần không nói tiếp, chưa hề đem Lệ Tỷ Tỷ ạ cố gắng ở trong lều, Khúc Lăng Trần cảm thấy phụ Lưu Trường bị thác, chỉ là muốn Lệ Tỷ Tỷ ạ thật sự tự sát, nàng biết Lưu Trường cũng sẽ không đồng ý nhìn thấy. Không có chuyện gì." Lưu Trương An ủi Khúc Lăng trần một câu, "Đối với Lệ Tỷ Tỷ quát, ngươi nổi điên làm gì?" Lưu Trương một tiếng tiếng gào âm rất lớn, phiền nhất khóc lóc gom sòm nữ tử, thật không nghĩ đến Lệ Tỷ Tỷ a âm thanh so với nàng càng to lớn hơn, "Lưu Trương, ngươi không nhân tính, chúng ta toa xa người là đang vì ngươi đánh trận, ngươi dĩ nhiên chớ mắt xem chúng ta toa xa người toàn quân bị diệt, dĩ nhiên từ đầu đến cuối không lúc ních một lần minh, ngươi cứ như vậy à sao?" "À, ta biết, ngươi là cố ý, ngươi tới Tây vực chính là vì diện ta toa xa, hiện tại ngươi như ý sao? Chúng ta toa xa người toàn quân bị diệt rồi." Kaka ta cũng bị Di Thiên cái kia cầu vật bắt được, người cao hứng sao? Lệ tỷ tỷ ạ chỉ cảm thấy cực kỳ hoa nước, một cái đã từng quát tháo phong vân nữ vương hiện tại ăn nhờ ở đậu mặc cho người định đoạt vậy thì thôi, trước kia nguyện vọng bị một cuộc chiến tranh triệt để nát tan đạp lên cũng được rồi, nhưng là bây giờ Kaka của chính mình bị tóm, toa xa quân đội bị diệt, chính mình một người nữ vương dĩ nhiên một người lính cũng không có thể phái đi ra báo thù, lại muốn dùng phương thức này để van cầu Lưu Trương xuất binh, Lệ tỷ tỷ ạ chỉ cảm thấy cái này hay, Ý bị ủy khuất so với cả đời bị ủy khuất đều nhiều hơn, mấy năm trước bị Lưu Trương bắt được, chính mình cảm thấy hoa nước, lập chí dựa nhục nhưng là bây giờ hổ thẹn càng thêm hổ thẹn lệ tỷ tỷ ạ trong lòng bi thiết suýt chút nữa nước mắt liền rơi xuống đưa nàng vặn đi vào lưu trương nhìn lệ tỷ tỷ ạ một chút xoay người vào nhà khúc lăng trần còn đang do dự thật là lợi hại nghe xong lưu trương quả nhiên không khách khí đem thân thể nhỏ bé lệ tỷ tỷ ạ như không lưng tôn hùm như thế nhắc tới nhấc lên vặn vào phòng bên trong lưu trương ngươi khốn nạn ta với ngươi không đội trời chung chắc chắn ngươi tan xương nát thịt ngươi không chết tử tế được không chung lệ tỷ tỷ ạ không ngừng rua, nhưng là ở thật là lợi hại để dưới hoàn toàn công vô ích lệ tỷ tỷ ạ trong lòng bi thương càng sâu nước mắt ở hốc mắt trong đảo quanh đi xuống đi ngươi, thật là lợi hại thô bạo mà đem lệ tỷ tỷ ạ để dưới đất, lệ tỷ tỷ ạ không đứng vững, suýt chút nữa té lộn ngẹo một cái. có lời gì nói? Lưu Trương nhìn lệ tỷ tỷ ạ nói, lệ tỷ tỷ ạ vừa định mắng Lưu Trương, đống nhiên nghĩ đến trước mắt người này ra mặt dày cực kỳ, chính mình căn bản mắng không được, vừa nay đã đủ mất thể diện, nói không chắc bị mắng Lưu Trương trong lòng không chắc làm sao xem thường chính mình. lệ tỷ tỷ ạ mạnh hơn mà nhìn về phía Lưu Trương, béo mập mặt cười một mặt kiên định nói, Lưu Trương, lập tức phát binh tấn công tinh tuyển, cứu Kakata, bằng không coi như giết ta, cũng đừng hỏng ta lại phối hợp ngươi, ngươi không phối hợp ta. Ngươi phải chết, tinh tuyệt cũng phải diệt." Lưu Trương khẽ nói. "Vậy lại như thế nào?" Lệ Tỷ Tỷ a mặt không đổi màu, toan xa trực tiếp diệt, dù sao cũng hơn ta bị ngươi lợi dụng đến xương đều không thừa, sau đó sẽ bị diệt khá một chút." Lệ Tỷ Tỷ a nhìn Lưu Trương, trong ánh mắt mang ra sự thù hận, "Lưu Trương, người khác không biết người, không, có nghĩa là ta không biết người, loại người như ngươi, liền là hy vọng đạt đến lợi ích lớn nhất, vì lợi ích lớn nhất không chừa thủ đoạn nào." Lúc trước lợi dụng băng đức, băng đức có đầu ngốc đế, từng bước một bên trong ngươi giăng kế, ma siêu quân đội mới dễ dàng như vậy bị ngươi đánh bại. Ngươi rõ ràng cần Thanh Y Di Khương trợ giúp, hơn nữa Thanh Y Di Khương cũng trợ giúp ngươi, nhưng là ngươi làm thế nào? Ngươi cố ý để trước tiên Linh Khương đi công Thanh Y Di Khương bộ lạc, để Thanh Y Di Khương bị lượng lớn tổn thất, sau đó mới diệt trước Tiên Linh Khương. Mà diệt trước Tiên Linh Khương sau khi, có thể cho Thanh Y Di Khương nửa điểm chỗ tốt, vẫn cùng cái kia Vương Hú cùng tính một lượt tính toán Thanh Y Di Khương. Ta đã nghe nói, Thanh Y Di Khương cuối cùng cũng làm phản rồi, Cao Thấp cũng bị ngươi giết, Bạch Mã Khương Hoa đảng cũng bị ngươi giết. Ngươi nói ngươi có phải hay không ăn tươi nuốt sống? Chỉ cần không phải người của ngươi, mặc kệ là địch là bạn. Ngươi đều tính toán ở bên trong, ai giúp ngươi người đó là tự chịu diệt vong. Ta lệ tỷ tỷ ạ cũ bản ngày hôm qua còn đáp ứng rồi bị ngươi lợi dụng, lại không nghĩ nhiều như thế. Nhưng là hôm nay ngươi liền lộ ra diện mạo thật sự. Ngươi có phải hay không trong lòng đang định chúng ta toa xa cùng ô tôn đến đồng quy vũ tận, lại như thanh ý thì khương cùng trước tiên linh khương như thế? Ngươi nằm mơ. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu như không hiện tại phát binh cứu Ra ca ca ta, đừng hỏng ta sẽ giúp ngươi. Ta biết ngươi sẽ không bỏ qua ta, ngươi liền trực tiếp giết ta đi. Lệ tỷ tỷ ạ tức giận nói xong, cái cổ lại đi, một bộ nền cổ liền giết thảm mô dạng. Lệ Tỷ Tỷ ạ mấy câu nói nói xong, Lưu Trương bỗng nhiên bị chọc cười, hắn thật sự vẫn là lần đầu tiên nghe được như thế thấu triệt phân tích hắn người này, hơn nữa còn chỉ là cùng hắn tiếp xúc không thời gian dài Lệ Tỷ Tỷ ạ, có thể thấy được Lệ Tỷ Tỷ ạ cô gái này quả nhiên là thông minh cực kỳ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 803, má người. Chương 803, má người. Lưu Trương tuy rằng còn không nghĩ tới toa sa cùng Ô Tôn Đồng Quy Vũ tận, thế nhưng xác thực đối với toa sa quân không có nửa điểm thương hại, trong tiềm thức thật sự chính là hy vọng toa sa quân cùng Ô Tôn quân đồng thời biến thành cho gọi trước đây không cảm thấy, nghe xong lệ tỷ tỷ a mới phát hiện, nguyên lai like mình hư hỏng như vậy. Lưu Trường tha cho thú vị nhìn lệ tỷ tỷ a một chút, chậm rãi nói, tốt, ngươi không nguyện phối hợp coi như xong, bất quá ngươi xinh đẹp như vậy nữ hải, ta nhưng không lợi trực tiếp giết, ngươi cũng biết, chúng ta quân xuyên luôn luôn không giết phụ nữ, những binh sĩ kia theo ta đến tây vực, thật liền không tiếp xúc qua nữ nhân không dễ dàng. ngươi vô liêm sỉ, Lưu Trường mới vừa vừa mở miệng, lệ tỷ tỷ a liền biến sắc rồi, tức giận đánh gãy Lưu Trường, sắc mặt đỏ lên, hô hấp run chu vi trần cùng tiêu phụ dung đều thẹt thùng, làm bộ không nghe ngươi cũng có thể lựa chọn tự sát. bất quá ta cảm thấy chỉ cần nhiệt độ là nóng, một ít binh sĩ là không ngại. đúng rồi, nếu như ngươi không muốn phối hợp, ta liền đem ngươi thưởng cho thật là lợi hại. ngươi, lệ tỷ tỷ a nhìn một bên tóc đầu chọc thật là lợi hại, tướng mạo cũng giống loạn mã như thế, không khỏi dùng mình một cái, chính là tử nàng cũng không cần cùng ngươi như vậy, nhưng là tử cũng không được. chiếu lưu trương lời giải thích, chính mình chết rồi thi thể. lệ tỷ tỷ a một trận phát tẩy, ta mới không cần nàng. thật là lợi hại chán ghét nhìn lệ tỷ tỷ a một chút, một cái bảo nhi một cái yến cung chim tức liền đủ để thật là lợi hại khó chịu, lại thêm một cái sắp điên. ngươi. Lệ tỷ tỷ hạ tức giận giận sôi lên. Ngươi không cần, liền thưởng cho nuột đột cốt tướng quân đi. Lưu Trương nói rằng, ta phỏng chừng nuột đột cốt càng sẽ không muốn. Thật là lợi hại đạo, nuột đột cốt là thật sẽ không cần. Người ta hai vợ chồng ân ái lắm. Lệ tỷ tỷ hạ nghĩ đến một đột cốt cái kia núi bình thường thân thể, bản thân liền sợ hãi. Nghe được người như vậy còn không muốn chính mình, càng thêm nổi giận. Nhưng là Lưu Trương đã khôi phục bình thường sắc, nhàn nhạt, nhạt nhìn Lệ tỷ tỷ hạ, nữ vương bệ hạ là một người nữ vương, ngươi nên có của mình hầm dưỡng, thì nộ không hiện ra sắc, uy nghi bên trong mang theo tự tin, mà không phải giống như bây giờ. Mấy câu nói vậy một cái trêu chọc, ngươi liền tức giận cả người run rẩy. Ngươi nói cái gì? Lệ Tỷ Tỷ ạ có chút không xoay chuyển được đến. Ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Số 1, ngươi tại sao khởi binh? Là vì Toa xa độc bá Tây vực sau. Thứ hai, ngươi tại sao phải công Lâu Lan? Ta cùng của ta quân xuyên văn võ nghiên cứu rất lâu, cùng nghĩ không thông. Ngươi tại sao phải công Lâu Lan? Chuyện này với các ngươi Toa xa có ích lợi gì? Ta là vì. Này có liên quan gì tới ngươi? Ta là tới gọi ngươi phát binh cứu viện Kaka Ta. Ngươi kéo khai thoại để làm cái gì? Lệ Tỷ Tỷ trên mặt vẻ mặt liền thay đổi mấy lần khúc lăng trần nhìn ra như những mày biết cô bé này nhất định có cái gì không muốn nói ra tới đương nhiên là có căn hệ ta chỉ là phải nói cho ngươi nếu như ngươi thật sự muốn làm một cái nữ vương muốn toa xa của thời không muốn giống như bây giờ táo bạo giống nhau ngươi muốn cứu ngươi ca, ca cũng không nên giống như bây giờ táo bạo được rồi những này ngươi không hiểu ta đây sao nói với ngươi nói cho ngươi hay lưu trương chỉ hoan thở ra một hơi nói nếu như ta ngày hôm nay ở trên chiến trường thật sự giống như ngươi đầu óc đơn giản hiện tại ta lưu trương có thể hay không đứng ở chỗ này giáo huấn ngươi đều là hai chữ ngươi đánh giặc xong có hỏi qua tình huống cụ thể sao Tố Tôn quân suất binh mục tiêu là ngươi lệ Tì Tì ạ, bọn họ lại không biết người khắc thường thỏa sao? Đương nhiên sẽ có phòng bị, bọn họ liền thuốc đều có, sẽ không chuẩn bị dầu hỏa sao? Tại sao công thành chiến thời điểm bọn họ vô dụng dầu hỏa, đây là vì đối phó ai? Tinh tuyệt hũ trong thành từng cái từng cái khe, tinh tuyệt nhân đào ra tới làm cái gì? Nếu như ta đàng giáp quân vào, Tố vào, Tôn quân tướng dầu hỏa toàn bộ khuynh đảo ở mương máng bên trong nhen lửa, của ta đàng giáp binh có phải là cùng ngươi tỏa xa binh như thế. Ngươi có thể vọng tưởng ngươi đang sử dụng một năm dị thuật sau đó, Tố Tôn người tới đối phó ngươi còn không tìm được khắc chế ngươi dị thuật phương pháp xử lý, ta nhưng không bằng ngươi tự tin như vậy. Bởi vì đằng Giáp Quân đã cùng Ô Tôn Quân giao thủ một lần, Di Thiên liền nhất định nghĩ tới khắc chế biện pháp. Người bây giờ đến khóc lóc con sòm, nói cái gì ta không cứu ngươi ca ca, ngươi liền đi tử, được rồi, ta thừa nhận, ta lời nói mới rồi là rủa ngươi, ngươi chết không ai sẽ làm bận thi thể của ngươi, vậy ngươi liền đi tự à? Rõ ràng nói với ngươi, tự coi như ngươi đi chết, ta cũng sẽ không đi cứu ca ca ngươi, lệ tỷ tỷ ạ, ngươi đối với ta phân tích rất tấu triệt, ta lưu trương ngoại trừ quân đội của mình, người khác quân đội tính mạng ăn thua gì đến ta. Vì lẽ đó, ngươi hiện tại có phải không cũng muốn nhìn thấy quân xuyên toàn quân bị diệt ở Ô Tôn quân trên tay? nhìn thấy ô tôn quân độc bá tây vực để cho ta đại hán viễn trinh thất bại ngươi liền vui vẻ không phải lệ tỷ tỷ hạ nghe lưu trương gian dậy trên mặt phẫn nộ đã biến thành sợ hãi lô thai nghe lưu trường mơ hồ cảm thấy đúng nhưng là lại quá đối với mình không khách khí đầu óc cầm ầm bầm lệ tỷ tỷ hạ ta là thật sự bội phục dũng khí của ngươi lưu trương nhìn lệ tỷ tỷ hạ tiếp tục nói ta lưu trương lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe có người dựa vào một cái dị thuật liền dám toan quật khởi một cái đế quốc chúc mừng ngươi ngươi khai sáng lịch sử tiền lệ Ngươi toa xa một cái viên đạn tiểu quốc, coi như dùng dị thuật đã thành lập nên một cái đế quốc. Toa xa có bao nhiêu sức dân vật lực cho ngươi dàn vạn? Ngươi có bao nhiêu cường hãn quân đội? Một cái dị thuật đủ duy trì một cái đế quốc sao? Hơn nữa ngươi dị thuật tiểu như vậy, người khác sẽ cả đời không tìm được khắc chế biện pháp. Hơn nữa chỉ cần giết ngươi, ngươi hết thể đều biết bay nói sắm giải. Đừng nói ca ca ngươi, ngươi và Toa xa vương thất sẽ toàn bộ chết ở trên tay kẻ địch. Ngươi không phải là ở mạnh mẽ Toa xa, ngươi là đem Toa xa đẩy lên một cái nơi đầu sóng ngọn gió, làm cho tất cả mọi người cứu hận. Ngươi đây là tại cho quốc gia của mình một chết. Nhìn chính ngươi. Có phải hay không cảm giác được bản thân rất thông minh, lại sẽ diễn kịch, lại sẽ lừa người, còn có thể tổng kết người khác tính cách. Lúc trước ngươi cho rằng 5000 kỵ binh có thể ngang dọc Tây vực, hơn nữa ngươi dị thuật cùng một cái vu thần thân phận, vì lẽ đó liền khởi binh. Tố Chí, ngươi tiến công Lâu Lan, có phải hay không là ngươi chính mình cũng không biết chỗ tốt là cái gì? Ta nghe nói ngươi quật khởi toa xa, là vì cùng ta đại hán công bằng đối thoại, vì là trước đây kính dân con tin, ăn nói khép nép rử nhử. Ngươi có phải hay không chính là muốn mượn đánh hạ Lâu Lan, đặt đến uy hiếp chúng ta đại hán mục đích, do đó thỏa mãn ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Ngươi thơ một cái đại đế quốc người khai sáng liền giống như ngươi vậy ngây thơ hấu trí sao lưu trương đi tới lệ tỷ tỷ hạ trước mặt vớt đã choáng váng lệ tỷ tỷ hạ đỉnh đầu tiểu cô đương ta nói những này là phải nói cho ngươi thượng tiên cho ngươi dị thuật ngươi cho rằng là giao cho ngươi tiền vốn nhưng thật ra là hại ngươi là một người lãnh tụ, ngươi quá ngu hiện tại muốn ta cứu ca ca ngươi ngươi vẫn là ngu như vậy nếu như ta có thể đánh bại ô tôn ngươi cho rằng ta sẽ không tiến binh sao sự thực là ô tôn đối với ta quân xuyên đã sớm chuẩn bị nếu như chúng ta quân xuyên cũng toàn quân bị diệt rồi ngươi cho rằng ai còn có thể cứu ngươi ca ca bản thân người rất thông minh nhưng là là khốn vật hành động theo cảm tình lại tự cho là sớm muộn hại ngươi lưu trường vô vũ lệ tỷ tỷ ạ thon gầy vai trở về đi ca ca ngươi ta sẽ nghĩ biện pháp ồ lệ tỷ tỷ ạ trầm thấp đáp ứng một tiếng xoay người rời đi khúc lăng trần nhìn lưu trường một chút đi theo tất cả mọi người bội phục mà nhìn về phía lưu trường tiêu phủ dung cười cợt nói phu quân thật là lợi hại đem cái kia xảo quyệt nữ vương mắng không còn tình khí mãi đến tận lệ tỉ tỉ biến mất lưu trường mới thở dài một hơi thật giống chính thoát ly một hồi nguy hiểm cầm lấy trên bàn nước sôi chén u cùng, cùng ngục đem nước sôi uống hết lợi hại cái gì, ta sinh kéo sống kéo nói nhiều như vậy, không phải là sợ sệt cái kia nha đầu nốc vì là ca ca của nàng muốn chết muốn sống sao? Nàng chết rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Trương mới vừa mới là thật lại sợ lại làm khó dễ à, xem lệ tỷ tỷ ạ tư thế, cái kia còn thật sự không sợ chết rồi, nếu như lệ tỷ tỷ ạ thật sự quyết tâm phải cứu ca ca, bằng không liền đi tử, Lưu Trương là thật sự không có cách nào. Hiện tại không mọ ra tình huống tụu gia binh, Lưu Trương chắc chắn sẽ không làm. Thế nhưng lệ tỷ tỷ ạ muốn thật chết rồi, Lưu Trương cầm trên tay một vài người, cái kia thì càng thêm đối với tinh tuyệt hết đường xoay sở rồi. Tốt xấu lệ tỷ tỷ ạ trên tay còn có 5.000 kỵ binh cùng một cái dị thuật. Đừng xem Lưu Trương đem lệ tỷ tỷ ạ dị thuật cách trước lại giáng trước, nhưng là loại dị thuật này đem ra khi làm chủ lực không dễ xài. Nếu như phụ công, cái kia không thể nghi ngờ là chiến lược mạnh mẽ. Sức mạnh lớn như vậy, chỉ cần lệ tỷ tỷ ạ một chơi xong, liền toàn bộ xong, Lưu Trương có thể không tâm lòng. Cho nên mới sinh kéo xuống kéo, nói một tràng lời nói, vì chính là kinh sợ lệ tỷ tỷ ạ, đem nàng đầu mê đi, để lệ tỷ tỷ ạ bỏ đi chết ý nghĩ. Nếu không phải thanh sắc nghiêm túc, lệ tỷ tỷ ạ còn xuyên ở hoặc là cứu ca hoặc là sẽ chết đi vào ngõ cụt bên trong. Tiêu Phủ dung đám người thế mới biết vừa nãy Lưu Trường phát hỏa mục đích nói là Lưu Trương lúc nào quan tâm như vậy người khác tính cách cùng sự nghiệp của người khác, còn dạy lệ tỷ tỷ ạ làm thế nào một cái tốt đế quốc lãnh tụ hiện tại không chỉ để lệ tỷ tỷ ạ buông tha cho cứu mình thân ca ca ý nghĩ ở toa xa quân toàn quân bị diệt dưới tình huống, còn kế tục cho quân xuyên sử dụng như thường. Xem ra lệ tỷ tỷ ạ đối với Lưu Trường tính cách phân tích vẫn đúng là không sai, chỉ là bản thân nàng thật sự quá ngu, bị mắng đã quên. Đem lệ tỷ tỷ ạ trở an, Lưu Trương lại trở về nguyên điểm hay là muốn muốn làm sao đánh hạ Tinh Tuyệt, thế nhưng hiện tại Tinh Tuyệt có 30.000 ô ngàn tôn quân canh gác, lệ tỷ tỷ a dị thuật vô hiệu, trong thành chữ hàng dầu hỏa khẳng định không thể thiếu. Đằng Giáp quân am hiểu nhất là gò đất mang ra chiến, đối công thành cũng không am hiểu, bởi vì từ trên hướng xuống đổ dầu dễ dàng rất nhiều, hơn nữa Đằng Giáp quân cũng là có thể ngã chết, mặc dù có thể ở trên trời núi Nam Bắc Tiểu Quốc công thành, chủ yếu cũng là bởi vì những nước nhỏ này hỏa tiễn đều không có, dầu hỏa càng không nhiều hơn, tường thành cũng không cao, đối với Đằng Giáp quân sát thương thực sự là có hạ. Thế nhưng Di Thiên khẳng định có rất nhiều dầu hỏa, các loại. Chờ, Đằng Giáp quân bỏ lên trên thang mây cái kia tới xuống không chết cũng chốc ra tinh tuyệt thành có hai trượng ô tôn binh sĩ lại hung hãn không sợ chết coi như thật xuống lên bọn họ cũng có thể ôm đằng giáp quân quẳng xuống thành đến đằng giáp quân không chết thì cũng trọng thương chính mình chỉ có 5.000 ngàn đằng giáp quân rồi căn bản không có thể kiên trì đến công lên thành trì lưu trương đã hạ lệnh bạch long chồng theo phỉ ạ đông quân xuyên ở bao cắt mùa sau khi kết thúc hướng về tinh tuyệt xuất phát hiện tại đã tháng 10, bao cắt từ lâu đã xong quân xuyên hẳn là ở vượt qua sa mạc đi à nha thế nhưng những này quân xuyên coi như đã đến tinh tuyệt cũng không kiên trì được bao lâu bởi vì lưu trương xuất chinh trước đã nói sẽ không tuyên chuyển lượng lớn tiếp tế đến trợ giúp Tây Trinh Quân. Nói cách khác coi như triệu Vân xuất quân đến rồi, nhiều nhất ở lại hai, ba. Ít phải trở lại lâu lan một đường, bởi vì Đại Hán Đường tiếp tế không thể kéo dài như vậy. Lưu Trương nguyên ý là để triệu Vân xuất đại quân đến phân kết, chính mình này một vạn người tuy rằng lợi hại, thế nhưng có thể rất khó đem đối phương ba vạn người, thậm chí nhiều hơn người tiêu diệt, vốn định phá thành sau, vừa vạn triệu Vân đến, đối với ô Tôn bại binh truy sát. Hiện tại liên thành đều không phá được, triệu Vân bảng thống suất quân đến rồi, cũng chỉ có thể ở dưới thành ở lại. Phá thành vẫn phải là dựa vào chính mình dị thuật vô dụng, Đằng Giáp quân không thể nổi công, chẳng lẽ còn thật sự chế tạo khí giới công thành? Dùng đông châu binh bạch can binh thêm vào cái kia 5.000 ngàn kỵ binh công thành, một vạn người công ba vạn người thủ thành, vậy căn bản không thể a. Liệu Trương tin tưởng, chỉ cần phá thành, để Đằng Giáp quân tiến vào, vậy thì vô địch rồi. Chính diện đối chiến muốn thả hỏa, cái kia phòng trường chỉ có thể ô tôn binh đến ôm Đằng Giáp quân rồi, xuống hồ còn có rắn giết phụ trợ, ô tôn quân có thể phòng vệ rắn giết, là vì dày nặng áo giáp, nhưng là phải xuyên, đeo, nặng như vậy áo giáp bình địa giết, chỉ do muốn chết, nhưng là phá thành là một việc nan đề, phụ quân đừng nghĩ chưa rồi, ăn cơm trước đi? Một tên binh lính bưng bàn ăn đi vào, tiêu phủ dung nhận lấy, bên trong là mấy khối làm thịt bò, một túi nước, tiêu phủ dung thấy lưu Trương còn đang suy nghĩ phá địch kế sách, thả xuống bàn ăn đi tới, muốn ăn đuổi một thoáng lưu trường, đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, a, con chuột, nữ nhân đều là đối với con chuột ta xà gì gì đó sợ sệt, tiêu phủ dung đột nhiên nhìn thấy màn cửa một góc một cái bên trong cái hang nhỏ leo ra một con màu đen con chuột, không tự chủ được gọi ra, con chuột tích lưu lưu con mắt chuyển loạn, bò hướng cái kia lưu địa thịt, nhiều như vậy rắn giết đều nhìn, còn sợ con chuột sao? lưu Trương nói rằng. Tiêu Phủ Dung này mới nhớ tới chính mình lớn hơn tình cảnh đều đấy nhưng khi nhìn đáo na vô số rắn giết, ngoại trừ tê cả da đầu, sợ sệt trình độ vẫn đúng là không sánh được con chuột này, bởi vì quá đột ngột rồi. Tiêu Phủ Dung xinh đẹp đỏ mặt lên, liền muốn đi đón bàn ăn, Lưu Trương vội vàng kéo lại, đường tới, độc chuột. Lưu Trương nhớ tới lệ tỷ tỷ hạ triệu hoán thời điểm, liền gọi ra loại này con chuột, là có kích độc, Hơn nữa loại này con chuột còn không thế nào sợ người. Tiêu Phủ Dung quá khứ, nói không chắc không chỉ không chạy, còn cắn một cái, vậy thì phiền toái. Tiêu Phủ Dung phản ứng lại, rút ra bạch ngọc kiếm, một chiêu kiếm quá khứ. Con chuột còn chưa tiếp cận mầm một mét, đã bị như cắt động lại máu heo như thế cắt thành hai đoạn. Đoạn trước còn bỏ một tiết khoảng cách. Con chuột hừ hừ hai tiếng từ tới. Lúc này đỏ tươi huyết mới chảy ra, có thể thấy được bạch ngọc kiếm sắc bén. Lần này Lưu Trương cùng Tiêu Phụ Dung đều không tâm tư ăn cái gì, thật là lợi hại đại hỉ. Nắm lên mấy khối thịt bò đắc ý mà bắt đầu ăn. Lưu Trương nhìn binh Sĩ quét dọn con chuột, đột nhiên bước lên một ý nghĩ, mặc niệm một thoáng, con chuột đệ nhị. Ý, Lưu Trương xuất lĩnh đại quân lần thứ hai đi tới tinh tuyệt bên dưới thành, Di Thiên Vương tử tự mình xuất quân lên thành đốc chiến, nhưng là thất vọng. Quân xuyên không có trực tiếp công thành, mà là phái gia tô làm cung, kỵ binh cùng 5.000 toa xa kỵ binh ở tinh tuyệt ngoài thành vãng lai dồn rồi. Tinh tuyệt thành tường thành ở tây vực tới nói toan cao, thế nhưng cũng chỉ có hai trượng, đối với phổ thông cung tên kỵ sắc đều không thể lẩn tránh, chớ nói chi là mạnh mẽ phù hợp cung ghép kỵ sắc. Sự thực chứng minh ô tôn quân áo giáp tuy rằng dày, nhưng là vẫn không phòng ngự được mũi tên nhọn, đặc biệt là phù hợp cung ghép sắc gia tiễn, phổ thông tiễn có thể xuyên thấu các mịn áo giáp, có góc độ dễ dàng vào thị thấy máu, mà phù hợp cung ghép tiễn nhưng có thể tiễn tiến thấy máu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 804, tinh tuyệt nữ vương. Chương 804, tinh tuyệt nữ vương. Đầu tướng Ô Tôn quân bị ép không ngóc đầu lên được, chỉ có thể tiếp theo tường đống tranh nẻ, có thể là như thế này vẫn là không cách nào hoàn toàn ngăn trở quân xuyên quang sắc mưa tên, không ngừng có Ô Tôn binh sĩ không sắc giết hoặc trọng thương. Thương vong đúng là thứ yếu, chủ yếu là ức, đặc biệt là Di Thiên Vương tử tiêu căng tự mãn, đến dự định cấp tốc tiêu diệt quân xuyên cùng toa sát quân, nhưng là bây giờ lại bị Lưu trương như thế vô lại đấu pháp đánh chính là không ngóc đầu lên được. Di Thiên đối với Lưu Trương ấn tượng triệt để đổ nát, chỉ cảm thấy đây là một vô lại, phẫn hận cực kỳ thế nhưng di trời mặc dù kiêu căng tự mãn cũng hiểu được bình tĩnh đối địch chỉ là thủ vương cung ra đàng hoàng trốn ở đầu đường quân xuyên luân chiến hai ị giết ô tôn quân mấy trăm người lần thứ hai lui quân di thiên đứng lên nhìn lưu trương lui quân chậm rãi siết chặt nằm đấm lạnh lùng nói lưu trương ta xem ngươi có thể như vậy vô lại bao lâu ngươi làm ta quá là thất vọng đến ngươi binh bại bỏ mình điện hạ tuyệt không lưu ngươi toàn thời chém thành muôn mảnh đến di thiên là muốn cùng lưu trương đánh một trận đàng hoàng như vậy có thể cho thấy ô tôn quân thực lực mà đường đường chính chính cùng hắn tác chiến lưu trương tự nhiên cũng đáng giá hắn tôn sủng như vậy lưu trương chết rồi. Di Thiên lại cho Lưu Trường tu cái mộ, thậm chí tế bái một phen. Không chỉ có vẻ Di Thiên tôn trọng đối với có Vương giả chi phóng, đồng thời đem Lưu Trường địa vị nâng lên. Vậy thì có vẻ đánh bại Lưu Trường ô tôn quân địa vị càng cao hơn. Nhưng là bây giờ tất cả những thứ này đều bị Lưu Trường trước đó nói lời vô lại cùng hiện tại vô lại đấu pháp vỡ vụn. Di Thiên hiện tại trong lòng có một nắm lửa, chỉ muốn sớm một chút đem toàn quân toàn quân tiêu diệt, lột da chóc thịt. Điện hạ yên tâm đi, tuy rằng chúng ta không thể ra thành, thế nhưng lấy quân xuyên lương thảo cũng kiên trì không được bao lâu, ta phỏng quân xuyên lương thảo đoạn tuyệt thời điểm, chính là ta ô tôn viện quân cùng nguyệt thị đế đội đến thời điểm khi đó Lưu Trường có chạy đằng trời, Mặc Đạt Nhĩ Hán nói, không cần ngươi, Di Thiên cứng rắn nói một câu, đối với Mặc Đạt Nhĩ Hán hơi không kiên nhẫn, đây là từ lấy năm tới nay, lần thứ nhất dùng như vậy đông cứng khẩu khí về Mặc Đạt Nhĩ Hán, Mặc Đạt Nhĩ Hán cũng không khỏi hơi sướng sốt một chút, Quân Xuyên lại liên tục tấn công bảy, ì bảy, ì bên trong đều là kỵ sắt, Quân Xuyên cũng không công thành, rất cho tới mặt sau ba, ì Quân Xuyên bộ binh lễ cái bất động chính là Tô Lam dẫn theo 6.000 ngàn kỵ binh kỵ sắt trong thành, sát xong trở về doanh, hoàn toàn trở thành theo lệ nhiệm vụ, Di Thiên kẽ to mày, Lưu Trương đây là tại chờ chết sao? Nhưng là muốn không tới Lưu Trương có biện pháp gì có thể bay vào thành bên trong. Di Thiên một bên gọi người cẩn thận phòng thủ, một bên chờ quân xuyên lương thảo tiêu hao hết. 7. Y sau đêm khuya, Lưu Trương mang theo một đội binh sĩ đã đến Tinh Tuyệt Bắc Phương trong rừng cây, Lệ Tỷ Tỷ ạ cũng ở nơi đây, tiếng địch ở trong rừng, cây vang vọng. Mà ở Lệ Tỷ Tỷ ạ trước mặt, một cái đen như mực cửa động nhìn không thấy đáy. Đột nhiên, từ bên trong leo ra một người đến, tỏ rõ vẻ ở hở đất, chúa công, kinh, trải qua, chúng ta đo lường tính toán khoảng cách, địa đạo lập tức liền muốn tới Tinh Tuyệt trong thành rồi, có thể đi lên mở miệng." Lưu Trương từ độc kia chuột đạt được dẫn dắt Tại sao không thể từ địa đạo công kích tinh tuyệt? Nếu như là người đến đào đất đạo, không chỉ động tinh lớn, hiệu suất cũng phi thường chậm. Quan trọng nhất là này không có trộm mộ chuyên gia. Binh sĩ không biết sao có thể đào nơi nào không thể đào. Nếu như đào lớn rồi, vậy chẳng những bị phát hiện, còn có thể tổn thất binh sĩ tính mạng. Nếu như đã phát động tấn công, phía trước bộ đội tiến vào tinh tuyệt, phía sau bị đặt ở địa đạo, hậu quả càng là không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng Lưu Trương lập tức liền nghĩ đến có động vật, con chuột, sa, thậm chí giề, nhưng cũng là đào thành động chuyên gia. Những động vật này khắp nơi đào thành động cũng không thấy nơi nào lún đem chúng nó nện chết rồi. Lưu Trương ôm thử một lần ý nghĩ, để lệ tì tì ạ cho gọi ra những ngày ăn lông ở lô động vật ở hai. Ý trước liền bắt đầu đào lỗ, hiệu quả so với người đến đào tốt lắm rồi. Rất nhiều con chuột xà làm việc với nhau đào ra một cái lô thùng to, không chỉ động tĩnh nhỏ, tốc độ nhanh, đến bây giờ cũng không từng xuất hiện lún. Bên trong có thể đi sao? ổn định sao? Lưu Trương hỏi binh sĩ đạo. Người binh sĩ này tuy rằng không phải trộm mộ chuyên gia, thế nhưng cũng đúng, cũng đối, hầm ngầm, có hiểu một chút. Miễn cưỡng có thể làm cho bốn người song song thông qua, còn ổn định. tiểu Nhân đánh quá cái nào tiết diện, chỉ cần không phải quá động tĩnh lớn sẽ không có công việc, sự việc." Lưu Trương khẽ gật đầu. Nội đột tốt nói, "Chúa công, chúng ta có phải không có thể vào thành?" Những ngày lúc y, quân xuyên vẫn kỵ sắc, mũi tên tiêu hao rất nhiều, hiện tại chỉ còn dư lại cuối cùng một ít mũi tên rồi. Di Thiên cùng Ô Tôn Quân cảm thấy bất ức. song quân tướng sĩ làm sao không cảm thấy bất ức. Hỗn hô Nội đột cốt đối với những kia rắn giết tử thi thèm nhỏ nước rãễ, rắn giết tất cả đều là gầy gò thịt không dễ dàng biến chất, này tinh tuyệt khí hậu khô giáo, hiện tại lại tiến vào 10 tháng mùa đông, hẳn là không dễ dàng như vậy xấu chứ. Chớ đã. Lưu Trương đi tới lễ tỷ tỷ hạ trước mặt, Nữ Vương bệ hạ Ngươi trước để con chuột đánh ra một cái lỗ nhỏ, chúng ta xem trước một chút cửa ra tình huống. Lưu Trương cũng không muốn vừa lên, vừa vận đào được người ta đóng quân địa phương, này nhân ra ở cửa động dùng liêm đao có thể cắt tự 10000 quân xuyên. Một cái lỗ nhỏ ngươi thấy thế nào tình huống bên ngoài? Ngươi coi ngươi cũng là con chuột sao? Lệ Tỷ Tỷ a ưu đoán nhìn Lưu Trương một chút, cái kia, y bị mắng sau đó, Lệ Tỷ Tỷ ạ chố mắt đã lâu mới phản ứng được, hẳn là lại bị Lưu Trương lừa dối rồi, chính mình một lần cũng không chân chính lừa gạt đến hắn, lần trước ở Tây Khương rời khỏi, cũng là hắn cô ý thả trái lại trên mình hắn không ít kế hoạch lớn lệ tỷ tỷ ạ trong lòng làm sao có thể không có oán khí nhưng là lệ tỷ tỷ ạ đã bình tĩnh quá một lần cảm thấy lưu trường tuy rằng ôm mục đích nhưng là cũng không phải không đạo lý chính mình có đôi khi là người thơ, lúc đó liền muốn quân xuyên cứu ca ca xác thực không hiện thực hơn nữa hiện tại hiển nhiên là cứu ca ca trọng yếu lệ tỷ tỷ ạ cũng không có thể cùng lưu trường cãi nhau chỉ có thể nghe phân phó của hắn nửa đêm tới nơi này tìm con chuột đào thành động ngươi yên tâm đi ta tự có biện pháp lưu Trương song xoay người lấy ra một cái bảy chữ hình ống trúc đưa cho tên kia đắp bình căn loại chờ con chuột đánh ra một cái lỗ nhỏ, người hay dùng cái này xem tình huống bên ngoài, xác nhận không nguy hiểm liền đến thông báo. binh sĩ tiếp nhận ống trúc, từ bảy chữ phía dưới đi lên xem, dĩ nhiên thật có thể nhìn ra, khiếp sợ nói, chúa công thật là thần nhân. Liệu trương khẽ mỉm cười, bất quá là một cái đơn sơ kính tiềm vọng mà thôi, bảy chữ nối liền bộ phận là cao su, có thể tách ra nối thẳng quá nhỏ động, ra cửa động không áp lực sẽ bắn ra thành góc cong, pha lê không có, dùng phản quang đôn ngọc thạch, hiệu quả so với pha lê được rồi gấp trăm lần, xa xỉ kính tiềm vọng chỉ thứ nhất ra, chờ hai canh giờ, đã đến năm canh ngày sau, binh sĩ rốt cục bỏ ra ngoài, hưng phấn nói. Chúa công, số may cực kỳ, bên ngoài một mảnh đen nhánh, tiểu nhân, nhỏ bé cẩn thận phân biệt, hẳn là một cái dân cư hẻm nhỏ, hẻm nhỏ. vậy thì tốt, Liệu trương yên tâm lại, để lệ tỷ tỷ ạ toàn lực đào lỗ, không phải liền mở ra đường núi, một đội binh sĩ dò đường, quân xuyên toàn quân theo vào, từ địa đạo tiềm hành hướng về tinh tuyệt thành. nụ đột cốt mang theo một đội đằng giáp binh dò đường, lấy thân thể của hắn đều công thành kính tiềm vọng rồi, rất biệt khuất thông quá, rốt cục bỏ lên trên mặt đất, mặt trên quả nhiên là một cái đen kỳ hẻm nhỏ, đột cốt đang muốn thông qua hẻm nhỏ, đột nhiên nghe được một trận tưới nước âm thanh, rõ ràng có người, cẩn thận nhận biết âm thanh nguyên là từ nhỏ nó hẻm bên một cái cửa sổ nhỏ chuyển tới, cái kia cửa sổ rất thấp, đối diện hẹp nhỏ, chỉ cần đăng giáp quốc quá, khẳng định bị phát hiện. Nộ đột cốt kinh hãi, lặng lẽ tìm thấy cửa sổ nhỏ, dơ lên cái gầu lớn lưỡi búa trực tiếp một búa hướng cửa sổ nhỏ đập tới, tường kia vách tường liền không phải là cái gì cứng rắn nhẵn thạch, chỉ là phong đất, chúng chi nộ đột cốt liền thật sự thạch đầu đều có thể một búa chém thành mấy khối. Tường kia vách tường lập tức bị đánh mở, lại như ý dùng lưỡi búa đập một cái, trở thành một cái đại lỗ thủng, Nột đột cốt luồn vào đã bắt ra một người đến cấp tốc che lên miệng của đối phương, lúc này mới phát hiện đối phương ra thịt trắng miệng, là một người phụ nữ, hơn nữa nữ nhân này một thân nức, vừa nãy nhắc tới, nhắc lên lúc còn có tiếng nước vang động. Kỳ thực nột đột cốt đây là làm điều thừa, người phụ nữ kia hơn nửa đêm, đột nhiên gian phòng tưởng bị người bổ ra, còn với đến một con lượng lớn nàng lấy ra đến, cây này không phải người thường phạm vi có thể chịu đựng được, nữ nhân từ lâu sợ chẳng vắng, Này hơn nửa đêm có người rửa giấy. Tinh tuyệt nhân thật kỳ quái. Nột đột cốt thu được cái kết luận này, vô cùng bần bực. Lúc này Lưu Trương cũng ra động, thấy phía trước mở đường chưa có chạy, dĩ nhiên ở phía tưởng, lập tức đi tới. Chuyện gì xảy ra? Đừng tê, gọi lời nói một bữa đánh chết ngươi. Lột đột cốt đem miệng của nữ nhân thả ra, đồng thời giơ lên lưỡi búa, chỉ cần nữ nhân vừa gọi, lập tức đánh chết. Lưu Trương trong bóng tối trắng lột đột cốt một chút, người lớn như vậy động tĩnh phất tưởng, nên nghe thấy đều nghe thấy được, quả nhiên, lúc này một cái tiếng bước chân từ nhỏ ngõ hẻm bên cạnh gian nhà chuyển đến. Lưu Trương các loại, chờ, người thất kinh, một tên Đông Châu binh đã rút ra đoàn kiếm từ cửa động tiến vào, và bất kể là ai, trước tiên đâm chết lại, lúc này cô gái kia đã tỉnh lại, chính mình gặp phải là người không phải quỷ, nhưng mở miệng trước. Nhi thẩm, là ta, ta ở đi vào toilet. Ồ, hả? Vậy hạ dùng như thế nào hán ngữ lời nói? Bên ngoài người kia đáp ứng một tiếng, nhọn giọng nghi ngờ truyền đến, nhưng là tiếng bước chân vẫn là càng đi càng xa. Người sẽ tiếng hán. Lưu Trương kinh ngạc hỏi nữ tử. Nữ tử gật cù, đứng lên, nhưng là gió lạnh thổi mới phát hiện mình toàn thân mới vừa rồi bị kinh hái quá độ dĩ nhiên đã quên. Lúc này không khỏi mặt xấu hổ màu đỏ bừng, toàn thân đều không được tự nhiên. Lưu Trương cũng không cái gì, lập tức đem chính mình dính đầy bùn đất áo khoác nhét vào trên người cô gái. Nữ tử cũng không chê bẩn bội vàng con lấy, đứng lên đối với nhọn giọng Lưu Trương nói: Các ngươi chính là phía ngoại quân xuyên đi các ngươi rốt cuộc đã tới, ô tôn người hơi quá đáng, không chỉ chiếm hơi vua của chúng ta cùng, cấp đoạt lương thực của chúng ta, còn để cho ta tinh tuyệt con dân vô tội chết ở đầu tường. Ta nghĩ đến đám các ngươi tới không được, không nghĩ tới thật sự vào được, thực sự là trên trời mở mắt. ngươi là ai? Lưu Trương nghe lời của cô gái, cảm giác không giống như là bách tính bình thường, chúng chi còn có thể hán hóa. ở tây vực, ngoại trừ lâu lan ô tôn hòa cao sương, những quốc gia khác sẽ tiếng hán cơ là thượng tầng. ta là tinh tuyệt nước nữ vương. Hả? Lưu Trương kinh ngạc một thoáng, thế nhưng trật phản ứng lại, nhớ tới đông đêm nữ vương hán nộ, muội muội giao cũng là muốn xuống đất làm việc, này tinh tuyệt cũng lớn không tới chỗ nào, nữ vương ở nơi này cũng không có cái gì bất ngờ, huống hồ vương cũng đã bị Ô Tôn người chiếm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 805, chương 805 giết lưu chương. Chương 805, giết lưu chương. Kỳ thực tinh tuyệt nữ vương là bị Ô Tôn người đổi ra ngoài, tinh tuyệt của cải đều bị Ô Tôn người cướp đoạt hết sạch, tinh tuyệt nữ vương không thể không ở nhờ ở nhất hộ bách tính bình thường trong nhà. Bởi vì dân cư bên trong điều kiện đơn sơ, tinh tuyệt nữ vương lại yêu kiệt, không muốn ở ban ngày một cái cảnh xuân phân tán phá trong phòng rửa dẫy, vì lẽ đó hơn nửa đêm lặng lẽ đi ra tắm rửa. Này đã kéo dài thời gian rất lâu rồi, không nghĩ tới đêm nay dĩ nhiên đụng phải trộm đạo mà đến quân xuyên. Tinh tuyệt nữ vương bộ dáng này bị tóm đi ra, vốn là cảm thấy vừa thẹn lại mất mặt, có thể là đối phương là một nhánh quân đội, vẫn là đến đánh đuổi Ô Tôn người xâm lược đại hán quân đội, Tinh tuyệt nữ vương biết lúc này không phải là mình tiểu nữ nhân thời điểm. Hùng tri Lưu Trương, nô đồ cốt, thật là lợi hại đám người không một cái sắc bị mị, mị, khẩu khí cùng trong bóng tối sắc mặt đều nghiêm túc cực kỳ, cũng khứ trừ nàng lúng túng. Tinh tuyệt nữ vương mặc Lưu Trương quần áo, bên trong chẳng có cái gì cả, bất quá sắc mặt khôi phục yên tĩnh. Trái lại là tinh tuyệt nữ sắp được cứu trợ vui sướng bước lên, để tinh tuyệt nữ vương hương phấn chiếm cứ nội tâm. Tinh tuyệt nữ vương buộc chặt quần áo dây lưng, lập tức đối với Lưu Trương nói: Vương cung đường ta thuộc, quen thuộc, ta mang bọn ngươi đi. Lưu Trương suy nghĩ một chút, vốn là không ai dẫn đường, chỉ cần đang giáp quân đi ra, vậy thì đại sự định rồi hơn nữa. Bất quá có người dẫn đường tự nhiên càng tốt hơn, bất quá Lưu Trương nói, vậy hạ không cần mang chúng ta đi vương cung, đi cửa thành. Lưu Trương phải đem kỵ binh lộng tiền đến, hơn nữa cửa thành mới là ô tôn chủ lực vị trí, những tiêu cổng cảnh ô tôn binh, Lưu Trương cũng muốn xem bọn họ ở kỵ binh dưới sự truy kích chạy thế nào chỉ dựa vào bộ binh thực sự khó có thể diệt sạch ô Tôn quân đội được. Tinh tuyệt nữ vương đáp ứng một tiếng, trước tiên mở đường. Quân xuyên không ngừng từ cửa động đi ra, tiếp theo vô số rắn giết theo bỏ ra ngoài, tựa như nước chảy giống như, không ngừng hướng phía ngoài khuếch tán, đang giáp quân cùng rắn giết quân hướng về cửa thành xòe xòe xòe xuất phát. Nếu như là ban ngày, bất cứ người nào nhìn thấy từ dưới đất bốc lên nhiều như vậy đồ vật, đều sẽ trong nháy mắt huyết dịch đọc lại. Tinh tuyệt ngoại thành, ô Tôn binh ngoại trừ chẳng gác, đại đa số binh sĩ đều tại giấu binh động cùng, cùng thành binh doanh nghỉ ngơi. ô Tôn quân tính cảnh giác vẫn còn rất cao giấu binh động đều là thạch môn, ủng thành binh doanh cũng phòng hộ nghiêm mật, dù sao đều biết đối với phương, có thể không dùng người tiến công. đã sắp muốn hưng đông, nói như vậy ánh bình minh là người lỏng lẻo nhất thì thời khắc, thế nhưng di thiên từ lâu từng hạ xuống mệnh lệnh, nhiều nhất một tháng, quân xuyên sẽ lương thảo tiêu hao hết mà bại, một tháng này là bọn hắn ô tôn quật khởi mấu chốt nhất một tháng, chờ nhiều năm như vậy, hiện tại còn lại dưới một tháng cuối cùng, những binh sĩ này đương nhiên sẽ không lười biếng, mỗi một phê chạm gác đều cảnh giác cực kỳ, nghiêm mật giám thị ngoài thành động tĩnh, đối với tường thành cùng các góc đều không buông tha, này so với chỉ cần phòng bị người đánh lén khó khăn hơn nhiều. Thế nhưng không thể phủ nhận Ô Tôn Quân làm được, bây giờ cách miệng núi cuộc chiến đã qua hơn nửa tháng. Lệ Tỷ Tỷ ạ cũng từng thử nửa đem dùng độc vật đánh lén, vẫn là không chung lòng độc cùng trên đất rắn giết đồng thời, kết quả đều đã thất bại. Huynh đệ ngươi xem, đó là cái gì? Một tên Ô Tôn binh đột nhiên chỉ vào trong thành một chỗ hắc ám khu vực. Dùng Ô Tôn nói đối với đồng bạn bên cạnh nói rằng: "Khó đều, ngươi dám lừa biếng, địch nhân đều ở ngoài thành ngươi xem trong thành làm gì? Chuyên tâm điểm, đốt." Cuối cùng mấy ngày, như ngươi vậy xứng đáng vương tử điện hạ. Xứng đáng chúng ta hưng thịnh Ô Tôn đại như sao? Một người khác Ô Tôn binh sĩ nghiêm túc trách nói: không đúng vậy a, ngươi xem a, thật nhiều tia chớp, đó là cái gì? khác một tên binh lính rốt cục quay đầu lại, theo khó đều chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ nhìn thấy âm u khắp chỗ nơi, một chút như những vì sao như thế tia chớp không ngừng thoáng hiện thổi qua, hai tên cẩn thận rủi rủi mắt, trong mắt lẫn nhau đều lộ ra kinh hãi. bắn tên, khó đều lấy ra một cây cung tiễn, hỏa tiễn chói chặt, một mũi tên hướng lượng quang thiểm phát hiện địa phương vào tới, hỏa tiễn lập tức soi sáng ra hắc cám đại địa đường viền, hết thảy ô tôn binh sĩ đều đang kỳ quái khó đều tại sao đem hỏa tiễn bắn tới trong thành, nhưng khi nhìn qua khứ mới cùng khó đều giống nhau kinh hãi đến biến sắc, chỉ thấy hỏa tiễn anh sáng dưới. Nhiều đội lờ lởmở binh lính vọt tới, cái kia khôi giáp bọn họ quá quen thuộc, chính là đằng giáp quân, mà cái kia những vì sao bình thường lừng lánh điểm sáng, chính là xa xa cây đuốc mấy lần phản xạ sau đánh vào đằng giáp quân lưỡi búa trên tia sáng. Địch tấn công, địch tấn công. Ô Tôn binh sĩ kêu sợ hãi, đồng thời chiêng đồng cùng chống trận đều gõ lên, vô số cây đuốc bị nhét lửa, ngoài cửa thành lập tức ánh lửa ánh thấu, chiêng chống tiếng động vang trời, dấu binh động Ô Tôn binh sĩ cấp tốc chỉnh quân, nhiều đội mở ra đến. Thật mạnh năng lực phản ứng. Cách 300m hay là từ bên trong tập kích, đã vậy còn quá nhanh bị phát hiện. Hơn nữa nhìn những kia dấu binh động cùng cùng thành binh doanh xuất binh tốc độ, cái này chi ô tôn quân thật có thể nói là nghiêm chỉnh huấn luyện rồi, Lưu Trương không khỏi nói một câu. Nếu bị phát hiện rồi, vậy thì thật tốt rồi, trước tiên công cùng thành, giết. Lưu Trương gọi một tiếng, Bạch Can binh ở tiêu phủ dung dưới sự xuất lĩnh trước tiên xông ra ngoài. Lưu Trương liệu định ô tôn quân ở hữu trong thành dấu vô số dầu hỏa, nếu như trực tiếp đi mở ngoại thành cửa thành, tiến vào vùng thành một mảnh kia khe khu vực, bất kể là đàng giáp quân vẫn là những quân đội khác, đều sẽ rơi vào biển lửa. Mà từ trong ra ngoài tiến công thành, cũng tất nhiên đối mặt dầu hỏa thiên công, phái đẳng giáp quân sẽ làm bị thương vong rất lớn, mà Bạch Can binh giỏi về leo lên, đang không có khí giới công thành dưới tình huống, Bạch Can binh không thể nghi ngờ là mạnh nhất công thành bộ đội, tốc độ nhanh nhất bắt thủng thành nội thành phòng, tổn thất mới có thể nhỏ nhất. Tiêu phủ dung vung vẩy hồng anh thương, xuất lĩnh Bạch Can binh hướng về tường thành đánh tới, từ giữa ra bên ngoài tiến công thân thiết tiến công nhiều lắm, bởi vì binh đạo cùng thành bậc thang đều ở bên trong, căn bản không coi là cái gì tường thành. Khi, làm, Bạch Can binh vọt tới thành bậc thang ở ngoài, ô tôn binh đã dâng lên trên, giữ được thành bậc thang lại phát hiện bạch can binh căn bản không từ thành bậc thang chính diện tiến công mà là vứt ra phản thành móc cầu, từ thành bậc thang bên bờ các nơi leo lên mà lên phía sau đông châu binh cấp tốc di chuyển về phía trước dương cung bắn cung vô số mũi tên nhọn hướng về phòng thủ ô tôn binh vọt tới ô tôn tướng lĩnh nhìn thấy quân xuyên đột nhiên vào thành đã hoa hốt cũng không còn bảo lưu vô số người bắn tên vội vàng hướng về bạch can binh bắn cung vô số dầu hỏa như chút nước mà xuống thành bậc thang dưới đốt thành một cái biển lửa đây vẫn chỉ là vội vàng ở giữa rời tới được dầu hỏa có thể thấy được ô tôn người dầu hỏa thế nhưng ô tôn quân chống lại cũng không lớn bao nhiêu tác dụng co như ô tôn người phản ứng nhanh hơn nữa cũng là vội vàng nên địch, thêm vào Bạch Can binh bỏ thành tốc độ vượt qua ô tôn người tưởng tượng, chỉ cần phản thành, móc, câu bắt được trên xuôi heo, cái kia trèo tường liền như giống trên đất bằng, phía sau Đông Châu binh bắn tên lại cực kỳ tinh chuẩn, rất nhanh sẽ để Bạch Can binh toàn diện giết vào thành bột thang. Vô số gián giết bị tiêu chết, vô số gián giết che giả mang mọc, những này gián giết đối với ô tôn binh cắt miệng giáp hầu như không có tác dụng, nhưng bọn họ chân chính tác dụng ở chỗ để ô tôn quân không thể không xuyên, đèo, bọn họ một thân này củng cô giáp. Bạch Can binh lên thành, mà sau đằng giáp quân theo vào, Vừa lên thành lầu, Ô Tôn Quân một thân này cổng kênh mai rữa, đã thành bị tùy ý tàn sát vị trí. Tinh Tuyệt Vương cung, Di Thiên Vương tử ngoại trừ ban đầu mấy ngày ở cửa thành cùng binh sĩ qua đêm ở ngoài, phía sau buổi tối đều trở về Vương cung, bởi vì hắn đã cảm thấy Lưu Trương không xứng trở thành đối thủ của hắn, không dùng tới chính mình thủ ở nơi đó biểu đạt làm đối đối thủ tôn trọng. Di Thiên Vương tử cũng tin tưởng coi như mình không ở, Ô Tôn binh cũng sẽ không thả lòng cảnh giác, hắn ở Vương cung còn có thật nhiều chuyện muốn làm. Mặc Đạt như hắn, phụ Vương phái ra viện binh cũng nhanh đã đến, chờ đến sau đó, ta không muốn nhìn thấy những kia giá áo túi cơm quân cũng kỳ tang dã. Ngươi cho ta thu thập biên, có khó khăn gì sao? Ô Tôn Toàn Quân, bao quát thượng tầng ở bên trong ở Ô Tôn quật khởi trên đường đều là chăm chỉ, Di Thiên Vương tử rất sớm tiểu đứng lên, đặc biệt đã qua 20 ngày, Di Thiên cho binh sĩ nói một tháng, thế nhưng Di Thiên khẳng định quân xuyên lương thảo chống đỡ không tới một tháng, nhiều nhất hai mươi mấy ngày liền sẽ hao hết. Nói cách khác cùng quân xuyên chiến sự liền muốn kết thúc, trên thực tế nếu không phải Di Thiên đem toa xa quân diệt sạch ở ùng thành bên trong, Lưu Trương chiếm dụng toa xa đổ quân đu, chỉ có thể kiên trì nửa tháng, mấy ngày trước nên lương thảo khô kiệt rồi. Di Thiên tính toán buồn quốc quân đội sắp đã đến, Nguyệt Thị quân đội cũng sẽ ở một tháng bên trong đến Pasar. Cái kia phải xử lý sự tình liền có hơn, vì lẽ đó Di Thiên gần nhất đều tại cùng bộ hạ nghiên cứu chiến hậu công việc. Hợp nhất những người kia ngược lại sẽ không phí bao lớn công phu, chúng ta chỉ cần trước tiên không thu rồi bọn hắn hậu cần tiếp tế, lại vũ lực uy hiếp, nhưng kia kẻ vô dụng không ai dám không túi đầu. Mạc Đạt Nhi Hán hiển nhiên đã mò thấy ô tôn những quân đội khác tầm tư, rất là xem thường những kia ô tôn binh, hoàn toàn có lòng tin rất nhanh hợp nhất, chỉ là Mặc Đạt Nhi Hán vẫn là rất lo điện hạ, hợp nhất bốn quốc quân đội không có gì, thế nhưng nguyệt thị đế quốc bên kia quân đội xử lý không tốt, vương tử điện hạ nghĩ kỹ làm sao phân chia chiến hậu phạm vi thế lực sao? hành lĩnh sông phía tây quy nguyệt thị đế quốc, hành lĩnh sông theo phỉ ả đông về chúng ta ô tôn quản thúc. di thiên nói rằng, theo tình báo mới nhất, nguyệt thị lần này lòng ham muốn không nhỏ à, bọn hắn chủ chiến phái thật vất vả tranh thủ tới một lần mở rộng cơ hội, hơn nữa phát động rồi nhiều đến 40.000 quân đội, bọn họ nghĩ tới là càng đại chiến hơn quả. hành lĩnh sông phía tây so với hành lĩnh sông theo phỉ ả đông cẩn cỗi quá nhiều, é e sợ không thỏa mãn được bọn họ. mặc đặt nhị hán cẩn thận mà nói rằng, làm càn. Di Thiên đột nhiên vũ bàn một cái, lẽ nào có lý đó? Bọn họ nói bao nhiêu liền là bao nhiêu sao? Bàn Vương lập tức liền muốn giết Đại Hán to lớn nhất chư hầu Thục Vương Lưu Trường, ta mà sợ hắn một tháng thị đế quốc sao? Hắn Nguyệt Thị Đế Quốc so ra mà vượt Đại Hán một đầu ngón tay sao? Di Thiên Vương tử bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ân, hừ, tốt. Nếu như Nguyệt Thị Đế quốc lòng tham không đấy càng tốt hơn. Các loại, chờ. Mấy ngày sau đánh bại Quân Xuyên, giết Lưu Trường, vừa vặn báo ta ô Tôn cùng Nguyệt Thị mấy trăm năm đại thủ. 400 năm trước, Nguyệt Thị cùng Âu Tôn đều là du mục ở Tây Lương một vùng dân tộc thiểu số. Sau đó chính là Nguyệt Thị người đánh bại Âu Tôn người dẫn đến Âu Tôn trực tiếp vong quốc vẫn là sau đó người Hung Nô trợ giúp Âu Tôn phục nước đánh bại Nguyệt Thị bởi vì Âu Tôn bản thân Thần Hán sợ cảm động và nhớ Nhung Hung Nô phục quốc cũng không nguyện nhờ bao che với Hung Nô dưới trướng vì lẽ đó cả nước di chuyển tới hôm nay Âu Tôn khu vực Nguyệt Thị cùng Âu Tôn có diệt quốc đại thủ tuy rằng thời gian qua đi mấy trăm năm nhưng là rất nhiều Âu Tôn người vẫn nhớ sỉ nhục này Điện hạ Mạc Đạt Nhĩ Hán suy nghĩ một chút tựa hồ có hơi do dự cuối cùng vẫn nói Điện hạ quân xuyên bại sau Vương tử thật sự quyết tâm giết Lưu Trương sao vậy coi như là cùng Đại Hán vì là tự định. Đến thời điểm chúng ta lại đắc tội rồi Nguyệt thị Đế quốc, e sợ tình cảnh gian an. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 806, Đại huyện Mã tạo thành Kỵ binh. Chương 806, Đại huyện Mã tạo thành Kỵ binh. Mạc Đạt Nhị Hán biết Di Thiên ý nghĩ, chỉ có Ô Tôn không sợ với bất kỳ đại đế quốc, mới coi như là chân tránh của thời, thế nhưng lập tức đắc tội hai cái đại đế quốc, Mạc Đạt Nhị Hán trong lòng vẫn là cảm thấy rất bất an, coi như Mạc Đạt Nhị Hán cùng Tình Tuyệt trong thành hết thảy Ô Tôn người như thế, đối với Ô Tôn có sự kiêu ngạo của chính mình. Thế nhưng đại hán thực lực còn tại đó, không thay cho bọn họ nghi vấn, loại áp lực này là không thể tránh khỏi. Lưu Trương, phải giết. Di Thiên đã trầm mặc 3 giây, từ trong hàm răng bỏ ra bốn chữ, nếu như là mới bắt đầu giao chiến, này còn có thể thương lượng, hay là vì cho Ô Tôn một điểm phát triển thời gian, đánh bại quân xuyên sau, Di Thiên còn có thể cân nhắc thả Lưu Trương. Thế nhưng trải qua này 20 ngày, Di trời đã đối với Lưu Trương hận thấu xương, không giết không nhanh, không vui, hiện tại hiểm nguy cảm thấy, chỉ có có can đảm giết Lưu Trương, giết Lưu Trương, Ô Tôn mới có thể chân chính quật khởi, bằng không sau này mình đều có bóng tối. Mạc Đạt Nhi Han chậm rãi lắc đầu, cảm thấy Di Thiên có chút kích động, bất quá cũng không nói gì. Chính là bởi vì Di Thiên kích động cũng ngắc liệt, mới có bọn hắn này một nhánh cường quốc quân đội, nếu như Di Thiên cũng kéo léo, mọi việc trông trước trông sau, khẳng định không có hôm nay này 30000 quân đội. Một cái kích động nhưng bén nhọn lãnh tụ, một lúc lâu so với một cái thận trọng nhưng trông trước trông sau lãnh tụ tốt hơn nhiều. Hơn nữa Mạc Đạt Nhi há nghĩ, hiện tại Đại Hán 3 phân tiến hạng, quân xuyên tuy mạnh, cũng không khả năng bảy đặt mặt khác hai phe mặc Kệ, quy mô lớn hướng Tây vực tiến công, chỉ nhìn lần này Hán quân viễn trinh điều động quân đội quy mô liền rõ ràng. Đã như thế, coi như Ô Tôn làm mất lòng quân xuyên, cái kia cũng không có gì lớn, Lưu Trường, chết thì chết đi mà đúng lúc này một tên ô tôn binh thẳng thốt đi vào bẩm báo điện hạ không xong hán quân công thành rồi ánh bình minh công thành mà đặt nhị hán cả kinh ô tôn người được hán văn hóa ảnh hưởng lớn binh pháp hơi có trải qua ánh bình minh công thành chiến thuật như vậy vẫn là biết rõ vội cái gì lẽ nào hán quân còn có thể đánh vào thành tới sao di thiên bất mãn mà nhìn trầm trầm một mặt kinh hoàng binh sĩ hán đối với mình có lòng tin đối với binh lính của mình cũng có lòng tin coi như là ánh bình minh công kích ô tôn người cũng nhất định có thể phòng thủ hán quân đã vào thành binh sĩ yếu dốt trả lời Di Thiên cùng Mạc Đạt Nhĩ hán sửng sốt vài giây, Di Thiên đột nhiên gầm hết lên, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Bản vương mấy ngày không ở phòng ngự của các ngươi cứ như vậy tới sao? Các ngươi hay là muốn hưng quốc binh lính sao? Di Thiên trợn to hai mắt, một bả kéo ra trên tường bội kiếm, một chiêu kiếm rút ra. Binh sĩ sợ hết hồn, vội vàng nói, Vương tử điện hạ, hán quân là từ trong thành vào, bọn họ căn bản không có từ ngoài thành công kích, là đột nhiên xuất hiện tại trong thành. Ngươi nói cái gì? Di Thiên rút kiếm động tác lập tức ngừng, chăm chú nhìn binh sĩ, hầu như không thể tin vào thay của mình, mãi đến tận binh sĩ lại run rộn lại một lần. Di Thiên một cước đá ngã Lan binh sĩ, nhấc theo kiếm liền hướng ngoài thành chạy đi, đại đội thân binh tùy tùng. Quân xuyên rất khoái công rơi xuống hầm thành, đại đội quân đội mở ra hướng ra phía ngoài thành tiến công. Từ trong ra ngoài phe tấn công liền cực kỳ, những kia ô tôn binh căn bản không có thể phát huy phòng thủ ưu thế, đang giáp binh từ trên tường thành hướng ra phía ngoài thành ô tôn binh giết tới, 1000 đông châu binh vọt tới nơi cửa thành. Vô số dầu hỏa như chút nước mà xuống, đại hỏa tràn ngập, rất nhiều đông châu binh bị đốt thành quả cầu lửa, nhưng là vẫn rất nhiều binh sĩ vọt tới cửa thành, kéo ra nặng nghề tinh tuyệt cửa thành. Giết. Ngoài một rầm rừng tây đột nhiên bước lên vô số ánh lửa nhìn thấy tinh tuyệt thành cửa mở ra, Tô Lam dẫn theo 1.000 cung kỵ binh, 5.000 toa xa kỵ binh hướng về cửa thành đánh tới. Công cánh ô tôn binh ở đang giáp binh cắn giết xuống, căn bản không có sức lực chống đỡ lại, những kia không nhịn được thời cắt bị áo giáp binh lính, trong nháy mắt đã bị rắn giết nhân chim. Không cần kỵ binh chủng, những này ô tôn binh cũng đã bị giết gần đủ rồi. Lưu Trương đã đánh giá cao những này ô tôn binh bình địa tác chiến sức chiến đấu, ăn mặc cắt miệng giáp ô tôn binh, so với bị hóa giải thế sông kỵ binh hạng nặng còn muốn không bằng, chỉ có bị sát phần. Hơn hai vạn ô tôn quân bị thất thất bát bát, những kia trọng thương ô tôn binh, bởi vì bị chém quăng đê vỡ, cắt miệng chảy ra đào mắt đã bị rắn giết giết chết, chỉ phải bị thương ô tôn binh, không một người sống. tàn dư ô tôn quân muốn xông ra chúng đây, thật vất vả mở ra một con đường máu. mặt sau kỵ binh đã xông tới, hành động bất tiện ô tôn quân bị trong nháy mắt xung vỡ, đạp lên ở dưới vó ngựa. một ngàn người thủ vệ cửa thành, còn lại theo ta sát tiến vun cùng bắt sống di thiên. sắc trời không rõ, lưu trương xuất lĩnh đại quân, ở tinh tuyệt nữ vương dẫn dắt đi hướng về vương cung tiến quân. tinh tuyệt nữ vương chưa từng xem quân xuyên công thành, lúc này thấy quân xuyên sức chiến đấu, còn có cái kia vô số rắn giết, tinh tuyệt nữ vương cũng rung động. bởi vì trước kia hán vũ đế cùng bàn siêu Tây vực quốc gia đối với Đại Hán đều có bản năng phụ tử tâm lý. Lần này Tinh Tuyệt Nữ Vương kiến thức trận thế như vậy, càng là sâu hơn đối với Đại Hán sợ hai ấn tượng. Toàn xa cực thịnh một thời, ngày thứ nhất giao chiến đã bị Hán quân đã không chế, Ô Tôn quân là nửa đường giết ra đến Hán Mã, Di Thiên ở Tinh Tuyệt kiêu ngạo cực kỳ, nhưng kêu Ô Tôn binh cũng mỗi người hung hãn, nhưng là bây giờ ở Hán quân trước mặt liền là từng khối đậu hũ. Quả nhiên Đại Hán vĩnh viễn là vô địch. Đại quân mới vừa đi được nửa đường, thì có binh sĩ báo lại phát hiện Ô Tôn quân, quân xuyên cùng Ô Tôn quân ở một mảnh trại nội thành Tân vùng. Di Thiên vương tử đã lâu không gặp. Lưu Trương hướng về ngoài 200 thước hiên nguy hô, đồng thời kèm theo tiếng địch, lượng lớn dân giết hướng về Ô Tôn Quân Quân đi qua. Sắt Thực đã lâu không gặp, cuối cùng 10 ngày tiến công, đều là Tô Lam Kỵ binh ở công, Lưu Trương căn bản không đôn đốc rồi, mà Di Thiên cũng không ở đầu tường đôn đốc rồi. "Lưu Trương, ngươi đường đường đại hán tộc vương, vì sao tổng ra thủ đoạn hèn hạ?" Di Thiên tức giận đối với Lưu Trương hô, con mắt nhìn chăm chú vào những kia bỏ tới được dân giết. Mấy ngày không gặp, Vương Tử thông minh thấp xuống, binh giả, ủy đạo giả, ngươi ngay cả cái này cũng không hiểu, còn vọng tưởng Ô Tôn của khởi, chẳng phải là chê cười sao? Bổn điện hạ đối với Di Thiên Vương tử một ít sự tích hơi có hiểu rõ, Di Thiên Vương tử hành vi cũng coi như đối với Ô Tôn có tích cực hiệu quả, vì lẽ đó bổn điện hạ tôn trọng ngươi. Di Thiên Vương tử có thể lựa chọn hiện tại tự sát, bổn điện hạ lưu ngươi toàn thời. Ngươi? Di Thiên kinh nộm mà nhìn về phía Lưu Trương, Lưu Trương y nguyên không thay đổi đem 20 ngày trước hắn đối với Lưu Trương trả lại cho hắn, vẫn là ở cảnh tượng như thế này xuống, Di Thiên chỉ cảm thấy ngực đau nhất. Điện hạ, chúng ta mau chóng lui lại đi, Hán quân có những độc vật này giúp đỡ, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Mạc Đạt Nhi Hán quân Tề Thiên Vương tử mang ra ngoài quân đội cũng không có dùng các miệng giáp, dùng cũng vô dụng, dùng ở bình địa tác chiến chỉ có thể biến thành mục tiêu sống. Điểm này Ô Tôn người là biết đến. Chỉ là bởi vì bọn hắn chiếm cứ thủ thế, chỉ cần đứng ở đầu tường phòng thủ, vì lẽ đó khôi giáp cổng tiền điểm, đốt, thực sự không có gì, nhưng là ai biết hắn quân hội công vào thành đến. Xuyên, đeo, các miệng giáp phòng được rắn giết không phòng ngự được người, không mặc có thể tác chiến nhưng không phòng ngự được rắn giết, Ô Tôn quân dễ, cái bản không thể nào là quân xuyên đối thủ. Không thể rút lui. Điện hạ, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm ạ. Mạc Đạt Nhĩ Hán vội la lên. Ta không có hành động theo cảm tình. Di Thiên lớn tiếng nói, xoay đầu lại. Đối với Mạc Đạt Nhi Hán nói, ta bây giờ đối với Lưu Trương rất phẫn nộ, nhưng là ngươi chừng nào thì nhìn thấy bản vương bởi vì phẫn nộ mất lý trí quá, ngươi thấy Hán quân kỵ binh sao? Chúng ta chạy thoát sao? Hay là trốn tìm chúng ta có thể sống một mạng, nhưng là quân đội của chúng ta sẽ chết đi 89 phần 10? Đây chính là chúng ta mười mấy năm tích góp thành quả, Thượng Thiên còn có thể lại cho chúng ta một cơ hội sao? Đã không có ngày hôm nay chạy trốn, chúng ta mười mấy năm nhẫn nại cùng nỗ lực liền toàn bộ trôi theo nước chảy rồi. đến thời điểm liền coi như chúng ta có thể sống, chúng ta lại còn lại cái gì? vậy làm sao bây giờ? Mạc Đạt Nhi Hán cũng mê mang, đối với bọn hắn này một nhánh quân đội tới nói, Hưng Thịnh Âu Tôn là bọn hắn suốt đời giấc mơ, so với tính mạng của bọn họ còn trọng yếu hơn nhiều lắm. bất kỳ tướng sĩ chỉ cần có thể đạt đến Hưng Thịnh Âu Tôn lý tưởng, bọn họ tình nguyện tan xương nát thịt. mà nếu như lý tưởng phá diệt, bọn họ sống không bằng chết, sống sót cũng là sát chết di động. nhưng là Mặc Đạt Nhi Hán biết Di Thiên là đúng, xuất hiện đang chạy trốn, đối phương có kỵ binh. Ô tôn quân tướng bị sông liều xiềng, sau đó chính là không ngừng nghỉ truy sát, không có mấy người có thể sống sót. Đi tới là vong, lùi về sau là diệt, mạc đạt nhị hắn cũng không biết làm sao bây giờ, thậm chí có một loại lý tưởng sắp phá diệt sợ hãi, để giảm yếu mạc đạt nhị hắn cả người run rẩy. Tất cả mọi người nghe. Di thiên xoay người hướng về Ô tôn quân lớn tiếng nói: Sở hữu Ô tôn dũng sĩ nghe, phía sau của các ngươi đã không có đường lui, đó là không chừng mực hám, đó là lý tưởng tuyên cáo phá diệt địa ngục. Đặt tại trước mặt chúng ta còn đường, chỉ có một cái, tiến công, hướng về trước mặt hán quân tiến công hết thể ô tôn dũng sĩ, theo ta giết địch, sẽ nát bọn họ. Ta tin tưởng, đối mặt những tia rắn giết, các ngươi biết phải làm sao? Mặt đối với kỵ binh của bọn hắn, các ngươi biết phải làm sao? Đối mặt bọn hắn đau thương bất nhập khôi giáp, các ngươi biết phải làm sao? Mục tiêu của chúng ta chỉ có một, giết lưu trường, lưu Trương bất tử, ô tôn vĩnh viễn sa đoạn ở thâm nguyên, giết lưu trường, lý tưởng của chúng ta đang ở trước mắt, giết lưu trường, giết lưu trường, giết lưu trường. Di thiên điên loạn hô to, mặc đạn nhị hàn trong trước mắt biết rồi di thiên cơ hội, di thiên đã biết mình ô tôn quân coi như đánh bại trước mặt cái này chi hàn quân cũng sẽ toàn quân bị diệt thế nhưng chỉ cần liệu mạng giết lưu trường, cái kia quân xuyên liền thất bại, coi như cái này tri ô tôn quân chết hết, ô tôn danh tiếng cũng đi lên, còn lại ô tôn quật khởi sự tỉnh, liền giao cho hiện tại những kia thủng cơm bình thường ô tôn người đi giết lưu trường, ô tôn uy thế nhất định quật khởi, đồng thời cũng kết quân xuyên cái này sinh tử đại thủ. ở nghiêm trọng như vậy nguy cơ xuống, trên đầu sóng ngọn gió, dựa theo bình thường lo di, ô tôn người hẳn là thức tỉnh rồi, hẳn là vì là cường quốc phân đấu, ô tôn người thống trị hẳn là lấy ra cải cách phục hưng phương án. đương nhiên, nếu như ô tôn người thật sự vẫn là như vậy không thể cứu chữa chạy đi không ngừng tu bổ cùng quân xuyên quan hệ, không ngừng khuyến dụ tiến cống, thậm chí cắt đất cầu hòa hủy khúc cầu toàn vân vân, cái kia đã không phải là hiện tại hiểm nguy có thể kiên kỵ che rồi. Hiện tại hiểm nguy chỉ có thể nghĩ, hy vọng ô tôn người thống trị còn có như vậy một tia lòng cầu tiến. giết lưu trương, giết lưu trương, mặc đạt nhị hán theo quát lên, phủ hưng Âu tôn, tan xương nát thịt, hơn một vạn Âu tôn binh điên cuồng hò hét, đồng thời móc ra một cái bình nhỏ, đem bên trong chất lỏng toàn bộ uống cạn, trong này là cường lực phòng độc thuốc, là ở xuất trình toa xa trước đây, Âu tôn ngựa y nghiên cứu một năm, phân phát binh sĩ thuốc, có thể chống đỡ vừa đến hai canh giờ giết Ô tôn quân dơ lên trường mâu lo nào, hướng về quân xuyên điên cuồng nào tới, là chính ngươi không để lại toàn thi, giết Lưu Trương lạnh lùng nhìn Di thiên một chút, phía sau lưng quân đội phát tay, năm ngàn toa xa kỵ binh hướng về ô tôn binh vào tới, ô tôn bộ binh tạo thành dày đặc trận hình, dùng thân thể đón nhận kỵ binh, vây khi sơ khẩn dị dị tiếng va chạm mã tiếng kêu ở va chạm một chốc cái kia lập tức ở chiến trường huyên náo lên, Lưu Trương, tinh tuyệt nữ vương cùng rất nhiều lưu thủ tại chỗ quân xuyên tướng lĩnh sắc mặt thay đổi, thán phục với đại tuyển mã tạo thành kỵ binh lực trúng kích loại kia lực va đập thật sự hoàn toàn không phải phổ thông kỵ binh có thể so sánh. Lưu Trương hiện tại cũng thẹn thùng với ngày đó đối với Lệ Tỷ Tỷ A nói, Lệ Tỷ Tỷ A để toa xa quật khởi pháp bảo, dị thuật, 5000 kỵ binh, Vu Thần thân phận. Hết hạn Hiện tại, Lưu Trương đã hoàn toàn biết được ba người này đáng sợ, Vu Thần thân phận không cần phải nói, loại này mê tín đồ vật ở Tây vực tuyệt đối là tốt nhất động viên dân tâm phương thức. Dị thuật đã từng gặp qua rồi, cũng chính là ô tôn chế được không thể tưởng tượng nổi các bị giáp, bằng không bất kỳ cường binh tại đây chút rắn giết trước mặt đều là phù vân. Mà bây giờ này 5000 kỵ binh, Lưu Trương mới nhìn đến uy lực của nó, như vậy kỵ binh, coi như là trực tiếp cùng Hoàng Trung kỵ binh hạng nặng đối chiến đang trúng kích lực trên cũng sẽ không chịu thiệt, đây quả thực là kỵ binh hạng nhẹ bên trong siêu cấp vương giả. Nếu có như vậy vẫn kỵ binh nhẹ, hoàn toàn đền bù kỵ binh hạng nặng không đủ, có thể nói trung hòa kỵ binh hạng nặng cùng kỵ binh hạng nhẹ ưu thế, đồng thời hơn nữa lớn mạnh. Nó có kỵ binh hạng nặng lực trúng kích, tuy rằng phòng hộ kém rất nhiều, thế nhưng đại tuyển mã sự chịu đựng so với khoác lên trọng giáp chiến mã nhiều nhiều lắm, cũng phi thường khó bị bắt trụ mất đi mã lực, có thể không ngừng súng kích, mà tại đây loại xung kích trước mặt tất cả địch nhân đều sẽ bị nát tan. Kỵ binh hạng nhẹ ưu thế, ngoại trừ xung kích, chính là linh hoạt cuốn tập, kích, cùng truy sát, nhưng là những chiến mã kia tốc độ làm sao có khả năng so ra mà vượt đại huyền mã, cuốn tập, kích, thời gian tuyệt đối sẽ rút ngắn trí ít một nửa. Mà Di Thiên Sở dĩ không trốn, rất rõ ràng đối với toa sa quân có nghiên cứu, biết đây là một chi đại huyền mã tạo thành kỵ binh, tại loại này kỵ binh dưới sự đột giết, mấy người có thể sống. Này 5000 kỵ binh, tuyệt đối cùng vu thần thân phận cùng dị thuật như thế, là toa sa đế quốc quật khởi mạnh mẽ bảo đảm. Lưu Trương cũng thán phục với vận may của mình, nếu không phải thừa dịp toa sa cùng Âu Tôn đại chiến, bắt được lệ tỷ tỷ a trực tiếp đã khống chế lệ tỷ tỷ ạ tí mạng, quân xuyên đánh bại toa sa quân, cái kia vướng tay chân chỉnh độ chưa chắc sẽ so với gì tiên thấp, nhưng là càng làm cho Lưu Trương cùng quân xuyên tướng lĩnh dung độc là, Ô Tôn binh, dĩ nhiên lấy bộ binh thân thể, mạnh mẽ chặt lại rồi đại viện, cưỡi ngựa binh tiên công, đúng vào lúc này, quân xuyên tướng lĩnh tâm đều trong nháy mắt nhắc đến cổ họng rồi, hoàn toàn không thể tin nhìn chằm chằm những kia quả thực không phải là người Ô Tôn Bình. Ô Tôn Bình dậy đặc trận hình đón lấy 5000 kỵ binh, trường mâu như rừng bình thường dựng đứng, phía trước ngựa trong nháy mắt bị lâm xuyên, đeo, sau gáy, nhưng là chiến mã thế xông căn bản không thể ngăn cản dâng trảo đi ra ngoài. Người hùng ngựa hí dưới, đại uyển mã bốc đồng trực tiếp đem Ô Tôn binh đánh bay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 807, bộ mạng cuộc chiến. Chương 807, bộ mạng cuộc chiến. Nhưng là, Ô Tôn binh không có một người lùi e sợ, phía trước binh sĩ bị đại uyển mã đánh bay đâm chết, đập thành thịt nát, nhưng là phía sau Ô Tôn binh không hề vẻ sợ hãi, quả thực liền là một đám người liều mạng, dựa vào dày đặc trận hình, một cái chen một cái. Đại uyển mã dựa vào cường hãn lực trùng kích vẫn lao ra 10 mấy mét, trung gian một mảnh máu thịt be bé bét, tiếng máu bắn tung tóe, nhưng là đã đến 10 mấy mét sau, Ô Tôn binh rốt cục ổn định trạng thái. Đại tuyển mã, thế giới tốt đẹp nhất mã loại tạo thành kỵ binh, ở một đám bộ binh trước mặt bị chặn lại rồi thế sông. Đại điệu rất nhanh biến thành đỏ như máu một mảnh, vết máu lại rất sắc bị rắn giết bao trùm. Ngay khi va chạm ngắn ngắn trong vòng mấy giây, có ít nhất 4 năm ngàn ô tôn binh bị đâm chết ngạt chết. Lưu Trương lĩnh binh tác chiến nhiều năm như vậy, xưa nay chưa từng thấy lớn như vậy dày đặc thương vong, coi như là phục kích thời điểm mưa tên như hoàng, cũng nhiều nhất 12.000 ngàn người chết trận. Hơn nữa bình thường quân đội, nhìn thấy đại tuyển mã thế sông cũng đã sợ hãi chạy trốn, coi như cường một chút quân đội, cũng tuyệt đối không thể như thế chống đối đại ngựa binh tiến công, trong nháy mắt chết rồi nhiều người như vậy. Bất kỳ quân đội đều nên hòng mất. Nhưng lại Ô Tôn binh một mực liền giao xảy ra lớn như vậy thương vòng, Miến Cương chặn lại rồi kỵ binh tiến công, hơn nữa ở đây sao lớn thương vòng tỷ lệ trước mặt, không hề vẻ sợ hãi, rất nhanh đã phát động ra phản công. Lưu Chương hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vẫn biết ở vũ khí lạnh thời đại, trang bị không có nghĩa là tất cả, dũng khí rất trọng yếu, nhưng là hôm nay Ô Tôn binh mới chính thức giải thích điều này. Lưu Chương lấy nhiều năm kinh nghiệm cầm binh có thể thấy, những ngày Ô Tôn binh trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, thế nhưng huấn luyện trình độ nhiều lắm đạt đến bình thường tinh nhuệ trình độ, hơn nữa còn miễn cưỡng, bởi vì bọn họ hiển nhiên chỉ là khô khan huấn luyện, thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến nhưng là bọn hắn mỗi người đều hung hán không sợ chết, không chỉ không sợ chết, hơn nữa còn là nằm ở trạng thái điên cuồng. này so với bất kỳ huấn luyện cũng phải có dụng, bọn hắn tổng hợp sức chiến đấu đã vượt qua tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. đây là một quần vị lý tưởng phát điên người. Lưu Trương hiện tại cũng có chút bội phục những này ô tôn binh, rồi đột nhiên từ nơi này chút ô tôn binh trên người sinh ra một loại cộng hưởng cảm giác. đại hán tuy lớn ô tôn tuy nhỏ, nhưng đều là hai cái suy sụp bên trong quốc gia. ô tôn vương thật không hề tiến thủ ý chí chiến đấu, quan chức, quân đội nhu nhược, bị cái khác tiểu quốc tùy ý trả đạp Đại Hán thế tộc ở trăm năm trước vẫn là tích cực sức mạnh, mà tới được Đông Hán Mạc Kỳ vẫn như cũ trưởng không tuyệt đối tài lực vật lực nhân lực thế tộc, lại trở thành vô hạn bành trướng u. Bọn họ nắm giữ tuyệt đại đa số người mới, lũng đoạn quan trường, dùng sát cử chế hình thành quan trường ràng buộc cùng quy tắc ngầm, áp bức Hàn môn xuất sĩ địa vị. Tuy rằng Hàn môn bản thân nhân tại ít, thế nhưng đây tuyệt đối là một luồng tiên hòa sức mạnh, có thể cho bị hoàn toàn quy tắc ngầm hóa quan trường truyền vào sinh cơ. Mà thế tộc kinh kỷ hoàn toàn cản trở loại này sinh cơ, thế tộc nắm giữ tuyệt đối của cải, lũng đoạn thổ địa, không ngừng khoanh vòng tính thổ địa, thông qua thuế ruộng tình thế, không chỉ bóc lột hạ tầng bách tính để hạ tầng làm giàu con đường tăng cường mấy lần mấy chục lần dân an cũng có thể tái giá rất nhiều thuế má đến bách tính bình thường trên đầu khuynh vòng thổ địa là hoàn toàn trở ngại bách tính sinh cơ càng cản trở nông nghiệp phát triển về sau cửu phẩm công chính chế là thế tộc quan trường lũng đoạn đỉnh cao tấn triều đấu phú là thế tộc lũng đoạn tài phú ảnh thu nhỏ cuối thời Đông Hán thế tộc cùng mấy trăm năm trước chủ nô như thế bọn họ nắm giữ tài năng xuất chúng nhân tài tuyệt đối của cải nắm giữ xã hội chủ yếu tri thức nhưng là bọn hắn lợi dụng những này không phải muốn cho xã hội phát triển mà là chỉ vì chính mình lợi ích vì tư lợi cũng không đáng sợ thậm chí ở giai đoạn sơ cấp sẽ xúc tiến xã hội phát triển. Nhưng đã đến hậu kỳ, khi này chút sức mạnh tuyệt đối đã hoàn toàn nắm giữ quốc gia thượng tầng, tạo thành xã hội nghiêm trọng phân hóa. Bất kỳ cách tân đều phải chăm sóc cái này vừa đắc lợi ích đoàn thể, bằng không sẽ chết trẻ khó sinh. Luật pháp cùng chính sách quốc gia cùng với văn nhân đa bút đều chỉ năng lực những người này phục vụ. Như vậy xã hội này liền hoàn toàn mục nát. Đại hán bị thế tộc mục nát, ô tôn bị vương thất cùng quan chức mục nát, đều là giống nhau như lúc. Mà muốn phản kháng một cái vừa đắc lợi ích đoàn thể, đó là cần lớn lao dũng khí cùng có tan xương nát thịt rất ngộ. Bởi vì vừa đắc lợi ích đoàn thể nhất định là sức mạnh tuyệt đối nắm giữ người, tương đối với phản kháng người, tuyệt đối là một tòa không thể vượt qua núi lớn. Ô Tôn Hiểm nguy Vương tử cùng trước mặt binh lính lựa chọn phản kháng, Lưu Trương chính mình cũng lựa chọn phản kháng. Di Thiên Vương tử là vương thất thành viên, Lưu Trương cũng đồng dạng là thành viên hoàng thất. Ô Tôn binh sĩ hung hãn không sợ chết, mà tới được hôm nay dòng chính quân xuyên, lại có mấy cái sợ chết. Thực sự quá giống, Lưu Trương đều có loại cảm giác này, nhưng là bây giờ song phương vì từng người quốc gia, Di Thiên vì Ô Tôn mà khởi, nhất định phải giết mình, chính mình vì đại hán hy vọng, nhất định phải chấn áp Ô Tôn, không thể không đứng ở một cái đối lập. Mặt. Di Thiên Nếu như không phải chiến tranh, hay là chúng ta có thể trở thành bằng hữu, nhưng là hôm nay, ngươi nhất định phải diệt vong. Chiến tranh trước mặt không có bất kỳ đồng tình. Ô Tôn quân ngăn trở Đại huyện cưỡi ngựa binh tiến công sau, cấp tốc phản công, căn bản không cho Đại huyện cưỡi ngựa binh trùng tấn tổ rễ xung phong cơ hội, trường mâu đâm vào rôn khôi giáp trên, rôn hoàn giáp kiên, cố cực kỳ, thế nhưng là bị Ô Tôn quân mạnh mẽ đâm thủng. Một ít thấp kém Ô Tôn trường mâu, dĩ nhiên miễn cưỡng bẻ gãy, chỉ còn dư lại đầu mâu kẹt ở khôi giáp trong, thế nhưng cũng bởi vì cái này chút toa sa kỵ binh chỉ là bị thương, cũng không có mấy cái chết trận. Vòng qua kỵ binh, Chu Diệt Lưu Trương Một tên Ô Tôn tướng lĩnh hô to một tiếng, hiện tại toa xa kỵ binh thế sông đoạn tuyệt, ở đại viện Mã trùng tần tổ rễ xung phong trước đó, uy hiếp đã không lớn, thế nhưng muốn tiêu diệt chi kỵ binh này chỉ do chuyện gửi. Mà bây giờ chính là vòng qua những kỵ binh này cơ hội tốt nhất, dù cho làm như vậy đồng dạng nguy hiểm cực kỳ, thế nhưng Ô Tôn tướng lĩnh biết, nhất định phải ở toa xa kỵ binh lần thứ 2 xung phong trước đó đi xuyên qua, tiếp cận lưu trường. Bây giờ còn còn lại một cự ly 100m, Ô Tôn binh sĩ đỏ mắt lên nhằm phía lưu trường, ở xuyên qua toa sa kỵ binh lúc, vô số Ô Tôn binh sĩ bị di động đại mã dẫm đạp mà chết. Giết Rốt cục rất nhiều ô tôn quân từ đàn ngựa bên trong vọt ra, giơ lên trường mâu, vung vậy loan đao thẳng hướng Lưu Trương. Tô Lam lập tức mang theo một ngàn cung kỵ binh vãng lai ra, dương cung bắn cung, phức hợp cung ghép mạnh mẽ uy lực, ở trong phạm vi 100m trực tiếp đem ô tôn binh xuyên, đeo, bay, tăng lớn ô tôn binh tử vong, mặt sau ô tôn binh che giả mang mọc, đảo mắt đi vào 50m phạm vi. Ở Lưu Trương mệnh lệnh ra, Tô Lam đem cung kỵ binh chia làm hai chi, một đội 500 người ở hai cánh rong kỵ sắc, cho ô tôn binh lưu ra súng phong con đường. 1000 Đông Châu binh ở Lưu Trương bên người hạng chiến trận, 1000 Đông Châu binh dựng cung cải tên, tại chỗ đóng giữ mà nụt đột cốt dẫn theo toàn bộ đảng giáp quân huỳnh tới. Nụt đột cốt đứng ở đảng giáp quân phía trước nhất, mạnh mẽ vung núc nhích một chút tự phụ, huyết đỏ mắt lên lớn tiếng nói: đảng giáp quân các dũng sĩ nghe, phía trước bầy xuất sinh này chính là sát hại đất an tướng quân cùng chúng ta một ngàn huynh đệ tử địch, giết! vì là đất an cùng một ngàn tráng sĩ báo thù, không giữ lại ai, giết à? giết! hề nê cùng chúng đảng giáp quân dũng sĩ từ lâu vội vã không nhịn nổi, hướng về ô tôn binh vào tới. tức giận giáp quân cùng liệu mạng ô tôn quân đánh nhau, ô tôn quân mâu cùng loan đào căn bản đối với giáp quân không nửa điểm ra, giáp quân bén chém đứt đâm ở trước ngực mâu. Lửa búa cùng loan đạo và chạm ra đố lửa. Chỉ lát nữa là phải một bữa đánh chết Ô Tôn Bình, nhưng là đối diện Ô Tôn Bình đột nhiên phát điên giống như vậy, ném vũ khí hướng về đàng giáp quân thân thể ôm tới, thuận lợi kéo trên vai một cái túi. Vô số Ô Tôn Bình làm ra động tác này, một luồng nồng đậm dầu hỏa vị truyền khắp chiến trường, nút đột cốt cùng Lưu Trương đều là đột nhiên cả kinh, chỉ thấy trước mặt Ô Tôn Bình trong chớp mắt biến thành từng cái từng cái hỏa nhân, đàng giáp quân đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị Ô Tôn Bình ôm lấy, lập tức tan vào biển lửa. Ô Tôn Bình nhen lửa một cái đàng giáp binh lại vẫn không đình chỉ, một hỏa nhân xông về phía trước phòng, xông thẳng ra 7, 8 mét mới ngã xuống đất hóa thành một đống lửa chiến trường đại loạn ánh lửa đầy trời phía trước đằng giáp binh dồn dập cháy ở ô tôn binh mà trùng kích vào đằng giáp quân trận hình đốt một đám lớn đằng giáp quân vì tị hỏa trận hình đại loạn lại bị ô tôn quân sông trận hình lỏng lẻo hề nê chính nhắc theo búa lớn chém giết chu vi bốn năm tên ô tôn binh khả năng nhìn ra hề nê anh dũng căn bản không lại giao chiến đồng loạt đem thân thể nhen lửa hướng về hề nê vây lại năm người từ năm cái phương hướng mang theo đại hỏa vây lại đây hề nê hai mắt trợn tròn một đũa đánh xuống một tên ô tôn binh cánh tay nhưng là cái kia ô tôn binh căn bản không đình chỉ năm tên ô tôn binh tướng hề nê bao hết cái tròn Hề Nê trong nháy mắt cháy, đại hỏa phóng lên trời, lưỡi búa rơi xuống, Hề Nê cùng năm tên ô tôn binh đồng quy vu tận. A, ngột đột cốt nhìn nhiều như vậy, đang giáp quân bị đại hỏa sống sờ sờ tiêu chết. Lúc này lại nhìn thấy Hề Nê ở trước mặt mình bị giết, trừng mắt đều nước, vung vệ tự phụ lân. Phiên, tròn, phàm là tới gần ô tôn binh sĩ đều bị chém thành mấy mây. Mặc Đạt Nhĩ Hán nhìn thấy một đột cốt chính là thủ lĩnh, hơn nữa đã thoát ly đại đội. Mặc Đạt Nhĩ Hán biết sau trận chiến này, ô tôn quân tất nhiên toàn quân bị diệt, cũng không lại yêu thương tất cả của mình tính mạng, tập kết bên người mười mấy người, vây định ngột đột cốt, đồng thời đem hỏa nhân lửa hướng về ngột đột cốt vây quanh quả khứ bất quá mặc đạt nhị hán hiển nhiên đánh giá thấp ngột đột cốt sức mạnh, đồng thời cũng không chú ý tới ngột đột cốt căn bản không có mặc đẳng giáp, bắp thịt so với đẳng giáp càng không dễ dàng cháy, huống chi ngột đột cốt cơ bắp đã mọc ra vậy thì, ôa, nhìn thấy mười mấy người đồng thời hướng mình vây lại đây, ngột đột cốt càng thêm phẫn nộ, khai sơn cự phủ luân, phiên, trở thành cả vườn, nam, sáu tên ô tôn binh bị trực tiếp chém thành hai đoạn, hai tên lính bị hất bay, binh lính phía sau miễn cưỡng bị lư búa kình phong lui, chỉ có một lòng muốn ngột đột cốt chết mặc đạt nhị hán vọt tới, đại hỏa tràn lan lên ngột đột cốt, nhưng là ngột đột cốt thịt giáp căn bản không thể nào hỏa, chỉ là bị đại hỏa sấy nướng đen vui. Nột đột cốt cảm thấy hơi nóng thiêu đốt đau nhức. Đi chơi đi, nột đột cốt một búa hướng về Mạc Đạt nhị Hãn đánh xuống, một hỏa nhân biến thành hai nửa hỏa nhân, nột đột cốt vẫn không cam lòng, nhấc lên búa lớn tức giận hướng về Mạc Đạt Nghị Hãn chém loạn, thẳng đem Mạc Đạt Nghị Hãn chém thành mảnh vỡ, như bị nổ tung tủi go đống lửa. Hai mươi mấy tên ô tôn binh đã phát hiện một đột cốt không có mặc giáp, nhìn thấy một đột cốt ở chém Mạc Đạt Nghị Hãn, nhìn trụ chống rừng hướng về nột đột cốt vây công lại đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 808, chuyển tiếp đột đột. Chương 808, chuyển tiếp đột đột. Trứng mâu loan đao đồng thời nện đâm vào nút đột cốt trên người, lại không thể vào thịt mày mày. Nút đột cốt nổi giận, trứng mắt con mắt đỏ ngầu nhìn về phía chúng quanh Ô Tôn quân, dù cho không sợ chết Ô Tôn quân cũng hơi kinh hãi. Tiếp theo liền thấy búa lớn ở ánh lửa dưới kim loại ánh sáng. Lưới búa 360 độ xoay tròn, hai mươi mấy tên súng lại binh lính chặt đầu đoạn eo gãy chân, trong nháy mắt toàn bộ bị chém thành vài đoạn, thi khối vỡ vụn đầy đất. Ô Tôn quân dựa vào tự sát tước xung phong, dĩ nhiên giải khai đã hỗn loạn giáp quân, rất nhiều Ô Tôn binh xông ra ngoài, thế nhưng bị đảng giáp quân giết cũng thực sự không ít. Lao ra Ô Tôn binh chỉ có hơn 1000 người. Bán cung Vương Tự trầm giọng hạ lệnh. Một loạt mưa tên hướng về lao ra ô tôn binh sắc quá khứ, đông châu binh sắp xếp sắc là trải qua chương nhậm chuyên môn huấn luyện, không cầu hoàn toàn tinh chuẩn, chỉ cầu toàn diện bao trùm, những kia mũi tên trên không chúng xếp thành chỉnh tề một chữ hình, hướng về ô tôn binh bao trùm quá khứ. Một làn sóng mưa tên 300 chi, đợt thứ nhất sắp ra, làn sóng thứ hai theo sát mà tới, tiếp theo là làn sóng thứ ba mưa tên. Đợt thứ nhất sắp trở mình phía trước ô tôn binh, làn sóng thứ hai sắp trở mình trung gian ô tôn binh, làn sóng thứ ba sắp trở mình mặt sau lao ra ô tôn binh. Ba làn sóng tiến hết mưa, lao ra hơn 1000 ô tôn binh còn lại không tới 500 người mà cũng ngay lúc đó, tô lam chỉ huy hai đội cung kỵ binh mưa tên quăng sắt mà xuống, 1.000 cây mũi tên đập xuống, 500 tên ô tôn binh bị đình tử thất thất bát bát, còn lại mấy chục tên ô tôn binh lẻ loi hướng đông châu binh buồn trận xung phong, căn bản không dùng chạm đến tấm kiến trận, hàng trước sắc tiễn đông châu binh thu rồi cung tên, dơ lên trường mâu giết tới, mấy chục tên xung phong nửa ngày ô tôn binh bị dĩ giật đái lao người đông thế mạnh đông châu binh cấp tốc giết hết, liệu trương trong mày, tuy rằng ô tôn binh một cái cũng không lay động chính mình, thế nhưng dựa vào chỉ là bộ binh, dĩ nhiên sông qua đại tuyển mã tạo thành kỵ binh, tránh khỏi cung kỵ binh đội giải khai đảng giáp quân còn giết tới chính mình buồn trận đến, đến rồi chiến lược như vậy thực tại làm người ta giận mình mà Di Thiên so với Lưu Trương càng khiếp sợ hơn cũng càng phẫn nộ hắn vốn cho là quân xuyên chỉ có đảng giáp quân là vô địch tinh luyện nhưng là bây giờ mới phát hiện hoàn toàn sai rồi toa xa kỵ binh hắn là biết đến thế nhưng tô Lam cùng kỵ binh cái tiêu cường đại phục hợp cùng ghép lực xuyên thấu miệng núi một trận chiến căn bản không thấy rõ để Di Thiên phi thường bất ngờ nếu không phải cái này chi cùng kỵ binh kiểm chế tôn binh lao ra đảng giáp quân trận tuyệt không chỉ hơn một người mà mặt sau Lưu buồn trận binh lính Di Thiên liền từ cung tên sắc giết, liền có thể thấy chi bộ đội này cỡ nào hoàn mỹ, xuống hồ mặt sau còn có một cái vừa khắp tấm kim trượt. Tuy rằng hán quân chỉ có một vạn người, nhưng là này muốn xông tới đến tiêu hao bao nhiêu người, nếu như không phải là của mình binh sĩ toàn bộ không sợ tử vong, chính là nhiều mười vạn người cũng chưa chắc giết được lưu trương. Tố tôn binh còn tại sung phong, nhưng là Di Thiên đã tuyệt vọng, tuyệt vọng Di Thiên không có lùi bước, cũng không có tự sát, Di Thiên rút ra bội kiếm. Sức người có hạn, Âu tôn binh bất luận cỡ nào anh dũng, cỡ nào không sợ tử vong, khi làm. Đàng giáp quân phân tán kết trượn, đại viện kỵ binh tổ chức lên lần thứ 2 xung phong, Ô Tôn binh nên đón chưa. Ỉ. Ở cung kỵ binh sắc kích, đàng giáp quân ngăn cản, toa xa kỵ binh mà trùng kích vào, Ô Tôn quân rốt cục toàn quân bị diệt. Mà lúc này Lưu Trương nhìn thấy, Di Thiên dẫn theo của mình rất ít mười mấy thân binh, hướng về quân xuyên vào tới. Làm cái gì vậy? Lưu Trương hơi nhíu mày, đột nhiên mơ hồ hiểu rõ, hiện tại Di Thiên muốn dẫn theo thân binh chạy trốn, ở đại viện cưỡi ngựa binh dưới sự truy kích đã cơ bản không thể nào rồi, coi như chạy trốn thì thế nào? Di Thiên chạy thoát, Thượng Thiên còn có thể cho hắn lần thứ 2 phục hưng Ô Tôn cơ hội sao? Nếu như lúc trước quan trung một trận chiến, thua chính là mình, chính mình còn có thể một lần nữa lại tới một lần nữa sao? Mà bây giờ Di Thiên khả năng so với mình lúc trước thua ở quan trung cuộc chiến càng thảm hại hơn, bởi vì hắn mất đi nhánh quân đội này, cũng là mất đi tất cả, như vậy trở lại Ô Tôn, tất nhiên là bị khắp nơi đả kích, kia đối với Di Thiên người như vậy tới nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất cú đục. Hơn nữa, cứ như vậy chạy trốn, Di Thiên mặt mũi nào đối với đã mất đi tướng sĩ? Tất cả binh sĩ ở Di Thiên dưới sự xuất linh tử trận, nếu như Di Thiên cứ như vậy chạy trốn, cái tiêu Di Ngây Thơ cùng những tiêu chết trận tướng sĩ đồng tâm đồng đức qua sao? Chân chính gian Hùng không bung tha một tia cơ hội, lúc này nhất định sẽ chạy trốn. Thế nhưng Di Thiên không có, Lưu Trương đè nén lồng ngực thở ra một hơi, xem ra Di Thiên cùng cái khác Tiêu Hùng vẫn là bất động. Hắn có Tiêu Hùng năng lực, nhưng hắn cũng là một cái chân chính người yêu nước. Di Thiên mười mấy thân binh trong nháy mắt nhấn chìm ở đại viện mã kỵ binh Lưu Trương, Lưu Trương không ngại Lưu Di Thiên toàn thời, thế nhưng cũng không khả năng để binh lính của mình bó tay bó chân, này sẽ để binh lính của mình xuất hiện càng nhiều thương vong. Di Thiên cùng mấy chục tên thân binh không thể tránh khỏi bị đạp vì là thịt vụn. Di Thiên ô tôn quân toàn quân bị diệt, Lưu Trương xuất lĩnh quân xuyên chiếm lĩnh Vương phủ, Lệ Tỷ tỷ ạ không thể chờ đợi được nữa phải biết ra khắc tình huống, Lưu Trương lập tức phái người siêu tầm. Cảm tạ Đại Hán Thiên quân cứu quốc tri ân. Tinh Tuyệt Nữ Vương trở lại vương cung, nhìn quen thuộc cung điện, mừng đến phát khóc về phía Lưu Trương lại xuống. Nữ Vương bệ hạ, người hay là trước đi đổi một bộ quần áo đi. Lưu Trương cầm một chén trà chứa uống, Tinh Tuyệt Nữ Vương lúc này mới phát hiện chính mình còn bao bọc Lưu Trương bẩn thịt áo khoác, trên mặt một mảnh đỏ ửng, lập tức chạy hướng về phía bên cạnh điện. Lưu Trương nhìn Tinh Tuyệt Nữ Vương đi ra ngoài, nở nụ cười đối với một bên vương tự nói triệu vân cùng bảng thống lúc nào có thể đến vương tự suy nghĩ một chút bạch long gấp đôi báo cắt mùa đã qua hơn một tháng nếu như là kỵ binh hẳn là ở này vài ngày đi lưu trương gật gù di thiên tiêu diệt còn có ô tôn bản đội cùng quý Sương quân đội có thể ở ô tôn viện quân đến trước tiêu diệt di thiên đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức thế nhưng ô tôn viện quân cùng quý Sương không tiêu diệt tây vực trước sau sẽ không yên ổn đặc biệt quý Sương quân đội đó là một cái đế đội tuyệt không cho phép quý Sương chia sẻ tây vực ngoài ra còn có cái lệ tỷ ạ lưu trương liếc một bên lo lắng đứng ạ Xuất hiện tại chính mình dùng nàng đã đem gì thiên tiêu diệt, nàng giá trị lợi dụng đã mất giá rất nhiều, nên xử lý như thế nào? Cái kia 5000 kỵ binh trưởng không ở Lệ Tỷ Tỷ ạ trên tay, nếu như trực tiếp giết Lệ Tỷ Tỷ ạ, 5000 kỵ binh cũng ngọc đá cùng vỡ rồi, 5000 quân đội, 5000 đại yến mã, 5000 phó khôi giáp, lưu Trương khi thật không nỡ. Đang lúc này, Lưu Trương đột nhiên bắt được Lệ Tỷ Tỷ ạ khẽ mắt nhìn về phía chính mình dư quang, Lưu Trương sững sờ, chợt hiểu ra, cảm tình cô nương này trên mặt căng thẳng là giả vờ, cố ý làm bộ lo lắng ca ca. Kỳ thực tại nhìn phản ứng của chính mình đây, cũng có trách. Lấy Lệ Tỷ Tỷ thông tuệ sẽ không muốn không tới xuất hiện đang tiêu diệt di thiên, nàng tính mạng hoàn toàn nắm ở Lưu Trương trên tay, đương nhiên muốn vì mình tính mạng lo lắng. Lưu Trương đã nghiêng về giết Lệ Tỷ Tỷ ạ, cô nương này trên mặt thanh thuần có thể thiện, đáy lòng nhưng là đen tiện, chính mình ngày nào đó bị hại chết cũng không biết. Đang lúc này, tinh tuyệt nữ vương đã đi ra, mà sau còn mang theo một đám tinh tuyệt văn võ, những người này đều bị nhốt tại địa lao, Lưu Trương chú ý tới Lệ Tỷ Tỷ ạ ánh mắt nhìn về phía những này văn võ phía sau, khi làm phát hiện không có giá khất sau, nhíu mày nhanh, Lưu Trương cảm giác lần này nàng sầu lo là thật sự. Cảm tạ Đại Hán Thiên quân cứu quốc tri ân. Tinh Tuyệt Nữ Vương mang theo Chúng Văn Võ đồng thời bại xuống. Không cần đa lễ, tinh tuyệt là ta đại hán thân thuộc, chỉ cần không tà đạo đại hán, ta đại hán có trách nhiệm bảo đảm bất luận cái nào nước phụ thuộc an toàn, chỉ là, Lưu Trương dừng một chút nói, Nữ Vương bệ hạ, lần này tinh tuyệt con dân hẳn là hy sinh không ít chứ. Đây là một tiết uối, kính xin nữ vương mèn bi thường. Cũng xin mời tinh tuyệt nhân dân mèn bi thường. Lưu Trương, để tinh tuyệt nữ vương cùng chúng văn võ đều vẻ mặt âm u hạ xuống, lần này tinh tuyệt đầu tưởng bị Di Thiên đem ra chết đi người hơn bạn, tinh tuyệt tổng nhân khẩu cũng không tới 20 ngàn, nho nhỏ tinh tuyệt thành, hiện tại đã không còn vượt quá một nửa nhân khẩu. Cái này gọi là tinh tuyệt nữ vương cùng cái khác tinh tuyệt nhân làm sao không tương thông. Đồng thời càng thêm cừu thị ô tôn người. Một lát sau, tinh tuyệt nữ vương Miễn Cương ngẩng đầu lên, Ô Tôn sâm lấn, đây là tinh tuyệt trăm năm đại nạn, thế nhưng tốt xấu nhờ có thuộc vương điện hạ cứu giúp ra, chỉ cần chúng ta tinh tuyệt còn có người, tinh tuyệt thì sẽ không vong. Lưu Chương gật đầu, tinh tuyệt nữ vương lại nói, thuộc vương điện hạ, lập tức tiến vào mùa đông, tinh tuyệt bởi vì khí hậu khô giáo, đã đến mùa đông càng là mất nước nghiêm trọng, dễ dàng sinh sôi bệnh tật, hắn quân ở tinh tuyệt chủ quân, chúng ta tinh tuyệt trên giới hòa nên, thế nhưng xin mời thuộc vương ngoại trừ nhiều chuẩn bị thủy ở ngoài, còn muốn chuẩn bị một ít thuốc. Tinh Tuyệt cùng lâu lan như thế, cũng là từ từ các hóa quốc gia, bách năm qua, khí hậu càng ngày càng khô táo, có thể trồng trọt địa phương càng ngày càng ít, thậm chí Tinh Tuyệt còn định ra rồi rất nhiều bảo vệ hoàn cảnh pháp luật, tỉ như chặt một gốc cây, phạt như một con các loại. Nhưng là vẫn không ngăn được tân hóa, đến bây giờ không chỉ có khí hậu điều kiện khắc liệt, lương thực không đủ, nghiêm trọng thiếu nước, cũng bởi vì khô giáo khí hậu cùng thiếu nước sản sinh rất nhiều bệnh tật. Tinh Tuyệt nhân quanh năm sinh sống ở nơi này, đương nhiên là có phòng ngừa những bệnh tật này phương thuốc, Tinh Tuyệt nữ vương từng cái báo cho Lưu Trường, Lưu Trường tuy rằng không hiểu lắm y thuật, thế nhưng nghe tới đều là một ít nhằm vào thiếu nước sau khi Sinh ra tiêu hóa chỉ trệ mới tẩy rửa lắng đọng thuốc, không, có gì lớn, những này quân xuyên đều mang một chút, làm như vậy là để vượt qua Tây vực khô hạn khu vực. Đang đi tới kỳ hệ mô hành quân trên đường, sẽ dùng rất nhiều thuốc, bằng không nhất định sẽ bởi vì khô giáo mất nước diễn sinh bệnh tật sản sinh lượng lớn tương vong. Nữ vương nói xong đang chuẩn bị lui ra, hai cái đông châu binh mang ra một người nam tử đi ra, chính là Lệ tỷ tỷ ạ ca ca già khắc, khi làm, giá khác xuất hiện thời điểm, Lệ tỷ tỷ a loại kia lo lắng rốt cục biến mất rồi, Lưu Trương nhìn thấy còn nổi lên một điểm sắc mặt vui mừng, nghĩ thầm cô nương này cũng không phải một điểm nhân tính không có. Nhưng là vừa sợ lệ tỷ tỷ ạ vẫn còn đang diễn kịch, Lưu Trương không dám đem vẻ mặt của nàng quá coi là thật. Điện hạ. Lệ tỷ tỷ a đột nhiên đi ra, vẻ mặt bình thản, đối với Lưu Trương nói, trừ Tinh Tuyệt Nữ Vương nói những dược vật này, điện hạ còn hẳn là chuẩn bị căng thảo, cỏ tranh dễ, cái, tuyết độc thảo, cùng với lượng lớn phổ thông ba tuyết đông trùng hạ thảo. Ba tuyết đông trùng hạ thảo. Lưu Trương đối với cái này có chút mất cảm, bất quá hắn biết ở Tây vực ba tuyết đông trùng hạ thảo vẫn là rất nhiều, chẳng qua là ban đầu trị liệu Hoàng Nguyệt Anh ba tuyết đông trùng hạ thảo có đặc thù yêu cầu, vì lẽ đó càng khó tìm hơn, muốn tìm phổ thông ba tuyết đông trùng hạ thảo thân thiết tìm nhiều lắm nhưng là cho dù dễ tìm nhiều lắm, đó là cũng thuộc về rất quý trọng dược liệu. Không thấy lúc trước hoán giao vì cái kia một cây ba tuyết đông trùng hạ thảo bò cao như vậy vách núi sao? Còn muốn lớn hơn số lượng ba tuyết đông trùng hạ thảo, đây là dễ dàng như vậy công việc, sự việc. Sao? Cần những ngày sao? Lưu Trương hỏi Tinh tuyệt nữ vương nói, Tinh tuyệt nữ vương nhiều như mày, nàng đối với chiếm linh Tinh tuyệt toa sa quốc không ấn tượng tốt, dĩ nhiên đối với lệ tỷ tỷ hạ cũng không ấn tượng tốt, nhưng là cũng không dám ở Lưu Trương trước mặt bất cẩn. Nhưng là cẩn thận ở trong đầu siêu tầm một vòng, vẫn đáp, những này hẳn là không cần đi. Lưu Trương nhìn về phía lệ tỷ tỷ hạ. Lệ tỷ tỷ a thuận miệng nói vốn là không cần, thế nhưng muốn đang bị lượng lớn rắn giết bỏ qua địa phương sinh hoạt, liền cần cần sao? Lưu Trương quay đầu lại lại hỏi Mục Lộc Đại Vương, Mục Lộc Đại Vương sờ sờ đầu, này có thể làm khó hắn? Không sai, Mục Lộc Đại Vương là nuôi rất nhiều rắn giết, còn có ngô công, chi chu, con báo, xài lang, lão hưng, có thể là những này số lượng coi như gộp lại cũng không lệ tỷ tỷ a một lần vận dụng rắn giết một phần trăm nhiều a, rất nhiều rắn giết bỏ qua. Mục Lộc Đại Vương trước đây căn bản chưa từng thấy nhiều như vậy rắn giết, làm sao có khả năng biết lượng lớn rắn giết bỏ qua địa phương? Cần làm sao dự phòng chống động? Ta không biết. Mục lộc đại vương nín nửa ngày nói rằng. Lưu Trương vừa nhìn về phía lệ tỷ tỷ ạ, người nói một chút tại sao. Không tin thì thôi. Lệ tỷ tỷ ạ trực tiếp bước nhanh đi ra ngoài. Thục vương điện hạ bất giận. Giá khác nhìn thấy muội muội dĩ nhiên ở Lưu Trương trước mặt lớn như vậy tinh khí, sợ hết hồn, vội vàng hướng về Lưu Trương xin lỗi. Lưu Trương bày xua tay cho biết không có chuyện gì, chính mình vẫn còn đang suy tư có muốn hay không giết lệ tỷ tỷ ạ, chủ yếu là coi trọng cái kia năm ngàn kỵ bình còn có xem lệ tỷ tỷ ạ có còn hay không giá trị lợi dụng nếu như hai thứ này suy nghĩ được rồi lệ tỷ tỷ ạ phát một lần tinh khí thực có ở hay không cân nhắc bên trong phạm vi sau ba ngày bắc phương thám báo truyền đến tin tức lượng lớn ô tôn binh tiếp cận tinh tuyệt lưu trương thầm nghĩ quả nhiên vẫn phải tới xem ra ô tôn người lại vẫn là sợ di thiên đắc tội rồi đại hán vì lẽ đó chỉ có thể vỏ đã mẹ lại sức trước tiên đánh thắng trận chiến này lại nói chỉ là những kia ô tôn người không biết sai lầm ngất trời đã đúc xuống thế nhưng bản thân nhưng đã chết tinh tuyệt thành nắm giữ ở quân xuyên trong tay ô tôn quân đã không còn lý hiếp thành trì nơi tay Coi như là lúc trước Di Thiên quân đội thì lại làm sao. Lưu Trương đang muốn hạ lệnh toàn quân phòng thủ, hầu như ở đồng thời, Đông Phương Khối Mã báo lại, Triệu Vân dẫn theo 10 ngàn Tây Lương kỵ binh chạy tới, còn lại quân đội đang giúp lâu Lan phục quốc. Triệu Vân suất quân đã đến, Lưu Trương cũng không còn kiên kỵ, lập tức mệnh lệnh một đột quốc xuất linh 5 ngàn người cùng Triệu Vân hợp binh một chỗ, ở Tinh Tuyệt Bắc Phương mai phủ, chuẩn bị diện sạch ô tôn quân đội. Lúc này, Lưu Trương cảm thấy cũng là nên cùng Lệ Tì Tì A nói một chút lúc, đi gọi Lệ Tì Tì A lại đây. Lưu Trương kết thân binh đạo, thân binh linh mệnh mà đi, đang lúc này, Lưu Trương đột nhiên cảm giác một trận chơn váng tay chịu được một toán bản, trên đầu từng kia một đâm nhỏ chuyển đến, Lưu Trương giật nảy cả mình, lẽ nào bệnh lại tái phát? Một bên Tiêu Phủ Dung sợ hết hồn, nàng một mực tại Lưu Trương bên người chiếu cố, từ khi thời hạn nữa năm qua đi, chỉ cần không phải tác chiến sẽ không cách nửa bước, lúc nào cũng chú ý Lưu Trương tình huống. Phía trước mười mấy ngày Lưu Trương tinh thần đều rất tốt, thậm chí cuối cùng mấy ngày sắc mặt còn có chút hồng hào, là gần nhất một năm qua khó được thật khí sắc. Tiêu Phủ Dung đều có một loại Lưu Trương bệnh nhanh thật giác, nhưng là từ khi bắt tinh tuyệt sau đó, Lưu Trương khí sắc chuyển tiếp đột Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Quy 1 chương 809, quân sư đến rồi. Chương 809, quân sư đến rồi. Hôm qua Lưu Trương cũng chỉ ăn rất ít đồ vật, Tiêu Phủ Dung liền lo lắng không thôi, bất quá tốt xấu không xuất hiện gì thường gì, lúc này nhìn thấy Lưu Trương khuôn mặt lộ ra thống khổ vẻ mặt, một trái tim lập tức treo lên, chỉ ở Lưu Trương chống đỡ cái bản trong ném mắt, lập tức tiến lên đỡ lấy Lưu Trương. "Trương mới nhất, phu quân, ngươi làm sao vậy?" "Ta hiện tại liền gọi sư tỷ lại đây." Tiêu Phủ Dung có chút hoang mang lo sợ, nàng mơ hồ có một loại rất dự cảm không tốt, nhưng là Tiêu Phủ Dung hiện tại mới phát hiện, đối mặt tình huống như thế, chính mình dĩ nhiên cái gì cũng không có thể vì là phu quân của mình làm. Nếu như là Nguyệt tỷ tỷ ở đây, còn có thể vì là Lưu Trương nhào nặn xóa bóp, để Lưu Trương thân thể chí ít thoải mái một chút, thế nhưng chính mình nhưng cái gì cũng sẽ không, Tiêu Phủ Dung lo lắng đồng thời, càng oán hận của mình vô dụng, chỉ có thể lập tức muốn đi gọi Khúc Lăng trở đến. Chúa công." Tiêu Phủ Dung còn không ra ngoài, một tên binh lính đã đi vào, bàng thống tới trước, chính ở ngoài điện chờ đợi. Bàng thống." Lưu Trương từ kéo tơ trong thống khổ trở lại một ít lý trí, hắn cho rằng bàng thống sẽ không tới, dù sao lâu lan bên kia cũng cần người, không chỉ là lâu lan chủ kiến, còn có hãn quân 20000 quân đội. 20.000 bộ quân không thể đường dài mẹ xe đét đến tinh tuyệt đến, cái kia lương thảo hao tổn là to lớn. Lưu Trương cho rằng chỉ triệu vân, không nghĩ tới bảng thống cũng tới. Vừa nghĩ tới bảng thống, lúc trước ở Diệt Lưu bị trong chiến tranh, bảng thống tác dụng không gì sánh kịp. Nếu như không phải bảng thống, không thể dễ dàng như vậy tiêu diệt quân lương. Tần xuyên một trận chiến, Hoàng Nguyệt Anh cùng gia cắt lượng thắng bại ở tỷ lệ 5 năm. Hơn nữa coi như diệt quân lương, cũng không khả năng như vậy triệt để nhanh như vậy, cũng sẽ không thể có sức mạnh lớn như vậy về viện binh quan Trung. ở Tào quân chiếm linh quan Trung trước đây, cùng Tào quân kéo dài quyết chiến, cũng không có về sau đại thắng. Có thể nói quân xuyên bây giờ thình thế có rất lớn bộ phận là bảng thống sáng lập lần này bảng thống đoán hiện chính mình trước kia lời nói ở quân xuyên ở dị tộc lúc tác chiến lần thứ hai đi ra nhậm chức quân xuyên quân sư lưu trương trong lòng là cảm kích cũng hy vọng vì là quân xuyên lưu lại như vậy đích tài năng mong mời lưu trương cường chống thân thể đứng lên muốn đi ra ngoài nên bảng thống tiêu phủ dung vội vã đỡ lấy còn chưa đi ra vài bước bảng thống đã vào được không quá đẹp quan trên mặt mặt mày hường hào. thảo dân bảng thống bái kiến thục vương điện hạ bảng thống được hoàng nguyệt anh chi xin mời một lần nữa xuống núi thế nhưng còn không được lưu trương tự mình sắp phòng chỉ dùng phụ tá thân phận tử cấp triệu vân mưu tinh kế đương nhiên Triệu Vân cùng cái khác sông quân tướng sĩ không ai dám nắm bảng thống khi làm thảo dân. Bàng thống nhìn thấy Lưu Trương đi ra, tuy rằng bước chân nhanh, vẫn là trong nháy mắt dừng bước lại, hướng về Lưu Trương hành lễ. Sĩ nguyên không cần đa lễ, ngồi. Lưu Trương nỗ lực áp chế đau đầu để mình nói chuyện thông thuận điểm. Tiêu Phủ Dung nhìn thấy tình huống như thế, lập tức phái người đi mời khúc lăng Trần lại đây, đồng thời để thật là lợi hại quá khứ dám thị lệ tỷ tỷ ạ. Dung khúc lăng Trần dám thị lệ tỷ tỷ ạ, là vì lệ tỷ tỷ muốn rửa giấy gì gì đó. Nữ Nhi ra luôn có Nữ Nhi ra chuyện, cũng coi như là tôn trọng lệ tỷ tỷ ạ, nhưng là bây giờ Lưu Trương đều như vậy rồi. Ai còn kiên kỵ lệ tỉ tỉ ạ cái gì nữa nhi ra chuyện, nếu như không thể làm thật là lợi hại mà làm, vậy thì đơn giản đừng làm. Tiêu Phủ Dung cũng sẽ không đồng tình nàng, nữ nhân này. Lúc trước ở Tây Khương nhìn thấy, Tiêu Phủ Dung tiểu đối nàng không hảo cảm, quá sẽ diễn kịch rồi, cùng trước kia phản Lê Hương như thế để Tiêu Phủ Dung không ưa. Điện hạ thực sự là ân uy quần quần a, Thảo dân vốn tưởng rằng điện hạ muốn một quãng thời gian mới có thể đánh hạ Tinh Tuyệt, khi ta biết được Tinh Tuyệt bị Ô Tôn chiếm lĩnh sau đó, càng là lo lắng Ô Tôn sẽ có viện quân lại đây, điện hạ có thể phải cùng lượng lớn Ô Tôn quân tác chiến, nhất định cần phải chờ tới Triệu tướng quân quân đội đến, không nghĩ tới Ha ha, May mắn mà tôi, xi nguyên đường xa mà đến, vẫn là. Lưu Trương đột nhiên nói không được, trong đầu đau đầu đã như đau đũa phòng thái phách, áp chế phía dưới, móng tay đã rơi vào da đầu bên trong, gần nhất nửa năm đã từng bệnh, nhưng là cho tới bây giờ không có nghiêm trọng như thế quá. Lưu Trương trong lòng chìm xuống, đột nhiên nghĩ đến đoạn thời gian trước tinh thần tăng gấp bội, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết hồi quang phản chiếu sao? Hồi quang phản chiếu sau khi không tiếp tục lý, chẳng lẽ mình đại nạn thật sự đã tới chưa? Chính đang tiêu diệt ô tôn quân đội, quý xương quân đội còn không đẩy lùi. Bất quá tốt xấu, tây vực đại thế đã định ra rồi chính mình lần này tây vực chinh phạt hẳn là thành công 80% đi, chuyện còn lại có bảng thống ở, mình còn có cái gì lo lắng. Bảng thống này mới nhìn đến Lưu Trương chính đang bệnh, đột nhiên kinh ngạc một chút, bảng thống đối với Lưu Trương bệnh cũng không quen thuộc, trước đây chỉ là mơ hồ biết Lưu Trương có bệnh, nhưng cụ thể trình độ gì không rõ ràng. Thế nhưng nửa năm trước Hoàng Nguyệt Anh xin mời chính mình lần thứ hai xuống núi lúc, bởi vì là đến tây vực, có thể cùng Lưu Trương liên hợp tác chiến, Hoàng Nguyệt Anh đem Lưu Trương bệnh tình nói cho bảng thống, bảng thống đã biết Lưu Trương ở nửa năm sau, lúc nào cũng có thể bệnh, đồng thời không thể cứu vãn thế nhưng dù sao chỉ có một lần ấn tượng, nửa năm sau bảng thống đã quên gần đủ rồi. lúc này nhìn thấy lưu trương thật sự bệnh này mới nhớ tới, hóa ra là thật sự. hơn nữa nghĩ đến vừa nãy lưu trương ở tiêu phụ dung năm đỡ muốn tới nên chính mình, lúc đó bảng thống còn không để ý. tuy rằng hiện tại bảng thống bỏ đi trí hoa đã không dùng cái gì ra vẻ đạo mạo quốc sĩ tự xưng, thế nhưng biết lưu trương coi trọng nhân tài cũng không để ở trong lòng. lúc này nhớ tới mới cảm động không thôi. đều nói lúc trước tào tháo đối với hứa du quên lý đó lấy, tào tháo ở đại thắng sau khi đầu gió dưới tình huống còn có thể đi nên một người sao? khúc lăng trần đã vào được mặt sau mấy cái quân y, bản thống biết bây giờ không phải là thương nghị sự tình thời điểm yên lặng đứng ở một bên, to bằng cái đấu mồ hôi từ lưu trương cái chán lướt xuống, khúc lăng trần còn chưa kịp đánh đàn, quân y còn chưa tới cùng trị liệu, lưu trương liền đang đau nhức bên trong hôn mê bất tỉnh, đồng thời chìm xuống, còn có tiêu phủ dung cùng khúc lăng trần tâm, lúc trước ở trường an chính là một lần ngất sau khi, lại cũng không thể tỉnh lại, nhưng là khi đó còn có đỗ vi một bình thuốc, bây giờ còn có cái gì? binh sĩ đem lưu trương thân thể mang lên trên giường, khúc lăng trần yên lặng đánh đàn, quân y luống tay chân trị liệu, tiêu phủ dung cầm lấy lưu trương tay, nước mắt không tiếng động mà chảy xuống. Bàng thống trong lòng đột ngạt thở ra một hơi, chậm rãi phun ra, trong lòng không nhịn được thở dài, vốn là lần này nghe nói Lưu Chương dĩ nhiên mang binh nhanh như vậy bắt lại Tinh Tuyệt, cái kia chuyện về sau liền dễ làm hơn nhiều, Tây vực liền yên ổn rồi. Thiên thủy đô hộ phủ, Mộ kỳ giáo úy bộ hình thức thành lập, chỉ cần mở rộng xuống, Đại Hán kia ở Tây Vực hy vọng liền đem đạt đến trước nay chưa có đỉnh cao, hơn nữa chỉ cần tiêu diệt Ô Tôn quân đội, cái kia mở rộng xuống căn bản đã không có trở ngại. Thiên Sơn nam bắc, đại quốc Ô Tôn mới phát toa ra, toàn bộ thua ở Hán quân trên tay, Tây vực còn có địch thủ sao? Tinh đánh một trận xong, Tây vực tất nhiên hoàn toàn quy đại Hán thiên dưới hơn nữa đối với tây vực các quốc gia ràng buộc tác dụng đem đạt đến lịch sử đỉnh cao nay còn chỉ là chỉ chiếm có đại hán một phần ba quân xuyên độc lập làm được sự tỉnh từ xưa đến nay chưa hề có bảng thống không chỉ là vì là đại hán uy vọng cùng xa cao hứng đồng thời cũng là vì là quân xuyên như vậy một vị anh chủ cao hứng vì lẽ đó bảng thống đến lúc mới bước chân nhẹ nhàng giấu giếm vui sướng nhưng là bây giờ này tạo một cái hoàn toàn mới thống trị hình thức hiện tại lại đang tây vực đã thành lập nên đại hán vô thượng uy vọng anh chủ thậm chí ngay cả tây vực hình thức hoàn toàn thành lập đều không nhìn thấy liền muốn buông tay mà hoàn liền bảng thống đều cảm thấy đây là thượng thiên bất công Đại hỉ sau đại bi, bàng thống chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên, mặc dù biết không thể, thế nhưng bàng thống vẫn là yên lặng hy vọng lưu trường có thể tốt lên, không chỉ là bởi vì quân xuyên, cũng bởi vì tiêu hùng xế chiều bóp cổ tay. Bàng thống biết không chỉ chính mình, những tiêu cùng lưu trường đồng thời đánh người trong thiên hạ, pháp chính, vương lũy, chương nhậm, trương tùng vân vân, mấy cái không phải như thế tâm tình. Còn có hoàng nguyệt anh, bàng thống nhớ tới hoàng nguyệt anh đến xin mời chính mình xuống núi lúc biểu hiện, ở bàng thống trong lòng, hoàng nguyệt anh vẫn là một cái sử sự, sự hờ hững, trí tuệ cơ trí hình tượng. Nàng không như chính mình cùng ra cát lượng như vậy bàn luận trên trời dưới biển, thế nhưng nàng đối với mỗi sự kiện cũng có hoàn toàn lắm, sẽ không hoảng loạn, sẽ không lo lắng, thậm chí cơ bản không có chuyện gì có thể làm cho nàng tâm tình chập chờn. Nhưng là lần kia đến xin mời chính mình xuống núi lúc, hai người ở Tương Dương bên hồ pha trà đối ẩm lúc, Bàng thống ở Hoàng Nguyệt Anh trên mặt nhìn thấy xưa nay cho rằng sẽ không xuất hiện ở Hoàng Nguyệt Anh trên mặt ưu sầu, còn có bao hàm rất nhiều không cam lòng lưu thương, có một loại để Bàng thống không nói được cảm giác. Bàng thống cảm giác được, Hoàng Nguyệt Anh rõ ràng là nghĩ đến Tây vực, nhưng là vì cái gì khất chế rồi, bởi vì nàng ở xin mời chính mình xuống núi lúc, Trong con ngươi là đối chính mình nước ao. Mà khi Hoàng Nguyệt Anh nhắc lên Lưu Trương lúc, cùng với nhắc lên Lưu Trương bệnh lúc, Bàng Thống có thể cảm giác được một cách rõ ràng Hoàng Nguyệt Anh mang ra cảm tình hoàn toàn vượt qua một cái thuộc hạ đối với chúa công cảm tình. Lúc trước Hoàng Nguyệt Anh đối với Bàng Thống nói ra núi trợ giúp Lưu Trương là vì sư mệnh, ở nửa năm trước lần kia pha trà sau khi, Bàng Thống hoàn toàn không tin. Chúa công đã nhanh không được, ngươi anh, ngươi lại đang thì sao? Bàng Thống tâm trong lặng lẽ nói, tuy rằng Bàng Thống trên miệng xưng hô Lưu Trương là điện hạ, thế nhưng Bàng Thống trong lòng nhưng vẫn kêu chúa công. Bàng Thông cùng Hoàng Nguyệt Anh là từ nhỏ bạn tốt, hắn hiện tại nếu rõ ràng biết Hoàng Nguyệt Anh đối với Lưu Trương cảm tình, biết Lưu Trương nếu quả như thật rời đi, Hoàng Nguyệt Anh nhất định sẽ thương tâm, nhưng là bây giờ Lưu Trương có lẽ thật sự muốn rời đi, Hoàng Nguyệt Anh cũng không ở. Nếu như Hoàng Nguyệt Anh liền Lưu Trương một lần cuối cũng không thấy, có phải là sẽ tiếc đối? Bàng thống trong lòng suy nghĩ, một cái là chính mình trong lòng anh chủ, một cái là bạn tốt của mình, nhưng đều là bi kịch vận mệnh, từ nhỏ cũng rất ít xúc cảnh tình Bàng thống. lúc này trong lòng khó chịu nói không nên lời. Đang lúc này, một tên binh lính chạy vào, tựa hồ muốn hướng về Lưu Trương bẩm báo cái gì, nhưng là bây giờ Lưu Trương đều hôn mê. Còn bẩm báo cái gì? Bảng thống lập tức ngăn cản đi tới. Làm gì? Có chuyện gì các loại? Chờ, Chúa công tỉnh rồi lại nói. Binh sĩ là đồng Châu thần binh, đương nhiên nhận thức Bảng thống, nghe được Bảng thống lại thấy được bên trong một đống quân y y, do dự một chút, nhưng là tựa hồ nghĩ đến không thể kéo dài, vẫn là đối với Bảng thống nói, Bảng trước tiên, quân sư đến, đến rồi. Quản hắn ai tới rồi? Vân vân, người nói ai? Bảng thống suýt chút nữa liền quát lớn binh sĩ, nhưng là chợt cả kinh, hầu như không thể tin vào thái của mình. Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 810, tiếp nối duy nhất trên 810, tiếng nối duy nhất. Hoàng Nguyệt Anh quân sư đến rồi. Binh sĩ gấp giọng trả lời, lại nói: "Triệu tướng quân cùng Lỗ Đột cốt tướng quân chính đang phục kích Ô Tôn quân, nhưng là tới Ô Tôn quân so với chúng ta dự đoán nhiều gấp đôi, khoảng chừng hơn 4 vạn người. Triệu tướng quân cùng Lỗ Đột cốt tướng quân phát động tấn công, tuy rằng Ô Tôn quân hoàn toàn không phải quân ta đối thủ, nhưng là đối phương quá nhiều người, nhất thời cũng không có thể toàn bộ bắt. Nhưng là quân sư vừa đến, chỉ là đối với Ô Tôn quân nói rồi mấy câu nói, Ô Tôn quân liền toàn bộ đầu hàng, thực sự là thần." Hoàng quân sư hiện tại đang cùng Triệu tướng quân, Đột cốt tướng quân đồng thời thu hàng Ô Tôn quân, phòng trường sẽ tới rất nhanh. Binh Sĩ vốn định cảm thán một thoáng Hoàng Nguyệt Anh lợi hại, nhưng lại đột nhiên phát hiện bây giờ căn bản không phải lúc, vội vàng câm miệng. Bàng Thống hiện tại mới không quan tâm Hoàng Nguyệt Anh thật lợi hại, Hoàng Nguyệt Anh lợi hại bàng thống xưa nay không hoài nghi, nếu như là bình. Ý, bàng thống khẳng định còn làm bộ thán phục hai câu, hiện tại không cái kia tâm tình. Nghe được Hoàng Nguyệt Anh đến rồi, bàng thống khinh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như không phải quá bi kịch, thế nhưng bàng thống hiện tại cũng hoàn toàn xác định Hoàng Nguyệt Anh đối với Lưu Trường cảm tình, Hoàng Nguyệt Anh như thế ngàn dặm xa xôi chạy tới, khẳng định không phải là vì trợ giúp Lưu Trường đánh trợ. Có thể là thế nào Hoàng Nguyệt Anh đối với Lưu Trương cảm tình đã vượt ra khỏi chủ thuộc quan hệ, cái kia Lưu Trương nếu quả như thật chết bệnh, Hoàng Nguyệt Anh thì như thế nào? Bàng thống nghĩ tới đây, vẫn là một trận đau lòng. Ngoài điện, Lệ Tỷ Tỷ ạ chậm rãi đi rồi đến, nàng biết Lưu Trương gọi nàng đến, nhất định là muốn hướng mình là bài, của mình tính mạng có hay không chấm dứt cũng tất nhiên muốn có kết quả, nghĩ tới đây, Lệ Tỷ Tỷ ạ cũng không biết là tâm tình gì. Lúc trước khởi binh thời điểm, Lệ Tỷ Tỷ ạ hoàn toàn không ngờ tới sẽ xuất hiện xuất hiện ở cục diện như thế, trong lòng nàng, là nàng dẫn theo đại quân, cùng Lưu Trương xuất quân xuyên, chiến trường đối lập. Nhưng là màn này xưa nay không từng xuất hiện. Lúc đó cách mấy năm nhìn thấy Lưu Trương, lần đầu tiên chính là mình bị bắt, chính mình trở thành quân xuyên tù binh, cùng mấy năm trước giống nhau như lúc. Hiện tại càng là muốn do Lưu Trương quyết định của mình tính mạng. Lệ Tỷ Tỷ ạ mang theo phức tạp tâm tình đã đến ngoài điện, tuy nhiên lại bị vệ binh ngăn trở, Lệ Tỷ Tỷ ạ kinh ngạc nhìn phát triển bề ngang màu hai tên vệ binh. Là các ngươi thuộc vương gọi ta tới. Chúa công hiện tại không khách khí khách. Binh sĩ lạnh như băng trả lời. Cái gì? Lệ Tỷ Tỷ ạ khó mà tin nổi nghe lời của binh lính, rốt cục không nhịn được phẫn nộ rồi, Lưu Trương này tính là gì? Cố ý trêu chọc ta sao? Rõ ràng là hắn gọi ta tới, bây giờ còn không cho ta đi vào, Đùa nghịch ta rất khỏe chơi sao? Lệ tỷ tỷ a mặt khí màu đỏ bừng, nàng không phải khí vệ binh không cho nàng đi vào, mà là cho tới nay tích tụ hoa đức đều nâng lên, chính mình khởi binh là muốn cùng Lưu Trương Bình đẳng đứng chung một chỗ, nhưng là từ khi lần thứ hai nhìn thấy Lưu Trương, chính mình tiểu một mực là tù binh của hắn, là hắn bài bố con dối Tuy vậy, nàng công kích ố tôn đại bại, Di Thiên Vương tự xem thường nàng. Trái lại đối với Lưu Trương tiến kỳ, cuối cùng lại còn là Lưu Trương đánh bại Di Thiên. Dù cho chính mình ra lực, có thể đó cũng là bị Lưu Trương cướp mất chính mình chẳng những không có đạt đến trước đây khởi binh mục đích, hơn nữa so với mấy năm trước chính mình càng thêm cốt đủ. vốn là lệ tỷ tỷ ạ hiện tại đến, cơ hội là tiếp thu tính mạng thẩm phán, vốn là bất mãn hết sức, hiện tại lại bị vệ binh đối xử như thế, oan khí càng lớn. Lan, chính đang lệ tỷ tỷ ạ tức giận khi, làm, một người lính dĩ nhiên trực tiếp không nhịn được hộc ra một chữ. hiện tại lưu trương bệnh nặng, làm thân binh, đông châu binh không mấy cái tâm tình tốt, lúc này nhìn thấy lệ tỷ tỷ ạ không chỉ dây dưa không nứt, trên mặt vẻ mặt còn giống như oán hận cực kỳ, đông châu binh làm sao cùng nàng dây dưa, nói thẳng một cái lan chữ. Một chữ, Lệ Tỷ Tỷ ạ bị tức mặt trắng trắng như tuyết, hầu như nói không ra lời, tay chỉ binh sĩ nói liên tục mấy chữ hảo, "Được, các ngươi gọi Lưu Trương đừng hối hận." Lệ Tỷ Tỷ ạ xoay người rời đi, bước chân mang theo tức giận đạp địa thanh âm, phản phất đã quyết định cái gì? Hối hận? Nếu là bởi vì người yêu nữ này tăng thêm chúa công bệnh, ta mới thật sẽ hối hận. Mười mấy mét ở ngoài Lệ Tỷ Tỷ ạ nghe được câu này, một thoáng dừng bước, nhíu mày một cái, bệnh, bệnh gì? Hắn đến bệnh gì?" Lệ Tỷ Tỷ nghe binh sĩ khẩu khí, quay đầu lại vừa liếc nhìn ngoài điện nghiêm mật phong thủ thật giống bệnh còn rất nghiêm trọng, lệ tỷ tỷ ạ cuối cùng đã rõ ràng rồi binh sĩ tại sao chặn đường, còn ác nuôn đối mặt, nhưng là trợn sắc mặt vừa thu lại, uống chết mới tốt. lệ tỷ tỷ đương nhiên sẽ không cho rằng lưu trương mắc phải tuyệt chứng gì, chỉ cho là là thủy thổ bất phục, đến cái gì cấp tính bệnh, nhiều như vậy quân y hẳn là rất nhanh có thể trị hết, xoay người trở về nơi ở. khi làm lưu trương khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau giữa trưa, đầy đủ hôn mê một ngày một đêm, nhìn thấy lưu trương tỉnh lại, không có một ngủ không tỉnh, tiêu phủ dung cùng khúc lăng trần đều kinh hỉ vạn phần, khúc lăng trần tiếng đàn chấn động một chút, ngược lại khôi phục vươn vàng, càng thêm để tâm kệ. Tiêu Phủ Dung nắm chặt Lưu Trương Tay, mừng đến phát khóc, nhưng là chợt mới phát hiện, Lưu Trương khí tức nhược rất nhiều, phản phất tức giận đều bị cướp đi hơn nửa như thế, đã là bệnh như hấp hối. Tiêu Phủ Dung mới biết, Lưu Trương bệnh không có được, chỉ là tạm thời tỉnh lại thôi. Tiêu Phủ Dung càng thêm siết chặt Lưu Trương Tay, phản phất chỉ cần ung ra, Lưu Trương sẽ lại đã hôn mê, cũng lại tỉnh không đến. Lưu Trương tỉnh lại, còn không thấy rõ trước mặt sự vật, cũng cảm giác được ngu bàn tay một trận lạnh lẽo cung đát, đó là Tiêu Phủ Dung đánh ở phía trên nước mắt. Lưu Trương ánh mắt rõ ràng chút, thấy rõ người trước mặt, Tiêu Phủ Dung, không lăng Cảm tạ thượng tiên, còn có thể để cho ta lại tỉnh táo một lần. Lưu Trương cũng chỉ có thể nghĩ như vậy rồi, lần này đau đầu cũng trước đây đều không đau, hiện tại đầu không quá đau đớn, thế nhưng toàn thân thật giống cũng bị mất khí lực, Lưu Trương cảm giác được sinh mệnh một chút ở trôi đi, một chút ở khô cạn. Lưu Trương rốt cuộc biết, của mình đại nạn thật sự đã đến, không có nữa cứu vãn khả năng. Gọi bàn thống đến, Lưu Trương suy nhược mà nói rằng: "Phu quân." Tiêu Phủ Dung nhìn Lưu Trương, "Nhanh." Lưu Trương thật sự sợ sợ chính mình thời gian không nhiều lắm, có mấy lời chính mình còn muốn nói xong, bằng không chết không nhắm mắt. Tiêu Phủ Dung biết Lưu Trương đây là muốn bản giao hậu sự rồi, đau thấu tim gan. Nhưng là Tiêu Phủ Dung theo Lưu Trương lâu nhất, theo nhiều năm như vậy, Lưu Trương vứt bỏ cái khác văn võ lời đàm tiếu, đối với mình vẫn tốt như vậy, săn sóc chính mình, chính mình lại làm sao không hiểu Lưu Trương. Đại nghiệp nặng như tính mạng. Tiêu Phủ Dung thật sự muốn ôm trụ Lưu Trương, ở Lưu Trương cuối cùng thời gian, nói rất nhiều lời, thật giống như lúc trước ở Giang Tân Độ, quay về nước sông lớn tiếng gọi, "Phu quân, ta yêu ngươi." Như vậy phát tiết, là Tiêu Phủ Dung bây giờ nghĩ lại chuyện hạnh phúc nhất. Theo Lưu Trương nhanh 6 năm rồi, nhưng là hạnh phúc thời gian thật ngắn, Tiêu Phủ Dung thật sự nghĩ tại phu quân cuối cùng thời gian, tự ở trong lồng ngực của hắn nhưng là tiêu phủ dung biết mình không thể làm như vậy nếu như không thể để cho phu quân giao phó xong hậu sự phu quân có thể nào an tâm tiêu phủ dung trà sát một thoáng nước mắt con ngươi hiện ra lệ quang đối với một bên vương tự nói đi gọi bảng tiến sinh vương tự không hề nói gì xoay người rời đi lưu trương nỗ lực muốn chống đỡ khởi thân thể nhưng là một chút khí lực cũng không có đối với tiêu phủ dung nói dung nhi dịu ta lên phu quân ngươi cẩn thận nằm thiên sinh lập tức tới ngay tiêu phủ dung giòn tiếng nói trong mắt nước mắt lại không tự chủ được lưu lại mau mau dùng ống tay áo lau khô ta không muốn chết ở trên giường bệnh lưu trương nói xong cường chống đỡ khởi thân thể 6 năm rồi, chính mình 6 năm mang binh đánh giặc, phần lớn thời gian là ở quân doanh vượt qua, tiêu diệt Triệu Vĩ bảng hy phản loạn, trinh phạt Hán Trung chứng lỗ, quét ngang Kinh Châu, uy trấn Giang Đông, bình năm rất, định Tây Vương, diệt Lưu Bị, bại Tào Tháo. Nhiều như vậy chiến tranh đi qua, quân nhân tính chất từ lâu đúc tiến vào linh hồn, Lưu Trương hiện tại đã biết rõ cổ đại những kia sa trường tướng già tại sao không muốn chết ở giường bệnh, cái kia không chỉ là một loại xỉ nhục, cái kia cũng sẽ để cho mình chết không cam lòng, Lưu Trương thật sự không muốn chết ở trên giường. Tiêu phủ Dung nhìn Lưu Trương, rốt cục tiến lên vội vàng đỡ Lưu Trương, đem Lưu Trương thân thể chống lên, đỡ xuống giường. Cúc Lăng Trần nhìn thấy Lưu Trương đã đã hết đau, nhưng đã không có một chút khí lực, liền rời giường đều không làm nổi, biết đến tình huống thế nào, trong lòng đau xót, không lại đánh đản, đứng dậy cầm lấy Lưu Trương quần áo, vì là Lưu Trương thay y phục. Lưu Trương mặc quần áo vào, ở Tiêu phủ dung nâng đỡ đã đến đại điện ở ngoài, đông. Ý ấm áp ánh mặt trời rơi xuống dưới, trên đất vàng nóng ánh một mảnh, chiếu Lưu Trương không mở mắt nổi. Lưu Trương cảm thấy đại địa sinh cơ, ngẩng đầu lên, lấy tay che mắt xem hướng thiên không, xanh thẳm một mảnh, vạn dặm không mây, Lưu Trương thở dài một hơi. Nhanh muốn rời đi, còn có cái gì tiếc nuối. Đại nghiệp Bây giờ quân xuyên đã cường thịnh, tây vực cũng lớn bộ yên ổn, chờ khai báo bảng thống sau khi, coi như Lưu Tuần không có bén nhọn như vậy, tại nhiều như vậy trung thần tướng tài phụ ta xuống, lẽ ra có thể tạo bình thiên hạ đi à nha. Cảm tình, nhưng đang tiết hiện tại pháp chính không ở bên người, pháp chính là cùng mình đồng thời định ra Giang Châu chi thể, hai người đồng thời để những lời thế ước nỗ lực. Hay là pháp chính chí nhu không bằng Hoàng người Anh, thế nhưng ở đại nghiệp trên, pháp chính tuyệt đối là cùng mình tối đồng tâm. Lưu Chương biết pháp chính đã không coi chính mình là chỗ công, mà là đồng thời thực hiện lý tưởng đồng bạn, bằng không ở tương dương ở ngoài đấy ấy, khi, làm chính mình bởi vì tiêu phủ dung từ chối bảng thống sẵn sàng góp sức sau hắn không sẽ để cho mình ngã cái kia một phát mà chính mình cũng không coi hắn là bổ hạ càng nhiều chính là làm minh đệ tiêu phủ dung cùng khúc lăng trần đều còn tại bên người, mà hoàng nguyệt thứ hai đi theo chính mình nữa tử hiền lương Thục đức nói cho cùng hoàng nguyệt thật sự không cùng chính mình quá qua bao nhiêu thật ỉ với bắt đầu độc thủ một năm chính mình cũng chưa cho cái danh vân sau đó mang thai 10 tháng lại gặp phản loạn đến nội khang nhi sinh non thể nhược nhiều bệnh mà chính mình hầu ở bên người nàng thời gian thực sự có ít nàng đối với mình trả giá so với mình đối với nàng trả giá nhiều hơn còn có nguyệt anh lưu trương nghĩ tới đây trầm trọng thở dài từ lúc đi đến cuối cùng một năm chính mình cũng không dám nữa đối với nàng biểu đạt tình cảm của chính mình bởi vì chính mình sau khi rời đi con xuyên cần một cái trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác hoàng nguyệt anh chính mình không nên trước khi chết còn đảo loạn tâm thần của nàng nhưng là từ về tình cảm lưu trương thật sự lúc này rất nhớ thấy hoàng nguyệt anh một mặt rất nhớ rất nhớ nghĩ đến từ khi lần thứ nhất tương dương nhìn thấy hoàng nguyệt anh đến cuối cùng giang hạ xa nhau lưu trương nội tâm không tự chủ được đau xót này hẳn là chính mình tiếc nuối duy nhất đi ở nhà chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Quy 1 chương 811, chạy đi tranh bá. Chương 811, chạy đi tranh bá. Người muốn tới sắp chết thời gian, mới có thể bước thiết quyến sinh, Lưu Trương hiện tại chính là như vậy, thật muốn kế tục lưu ở trên thế giới này, cảm thụ ấm áp ánh mặt trời. Cửa lớn một tên binh lính hướng ra phía ngoài hành lễ, Lưu Trương ánh mắt rời về phía cửa lớn, khôi phục bình thường sắc, trên mặt ngoại trừ có một ít bệnh trạng màu trắng, thần thái trầm tĩnh. Bàng thống bóng người xuất hiện tại ngoài cửa lớn, Lưu Trương đi về phía trước, mới vừa bước ra một bước, đột nhiên lại một bóng người xuất hiện tại cửa lớn, Lưu Trương thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia một đạo hiểu địa bóng người hầu như cho rằng là chính mình ảo giác, mãi đến tận một cước đặc không. Tiêu phủ dung sợ hết hồn, vội vàng đem không dấm lên nấc thang lưu trường đỡ lấy, lưu trường tầm mắt không có thu hồi lại, chỉ là nhìn bóng người kia đi tới. Hoàng Nguyệt Anh mới vừa cùng bàng thống đồng thời gian xếp tù binh Ô Tôn Minh, nghe được lưu trường triệu kiến bàng thống, Hoàng Nguyệt Anh biết lưu trường tỉnh rồi, tương tự biết lưu trường phải làm gì rồi. Khi, làm, mang theo rất nhiều tâm tư cất bước vào cửa, nhìn thấy lưu trường suýt chút nữa té một cái bộ dáng, không tự chủ mũi đau sót, hầu như không cách nào cất bước, nhưng là chỉ là sửng sốt nửa dây, Hoàng Nguyệt Anh duy trì thái độ bình thường tiến vào trong viện. Bảng thống gặp điện hạ, Ngươi anh bá kiến chúa công. Bàng thống cùng Hoàng Nguyệt Anh đồng thời hành lễ, Lưu Trương tầm mắt vẫn rơi vào Hoàng Nguyệt Anh trên người, có rất nhiều nghi vấn, nhưng là cuối cùng không hỏi. "Dung Nhi, dìu ta đi một chút, Si Nguyên, ngươi anh theo ta trò chuyện." Lưu Trương ở Tiêu phủ Dung năm nữa, đi tới Tinh Tuyệt Vương cung hoa viên đường nhỏ, Bàng thống cùng Hoàng Nguyệt Anh theo, vẫn không lên tiếng, Lưu Trương muốn bản giao một ít chuyện, cũng không biết từ chỗ nào nói tới, vẫn là Hoàng Nguyệt Anh mở miệng trước, chủ động nói rồi tại sao mình đến Tây vực. Giang Đông ở thực hiện họa thuận trên không đùa hoa chiêu gì, hiện tại Sải Tang quận đã là ngụy duyên đóng giữ. Giang Đông Thủy quân cũng giảm bớt hơn nữa, bồi thường tiền lương đủ số đưa đến Kinh Châu. Có thuộc hạ Giang Đông việc sau khi kết thúc trở về Trường An, nhưng nhìn thiếu chủ Công cùng Chu bất nghi chấn bên trong quản lý ngay ngắn rõ ràng, ta dù sao cũng rảnh rỗi, cho nên mới tới Tây vực. Ta không có đi ngọc môn quan, mà là từ tái ngoại đã đến chúa công mới xây Thiên Thủy đô hộ phủ, đến Thiên Thủy đô hộ phủ thời điểm, vừa vặn nhận được tin tức, Âu Tôn quốc cảnh biên quân triệt phòng, ta lúc đó nghe nói chúa công chính đang tinh tuyền cùng Ô Tôn người tác chiến, liền lưu ý một thoáng. Nguyên lai like, Ô Tôn quốc điều tập toàn quốc quân đội đến tinh trợ Tam Vương tử Di Thiên, ta cảm thấy là cái thời cơ liền mang theo thiên thủy đô hộ phủ một vài người, đánh bất ngờ Ô Tôn, Ô Tôn không có quân đội canh gác, ta thuận lợi bắt lại Ô Tôn, Tôn Vương thất thành viên, đem kiến nghị xuất binh quan chức toàn bộ trận thủ. Hiện tại hổ tử mang theo thiên thủy đô hộ phủ binh lực trấn thủ Ô Tôn quốc độ, ta một người quần áo nhẹ tới Tinh Tuyệt, không nghĩ tới ở Tinh Tuyệt phía bắc đổi tới Ô Tôn đại bộ đội. Hoàng Nguyên Anh nhàn nhạt nói xong, nói xong còn nhàn nhạt nở nụ cười. Lưu Trương rõ ràng, Ô Tôn nhất định là bởi vì Di Thiên chọc ra lỗ thủng sợ hãi, Di Thiên cùng hán quân trực tiếp tác chiến, còn là công kích quân xuyên chí chủ, nếu như Di Thiên chiến bại, lấy Lưu Trương danh tiếng, Ô tôn làm sao còn có thể tồn tại? Vì lẽ đó, Ô tôn coi như trên dưới đều oán hận Di Thiên gặp rắc rối, trên dưới cũng không muốn đánh trận, cũng không thể không vì là Di Thiên bù lỗ thủng, cùng với đắc tội rồi Lưu Trường không đánh bại, còn không bằng triệt để đánh bại Lưu Trường. Như vậy Quân xuyên dung chuyện, Ô tôn nói không chắc còn sẽ không đối mặt binh phong. Một bên là Di Thiên chiến bại, Ô tôn bị liên lụy diệt quốc, một bên là đi hiểm một đánh được, Ô tôn đương nhiên sẽ đánh cuộc, vì trăm phần trăm chiến thắng cùng với đối với hán quân trả thù sợ hãi, Ô tôn không thể không dốc toàn bộ lực lượng. Bàng thống cũng biết Hoàng Nguyệt Anh nói cái kia vài câu để Ô tôn quân đầu hàng, nói cái gì rồi? chỉ cần nói Ô Tôn Vương Thất đã bị bắt được, cũng cho ra chứng cứ, những kia Ô Tôn binh sẽ có sĩ khí đánh trận mới là lạ. Hùng Chi bảng thống đi hợp nhất Ô Tôn quân thì đã phát hiện, những kia Ô Tôn quân không hề sức chiến đấu cùng sĩ khí có thể nói, tuyệt đại đa số binh sĩ căn bản không làm lính dáng vẻ, giống như là đến quân đội lương phúc, hơn nữa rất nhiều mũi tên, trường mâu, từ lâu bị xét không thể dùng, quân đội như vậy nghe được Vương Thất không còn, ngoại trừ đầu hàng còn có thể làm cái gì? Liệu Trương gật gù, phản đối Hoàng Nguyệt anh bên trong quá nhiều tra cứu, mà là hỏi, Nguyễn anh, xuất hiện tại Trung Nguyên tình huống thế nào? Thay đổi bất ngờ, nhưng cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm. Hoàng Nguyệt Anh nói rằng, Liệu Trương hơi nhướng mày, thế ba chân vạc đều đã hình thành, còn có cái gì đổi biến? Hoàng Nguyệt Anh nói, Tôn Quyền cùng Tào Tháo đúng là không nhiều lắm động tĩnh, Tào Tháo phân công tư mã ý lượng lớn từ thế tộc quyền tiền tiền tài, quân lực mở rộng cấp tốc, hiện tại đã cầm binh 50 vạn. 50 vạn? Lưu Trương manh kinh, khịt một hơi khí lạnh, tiếp này tộc sức mạnh cũng thật là đáng sợ đi, dĩ nhiên có thể ở ngăn ngắn thời gian nửa năm, chiêu nhiều lính như vậy mã. Bắc Phương cùng trung nguyên thế tộc bây giờ đối với Tào Tháo là dốc túi giúp đỡ, rất nhiều thế gia tiền tài, nhân số đều bị móc rỗng. Hiện tại ai cũng biết, chúng ta quân xuyên cùng truyền thống thế tộc như nước với lửa, nếu như bọn họ không chuyển hình, liền khẳng định là kẻ địch của chúng ta. Bọn họ không muốn tiếp thu thổ địa khiến truyền hình vì là thương mại gia tộc, lại càng không nguyện từ bỏ quan trường lũng đoạn thừa nhận bốn khoa cử sĩ, nếu như quân xuyên nhất thống thiên hạ, kết cục của bọn họ rồi cùng hứa xương thế tộc như thế, vì lẽ đó bọn họ không có bảo lưu. Theo ta được biết, chỉ là Hà Bắc chân gia tiểu ra hơn 1000 con em gia tộc tổng quân, gia đình người làm đứa ở trên và người, lương thảo mấy trăm ngàn thạch, tiền mấy ngàn vạn, cùng sử dụng những này từ dân gian chiêu mộ hết mấy vạn quân đội, tạo thành cái gọi là chân gia quân mặt khác Tư Mã gia, Trần gia, gia Cát gia, Nô gia, Bàng gia, Thôi gia, chờ chút đại gia tộc nhỏ đều từng người xuất tiền xuất lương tạo thành cái gì gia các quân, Tư Mã quân, Trần gia quân, Bàng gia quân. Hiện tại những thế gia này phần lớn sản nghiệp bởi vì không có ai đinh quản lý, hầu như đều rơi vào đình trệ. Bọn họ cũng thật là căm lòng. Lưu Chương nghĩ đến ô Tôn, ô Tôn dốc toàn bộ lực lượng, những kia thế gia cái này cũng là muốn phải liệu mạng à? Bất quá cũng có trách, hứa xương một lần tàn sát, đã đem bọn họ ép không có đường lui. Trước đây Quân Xuyên không phải mạnh nhất, những thế gia này đương nhiên không muốn lấy ra vốn ban đầu, người người che che giấu giấu còn từ trong chiến tranh lưu lợi chỉ hy vọng Tào quân cũng có thể đánh bại quân xuyên mà mà nên lúc cái này hy vọng sát thực rất lớn nhưng là từ khi quan trung cuộc chiến quân xuyên nhảy một cái mà suốt ngày dưới mạnh nhất hứa xương một lần tán sát triệt để lạnh lẽo thế tộc sống lưng thế tộc cũng không dám nữa giống như kiểu trước đây nói lưu trương cùng thiên hạ sức mạnh khủng bố nhất đối nghịch, tự chịu diệt vong bọn họ đã biết quân xuyên vô cùng có khả năng lấy thiên hạ mà quân xuyên lấy thiên hạ một ngày kia chính là bọn họ diệt vong một ngày kia đều phải diệt vong chỉ cần là không muốn vào vạn nhân khanh, ai không đi loạn hiện tại cái này dưới tào tháo là đã chiếm món hời lớn rồi Dân gian ra gia tộc khổng lộ như vậy chống đỡ, từ xưa đến nay chưa hề có, Tào Tháo có tính hay không cổ kim trong lịch sử tối đến dân tâm chưa hầu. Lưu Trương đã hi thú mà nghĩ đến, nếu như Tào Quân thật sự đánh bại quân Xuyên, nhất thống thiên hạ, mấy trăm năm sau, ở đằng kia chút thế tộc Đao Bút lưu lại sách sử, khẳng định là như vậy. Tam Quốc thời kỳ, Tây Xuyên Lưu Trương của thời, Lưu Trương trời sinh tính thô bạo, bất chấp dân sinh, thô bạo chu diện, tám lần tàn sát 50 vạn tay không tất sát bách tính, nhân tính mất đi, thiên nhân tổng cộng nộ, chính là tuyên cổ đệ nhất bạo quân, thiên cổ nhất đế Tào Tháo, xuất nghĩa sĩ, linh quân sư. Lưu Trương nghĩ tới đây không khỏi nở nụ cười. Bàng thống tao mày nói, "Tao tháo hiện tại mặc dù có 500.000 người, nhưng là ta thế nào cảm giác này 50 vạn không dùng được. 50 vạn chiêu mộ máy tính, gia đình, còn có những kia con em thế tộc, điều này có thể đánh trận sao?" Binh sĩ còn ở riêng tộc, quân đội như vậy có thể có bao nhiêu sức chiến đấu? Hoàng Nguyên anh nói, "Sĩ Nguyên không nên quá coi thường những người này, thế người trong tộc mới không ít, người này mới cũng không chỉ văn tài, vũ tài cũng không ít, trong đó không thiếu tướng tài dung tướng, gia tộc trong quân đội rất nhiều, sức chiến đấu khá là cường hãn." Lưu Trương gật gù, cùng Văn Phú Vũ, trên thực tế ở cuối thời Đông Hán, Ngoại trừ trời sinh, khí lực lớn, đại thể văn nhân võ sĩ đều xuất từ thế gia, nhà nghèo giao phay cũng không mua nổi, còn mua cùng mã tấu kiếm sao? Hơn nữa gia tộc quân đội lợi hại trong lịch sử cũng không ít, rất nhiều người đều là mang theo hương dũng theo chữ hầu một phương tác chiến, sau đó thành lập vô số công vân, không nói những cái khác, hứa trừ hộ vệ quân tiền thân chính là hứa trừ từ quê hương mang ra ngoài. Hung chi tam quốc thời kỳ, Trung Quốc quân đội còn lâu mới có được hậu thế hoàn mỹ, cùng ngôn nghề nghiệp quân đội có khác biệt một trời một vực, đại đa số quân đội còn không phải là từ nông dân đưa tới qua loa huấn luyện, căn bản không tính là hệ thống huấn luyện. Quân đội như vậy là phải trải qua vô số tác chiến mới có thể thành chân chính quân nhân. Nếu như là dôm như vậy nghề nghiệp hóa, sẽ không xuất hiện nhiều như vậy địa phương binh chủng, đan dương binh, đông châu binh gì gì đó. Vì lẽ đó Lưu Trương tin tưởng Hoàng Nguyệt anh nói, gia tộc trong quân đội khẳng định có rất lợi hại, nhưng là bất cứ chuyện gì đều có cái quy luật, ngươi muốn nói tới 500.000 người đều là lợi hại, Lưu Trương đánh chết đều không tin, có thể chiếm được 10% liền đỉnh thiên. Hoàng Nguyệt anh lại nói, ngoại trừ gia tộc trong quân đội tinh anh, Tào Tháo còn tại Bắc Phương ngựa huấn luyện kỵ binh, trước kia tàn quân chuyên môn tạo đội hình, trở thành tinh binh. Hơn nữa Tào Tháo võ tướng cũng không tổn thất quá lớn mất, chẳng những có Tào Nhân, Trương Liêu, với Cấm, Từ Hoàng, Trương Cáp, Hạ Hầu Uyên, Trương Yến, Trương Tú các loại, còn có điền dự các loại, chờ, mới điều đến Trung Nguyên kỳ tướng, thực lực không thể khinh thường. Tôn Quyền đây, Lưu Trương có thể thấy, Hoàng Nguyên Anh ở làm hết sức cao phòng trường Tào Tháo, cũng không có quá to lớn lưu ý, hơn nữa chính mình lưu ý cũng vô dụng, Lưu Trương chỉ muốn nghe xong Trung Nguyên tình huống sau đó, lại nói chuyện về sau. Tôn Quyền bên kia hoàn toàn không động tĩnh gì, đời mới đại đô đốc Lục Tốn ngoại trừ thống lĩnh thủy quân, còn đang gia tăng huấn luyện bộ quân, cũng nắm sơn Việt quân phòng trường cứ thế mãi. Giang Đông có thể huấn luyện được một nhánh 3 đến 5 vạn người tinh nhuệ bộ binh. Cho tới tôn quyền, Tựa Hồ bị lần trước chiến tranh đánh hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu. Hiện tại đem dượng từ gia thuật sĩ đưa tới, mỗi. Ý không để ý tới thế sự bắt đầu luyện đan rồi, bảo là muốn tu luyện thành tiên. tu tiên. Lưu Trương nhớ tới trong lịch sử tôn quyền tuổi già cũng là mê muội tu tiên trường sinh. Vốn là tôn quyền thống trị năng lực không thể so lưu bị tào tháo thấp, hơn nữa còn so với lưu bị cùng tào tháo trẻ trung hơn nhiều, là cực kỳ có ưu thế. Nhưng là hắn cái này cực kỳ có ưu thế, bởi vì Giang Đông thế tộc lợi ích ràng buộc cùng không cầu tiến thủ, đã biến thành tối không ưu thế. Tào tháo chiếm cứ duyệt châu, mấy năm sau khi hùng bá hà bắc, lưu bị tạm trú tân giã, xích bích mấy năm sau khi ngang qua kinh lịch, phong hán trung vương, trái lại tôn quyền nắm giữ giang đông, hoa tiêu đường sông đông thời điểm lưu bị còn tại tân giã, binh bất quá ngàn, mà khi lưu bị tự phong hán trung vương, tôn quyền vẫn là một cái giang đông, ngoại trừ xích bích phòng thủ chiến, trung giang chủ chiến phái chủ hòa phái không có một lần đặt thành nhất trí, cuối cùng để tôn quyền cái này ngô đại đế kẻ vô tích sự, chỉ cho đến lưu bị che hán trung vương, uy hiếp đến giang đông bản thân, giang đông chủ chiến phái chủ hòa phái mới đặt thành lần thứ hai nhất trí, nhưng là này đã vô dụng. Tào Tháo Lưu bị lần lượt chết rồi, Giang Đông hoàn toàn mất hết hiếp, trở nên âm u đầy từ khí, Chủ Hòa Phái hoàn toàn không chế Giang Đông, Tôn Quyền cũng ra rồi, vốn là Tôn Quyền sống so với Tào Tháo Lưu bị lâu, nên đắc ý đến cuối cùng, nhưng là Tôn Quyền sống lại trường có tác dụng. Gì? Giang Đông không ai chống đỡ hắn bá nghiệp, hắn chỉ có thể tu tiên. Nhưng là bây giờ Tôn Quyền mới hai mươi mấy tuổi a, lẽ nào cũng nhận mệnh? Lưu Trương tránh qua một tiếng nghi vấn, bất quá cũng không quá bất ngờ, từ khi Tôn Long Phi vệ diện vong sau, Giang Đông thế lực liền hoàn toàn ở Chủ Hòa Phái trong tay, hắn không tu tiên còn có thể làm gì? cái kia nguyệt anh mới vừa nói thay đổi bất ngờ, nơi nào thay đổi bất ngờ, liệu chưa hỏi, hoàng nguyệt anh cười nhạt nói, là tử địch của chúng ta của thời, chúa công nhớ tới cái kia phản người liên minh nô tuấn sao, thực sự là thần kỳ, không biết hắn ở đến một văn một võ hai cái bất thế chi tài, một cái chính là danh chấn thiên hạ kiếm sư vương việt, năm đó con ngựa vào hạ lan sơn vương việt, kiếm pháp không thể khinh thường, võ nghệ phòng trứng không ở hiện nay bất kỳ võ tướng bên dưới, thật là lợi hại bĩu môi, từ khi hoàn toàn thất bại hứa chữ, ngũ hổ thượng tướng phong làm đệ nhất sau đó, thiên hạ còn có ai hơn được chính mình, không tại cái gì võ tướng dưới, không liền nói chính mình sao? Bất quá thật là lợi hại, lúc này không có chê cười tâm tỉnh, sau đó nếu như gặp vỡ, nện một truy trước thử một chút thì biết. Mà theo ở phía sau Khúc Lăng Trần nhưng vẻ mặt hơi động, nô tuấn, tuy rằng xuất hiện ở mình đã quyết tâm theo Lưu Trương, thế nhưng dù sao lấy trước là phản Lưu Trương liên minh một thành viên, bên trong còn có trí nhớ của chính mình, huống chi ở trong liên minh, còn tiến hành đối với Lưu Trương ba lần ám sát. Bất quá lúc này Khúc Lăng Trần cũng không quan tâm, cái gì phản Lưu Trương liên minh, mình bây giờ ngoại trừ phía trước bóng lưng kia, cái gì đều không quan tâm. Ngoại trừ vương Việt, còn có một cái không có danh tiếng gì văn sĩ, tên là Chu Kế Sách, không người biết hắn đến từ nơi nào. Thế nhưng Mưu Lược siêu quần, tuyệt không ở lúc đó bất kỳ mưu sĩ bên dưới. Chính là hai người kia, một văn một võ. Nô tuấn đầu tiên là xuất quân kỳ tập Nam Hung nô phải hiển vương lão xảo, nơi đó bởi vì bị gia cắt lượng xuất để người tập kích quá, sức mạnh mặc lực, Nô tuấn một lần đắc thủ, đã thành lập nên của mình căn cơ. Sau khi Ngô tuấn dựa vào khối này căn cơ, chủ công Hung nô, Hung nô bởi vì lúc trước phản loạn Tào Tháo, trở thành Tào quân từ định, Tào Tháo định đông nghiệp thành sau, liền phái Nhi tử Tào Trương đi vào trấn áp. Hung nô bị hai mặt ra công, mà cái kia Chu kế sách thói quen sẽ lợi dụng Tào Trương xuất lực, chính mình cướp tài vật chiếm địa bàn, ngăn ngắn thời gian nửa năm. Nô tuấn dĩ nhiên hàng phục phần lớn hung nô thế lực, hiện tại cầm binh 50.000, trở thành đệ tứ đường chư hầu. Lưu Trương yên lặng mà nghe, quay đầu lại lại nhìn Khúc Lăng Trần một chút, Khúc Lăng Trần căn bản không có cẩn thận nghe Hoàng Nguyệt anh nói, Lưu Trương trong lòng nở nụ cười, cái gì phản Lưu Trương liên minh, xem ra cái kia Giang Châu Hàn Môn tiểu sinh, hiện tại dã tâm bừng bừng, bằng không sẽ không bỏ qua ám sát chính mình, chạy đi tranh bá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 812, bản giao hậu sự. Chương 812, bàn giao hậu sự. Bất quá như vậy cũng tốt, hung nô trụ sở bị người Hàn khống chế, coi như là đối địch sau đó quân xuyên chinh phục nội tuấn nơi đó cũng là hán đất rồi ngoài ra bắc phương chiết lan anh ở chúng ta trong bóng tối nâng đỡ xuống đã hoàn toàn ở vùng phía tây thảo nguyên đứng vững căn cơ lúc trước chúa công lưu ra lệnh chu bất nghi dẫn theo 80.000 ngàn quân đội tiến công đệ người chiết lan anh lưu lại ra các lượng chấn thủ kiểu sông tự mình xuất binh cùng chu bất nghi chiến đại bại chu bất nghi bắt làm tù binh chúng ta 4 vạn người hiện tại cái này 4 vạn người trở thành đệ người sức mạnh lớn hơn nữa là chiết lan anh dòng chính sức mạnh bởi vì thế lực lớn mạnh vùng phía tây thảo nguyên những kia đưa bộ lạc toàn bộ đầu phục Chích lan anh Chích lan anh để nhân thế lực hiện tại cầm binh vạn đã có thể cùng phía đông thảo nguyên tiên ti bốn cái thế lực chống lại chỉ có điều hoàng Nguyên anh nói tới chỗ này nở nụ cười chu bất nghi hiện tại trở thành thiên cổ đệ nhất cho người so với triệu quát còn muốn không bằng lúc trước chiến bại sau khi chu bất nghi đã bị rơi xuống toàn bộ chức quan đồng thời quan phủ sao không còn chu ra toàn bộ gia sản thêm vào lúc trước thành đô bình định công vân miễn cưỡng miễn đi vừa chết hiện tại bất kể là chúng ta xuống địa vẫn là tào tháo tôn quyền địa bàn mỗi người trà dư tiểu hậu nói đều là chu bất nghi nói chu bất nghi chẳng qua là ban đầu biện luận lợi hại miệng thủ trên không bản lĩnh vẫn là dựa vào lưu tuần quan hệ mới lên vị thối trước cô. Dĩ nhiên vọng tưởng thống quân. Hoàng Nguyệt Anh nói Chu Bất Nghi chuyện, giọng nói nhẹ nhàng, Lưu Trương biết Hoàng Nguyệt Anh rõ ràng trong lòng, chỉ là Chu Bất Nghi căn bản không quan tâm, Hoàng Nguyệt Anh cũng cứ như vậy nói ra, nếu như nói đến lòng căm phẫn, trái lại lập dị, nhưng ai cũng biết Chu Bất Nghi hy sinh. Lưu Trương cảm thấy có chút xin lỗi Chu Bất Nghi, Chu Bất Nghi bản vô ý hòa lộ, toán là mình từng bước một hướng dẫn hắn đi tới bước này, nhưng tại chính mình cuối cùng một lần mệnh lệnh, cố ý để hắn thân bại danh liệt. Biện luận lợi hại, không thể đánh nhau, tuổi trẻ khinh cuồng. Thối trước khô, vay Lưu Tuần quan hệ thượng vị, những này hết thể nhân tố tính lại, tuyệt đối sẽ làm cho Chu Bất Nghi để tiếng xấu muôn đời hơn nữa còn làm phiền Hà Chu bất nghi gia tộc gia tộc người khẳng định không biết Chu bất nghi là cố ý bại hiện tại những kêu bị tịch thu không tài sản thành viên gia tộc bất định làm sao hận Chu bất nghi có thể nói ở đương đại gia tộc hậu thế Chu bất nghi đều toàn bị hủy rồi mà như vậy giá cả to lớn chính là mình lúc trước dùng một ít hiện đại khoa học tri thức lắc lư tới Lưu Trương nhớ tới những này liền cảm thấy thạnh thùng đồng thời trong lòng cũng rất cảm kích Chu bất nghi thế nhưng bất luận nhiều cảm kích Chu bất nghi Lưu Trương hay là hỏi đi ra chuyện này đối với Tuần Nhi danh tiếng có ảnh hưởng sao Hoàng Nguyệt Anh biết Lưu Trương chỉ cái gì, lắc đầu một cái, chúa Công yên tâm đi, lúc trước Chu Bất Nghi xuất sư, thiếu chủ công là kiên quyết phản đối một phương, chỉ là không chịu nổi mấy cái thần tử lực gián, chí ít ngoại giới xem ra là như vậy, hiện tại Chu Bất Nghi binh bại, thiếu chủ công danh âm thanh chẳng những không có tổn thất, trái lại hy vọng trở nên dày đặc." Hoàng Nguyệt Anh nói xong, thêm một câu, "Cái này cũng là Chu Bất Nghi lúc trước căn bài." Câu nói này Hoàng Nguyệt Anh nói tới trình trọng, hiển nhiên thời khắc này Hoàng Nguyệt Anh đối với Chu Bất Nghi là tôn trọng, dù cho Chu Bất Nghi nhỏ hơn nàng gần 10 tuổi. Lưu Trương đã trầm mặc hồi lâu, khinh ra một khẩu khí, lạnh nhạt hỏi, "Tình huống của chúng ta đây?" Dựa theo chúa công chính lệnh, chúng ta không có lại tăng binh, hơn nữa vì quan chúng khôi phục, Nguyễn Anh tự ý làm chủ, giải trừ quân bị 10 vạn, làm quan trung kiến thiết chủ lực, hiện tại quân ta binh lực là 60 vạn. Tài chính thuế ma phương diện, bởi vì thương mại hương thịnh cùng ngân hàng phạm vi lớn đầu tư, vẫn là nhiều tiền lương thực ít, thế nhưng chiêm thành cây lúa diện tích lớn trồng, còn có nam phương rất nhiều dẫn vào thu hoạch, đều rất chịu hạn nhị đúng lụt, đem trước đây rất nhiều khó có thể trồng đất lợi dụng. Thêm vào cổ Vũ trồng trợ trợ giúp tiền bạc tăng nhanh, năm nay mùa thu mùa thu hoạch lớn, chứ hàng không ít lương thực dư, bách tính sinh hoạt cũng có rất lớn cải thiện mặt khác bởi vì thợ thủ công phòng tăng nhanh thiếu chủ công hạ lệnh giết mệt y mệt trang bị thêm tạo khí ván cục, bảy phát liên nỏ sản xuất mấy trăm cũng mà còn có đến tiếp sau sinh sản kế hoạch 10 phát liên nỏ kế hoạch sinh sản 100 giá chứa ở đồng quan thanh bùn cửa hải các loại chờ hiểm địa chỗ yếu một phát nỏ kế hoạch sinh sản chừng 2.000 ngàn trước đây bởi vì tiền lương căng thẳng một phát nỏ rất ít hiện tại chúa công trước đây ở tương dương ước mơ chiến trường như thế kia rình giết tuyệt đối có thể thành hình mặt khác phù hợp cùng ghép có mười ngàn sinh sản kế hoạch thiếu chủ công cùng ta đều cảm thấy cung kỵ binh là trên chiến trường lợi khí Nếu như không phải phù hợp cung ghép lắp giáp chỉnh tự quá mức phức tạp, lại muốn kỹ thuật bảo mật, sinh sản quá chậm, 10 vạn cung kỵ binh đối với chúng ta cũng là có bách lợi không một hại. Chúng ta nhận được chúa công mệnh lệnh, phái lượng lớn nhân viên đi tới cao xương siêu lấy hắc mục đằng, chữ Hàng Trường an phủ kho, tin tưởng chỉ cần một đột cốt tướng quân đi trở về, chúng ta đang giáp xưởng là có thể hoạt động, cụ thể sinh sản bao nhiêu đằng giáp, xem đằng giáp chỉnh tự làm việc cùng chi phí quyết định. Lưu Chương nghe xong hoàng người anh, biết mình không có gì nỗi lo về sau rồi, mặc kệ Tôn quyền có phải là chán chừng rồi, mặc kệ Tào thảo mở rộng bao nhiêu quân đội. Quân xuyên có tây lương thiết kỵ, có đệ nhất thiên hạ quân xuyên bộ binh, chủ lực kỵ bộ binh vô địch. Còn có như vậy nhiều tiên tiến tên nỏ, còn có cung kỵ binh, đang giáp quân, những này đều đủ để nhìn xuống Tào Tháo tốt quyền, chỉ là bọn hắn chính mình còn không biết mình đối mặt quân xuyên là cái dạng gì mà thôi. Cái gì Ngô Tuấn, càng chỉ là tôm kép ngại nhép. Nguyễn Anh, các ngươi làm rất khá. Lưu Trương gật gù, thế nhưng ngoài ra, chúng ta còn muốn tạo thành một nhánh cường binh, ta hy vọng nhìn thấy một nhánh rong rượi tại Trung Nguyên đại địa tinh khiết đại huyền cưỡi ngựa binh. Đại huyền cưỡi ngựa binh Mà Nguyệt Anh đột nhiên nhớ tới quân xuyên Tây Trinh một, một nguyên nhân trọng yếu, cái kia chính là tòa xa cắt xén kim bản từ Đại Huyền Mã, vì lẽ đó Đại Huyền Mã cũng coi như là quân xuyên Tây Trinh một cái mục tiêu. Lưu Trương nói, hiện tại Tây vực cơ bản đã bị bình định, từ Lâu Lan đến Ô Tôn đều là chúng ta Đại Hán uy hiếp, chỉ đánh bại Quý Xương đến quân, đại Huyền chính là chúng ta vật trong túi. Mấy trăm năm trước, bởi vì hung nô ở bắc phương mạnh mẽ, Tiên Hoàng Hiếu võ hoàng đế chỉ có thể từ phía trên núi hướng nam tiến cử Đại Huyền Mã, Đại Huyền Mã xuyên qua ác liệt khí hậu hoàn cảnh, thực liệu cũng không chiếm được bảo đảm, hết thảy vận tải 5000 đại Huyền mã, cuối cùng chỉ còn dư lại 1000. Hiện tại Ô Tôn Hòa Thiên Sơn phía bắc đều là chỗ của chúng ta, Triết Lan Anh cũng sẽ dùng phòng bị phía Đông Tiên Ti làm lý do, đem chủ lực điều động tới khuỵ sông, không ai sẽ ngăn cản chúng ta vận tải ngựa. Bản Vương kế hoạch từ Ô Tôn đến toàn bộ Bắc Phương Thảo Nguyên, mỗi quá một khoảng cách thành lập trạm dịch, không làm cái khác, chuyên môn dùng để cung cấp ngựa dọc đường thức ăn gia súc cùng nước, đồng thời mỗi cái trạm dịch chuẩn bị lượng lương thuốc. Ngựa thông qua Bắc Phương so với thông qua Thiên Sơn hướng nam thuận tiện rất nhiều, địa thế cũng lợi cho chiến mã rong ruổi, lại lựa chọn khô mát trời thu vân mã, thêm sắt móng ngựa tăng cường chiến mã sự chịu đựng, Bản Vương tin tưởng chiến mã sẽ không ngã lăn bao nhiêu, nhiều nhất 2 phần 10 phòng trường chúng ta lần này có thể được đến 20.000 ngàn thất đại huyện mã, 20.000. ngàn, đó là đại huyện toàn bộ ngựa chứ. Hoàng Nguyên Anh cùng Bàng Thống đồng thời kinh ngạc một chút, chưa chút mã loại cùng vài thất ngựa đầu đàn cho bọn họ là tốt rồi, người thắng làm vua nha. Liệu Trương khẽ nói, ý tứ của những lời này chính là muốn triệt để đánh bại đại huyện. Năm đó Hán Vũ Đế sở dĩ chỉ cần 5.000 ngàn thất, thứ nhất là vận tải nhiều như vậy ngựa tiêu hao rất lớn, mà nguyên nhân trọng yếu nhất là đại Hán chỉ là đánh bại đại huyện, mà không có triệt để, cái kia năm ngàn con chiến mã là, là một người quốc gia thua trận bồi thường cho đại Hán thế nhưng lần này Lưu Trương hiển nhiên không có ý định chỉ là gánh ngựa Tây Vực các nước đều bị thu quân quyền một cái đại huyện tính là gì đại huyện cũng nhất định phải trở thành Tây Vực đô hộ phủ một thành viên quân quyền cũng bị mất đại huyện mã muốn gì cứ lấy không thể kim được đại huyện nước không cho trừ phi hắn muốn nói theo xa sư trước nước toàn quốc bị tàn sát chúa công yên tâm Hoàng Nguyệt Anh suy nghĩ một chút sắp thực hiện tại Quân xuyên vận tải chiến mã điều kiện bị Hàn võ thời kỳ muốn lưu thế nhiều lắm không khó lắm hoàn thành nhiệm vụ Lưu Trương thở dài một hơi Nguyệt Anh có ngươi không nghi ngờ hiếu trực còn có Trương Nhậm Mị Duyên Hoàng quyền lý nghiêm các loại chờ văn võ ta cũng yên tâm, chỉ là còn có vài điểm đối với Triết Lan, ta là hy vọng nàng có thể giúp ta bình định Bắc Phương Thảo Nguyên, ta tin tưởng nàng cũng sẽ cố gắng hoàn thành, nhưng là có một số việc là không cách nào tránh khỏi. trước tiên không nói ra cắt lượng vấn đề, ra cắt lượng nhất định phải dùng, thế nhưng cũng phải phòng, hơn nữa đối với cái này chính là hình thức trí giả, phòng thời điểm nhất định phải có tốt lý do. còn có để người vấn đề, Triết Lan hiện tại dưới trướng có 40.000 hàng quân, thế nhưng dù sao vẫn là một nhánh đệ nhân thế lực, đề nghị của ta là không muốn nỗ lực để người hán đi đoạt để người quyền, mà là bồi dưỡng để người thần hà tính, có thể để cho Triết Lan đổi, sửa. Dễ dễ dàng tộc, để để người văn hóa, quen thuộc, hướng về người Hán dựa vào, từng bước đồng hóa, cụ thể các ngươi đi từ thi. Lúc trước Nam Bắc Triều Bắc Ngụy, chính là Hán hoa sau khi dưới sự thống trị đến rồi Bắc Phương, thế nhưng Tiên Ti tộc thượng tầng cũng bị đồng hóa, thế nhưng nội, sửa, gió dễ dàng tục không là một chuyện dễ dàng, điều này cần tình huống cụ thể cụ thể phân tích, bất quá cũng may chết Lan anh để người có 1 phần 3 đều tại Tây Lương đã đồng hóa. Đối với chết Lan để người quân đội điểm trọng yếu nhất. Lưu Trương nhìn về phía Hoàng Nguyệt anh nói, coi như chết Lan xuất lĩnh là một nhánh người Hán quân đội, cứ như vậy độc. tác chiến đặt xuống Bắc Phương, cũng chưa hẳn là chúng ta người Hán rất có thể vẫn là tạo nên một cái phân liệt thế lực người anh ngươi cũng biết thảo nguyên lạnh lẽo bụng ăn không no bất kể là ai chứng cứ bất luận cái thế lực là kia không phải là bị hàn hóa bọn họ đều phải cướp giật trong chúng ta tại chỗ khu vì lẽ đó ngươi và tuấn nhi cần ở chiếc lan nhất thống thảo nguyên trước cùng chết lan đồng thời phân hóa để nhân thế lực cuối cùng phân biệt bị chúng ta nắm giữ mục đích cuối cùng đạt đến chúng ta hoàn toàn ngăn được thảo nguyên mục đích này rất khó thế nhưng ta hy vọng các ngươi có thể làm được bởi vì cái này quan hệ hoa hạ thiên thu muốn đời hoàng nguyên anh nghĩ mày một cái Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng muốn đạt đến Lưu Trương cái mục tiêu này nhiều khó khăn, Lưu Trương là muốn tách ra khống chế Thảo Nguyên, đồng hóa người trong Thảo Nguyên, thế nhưng Thảo Nguyên khổ như vậy hẳn, muốn khống chế Thảo Nguyên, hàng năm muốn viện trợ bao nhiêu vật tư. Trong triều đình không có tiếng phản đối âm sao? Trung Nguyên bách tính không có lời đoán hận sao? Bất quá Hoàng Nguyệt anh rất nhanh lông mày triển hai, nếu quân xuyên đều có thể phản thế tộc, còn có cái gì so với đây càng khó, huấn hộ là Lưu Trương bản giao, coi như mình vỡ đầu chảy máu cũng phải hoàn thành, nếu như bàn giao sự tình xong dễ dàng như vậy thành, muốn chính mình cần gì dùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện Quy mô chương 813, trong túi Tây vực. Chương 813, trong túi Tây vực. Chúa Công Yên Tâm, ta sẽ tìm cơ hội cùng chết Lan anh nói." Hoàng Nguyên anh ngữ khí không cao, nhưng tràn ngập kiên định. Mấy người chậm rãi đi ở thanh thạch trên đường, Lưu Trương cảm giác cả người hết sức vô lực, trong đầu thỉnh thoảng truyền đến một loại cảm giác loạn nạn, thật giống bất cứ lúc nào đều phải mất, Lưu Trương không thể không cường để tinh thần. Trung Nguyên cùng Bắc Phương thảo nguyên chuyện, cần các ngươi phải tốn nhiều tâm, thế nhưng Tây vực cũng không thể coi thường, nói thiệt cho các ngươi biết." Lưu Trương dừng một chút, cảm thấy đến lúc này cũng không có cái gì thật giấu giếm rồi, thản nhiên nói, kỳ thực ở bản vương trong lòng, Tây Vực xưa nay đều là ta Đại Hán cố hữu lãnh thổ. Hoàng Nguyệt Anh cùng Bàng Thống đồng thời mở ra, căn bản không biết Lưu Trương ý nghĩ này từ ở đâu ra. Tây Vực chỉ là phiên quốc mà thôi, cùng cố hữu lãnh thổ cách biệt quá xa, nhưng là hai người đều ăn ý không có phản bác. Lưu Trương biết bọn họ suy nghĩ gì, không có giải thích, mà là tiếp tục nói, vì lẽ đó Nguyệt Anh trở lại nói cho Tuần Nhi, Tây Vực, Đại Hán quyết không thể ném, tuyệt không cho phép Nguyệt Thị Đế quốc cùng với Tây Vực phía Tây bất kỳ quốc gia nào chia sẻ. Thế nhưng Tây Vực muốn thực sự trở thành chúng ta cố hữu lãnh thổ, chúng ta đường phải đi còn rất dài. Bản vương xuất hiện tại thành lập Thiên Thủy đô hộ phủ, gây dựng lại mẫu kỳ giáo bí bộ. Đồng thời ở Lâu Lan, Thiên Điện, cùng với tinh tuyền, Toa Sa, Ô Tôn, đại diện một vùng, chỉ cần là Tây vực chủ yếu khu vực, đều sẽ thành lập đô hộ phủ, thu nạp Tây vực tất cả quyền. Thu nạp quân quyền không phải mục đích, dùng đô hộ phủ chức vị thông qua 4 khoa cử sĩ lũng đoạn Tây vực nhân tài, thông qua 4 khoa cử sĩ môn học cùng di dân đến đồng hóa Tây vực mới là mục đích. Ta hy vọng này là một người quốc sách thi hành xuống, mặc kệ gặp phải bất kỳ khó khăn, đều không cho phép gián đoạn, trừ phi quân xuyên diệt vong. Hoàng Nguyệt Anh cùng bảng thống hiện tại thật sự có điểm, đốt, khiếp sợ nhìn Lưu Chân rồi. Đây là một nhiều dã tâm lớn quân vương so với lúc trước tần hoàng hán vũ còn muốn dạ tâm mừng bừng. trung nguyên tắc chiến lật đổ thế tộc, khống chế bắc phương thảo nguyên, bây giờ còn phải trải qua mấy lời, thậm chí mười mấy đại đem tây vực thu về đại hán, này ở những người khác tới nói, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới, chỉ tiếc đại nghiệp chưa càng, điện hạ, Bàng thống tỉnh táo lại, cao mày nói, nghe chúa công y tứ muốn ở tây vực thành lập chí ít tám cái đô hộ phủ, nhiều như vậy đô hộ phủ, cần một cái chủ tính trung chứ, tám cái đô hộ phủ so với trước đây đại hán ở tây vực thành lập đồn điền khu vực, mậu kỷ giáo bí bộ cùng một cái tổng quát tây vực đô hộ phủ quy mô lớn hơn nhưng là quân đội cấp dưỡng vấn đề so với trước đây càng nhỏ hơn, bởi vì hiện tại cũng là mỗi cái vương quốc cung dưỡng quân đội, không cần đại hán tiền tài, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. thế nhưng nhiều như vậy đô hộ phủ không thể không có một cái chủ tịch chung. mà bang thống hỏi cũng là lưu trương suy nghĩ, lưu trương vừa bắt đầu liền quyết định có một cái nắm toàn bộ đô hộ phủ. thế nhưng cái này nắm toàn bộ đô hộ phủ đô hộ ứng cử viên là một cái rất khó vấn đề, đệ nhất muốn văn võ song toàn, mà lại suy nghĩ tỉ mỉ. tây vực đô hộ phủ hình thức vừa thành lập, không ổn định nhân tố khẳng định rất nhiều, cần phải xử lý mâu thuẫn cũng nhiều. còn muốn có đầy đủ trung tâm, nếu như là mấy chục năm sau. Tây vực nắm toàn bộ đô hộ phủ nhất định phải từng bước qua quyền, bởi vì khi đó Tây vực hình thức đã thành hình, khó có thể lay động. Thế nhưng ở thành lập ban đầu, Tây vực đô hộ phủ quyền lực nhỏ không được, không có quyền lực, còn nói gì tới giải quyết mâu thuẫn? Nắm giữ lớn như vậy thế lực, ngoại trừ cần thiết chế độ ràng buộc, đô hộ ứng cử viên, ứng cá nhân trung tâm khẳng định cũng là không thể không suy tính nhân tố. Kế hoạch của ta là như vậy." Lưu Trương vừa đi vừa nói, Tiêu Phủ Dung cảm giác Lưu Trương theo dựa đi tới sức mạnh càng lúc càng lớn, bởi vì từ nhỏ võ đến không vất vả, chỉ là Tiêu Phủ Dung càng thêm đối với Lưu Trương lo lắng, hiện tại Tiêu Phủ Dung rất nhớ gọi Lưu Trương đi về nghỉ không nên nói nữa. Tiêu Phủ Dung chỉ cảm thấy Lưu Trương mỗi một câu nói đều sẽ tức giận hút hết một ít. Lưu Trương nói: thiết trí 8 cái khoảng trường, trái phải hạ cấp đô hộ phủ, tương đương với trong chúng ta nguyên quận cấp, thêm thiết một cái tây vực đô hộ phủ, nắm toàn bộ 8 cái hạ cấp đô hộ phủ, tương đương với châu cấp. Thế nhưng tây vực đô hộ phủ đô hộ cùng châu mục không giống, nắm giữ quân đội điều phối quyền. Hoàng Nguyệt Anh cùng Bàng Thống đồng thời cao mày, quân đội điều phối quyền. chuyện này quả thật là lúc trước Hán Linh Đế Châu Mục chế phiên bản này tây vực đô hộ phủ đô hộ quả thực chính là một cái khổng lồ quân thiện, tự lập là vua cũng có thể bất quá bọn hắn cũng biết Lưu Chương đây là vạn bất đắc dĩ, Tây vực đường xa, nếu có vương quốc phản loạn, còn muốn bẩm báo đại hán giết mẹ. Ý mẹ mới có thể phát binh, cái kia chỉ do chuyện cười. Phải biết hiện tại Tây vực tất cả quyền vừa bị nhét vào Đại Hán, bị thu quân quyền quốc gia, mấy cái tâm phục khẩu phục. Nếu như một cái quốc gia phản loạn, Đại Hán không có đúng lúc trấn áp. Đây tuyệt đối là tinh tinh chi hỏa, lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế, các loại chờ, Đại Hán giết mẹ. Ý mệnh lệnh truyền tới Tây đô hộ phủ, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Hơn nữa này đô hộ quyền lực vẫn chưa thể quá nhiều hạn chế. Nếu cảm như vậy địa phương, nếu như thượng quan vẫn chưa thể tuyệt đối triển khai quyền lực, khắp nơi muốn cùng người thương lượng đặt thành nhất trí, cái kia đồng dạng là rất nguy hiểm. Nếu như Tây vực Đô hộ phủ thành lập rất nhiều năm sau đó, Tây vực các nước đều chấp nhận Đô hộ phủ thống trị, coi như một cái quốc gia già cái giá tâm già, vậy cũng phiến động không được bao nhiêu người, khi đó lại hạn chế cùng hạn chế Đô hộ quyền lực, mới có thể đi được thông. Vì lẽ đó cái này người đầu tiên nhận chức Tây vực Đô hộ phủ ứng cử viên, phi thường trọng yếu, mới có thể cùng trung tâm gồm nhiều mặt, Hoa Nguyệt Anh cùng Bàng thống đều nhìn Lưu Trương, muốn biết Lưu Trương muốn chọn ai làm cái này Đô hộ. Lưu Trương nhìn về phía Bàng Tống, Đã qua 3 giây, đối với bảng Thống nói, "Sĩ Nguyên, ngươi đồng ý công hiến sao?" "Ta." Bảng Thống kinh ngạc nhìn Lưu Trương, không nghĩ tới Lưu Trương sẽ phân công chính mình, tuy rằng tài năng của chính mình, coi như đã thu liếm tài năng bảng Thống chính mình, đều vẫn cảm thấy có thể lên mặt cho Tây vực đô hộ. Thế nhưng trung tâm, bảng Thống vẫn còn có chút bất ngờ, dù sao mình không có chân chính trên ý nghĩa ở quân xuyên bên trong hiệu quả quá một ngày lực, xưa nay cũng không phải là quân xuyên một thành viên. "Điện hạ, ngươi thật sự dự định phân công thảo dân đến làm Tây vực đô hộ sao?" Bàng Thống trịnh trọng hỏi Lưu Trương nói. "Chỉ cần Sĩ Nguyên đồng ý gọi ta chúa công." Lưu Trương chính tiếng nói. Bàng Thống nhìn Lưu Trương một hồi lâu, hướng về Lưu Trương lại xuống, đa tạ chúa công tín nhiệm. Bàng Thống nặng nề nói ra chúa công hai chữ, lời nói ở giữa không khỏi chạy ra cảm động tâm ý. Lưu Trương vui mừng nở nụ cười. Hoàng Nguyệt Anh đối với Bàng Thống nói, sĩ Nguyên Ca, chúng ta rốt cục cùng điện Vi Thần rồi, thật đáng mừng nha. Là thật đáng mừng. Bàng Thống ngồi dậy đối mặt Lưu Trương nói, bất quá chúa công, Bàng Thống cảm tạ chúa công tín nhiệm, thế nhưng Tây Vực Đô Hộ Phủ Đô bảo vệ trước vị, Bàng Thống ở đi tới Tinh Việt Chi trước cũng đã có một cái kiến nghị. Thuộc hạ cảm thấy Tây Vực Đô Hộ Phủ hẳn là chia làm hai bộ phận, một cái cường điệu nội chính một cái cường điệu quân sự, dù sao Tây Vực cũng là có biên cảnh, chúng ta có thể như năm suối, điển châu như vậy thiết trí biên quân. Cụ thể làm như vậy, chúa công xem có được hay không? Tây Vực đô hộ phủ thiết lập tại quy tư một vùng, nơi đó thổ địa khá một chút, thuận tiện đồn điền di dân. Tây Vực đô hộ phủ đô hộ phụ trách quản lý hạ cấp đô hộ phủ, dàn xếp Tây Vực các quốc gia, đồng thời nắm giữ điều phối các quốc gia quân coi giữ quyền lực. Lưu Trương lặng lặng nghe, Bàng Thống bây giờ nói đô hộ, cùng mình nói là giống nhau, đều cũng có quân quyền. Thế nhưng Lưu Trương biết Bàng Thống còn có lời nói. Bàng Thống tiếp tục nói, ngoại trừ Tây Vực đô hộ phủ đô hộ ở ngoài. Thuộc hạ kiến nghị chúa công trang bị thêm một cái hộ tây vực trung lan tướng, trụ sở ở đại huyện hoặc là hành lĩnh một vùng, thống suất biên quân, phòng bị nguyệt thị đế quốc, sổ giặt các nước. Biên quân tạo thành là từ tây vực các quốc gia điều, cũng chính là 8 cái hạ cấp đô hộ phủ điều. Hơn nữa bất luận tướng sĩ, đều là định kỳ đổi thành. Ta tin tưởng chỉ là phòng bị nguyệt thị các nước, cũng không cần quá mạnh mẽ sức chiến đấu, mà luân phiên thay biên quân, có thể cam đoan biên quân thống suất, cũng chính là hộ tây vực trung lan tướng không có bành quyền lực mà ở Tây vực quốc gia phản loạn lúc, thuyền chuyển biên quân chấn áp sẽ càng nhanh nhẹn hơn, đồng thời đạt đến hộ Tây vực trung lang tướng cùng Tây vực đô hộ phủ đô bảo vệ ngăn được tác dụng. Chúa công cảm thấy cái kế hoạch này có thể được sao? Lưu Trương cùng Hoàng Nguyệt Anh suy tính bảng thống kế hoạch, vừa quân cùng đô hộ phủ tách ra, vừa quân thay phiên, mà tám cái hạ cấp đô hộ phủ tự thân còn sót lại một ít binh lực, như vậy bất luận hộ Tây vực trung lang tướng vẫn là Tây vực đô hộ phủ đô hộ, cũng không thể lớn mạnh. Đồng thời còn có chấn áp nhanh chóng hơn, có thể để phòng bị hỏa ngoại xâm, đồng thời biên quân thành lập cũng có trợ giúp tăng cường Tây vực lực liên kết, càng nhanh hơn thích ứng bị đại hàn thống trị hoàn toàn phù hợp chính mình đối với Tây vực tư tưởng, có thể nói hoàn mỹ. "Tư Nguyên, kế hoạch của ngươi rất tốt, so với ta chủ đáo, chỉ là có một việc làm có dễ." Lưu Trương khẳng định đối với Bàng Thống nói rằng, chính mình bởi vì xưa nay không nghĩ tới cùng Quý Xương quy mô lớn tác chiến, vì lẽ đó không nghĩ tới biên quân, Bàng Thống nhưng sớm liền nghĩ đến. "Cái gì làm có dễ?" Bàng Thống hỏi. "Cứ như vậy, cần hai cái trọng yếu ứng cử viên, tuy rằng biên quân có thể cùng đô hộ ngăn được, thế nhưng biên quân cùng đô hộ không thể nghi ngờ đều là rất trọng yếu chức vị, hơn nữa cách xa ở Tây vực, tương tự cần văn võ song toàn, ta đi nơi nào tìm như thế hai người?" Hoàng Nguyệt Anh nhất định là muốn lưu tại Trung Nguyên, pháp chính cũng sẽ lưu lại, lưu Trương tư tưởng chính là Hoàng Nguyệt Anh chủ giết mẹ. Y mẹ, pháp chính chủ Kinh Châu. Mà Chu bất nghi mặc dù là trắng tay rồi, nhưng là vẫn lưu tuần cánh tay, không còn Chu bất nghi phụ tá, Lưu Trương không quá yên tâm, dù sao Lưu Tuần mới 10 tuổi. Ngoại trừ ba người này, còn lại cái kế tiếp bảng thống đảm nhiệm biên quân cùng đô hộ một người trong đó, Lưu Trương lại tìm không ra một cái văn võ song toàn, tư duy kín đáo, có cái nhìn đại cục nhân tài rồi. Bảng thống hướng về Lưu Chương cúi đầu, bảng thống bất tại, nguyện tự tiến cử vì là hộ Tây vực Trung Lan tướng, mà khác tiến cử một người có thể vì là Tây vực đô hộ phụ đô hộ." Ai? Lưu Trương Hiếu kỳ hỏi. "Đỗ Vi, Đỗ Vi." Lưu Trương cùng Hoàng Nguyệt Anh đồng thời sức sở, đều đã nghĩ đến ở Nam Phương nhìn thấy cái kia ẩn giả, lần này Lưu Trương mời Đỗ Vi xuống núi, thế nhưng vẫn không nhận được tin tức. Nói đến Đỗ Vi còn là ân nhân của mình, không có thuốc của hắn, sẽ không có chính mình này thời gian nửa năm, tuy rằng cuối cùng vẫn là không cải biến được vận mệnh, thế nhưng này thời gian nửa năm cũng rất quý giá, chí ít ngoại trừ quý xương xâm lấn quân đội, Tây vực ở trước mắt mình xem như là đại thể bình định rồi. Hơn nữa Đỗ Vi đã bạc danh lợi, lúc trước chính mình xin hắn xuống núi, Hắn đều chỉ nói mình đối với ở ngoài, không đối nội, có thể ở ngoài chiến trận ghét nội chiến, hơn nữa không có tử nữ, quả nhiên là Tây vực đô hộ phủ đô hộ thí sinh thích hợp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 814, Phu quân ta thật toán nữ. Chương 814, Phu quân, ta thật toán nữ. Bàng thống hướng về Lưu Trường Bài nói, Đỗ Vi tiên sinh, ở 2 tháng trước đến quân ta quân rảnh, Bàng thống chỉ hận gặp lại hận muộn, Đỗ Vi tiên sinh tuy rằng trời sinh thai nhanh, nhưng tuyệt đối là bất thế tài năng, văn thao vũ lực so với Bàng thống càng hơn một bậc lần này bàng thống có thể theo triệu vân tướng quân đến tinh tuyệt, chính là trước tiên đem lâu lan phó thác cho đỗ vi tiên sinh tây vực đô hộ phụ chức vị đỗ vi tiên sinh tuyệt đối có thể đảm nhiệm được tính xin chúa công cho phép lưu trương biết bàng thống nói đỗ vi văn thao vũ lược vượt qua hắn có khiêm tốn ở bên trong nhưng là có thể nhìn ra đỗ vi mới có thể xác thực không tầm thường càng làm cho lưu trương cảm khái là bàng thống thật sự thay đổi đột nhiên nhớ lại trước đây ở từng giường cái kia hăng hái coi rẻ hết thảy bàng thống cho tới tinh tượng, cho tới núi sông ở ngoài đạt binh sông bên trong liệu các thông cổ Bắc kim không gì không làm được nếu như hoàng thúc muốn hỏi ta biết cái gì Ta nói cho hoàng thúc, trương lương, hoàng tín tiêu hà sẽ, ta đều biết, bọn họ sẽ không, ta cũng sẽ. Thời gian cực nhanh, cảnh còn người mất. Đỗ Vi tài năng, bản vương cũng hiểu rõ, không nghĩ tới Đỗ Tiên sinh thật sự đồng ý xuất sĩ quân xuyên, cái kia tây vực đô hộ trước do Đỗ Tiên sinh đảm nhiệm, bản vương không có ý kiến. Trong lịch sử gia các lượng phi thường coi trọng Đỗ Vi tài hoa, ba lần không lương bái phỏng, nhưng là Đỗ Vi không hề bị lay động, cũng là bởi vì không muốn nội chiến, nhân tài như vậy, lại có dân tộc tình tiết, lưu trường vẫn là tôn trọng, đa tại chỗ công, bang thống lần thứ hai bái lễ, hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một việc làm khó dễ chuyện. Ngụy thị đế quốc xâm lấn quân đội. Lưu Trương sâu một chút như mày, trầm giọng nói, Ngụy thị đế quốc là một cái đế quốc, nếu bản vương nói rồi Tây vực là đại hán lãnh thổ, vậy thì không cho những quốc gia khác chia sẻ. Mà Ngụy thị đế quốc xâm lấn quân đội không tiêu diệt, Tây vực đô hộ phủ cùng Tây vực biên quân cũng không thể thuận lợi thành lập, đại viện nước đại viện mã cùng chúng ta hảo không quan hệ, chúng ta muốn thực hành Tây vực chính sách, nhất định phải tiêu diệt xâm lấn Ngụy thị quân đội. Thế nhưng, ôn hòa ánh sáng mặt trời chiếu ở đoàn người trên thân thể, ấm áp, Lưu Trương nói, tinh truyền cách chúng ta tiếp tế đã quá xa, chúng ta không thể đem đường tiếp tế kéo dài như vậy, vì lẽ đó ở lại lâu lan quân đội tới không được. Triệu Vân kỵ binh cũng nhất định phải trở lại, tinh tuyệt tối nhiều lưu lại một vạn người. Theo tình báo, Nguyệt Thị Đế quốc bốn vạn người đã lướt qua hành lĩnh, chính xuyên qua sa mạc hướng về Toa Sa xuất phát. Đợi được chiếm cự Toa Sa, chấn giữ hành lĩnh sông, chúng ta này một vạn người tuyệt đối không thể bắt Nguyệt Thị quân đội. Các ngươi có chủ ý gì tốt? Hoàng Nguyệt Anh cùng Bàng thống trầm mặc, bọn họ tuy rằng trí miêu siêu quần, thế nhưng cũng không có thể biến ra quân đội đến. Nguyệt Thị là thật đã thật bốn ngàn quân đội, Toa Sa một vùng địa hình cũng chưa quen thuộc, làm sao tác chiến? Hơn nữa Lưu Trương bệnh tình, Hoàng Nguyệt Anh nghĩ đến, nếu như Lưu Trương. Quân xuyên nhiệm vụ thiết yếu khẳng định không phải là cùng Vĩ Hương tác chiến. Chúa công. Bàng thống nghĩ một lát đối với Lưu Trương nói, Nguyệt Thị xâm lấn toa xa đã không thể tránh khỏi, chúng ta không bằng trước tiên thành lập Tây Vực đô hộ phủ cùng biên quân. Chờ biên quân tạo thành, sẽ cùng Nguyệt Thị tác chiến. Bàng thống bảo đảm, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đánh bại Nguyệt Thị. Cái kia đại huyện mã khi nào có thể chiếm được? Chúng ta ở Tây Vực biên cảnh muốn kiềm chế bao nhiêu quân đội? Lưu Trương hỏi. Bàng thống sở dĩ hiến cái này sách lược, là cân nhắc đã đến Lưu Trương bệnh tình. Nếu như Lưu Trương rời đi, cái kia quân xuyên chỉ có thể cùng Nguyệt Thị trước tiên đối lập, các loại, chờ bên trong ổn định lại ung dung lưu tính nguyệt thị nhưng là lưu trương nói tăng chỗ yếu đại huyện nước đại huyện mã là cương kỵ binh yếu tố thế nhưng mấy năm không được đại huyện mã chạy đi cùng nguyệt thị quân đội hao tổn vậy cho dù cuối cùng đánh bại nguyệt thị đạt được đại huyện mã nói không chắc khi đó đại hán thiên hạ đã nhất thống nếu như mấy năm quân xuyên cũng không thể ở đối với tào tôn trên đạt được tiến triển to lớn đó nhất định là gặp đại bại bất luận thế nào đại huyện mã mấy năm sau mới được đến mới thành lập mới kỵ binh so với hiện tại nghỉ ngơi lấy sức lúc là được tác dụng nhỏ quá nhiều quá nhiều hơn nữa tây vực chiến Vận tải đường bộ đều không hòa bị, cái kia liên lụy tiền lương rất lớn, không thể toàn bộ điều động tây vực vương quốc tiền lương. Như vậy vương quốc quán Nội trồng chất, là tuyệt đối thống trị không tới, hay là muốn Đại Hán Trung ương cung cấp tiếp tế? Ngọc Môn quan đến hành lĩnh, ngàn dặm xa, 50 kg lương thực có thể vận đến một cân cung đại a di đà phật, cái kia trồng lương thực tiêu hao mới là con số trên trời, chỉ là cùng Nguyệt Thị chiến tranh sẽ trọng thương quân xuyên phụ khố. Vì lẽ đó Nguyệt Thị tốt nhất vẫn là hiện tại tiêu diệt, mà không phải sau đó chậm rãi từ mải. thống trả lời không được lưu trường, Hoàng Nguyệt Anh thử thăm dò nói, nghe nói chúa công bắt làm tù binh toa xa nữ vương, sao không dùng nàng? Dùng như thế nào? Liệu Trương hỏi. Gây dựng lại Toa Sa, cùng chúng ta đồng thời tiến công Nguyệt Thị, có lẽ có một cơ hội. Hoàng Nguyệt Anh nói rằng, Liệu Trương tóc mày, Hoàng Nguyệt Anh nói có đạo lý. Dù sao Nguyệt Thị Đế quốc muốn chiếm lĩnh chính là Toa Sa, địa hình, còn có ai so với Toa Sa người quen thuộc hơn Toa Sa địa hình? Hơn nữa đạt được lệ tỷ tỷ ạ giúp đỡ, cái kia chính là toàn bộ Toa Sa quốc giúp đỡ. Toa Sa là tây vực so sánh lớn một cái quốc gia, coi như lần này Toa Sa quân toàn quân bị diệt, còn có khá nhiều tráng đinh, còn có cái chiến tranh nhân dân Đại Dương Minh Công, lệ tỷ tỷ ạ có thể mang tới tất nhiên lợi nhân hòa. Nguyệt thị quân đội vừa tới, nhanh chóng xác chiến chính là trời lúc, xác thực Lệ Tỷ Tỷ ạ là tối có thể trợ giúp quân xuyên cấp tốc đánh bại nguyệt thị. Lưu Trương hiện tại mới nhớ tới hôm qua mình là triệu kiến Lệ Tỷ Tỷ ạ tới, sau đó bệnh phát liền đã quên, hiện tại vòng tới vòng lui vẫn là quân không ra Lệ Tỷ Tỷ ạ, huống hồ còn có cái kia 5000 kỵ binh, xem ra chính mình hẳn là gặp nàng một chút rồi. Lưu Trương gọi người đi truyền Lệ Tỷ Tỷ ạ, tự mình nghĩ đi một mình đi, cùng Lệ Tỷ Tỷ à nói chuyện, Lưu Chương cảm thấy cũng không cần những người khác, Hoàng Nguyệt Anh cùng bảng thống trước tiên cáo từ rời đi. Hoàng Nguyệt Anh đi vài bước, Lưu Trương đột nhiên gọi lại nàng, "Nguyệt Anh, Vừa nãy ngươi nhắc tới Tôn Quyền tìm hắn rượm từ gia thuật sĩ tu tiên, ta đột nhiên nghĩ đến Từ Chiêu Tuyết, ngươi không phải là nói nàng đến Tây vực sao? Làm sao không gặp người? Một người đến cuối cùng thời gian, đều là dễ dàng rõ ràng nhớ tới chuyện trước kia, từ Chiêu Tuyết, từ mới bắt đầu chống thuyền tặng cho mình đi gặp Hoàng phụ huyền, nhận thức khúc lang trận, sau đó lại xài tang gặp phải lại giúp mình đã tránh được Tôn Sách Chu Du truy sát. Ở tương dương thời điểm, hướng mình mà báo, nói Hoàng Nguyệt anh muốn dẫn nhân tạo phản, còn bị chính mình tức khóc. Tuy rằng thần thần thao thao, nhưng là đối chính mình chẳng những có ân, cũng có nghĩa khí, Lưu Trương nghe Hoàng Nguyệt anh nói từ Chiêu Tuyết đến rồi Tây vực, Vừa nay nhắc tới Từ Gia lại đột nhiên nghĩ tới, một cô gái ra ở Tây vực nơi như thế này, thực sự không có khả năng lắm có kết quả gì tốt. Hoàng Nguyệt Anh sững sốt một chút, cũng đột nhiên nghĩ tới, lúc trước Từ Chiêu Tuyết còn gọi mình đem Lưu Trường chính thất để cho nàng tới, nói đến Tây vực lang bạn, hiện tại lang bạn đi nơi nào? Chúa công đến Tây vực lâu như vậy rồi cũng không biết, ta mới tới một người nguyện, càng không rõ ràng lắm. Nàng cơ trí như vậy nha đầu, sẽ không có chuyện gì chứ? Hoàng Nguyệt Anh nói chính mình cũng không tin, nếu như Từ Chiêu Tuyết ở Tây vực bình yên vô sự, nghe được Lưu Trường Trình phạt Tây vực, hẳn là đi đầu chạy, chí ít gặp gỡ đi, nếu như không gặp Lưu Trường Nói rõ Từ Chiêu Tuyết ở Tây vực lăn lộn vô cùng tốt, thế nhưng chính mình làm sao ở Tây vực không nghe được từ bán tiên đại danh. Từ Chiêu Tuyết cùng Hoàng Nguyệt Anh là khi còn bé bạn tốt, thì muội môn sưng, trước đây còn nói chờ sau này già rồi, ngay khi Thâm Sơn nắp cái sơn, lắp đặt Hoàng Nguyệt Anh phát minh máy móc. Hai cô bé đồng thời dưỡng lão. Hoàng Nguyệt Anh đối với Từ Chiêu Tuyết có cảm tình, lúc này cũng rất lo lắng, nhưng là bây giờ cũng không phải lo lắng Từ Chiêu Tuyết thời điểm, trong chớp mắt, Hoàng Nguyệt Anh cũng có từ chưa từng có bừng bực. Lưu Trương lắc đầu một cái, loạn dưới đời, nghe theo mệnh trời đi. Hoàng Nguyệt Anh cùng bảng thống rời đi, Lưu Trương ở tiêu phủ dung đỡ chậm rãi đi dạo khóm hoa tiểu đạo, đột nhiên một con khoái mã phát rồ hướng bên này xung lại, mặt sau còn theo một đám người xuyên đeo rô áo giáp, chính là toa xa kỵ binh. vương tự cùng thật là lợi hại sợ hết hồn, vương tự vội vàng mệnh lệnh thân binh tiến lên, chuẩn bị ngăn cản những tia toa xa binh tới gần, thật là lợi hại một cái bước xa tiến lên, nhảy lên bắt được đến gần chiến mã, ôm lấy mã cái cổ, tại chiến mã cuồng bạo trả thái, đột nhiên uốn một cái, chiến mã hí dài một tiếng, bị miễn cưỡng vĩ ngã xuống đất, phát sinh một tiếng, những tia truy chiến mã toa xa binh kinh ngạc nhìn thật là lợi hại, bọn họ cơ bản đều là trước đây tùy tùng quân lương binh lính. Làm tù binh sau đã bị đưa đến toa sa, không có kiến thức quá thật là lợi hại lợi hại, lúc này kinh ngạc đến không ngậm miệng nổi ba. "Chúa công, bên kia là toa sa kỵ binh quân doanh, này chiến mã sớm không chạy ra đến, chỉ không chạy ra đến, chính là chúa công ngươi đi tới đây, lại đột nhiên phát rồi chạy đến, ta xem trong đó nhất định có trò lửa, lệ tỷ tỷ ạ cái kia yêu nữ muốn hại ngươi." "Chúa công, chúa công." Thật là lợi hại đẩy đổ chiến mã, vỗ tay một cái, thở hổn hển đi tới, tức giận đối với Lưu Trường nói, tuy nhiên lại đột nhiên phát hiện Lưu Trương không hề động đậy mà nhìn chấm chấm thế thì hạ chiến mã đuôn ngựa, thật là lợi hại tò mò nhìn sang. Chỉ thấy đuôi ngựa trên đột ngột bị trói một bó lá ngải cứu, thật là lợi hại hoàn toàn không biết Lưu Trường tại sao nhìn chằm chằm cái kia buộc lá ngải cứu, lẽ nào cái kia là linh đan diệu dược, có thể trị hết chúa công bệnh. Từ Chiêu Tuyết, nàng tại đây, ở toa xa trong quân doanh. Lưu Trường có chút không thể tin tưởng, nhưng là cái kia một cây khô héo lá ngải cứu quá quen thuộc, nhìn thấy cái kia buộc lá ngải cứu hầu như liền nghĩ đến Từ Chiêu Tuyết động tác, cúi đầu, nhắm mắt, tay nhỏ xoa xoa lá ngải cứu, miệng lẩm bẩm, đột nhiên buông tay, "Ha ha, ngươi chính là ta trong số mệnh tình nhân." Nàng tại sao sẽ ở toa xa quân doanh? Từ chiêu Tuyết như một bà cốt, nhưng trung quy thiệt lương, lại trợ giúp chính mình, Lưu Trương dù sao cũng rảnh rỗi, đương nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ. Toa xa binh sau khi hết khiếp sợ, đến thu ngã xuống đất chiến mã, người người đều đối với thật là lợi hại có chút sợ hãi. Lưu Trương lạnh lùng nói, ai thả ra chiến mã? Suýt chút nữa thương tổn được bản vương, không muốn sống nữa sao? Vâng, là quốc sư của chúng ta. Binh sĩ còn sợ hãi bị thật là lợi hại như thế, lắp bắp nói rằng, cái gì chó má quốc sư, mang cho ta lại đây. Nếu như lãng ngải cứu là từ chiêu Tuyết Vậy khẳng định là buộc ở trên ngựa hấp dẫn chính mình chú ý, nhưng là tại sao không dám tới cho mình nói, Lưu Trương suy đoán từ Triều Tuyết bị bắt. Lưu Trương dự định toa xa người quốc sư kia đến rồi, liền truy cứu hắn tội lỗi, người quốc sư kia khẳng định cha là ai động chiến mã, nếu là từ Triều Tuyết động, vậy khẳng định sẽ đem cha ra, đồng thời trộm tới cho mình, đến thời điểm xem có phải là từ Triều Tuyết liền rõ rõ ràng ràng. Nhưng khi toa xa quốc sư bị mang tới trước mặt lúc, Lưu Trương lần thứ hai cả kinh. Tử. Toa xa quốc, quốc sư từ Triều, gặp thuộc vương điện hạ. Từ Chiêu Tuyết không đợi Lưu Trương nói tiếp, liền lập tức bái lễ, Lưu Trương tuy rằng đầy bụng nghi hoặc, thế nhưng đại thể rõ ràng Từ Chiêu Tuyết là không tự do. "Hừ, lại dám bỏ mặc chiến mã, suýt chút nữa thương tổn được bản vương, thực sự là tội không thể tha thứ, người đến, mang đi." Lưu Trương tức giận nói. "Vâng." Hai tên Đông Châu binh lập tức tiến lên. "Điện hạ tha mạng, tha mạng a." Một tên toa xa tướng quân lập tức đi tới khẩn cầu, gấp giọng đối với Lưu Trương nói, quốc sư nàng cũng là vô tâm mất, kính xin điện hạ khoan hồng độ lượng." Từ Chiêu Tuyết tuy nhiên tại toa xa không nhân quyền, nhưng thân là quốc sư, lệ tỷ tỷ phú dư nàng cực cao địa vị dưới một người trên và người, lệ tỷ tỷ ạ vu thần thân phận, là từ chiêu tuyết một cái miệng thổi ra, nếu như lệ tỷ tỷ ạ đang bị tôn giáo giờ mở tây vực trong dân chúng địa vị số một cái tiêu từ chiêu tuyết chính là việc đáng làm thì phải làm uy vọng thứ hai, xưng là từ thiên sư. Từ chiêu tuyết xảy ra vấn đề rồi, cái kia lệ tỷ tỷ ạ vu thần địa vị ai đi đáp nặng. Toa Sa tướng quân tự nhiên không dám để cho từ chiêu tuyết có cái gì bất ngờ, nếu như chọc giận lệ tỷ tỷ ạ, tính mạng của bọn họ còn ở lệ tỷ tỷ ạ trên tay nắm chặt đây. Khoan hồng độ lượng. Nếu như bản vương bị chiến mã đạm chết rồi, ai đến cho ta khoan hồng độ lượng? Lưu Trương lạnh lùng nhìn cái kia Toa Sa tướng quân. Toa Sa tướng quân sợ hai đến cũng không dám nữa ngôn ngữ. Đông Châu binh rất bạo địa mang đi từ chiêu tuyết. Toa Sa binh công như hến. đã đến một cái địa phương không người. Lưu Trương mệnh Đông Châu binh đạo khẩu canh gác. này mới khiến binh sĩ thả ra từ chiêu tuyết. Từ chiêu tuyết vừa được tự do, lập tức hái trên đầu tiền sư mũ, bị chen ép tóc toàn bộ phiêu rơi xuống dưới, thật giống một cái mới vừa tỉnh ngủ thanh xuân tiểu nữ. Thứ cô nương ngươi tại sao sẽ ở tòa Sa quân doanh? Ngươi làm sao trở thành Toa Sa quốc sư? Ta hán quân cùng Toa Sa quân liên hợp tác chiến gần một tháng, ngươi tại sao không tìm đến ta? Tại sao còn muốn dùng lá ngải cứu? Lưu Trương đem nghi hoặc hỏi lên nhưng là hỏi càng nhiều, từ chiêu tuyết vẻ mặt càng khổ, rốt cục cũng lại không thể kìm nén nổi, xông lên trước ôm lấy lưu trường, hoa một tiếng khóc lên. Phu quân, tuyết nhi rất nhớ ngươi à, rất nhớ ngươi à, tuyết nhi một năm này quá tốt khổ, ngươi có biết hay không à, tuyết nhi thật là khổ. Ô, ô, ô. từ chiêu tuyết ở lưu trường trên bả vai khóc cả hảo, nước mắt như vỡ đê chi hồng, toàn bộ rơi vào lưu trường trên bả vai, lưu trường chỉ cảm thấy lạnh lẽo cổ không ngừng bị ấm áp chất lòng đánh. sở hữu nước mắt đều là hơn một năm nay bên trong bị ủy khuất, thừa nhận sợ sệt, ngày đêm lo lắng để phòng cung ngắt từ chiêu tuyết chỉ cảm thấy tâm đều muốn khóc lên rồi. đã qua hồi lâu. Từ Chiêu Tuyết mới đỉnh chỉ gào khóc, Lưu Trương lúc này cũng không có thể tính toán từ Chiêu Tuyết cái kia không giải thích được phu quân, vịn quá từ Chiêu Tuyết bà vai, từ Chiêu Tuyết béo mập trước mặt bằng nước mắt như mưa, nước mắt nửa làm, bởi vì khóc lâu ra nước vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, vừa kéo vừa kéo, như là bị độc đánh sau tiểu miêu, coi là thật thật đáng thương. Đều sắp 20 đại cô nương, vẫn là một quốc gia quốc sư, như vậy khóc như cái gì lời nói. Lưu Trương lấy tay nhẹ nhàng lau đi từ Chiêu Tuyết gò má vệt nước mắt, từ Chiêu Tuyết mặc cho Lưu Trương tay ở trên mặt chạm đến. Lưu Trương khuyên đã lâu Mới Đức Quang đã nghe được từ Triêu Tuyết vì sao lại trở thành toa sa quốc sư, hơn một năm nay bên trong, từ Triêu Tuyết coi là thật được vô số gán ức. Từ gia tại Trung Nguyên rất khổng lồ, từ Triêu Tuyết vào Nam gia Bắc tự nhiên không chịu thiệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 815, ngươi phải nhiều rối trá. Chương 815, ngươi phải nhiều rối trá. Nhưng là ở Tây vực ai cũng không quen biết nàng từ bản tiên, ở toa sa bị hủy khuất, không phải nàng như vậy một cái không dành thế sự cô nương có thể thừa nhận, cũng khó trách từ Triêu Tuyết thương tâm như vậy khổ sở. Phu quân, cái kia lệ tỷ tỷ ạ là cái đại ma đầu, nàng ở hết thể quan chức tướng lĩnh. Còn có 5000 kỵ binh cùng với trên cổ của ta mặc lên cái này ngọc hoàn, ngọc này hoàn không bắt được đến, nếu như cưỡng chế lấy xuống, sẽ bị nàng biết, ngọc hoàn bên trong có một con rắn, chỉ cần chúng ta phản bội nàng bị nàng biết, nàng liền sẽ lập tức giết chúng ta. Ta ở toa xa trong quân, vẫn bị người giám thị, nhưng kia giám thị người của ta nếu như đem ta mất rồi, cũng sẽ bị giết, ta căn bản không ra được, ngày hôm nay may là nhìn thấy phu quân đi qua nơi này, Tuyết Nhi mới có thể sử dụng lá ngải cứu hấp dẫn phu quân chú ý. Phu quân nhìn thấy lá ngải cứu liền nghĩ đến Tuyết Nhi, Tuyết Nhi thật là cảm động. Ô, ô, ô. Từ Chiêu Tuyết lại ôm Lưu Trương khóc lên, Lưu Trương lúng túng nhìn một chút bên cạnh Tiêu Phủ Dung cùng Khúc Lăng Trần, vừa nãy từ Chiêu Tuyết tâm tình kích động cũng chẳng có gì, vào lúc này lại bị ôm, Lưu Trương thì có chút mất tự nhiên, Tiêu Phủ Dung cùng Khúc Lăng Trần giả vờ không nhìn thấy, một cái xem một cái thưởng thức phong cảnh. "Hả? Đúng rồi, vốn là Tuyết Nhi nhìn thấy phu quân, hay là không dám như vậy đi hiểm, thế nhưng ta phát hiện Lệ Tỷ tỷ ạ ma đầu một cái âm ừ, khẳng định là đối với phu quân cùng hắn quân âm ừ." Từ Chiêu Tuyết tay nhỏ còn treo ở Lưu Trương trên bà vai, ngẩng đầu lên trịnh trọng đối với Lưu Trương nói rằng: "Hả? Cái gì âm ừ?" Lưu Trương vặn lông mày hỏi. Lệ Tỷ Tỷ ạ ở tinh tuyệt trong nước Hạ Độc. Từ Chiêu Tuyết nói rằng, cái gì? Thật chứ? Lưu Trương Kinh hãi, tinh tuyệt trong nước Hạ Độc, cái kia đến độc chết bao nhiêu người, độc chết người nào? Quân Xuyên hai vạn người ở đây, Hoàng Nguyệt Anh ở đây, Bàng thống ở đây, bạn tốt Tiêu Phủ Dung cùng Khúc Lăng Trần, nếu như bị Hạ Độc, hậu quả kia. Lưu Trương Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sung cả người. Phu quân chớ vội, độc kia thuốc không phải chí mạng độc dược, là mãn tính hôn mê độc dược, nếu như giới kịch độc thuốc, phu quân trong quân bác sĩ không ít, chắc chắn sẽ bị phát hiện, vì lẽ đó Lệ Tỷ Tỷ ạ sẽ không giới kịch độc thuốc. Ta cũng là nhìn thấy toa xa trong quân binh lính trên cổ lên đỏ ửng, trên cổ mình cũng nổi lên, mới phát hiện lệ tỷ tỷ ạ âm ưu, loại này độc dược ta trước đây thấy lệ tỷ tỷ ạ dùng qua, thiện thiện thủ đô thành chính là như vậy bị toa xa công phá. Loại này độc dược tiền kỳ căn bản sẽ không phát tác, chỉ là người chúng độc mỗi đêm thích ngủ một ít, thế nhưng chỉ cần luy kế đến chừng 10 ngày, sẽ đồng thời bạo phát, người sẽ rơi vào hôn mê, làm sao gọi cũng sẽ không tỉnh, đến thời điểm mặc cho người ức hiếp. Ta phát hiện toa xa binh chúng độc, rất nhanh nghĩ đến nhất định là cái kia nữ ma đầu muốn hại, chỗ yếu phụ quân vẫn lo lắng nghĩ biện pháp tìm người, nhưng là bị giám thị quá nghiêm căn bản không thấy được Phu Quân. Ngày hôm nay Phu Quân đã đến ngoài doanh trại, Tuyết Nhi mới có cơ hội đi hiểm một kích. Liệu Trương trong mày nhìn về phía Tiêu Phủ Dung cùng khúc Lang Trần, quả nhiên trên cổ có một ít đỏ hường nhàn nhạt, nhạt, thế nhưng những này đỏ hường quá không bắt mắt, sao nhìn qua còn như là nữ tử thẹn thùng, căn bản không phát hiện được là chúng độc. Nguy hiểm thật ác dấp tâm, cái kia lệ tỷ tỷ ạ thói quen sẽ biểu diễn, mà lại tâm cơ thâm trầm, quả nhiên sẽ không mặc cho người ước hiếp. Lệ tỷ tỷ ạ vẫn bị giám thị, là lúc nào có thể cho toàn thành nguồn nước hạ độc. Lưu Trương trong đầu tránh qua nghi hoặc, nhưng là bây giờ không phải truy cứu độc dược khởi nguồn thời điểm, giải độc mới là căn bản. Tuyết Nhi, cảm ơn ngươi. Lưu Trương lần này là thật sự cảm kích Từ Chiêu Tuyết rồi. Từ Chiêu Tuyết vội vã bảy tay nhỏ, Phu Quân, Tuyết Nhi là tiểu thiếp của ngươi, tự nhiên nên giúp đỡ Phu Quân. Từ Chiêu Tuyết biết mình đã không có cơ hội trở thành Lưu Trương thê thất rồi, từ lâu nhận mệnh, nếu như có thể thoát ly lệ tỷ tỷ A Ma trưởng, đừng nói khi, làm, Lưu Trương thê thất chính là nô tỷ Từ Chiêu Tuyết đều đồng ý. Nhưng là này tiểu thiếp thật ra khiến Lưu Trương lung túng không thôi. Thế nhưng rất nhanh nghiêm nghị, đối với Từ chiêu Tuyết nói, Từ cô nương, Phu Quân, ngươi tại sao như vậy gọi nhân ra Từ Tiêu Tuyết toát nước địa đạo, màu đen con mắt xoay vòng vòng mà nhìn Lưu Trương. Lưu Trương lúc này không muốn tại cái khác công việc, sự việc, trên cùng Từ Chiêu Tuyết mài, dưới tình thế cấp bách lập tức đổi giọng, Tuyết Nhi, vậy ngươi biết độc này thuốc giải sao? Từ Chiêu Tuyết nghe được Lưu Trương xưng hô, trong lòng ngọt ngào, nhưng là sau khi nghe một câu nói, khuôn mặt nhỏ lập tức xa suốt tinh thần lên. Tuyết Nhi biết thuốc giải, thế nhưng hiện tại đã không còn kịp rồi. Tuy rằng hiện tại hán quân trúng độc cũng không sâu, thế nhưng coi như hiện tại đình chỉ nước uống, sau đó cũng sẽ lưu lại rất nghiêm trọng di chứng về sau, dễ dàng mềm bại, toàn thân vô lực, e sợ cũng không thể chiến trường tác chiến. Lưu Trương bắt đầu lo lắng lập tức đình chỉ nước uống đều vô dụng, nhưng là quân xuyên bây giờ còn không thể đình chỉ nước uống, tinh tuyệt vốn là nước ít, ngoại trừ hiện tại dùng một nước, nơi nào còn có những khắc nước, cuối cùng coi như không độc chết cũng khát chết rồi. Thuốc giải nhất định phải nằm. Y bên trong ăn vào, thế nhưng trong đó một vị thuốc cách xa ở Côn Luân Tuyết Sơn, cách nơi này hai y lộ trình, bằng không người. Y sau khi vẫn là hôn mê, thấp nhất vĩnh cửu bại liệt. Thật là đồ cát, liền người của mình cũng không đông tha. Tiêu phủ dung ngắt lời nói một câu, nhưng là nàng và Khúc Lăng Trần hiện tại cũng không có cảm giác gì, hơn nữa còn cảm thấy trên ngây thơ quá tốt rồi các nàng biết lưu Trương sẽ không để cho các nàng làm chuyện điên rồ nhưng là lưu trương như đi các nàng sống tiếp còn có ý gì hiện tại chúng độc vừa vặn xong hết mọi chuyện tùy tung lưu trương rời đi tiêu phủ dung cùng khúc lăng trần không có nửa điểm cảm giác sợ hãi tiêu phủ dung chỉ là vì là sông quân tướng sĩ lo lắng tuyết nhi ngươi nói trước đi thuốc giải đi dù như thế nào bản vương tổng phải thử một chút lưu trương tuyệt không cam lòng nhiều người như vậy bị lệ tỷ tỷ hạ hại chết lúc này đối với lệ tỷ tỷ hạ đã hận đến tự điểm ân từ chiêu tuyết gật gù đang muốn nói đột nhiên bên ngoài truyền đến binh sĩ âm thanh nữ vương bệ hạ Điện hạ có việc, tạm thời không thể thấy ngươi. Ma đầu đến rồi. Từ Chiêu Tuyết khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, tuy nhiên tại Lưu Trương nơi này, nhưng là vẫn đối với Lệ Tỷ Tỷ ạ có bản năng sợ hãi. Lưu Trương thở dài một hơi, tâm tình chuyển đổi, lúc này đúng là muốn gặp gỡ Lệ Tỷ Tỷ ạ, xanh thôn hoạt bác, tay nắm Từ Chiêu Tuyết vai, nhẹ giọng nói, Tuyết Nhi tránh một chút, đem thuốc giải phương thuốc nói cho Yến Nhi, lập tức đi chuẩn bị thuốc giải. Từ Chiêu Tuyết nói năm, y bên trong nhất định phải ăn vào, hiện tại đi núi Côn Luân lại trở về, ít nhất là 6, 7. Y rồi, căn bản không kịp, nhưng dù như thế nào sớm mang tới một khắc là một khắc. Từ chiêu tuyết gật gù, cùng Khúc Lăng Trần đi tới một bên đi tới. "Các ngươi, hôm qua y nói muốn gặp ta, nói với ta biến, ngày hôm nay lại thấy ta, lại không gặp, hắn Lưu Trương cứ như vậy vui đùa ta chơi sao?" "Được, hắn muốn gặp chỉ thấy, không gặp ta không hầu hạ." Lệ Tỷ Tỷ ạ chính muốn rời khỏi, liền nghe đến bên trong Lưu Trương dùng cứng rắn ngựa khí hô, gọi nàng đi vào. Lưu Trương ngồi ở một cái trên băng đá, Tiêu Phủ Dung ở một bên xoa Lưu Trương vai, Lệ Tỷ Tỷ ạ vừa lên trước, liền giận không nhịn nổi, "Lưu Trương, ngươi có ý gì? Năm lần bảy lượt nói triệu kiến nhưng không thấy, ngươi đem ta Lệ Tỷ Tỷ ạ khi, làm cái gì?" Ta đã thấy qua cầu rút ván, chưa từng thấy ngươi ác như vậy. Vừa mới đem ta toa xa quân lợi dụng xong, ngươi muốn đối với ta toa xa già tay coi như xong, tại sao năm lần bảy lượt xỉ nhục? Như vậy có thể cho ngươi có vui vẻ sao? Ngươi rất thỏa mãn sao? Liệu trương, ta chịu đủ ngươi rồi, ta lệ tỷ tỷ ạ không sợ chết, ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt cứ đến, thế nhưng không được cho ta, đừng có dùng ngươi cái tia đại quốc sắc mặt đến đối với chúng ta, chúng ta tiểu quốc người cũng có tôn nghiêm, ngươi đã không muốn gặp người, vậy ta không phục đổi Lệ tỷ tỷ ạ xoay người rời đi, mới vừa đi ra ba bước, đột nhiên nghe được một tiếng vang vọng đánh thanh âm. Lưu Trương đột nhiên vô bàn một cái, lạnh lùng nói: É e, sợ không thể kìm được ngươi. Lưu Trương tiếng nói vừa dứt, hai tên Đông Châu binh dơ trường mâu tiến lên. Lệ Tỷ Tỷ A nhìn xem phía trước mặt sáng lập loạt trường mâu, quay đầu lại, đột nhiên đối với này Lưu Trương nở đủ cười, ngươi rốt cục muốn giết ta sao? Tốt, ngươi cứ đến à. Lệ Tỷ Tỷ A chở tay nắm trường mâu mũi mâu, hình coi mở miệng đem Lệ Tỷ Tỷ A tay nhỏ vẽ ra vết máu. Lệ Tỷ Tỷ A một lòng cọ rửa trước kia xỉ nhục, nhưng là một tháng qua xỉ nhục cái này tiếp theo cái kia, chịu đủ lắm rồi như vậy. ị, cái kia bị trường mâu cắt ra vết thương, không chống đỡ được trong lòng khó chịu 1% Lưu Trương ngồi trầm mặc hai giây, đột nhiên đứng dậy đi tới lệ tỷ tỷ ạ trước mặt, một tay nhấc lên lệ tỷ tỷ ạ cổ áo, đem lệ tỷ tỷ ạ mũi chân để đến nâng lên, trên cẩm dương, Lưu Trương từng chữ từng chữ lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không chắc chắn ta không dám? Ha ha. Lệ tỷ tỷ ạ nhìn về phía tức giận Lưu Trương, đột nhiên nở nụ cười, trong ánh mắt lộ ra xem thường, Lưu Trương, ta lệ tỷ tỷ ạ không phải ngày thứ nhất nhận thức ngươi rồi, ngươi hạng người gì ta sẽ không rõ ràng sao? Ta không biết ngươi xuất hiện đang tại sao tức giận như vậy, thế nhưng ta biết chỉ cần ngươi xuất hiện nét mặt bây giờ. Ta Lệ Tỷ Tỷ ạ, tuyệt đối một con đường chết, dù cho có 5000 tinh nhuệ kỵ binh tính mạng ở trong tay ta, dù cho Nguyệt Thị Đế quốc chính đang xâm lấn toa xa, ngươi Lưu Trương đều sẽ không bỏ qua ta. Nhưng là ngươi cho rằng ta chỉ sợ ngươi rồi sao? Ngươi Lưu Trương giết người ta cũng không phải chưa từng thấy, muốn ngũ xa phân thây, muốn ngũ mã phân thây, tùy theo ngươi. Lệ Tỷ Tỷ ạ, tiểu thủ cầm ở Lưu Trương cổ tay, dùng sức đẩy ra, đầu liệt hướng về một bên. Lưu Trương siết chặt nằm đấm, dùng lực khí toàn thân nói, "Lệ Tỷ Tỷ ạ, nếu như là chứ đó, ngươi chỉ cần đồng ý trả 5000 kỵ binh, đồng ý đồng thời hợp tác đối kháng Nguyệt Thị quân đội." Ta Lưu Trường sẽ bỏ qua cho ngươi, nhưng là ta hỏi ngươi, Tinh Tuyệt Thành trong nước độc dược, không phải ngươi thả đấy sao? Ngươi nhanh như vậy liền biết rồi. Lệ Tỷ Tỷ ạ trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường sắc, cười lạnh một tiếng. Vâng, vậy lại như thế nào? Lẽ nào chỉ cho phép ngươi Lưu trương khắp nơi tính toán ta, để cho ta trở thành khôi lỗi của ngươi, để toa xa quân toàn quân bị diệt, đánh bại ô Tôn quân đội sau, ta Lệ Tỷ Tỷ ạ hoàn thành chó săn cung tên, bị ngươi qua cầu giúp ván. Lẽ nào ta vẫn chưa thể phản kháng sao? Ngươi Lưu có phải là chỉ cho phép ngươi lợi dụng người khác, tính toán người khác, hủy diệt người khác? đặt lên người khác tôn nghiêm, ngươi Lưu Chương đến cùng ngạo mạn tới trình độ nào? Nguyên lai like ngươi là nghĩ như vậy, vậy ngươi còn muốn ta làm sao bỏ qua ngươi? Lưu Chương nhìn chăm chăm lệ tỷ tỷ ạ, một lát sau hít sâu một hơi, lệ tỷ tỷ ạ, nghe, ngươi chỉ có một lựa chọn, nếu như ngươi lập tức giao ra thuốc giải, ta có thể tha cho người khỏi chết. Ha ha ha ha! Lệ tỷ tỷ ạ nhìn Lưu Chương, đột nhiên cười ha ha, cười có chút thê lương. Lưu Chương, ngươi còn thật không hổ là chúa tể một phương à? Ngươi phải nhiều rối trá nhiều vô liêm sỉ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 816 cuối cùng một đêm chương 816, cuối cùng một đêm. Ha ha ha ha. Lệ Tỷ Tỷ ạ nhìn Lưu Trường, đột nhiên cười ha hả, cười có chút thê lương, "Lưu Trường, ngươi còn thật không hổ là chúa tể một phương a, ngươi phải nhiều rối trá. Nhiều vô liêm sỉ." "Đừng ta dễ, cái không thuốc giải, ta viết ra thuốc giải tờ khai ngươi bây giờ hái thuốc đã tới không kịp, coi như ta đem thuốc giải cho ngươi thì thế nào? Ngươi thật sự sẽ bỏ qua cho ta sao? Người khác không biết ngươi, ta Lệ Tỷ Tỷ ạ còn không hiểu được ngươi sao?" Thiên Thủy Đô hộ phủ, Mộ Kỳ Giả bộ lại ngươi lưu trương dạ tâm ngươi là phải đem tây vực đặt trong lòng bàn tay so với ta quật khởi toa xa dạ tâm còn lớn hơn ta lệ tỷ tỷ ạ không cần quân đội của mình dị thuật là có thể tương đương với vô số quân đội ta lệ tỷ tỷ ạ không cần quốc gia lấy vu thần thân phận ở tây vực có thể nhất hô bá ứng ngươi sẽ bỏ qua cho ta ngươi thật sự sẽ bỏ qua cho ta sao đúng vậy à ta biết ngươi biết sẽ không giết ta ngươi muốn ta trả ngươi 5.000 ngàn kỵ binh ngươi sẽ lợi dụng ta khi làm con rùa dối ở ngươi dưới sự khống chế thành lập một cái toa xa giúp ngươi đối phó nguyệt thị quân đội chứ chờ năm ngàn kỵ binh về ngươi rồi, nguyệt thị quân đội thất bại, có phải là chính là ta lệ tỷ tỷ ạ bỏ mình chi? Ý, ngươi lưu trương ra sao người ta không biết sao? Vì chó má của ngươi đại nghiệp, ngươi cái gì táng tận thiên lương chuyện làm không được. Ngươi cho rằng ta lệ tỷ tỷ ạ sẽ làm ngươi lợi dụng đến xương vụn không dư thừa, lại bị ngươi xử tử sao? Ta lệ tỷ tỷ ạ không phải hoa đảng, cao tháp, tôn quyền những thứ ngu xuẩn kia, đừng có nằm mộng được không? Lần thứ nhất, bình sinh lần thứ nhất, hơn nữa là điểm cuối của sinh mệnh bức mặt, lưu lần thứ nhất cảm nhận được ở dưới sự tức giận, một điểm đều không thể ra sức. Lệ tỷ tỷ ạ quá thông minh. Hơn nữa đối với mình nắm quá chuẩn rồi, lúc trước khuyên chính mình tiến công tinh tuyệt cứu ca ca thời điểm, lệ tỷ tỷ ạ liền chuẩn xác ra của mình tính tình, thế nhưng khi đó tình huống không xuất hiện ở nghiêm trọng như thế, chính mình còn có thể lắc lư quá. Thế nhưng hiện tại, tâm tư của chính mình, còn có những kia chính mình tạm thời không nghĩ tới, nhưng sau đó nhất định sẽ làm như vậy tâm tư, đều bị lệ tỷ tỷ ạ vạch trần lộ ra rồi. Lệ tỷ tỷ ạ người mang dị thuật, một người bằng vô số binh mã, vũ thần thân phận, coi như minh bại, ở Tây vực này mê tín sát thái nồng đậm địa phương, cũng là nhất hô bá ứng. Loại này đối với Tây Vực ổn định tạo thành cực mầm họa lớn người Lưu Trương chắc chắn sẽ không lưu nàng lại. Lưu Trương còn không nghĩ tới sau đó thì như thế nào đối với lệ tỷ tỷ ạ, thế nhưng lệ tỷ tỷ ạ các loại, chờ Nguyệt Thị chiến bại chính là lúc nàng chết thật sự mười phần nàng so với mình đối với mình nhìn ra còn tấu a. Lệ tỷ tỷ ạ hiện tại bóc trần của mình có tâm sự lại không sợ chết nữ một người độc thân Lưu Trương lần thứ nhất cảm thấy một loại vô lực. Hồ Lưu Trương khinh ra một khẩu khí lệ tỷ tỷ ạ xác thực để cho mình bất đắc dĩ thế nhưng cái kia đã không có quan hệ lệ tỷ tỷ ạ cũng coi như tìm thuốc giải cũng không kịp rõ ràng từ chiêu tuyết thuốc giải cùng nàng như thế, mặc kệ thuốc giải hiệu quả làm sao, chính mình cũng không cần thiết hỏi lệ tỷ tỷ ạ muốn giải dược. cho tới cái kia 5.000 kỵ binh, được rồi, không nên. quý sương quân đội, lại nghĩ cách. chính mình cũng không có cái gì cầu đến lệ tỷ tỷ ạ, dĩ nhiên đã ngả bài, tâm tư của chính mình cũng không gạt được lệ tỷ tỷ ạ, vậy mình cũng không cần kiêng kỵ cái gì, mang đến. chặt chẽ trông coi, bảy. ị sau, trảm thủ. vâng. hai tên lính đem lệ tỷ tỷ mang đến, lưu trường sở dĩ giam giữ bảy. ị, là vì khi đó là độc phát lúc. Lưu Trương không muốn lúc trước giết Lệ Tỷ Tỷ A, ai biết có biến số gì, này liên lụy quá nhiều người, sông quân tướng sĩ tính mạng, còn có Hoàng Nguyệt Anh bản thống, liền coi như bọn họ độc phát sau vẫn là có thể bày mưu tinh kế, thế nhưng hại cho bọn họ lưu lại bệnh căn, Lưu Trương cho dù chết cũng sẽ không an tâm. Huống hồ còn có Khúc lang Trần cùng Tiêu Phụ Dung, nỡ lòng nào? Tuy rằng xem Lệ Tỷ Tỷ a bộ dáng là không thể nào cho giải dược, nhưng Lưu Trương cũng không muốn lập tức tuyệt hậu đường. Lệ Tỷ Tỷ a bị mang đi, Lưu Trương lần nữa ngồi xuống đến, xoa đầu, hiện tại không ngừng bệnh phát đau đầu, Lưu Trương là thật sự cảm thấy trong lòng rất khó chịu, Tiêu Phụ Dung nhìn Lưu Trương bộ dáng Trong lòng càng khó chịu hơn, thế nhưng nhưng lại không biết làm sao an ủi Lưu Trương, chỉ có thể nằm ở Lưu Trương trên lưng, mặc cho sợi tóc bay xuống ở Lưu Trương khuôn mặt. Đang lúc này, Khúc Lăng Trần đột nhiên vui mừng từ một bên quay tới, Lưu Trương ngẩng đầu lên, cùng Tiêu Phủ Dung đều kinh ngạc nhìn nàng, mà mặt sau theo từ Chiêu Tuyết cũng có sắc mặt vui mừng, nhưng là Lưu Trương từ nàng giữa hai lông mày nhìn thấy u sầu, đột nhiên cả kinh. Chính mình thiếu chút nữa đã quên rồi, từ Chiêu Tuyết cũng bị lệ tỷ tỷ áp không chế, nếu như lệ tỷ tỷ bị thủ, từ Chiêu Tuyết cũng không mệnh, từ Tuyết đã nghe được mệnh lệnh của chính mình, hiện tại chỉ là cố giả bộ mỉm cười. Lưu Trương đột nhiên cảm thấy rất có lỗi từ Chiêu Tuyết, mặc dù mình đối với nàng không có loại cảm giác này, thế nhưng từ Chiêu Tuyết nhiều lần đối với mình có ân, lần này lại đến mà báo, không phải vậy quân xuyên làm sao vong Lưu Trương cũng không biết. "Phu quân, tin tức tốt." Khúc Lăng Trần nói, giải trong dược cái kia một mực côn luân tuyết sơn thảo dược, chúng ta cũng sớm đã phái người ra sưu tập, hơn nữa kim. Ý cũng đã có nhóm đầu tiên trả lại. "Cái gì?" Lưu Trương lấy làm kinh hãi. "Có gì thuốc? Ba tuyết đông trùng hạ thảo, đến là dùng để phòng ngừa thủy thổ bất phục." "Ba tuyết đông trùng hạ thảo, thủy thổ bất phục?" Lưu Trương trong đầu đột nhiên một thoáng sáng sủa, chỉ cảm thấy quá hí kịch rồi. Ba Tuyết Đông trùng Hạ Thảo trị cái gì thủy thổ bất phục? Đó là chiếm lĩnh tinh tuyệt vương cung đệ nhất. Ý lệ Tỷ Tỷ A tỉnh cầu ra nhổ thuốc. Lúc đó tất cả mọi người đều cảm thấy Lệ Tỷ Tỷ A đề cử mấy vị thuốc hoàn toàn đúng thủy thổ bất phục không trợ giúp, đều là chút thuốc giải độc. Lệ Tỷ Tỷ A hay là bởi vì tình tuyệt thành bị gián giết bỏ qua, vì lẽ đó muốn giải độc. Sau đó cùng một Lộc đại vương cùng với các quân ý nghiên cứu cây này giả dối không có thật, nhưng là dù sao quan hệ đến toàn quân, Lưu Trương không dám qua loa, vẫn là phái người siêu tập Ba Tuyết Đông trùng Hạ Thảo. Dù sao phổ thông ba tuyết đông trùng hạ thảo không có chân quý như vậy, lẽ nào Lệ Tỷ Tỷ ạ là cố ý? Lưu Trương nhớ rõ lúc ấy Lệ Tỷ Tỷ ạ là nhìn thấy giã Khắc bị quân xuyên mang đi ra, thở phao nhẹ nhõm, sau đó đối với mình nói kiến nghị, hiển nhiên nếu như giã Khắc chết rồi hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Lệ Tỷ Tỷ ạ không biết. Lệ Tỷ Tỷ ạ ra mùi này thuốc, khẳng định có cảm kích quân xuyên cứu ra cả cả tâm tư. Thế nhưng tại sao Lệ Tỷ Tỷ ạ trước tiên phóng độc, lại cho thuốc giải, hơn nữa còn gạt chính mình, nếu như là thật sự cảm kích quân xuyên cứu Dã Khắc, Lệ Tỷ Tỷ ạ lúc đó nên đó là thuốc giải, tại sao không chịu tự nói với mình? Phải biết nếu như Kim, Ý chính mình còn không biết, chờ qua kỳ hạn, coi như ngao thành thuốc cũng vô ích, Lệ Tỷ Tỷ ạ đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là các loại, chờ kỳ hạn thuốc đã đến, Lệ Tỷ Tỷ ạ báo cho chính mình, quân xuyên toàn bộ chúng độc, sau đó dùng thuốc giải phương thuốc đến áp chế chính mình, sau đó thả nàng, thả cái kia 5000 quân đội, sau đó để toa xà phủ quốc sao? Lưu Trương nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy vô cùng có khả năng, Lệ Tỷ Tỷ ạ người này quả nhiên thông minh, cũng không phải muốn cùng quân xuyên đồng quy vô tận. Nhưng là lại không quá đúng, Lệ Tỷ Tỷ ạ nếu quả như thật là vay phương thuốc cấp chế, đưa qua trình khống chế dễ, cái không đúng đầu tiên, lệ tỷ tỷ ạ nhất định phải bảo đảm chính mình tìm ba tuyết đông trùng hạ thảo chứ. nhưng là lệ tỷ tỷ ạ vẫn bị giám thị, chính mình phải phái người tìm ba tuyết đông trùng hạ thảo nàng dễ, cái không biết. vạn nhất chính mình không tìm ba tuyết đông trùng hạ thảo, nàng kia lấy cái gì áp chế chính mình? đến thời điểm còn không là đồng quy vu tận kết cục, chỉ cần lệ tỷ tỷ ạ có bình thường lý trí, nên bảo đảm chính mình muốn phái người tìm kiếm ba tuyết đông trùng hạ thảo. có thể là trừ đệ nhất. ý kiến nghị, lệ tỷ tỷ ạ căn bản không lại quan tâm quá. lưu trương lập tức cảm thấy lệ tỷ tỷ ạ nữ nhân này quá nhiều bí ẩn rồi. Lúc trước tại sao đột nhiên gia tâm bừng bừng khởi binh, lý do liền gượng ép vô cùng, cái gì toa xa cùng đại hán đứng ngang hàng? Nhưng là tiến công lâu lan vậy thì cùng cái mục đích này mâu thuẫn, lúc trước hung nô liền cùng đại hán đứng ngang hàng, chính là lấy lâu lan bức đệm, nếu như trực tiếp giáp giới giao chiến không đất đó chính là ngươi tự ta sống, lệ tỷ tỷ ạ cho là nàng có thể ở Ngọc Môn Quan ở ngoài đánh bại đại hán sao? Đừng xem hán quân ở Tây vực không tốt tiến công, đó là bởi vì đường tiếp tế quá dài, nếu như là ở Ngọc Môn Quan ở ngoài, như vậy là khác một phen cảnh tượng, toa xa tuyệt đối không có thằng lý do. Hiện tại lại phóng độc thuốc, cho thuốc giải, nhưng không giống như là hiếp cũng không giống là đưa quân xuyên vào chỗ chết, nàng đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào nữ nhân kinh nguyệt đến rồi, tư duy liền hỗn loạn sao? Còn có lệ tỷ tỷ a biểu hiện, quá kịch liệt, Lưu Trương hiện tại mới nhớ tới, bị binh sĩ chặn đường sau, lệ tỷ tỷ a thật sự rất dáng dấp phẫn nộ, nàng thật giống đối với khuất nhục địa vị rất mất cảm, này đã vượt qua cái khác tất cả. Lưu Trương lắc đầu một cái, được rồi, không phải tây vực một cái nữ vương sao, ngược lại sẽ không lưu lại, Hà Tất lại nghĩ. Mặt trời chiều ngã về tây, Lưu Trương trở lại trong phủ, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, nằm dài trên giường, đến thân thể suy yếu, Kim y lại tức giận. Lưu Trương cảm giác mình sinh mệnh đang nhanh chóng thiêu đốt, đã biết chính mình thời gian không nhiều lắm, hay là, không thấy được rõ ràng không trùng mặt trời. Dung nhi, giúp ta khiếu Nguyệt Anh đến, được không? Lưu Trương trong giọng nói, có chưa từng có một loại thỉnh cầu ngữ khí, Tiêu Phủ Dung nghe được trong lòng đau xót, nàng biết Lưu Trương câu nói này chẳng những là muốn gặp Hoàng Nguyệt Anh, cũng là ở thỉnh cầu chính mình, dù sao mình bây giờ là vợ hắn, hy vọng lấy được được bản thân đồng ý. Tiêu Phủ Dung biết Lưu Trương đối với Hoàng Nguyệt Anh cảm tình chỉ là lòng chua xót lưu trương đối với hoàng nguyệt anh yêu rõ ràng vượt qua chính mình nhưng là phu quân lúc này có thể sử dụng như vậy khẩu khí tự nói với mình mình còn có cái gì không biết đủ tiêu phủ dung dương dương gật cù tiêu binh sĩ truyền hoàng nguyệt anh hoàng nguyệt anh rất nhanh lại tới tiêu phủ dung cùng khúc lang trần cùng đi ra trong phòng chỉ còn giữ lại lưu trương cùng hoàng nguyệt anh hai người chúa công người ban ngày gặp lệ tỷ tỷ a rồi thế nào nàng đồng ý cùng chúng ta hợp tác rồi sao hoàng nguyệt anh không có hỏi lưu trương bệnh tình cũng không dám hỏi nàng đã sớm biết lệ tỷ tỷ a bị giam giữ rồi nhưng là bây giờ bây giờ không có cái gì công sự có thể đối với lưu trương Hoàng Nguyệt Anh lần thứ nhất đần như vậy giả vờ không biết đạo, hỏi một cái rất ngu vấn đề. Lưu Trương lắc đầu một cái, ngực chập trùng, chậm rãi nói, Nguyệt anh, thời gian của ta không nhiều lắm, không muốn thảo luận cái khác, ta nghĩ hỏi ngươi, ngươi tại sao tới Tây vực?" Trước đây, hơn một năm nay, Lưu Trương không dám hỏi Hoàng Nguyệt Anh vấn đề tình cảm, sợ nàng tại chính mình hậu tâm có không truyền tâm, nhưng là bây giờ, ở xa xôi thang hương, Hoàng Nguyệt Anh còn ở bên cạnh mình, Lưu Trương rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi lên. Hoàng Nguyệt Anh buổi chiều đã qua chính mình tới nguyên nhân, giang đông công việc, sự việc, kết, kinh châu có phát chính. Trường An lại có Lưu Tuần Chu bất nghi tọa chấn, chính mình dù sao cũng rảnh rỗi, cho nên tới Tây Vực rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 817, đáng đời bị ngươi hại chết. Chương 817, đáng đời bị ngươi hại chết. Nhưng là lý do này gượng F2 cũng biết. Hoàng Nguyệt Anh đứng tại chỗ, đã trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu lên đối với Lưu Trường nói rằng, "Phu quân, ngươi tại Nam Hoàng Ngân Nguyệt động nói, còn giữ lời sao?" Lưu Trường mệt mỏi con ngươi có chút mê man, nhưng lạ vẫn là nhớ lại lúc trước Hoàng Nguyệt Anh ở Ngân Nguyệt trong động động, chính mình đối với nàng đã nói, "Nguyệt Anh, ta yêu ngươi, ngoại trừ đại nghiệp ở ngoài." Có thể với ngươi, là ta Lưu Trương cả đời này lớn nhất tâm nguyện. Nhớ tới lúc trước nói ra câu nói này tâm tình, khi đó Hoàng Nguyệt Anh tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, mà bây giờ thay đổi một thoáng, nằm ở trên giường bệnh chính là mình, nhưng là vì là tâm tình gì vẫn là đồng dạng. Lưu Trương gật gật đầu, đã không có điều kiên kỵ gì. Ta không muốn chúa công gật đầu, ta nghĩ chúa công lặp lại lần nữa, sau đó, ngươi anh sẽ tận tâm phụ tá thiếu chủ, hoàn thành chúa công chưa hoàn thành đại nghiệp, chúa công, ngươi anh chỉ muốn nghe ngươi nói lại lần nữa. Lưu Trương muốn chống đỡ khởi thân thể, có thể là không có làm được, Hoàng Nguyệt Anh lại đây đỡ Lưu Trường. Lưu Trường nhìn gần trong gang tấc Hoàng Nguyệt Anh, nhẹ giọng mà trịnh trọng nói, "Nguyệt Anh, ta yêu ngươi, ngoại trừ đại nghiệp ở ngoài, có thể cưới ngươi, là ta Lưu Trường cả đời này to lớn nhất." Chú công, Lưu Trường còn chưa nói hết, Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên ôm chặt lấy Lưu Trường, lần thứ nhất ở trước mặt người khác vẫn là Lưu Trường trước mặt khóc lên, Nguyệt Anh hối hận lúc trước không hiểu tình cảm của chính mình, tâm tư bất định, hiện tại Nguyệt Anh biết, ở Tam Giang trong thành bộ lúc, cái thứ nhất tìm đến Chú công, không ngại ở Chú công trước mặt xấu mặt, kỳ thực Nguyệt Anh cũng đã thích Chú công. Đáng tiếc Nguyệt Anh chỉ có chí lưu, về tình cảm nhưng là ngứ ngẩn vẫn sợ sệt ngươi sẽ lo lắng nguyệt anh không thể tận tâm phụ tá thiếu chủ, sợ sệt chúa công đi bất an tâm, chỉ có ở sinh bệnh năm đó, quên mất vốn chính mình năm đó, vẫn đơn thuần thích chúa công năm đó, mới là nguyệt anh chân chính chính mình. chúa công, nguyệt anh yêu ngươi, xin lỗi, câu nói này nói đã mượn. hoàng nguyệt anh ôm thật chặt lưu Trương, không tiếng động gào khóc. bên ngoài tiêu phủ dung cùng khúc lăng trần đứng ở cửa, mơ hồ có thể nghe được bên trong hoàng nguyệt anh, đều không nhận ra được chính mình nước mắt chảy xuống đến. lưu trường nghe xong hoàng nguyệt anh nói hết, lộ ra một điểm nụ cười, điểm tinh nói, được rồi, không tiếc lối, tiếc lối duy nhất cũng đã đến đủ, đại nghiệp đã hoàn thành hơn nửa cũng chính thai đã nghe được người trong lòng biểu lộ. Lưu Trương còn có cái gì không biết đủ? Hai tay nắm Hoàng Nguyệt Anh eo nhỏ nhắn, hướng về Hoàng Nguyệt Anh gõ má hôn đi, Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên chặn lại rồi Lưu Trương, nước mắt vẫn như cũ trên mặt, nhưng kiên định mà nhìn Lưu Trương nói, "Phu quân, người anh nên vì ngươi khoác một lần áo cưới, làm một lần phu quân đẹp nhất tân lương. Hoàng Nguyệt Anh rời đi Lưu Trương trong lực, lau khô nước mắt vừa muốn đi ra, đột nhiên một tên binh lính chạy tới cửa lớn, thân binh đội trưởng Vương tự vội vã đi lên, "Chuyện gì đều ngày mai nói, lăn xuống đi." "Không phải a." Tòa sa quốc vương lệ tỷ tỷ a ở trong ngủ uống thuốc độc tự sát. Nếu như ngày mai nói, người đã chết rồi. Đối với binh lính báo tin, Lưu Trương chưa bao giờ chịu tội. Đây là ai cũng biết, thế nhưng binh sĩ cũng không phải không phân nặng nhẹ. Người binh sĩ này tự nhiên cũng biết xuất hiện vào lúc nào, nhưng là một cái người uống thuốc độc rồi, nếu như chỉ báo tựu chết rồi, dù cho quân xuyên không ai yêu thích lệ tỷ tỷ ạ yêu nữ này, thế nhưng binh sĩ cũng không dám bởi vì cá nhân yêu thích liền dò báo, ai biết lệ tỷ tỷ ạ đối với quân xuyên có tác dụng gì. Vương tự liếc mắt nhìn bên trong, đối với binh sĩ nói, lập dị, cái kia yêu nữ nhất định là chính mình cho mình trúng độc trốn tránh thủ, gọi quân ý đi chứa khỏi là được rồi binh sĩ khổ sở nói, trước đó chúng ta bẩm báo triệu vân tướng quân, triệu vân tướng quân bởi vì không muốn đánh quá nhiều chỗ công, đã phái quân y đi nhìn rồi, không có cách nào giải, phòng trường sống không được mấy canh giờ rồi. Nữ nhân này đến cùng muốn làm gì? Lưu Trương nghe phía bên ngoài lời của binh lính, thấp giọng nói một câu. Chính muốn đi ra ngoài Hoàng Nguyệt Anh quay đầu hướng Lưu Trương nói, phu quân, mau chân đến xem sao. Không muốn xem. Lưu Trương đáp. Hoàng Nguyệt Anh nở nụ cười, ta cảm thấy phu quân vẫn là nhìn một chút tốt hơn, đừng quên giải tội mệnh còn ở trên tay nàng, nàng chết rồi, không ai có thể cứu được giải tội cùng cái kia 5000 ngàn kỵ Lưu Trương trong mày, bất kể như thế nào, từ chiêu Tuyết sớm phát hiện quân xuyên trúng độc, xem như là cứu 20.000 tướng sĩ tính mạng, còn có Tiêu Phủ dung khúc lăng Trần Hoàng Nguyệt Anh đám người, nàng vẫn là Hoàng Nguyệt Anh muội muội, làm sao có thể chớ mắt nhìn nàng chết? Lưu Trương hiện tại thật sự không muốn lại nghĩ những chuyện khác rồi, nhưng là thật như chính mình tự từ đi tới nơi này cái thế giới, sẽ không một ngày an tâm quá, cho tới bây giờ vẫn có một đống lớn chuyện phiền toái. Lúc này Hoàng Nguyệt Anh tựa hồ dừng một chút, lại nói, còn có, Phu quân, ta cảm thấy lệ tỷ tỷ nữ nhân này đối với Phu quân không ý, không ác ý. Lưu Trương nở nụ cười, cảm thấy này hoàn toàn không thể. Không ác ý sẽ nổi lên binh công kích lâu lan, khiến cho đại hán xuất binh. Không ác ý sẽ ở trong nước hạ độc. Nhưng là Lưu Trương bỗng nhiên nghĩ đến, vừa vặn là hai chuyện này, Lưu Trương cảm thấy có chút không đúng, toa xa chưa đi đến công lâu lan lý do, lệ tỷ tỷ A hạ độc trước tiên lưu thuốc giải độc rất kỳ lạ. Bây giờ cách lệ tỷ tỷ chạm thủ còn có 7 ngày, nàng phải sớm như vậy tự sát sao? Vạn nhất chính mình sau mấy ngày sẽ bởi vì quý xương hoặc là 5000 kỵ binh yêu cầu nàng đây. Liền không vân vân. Lưu Trương đang muốn hỏi thêm một cái Hoàng Nguyệt Anh ý kiến, Hoàng Nguyệt Anh đã đi ra, Lưu Trương biết Hoàng Nguyệt Anh đây là gọi mình quyết định, Lưu Trương cảm giác được Hoàng Nguyệt Anh là vì cảm thấy này là chuyện riêng của mình, cũng không phải công sự, vì lẽ đó hẳn là chính mình quyết định. Lệ Tỷ Tỷ Á sự tình lúc nào thành chuyện riêng của mình. Đem Lệ Tỷ Tỷ Á nhất tới nơi này. Lưu Trương đối với Vương Tự nói. Vương Tự khuôn mặt lộ ra vẻ rãy rủa, vào lúc này hắn thật sự muốn kháng mệnh rồi, đều lúc này còn muốn chúa công xử lý những chuyện này, Vương Tự đều cảm thấy buồn bực nhưng là vẫn là cao giọng đáp một tiếng đúng. Chỉ chốc lát sau, Lệ Tỷ Tỷ Á bị nhấc vào, tiểu thiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chúng độc màu xanh, nhưng là Lệ Tỷ Tỷ nhìn thấy đồng dạng nằm ở trên giường bệnh Lưu Trường, lại cười một thoáng. Nàng thế nào rồi? Lưu Trường hỏi quân y kia, phòng trường sáng sớm ngày mai. Một tên quân y trả lời, ha ha, thậm chí có người theo ta. Lưu Trường lỡ lời nở nụ cười, đã không có gì tiếc nuối Lưu Trường, tâm tình trong trước mắt tốt hơn rất nhiều, chỉ là lệ tỷ tỷ ạ nghe được Lưu Trường, kinh ngạc nhìn Lưu Trường một chút. ở lệ tỷ tỷ ạ dưới sự yêu cầu, quân y nhìn thấy Lưu Trường ngầm đồng ý, đem lệ tỷ tỷ ạ đỡ đến trên ghế ngồi xuống. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là làm bộ. Lưu Trường không có xem lệ tỷ tỷ ạ trước tiết nói, lúc trước ở Tây Khương lúc, cái này siếp ngươi đã dùng qua, chứa bị cái kia để người nô công căn chúng động kỳ thực căn bản không chúng đậu. Không phải là muốn đi mà, giờ lại cho cũ, ngươi thật là đần. Ta là đần, ngươi cũng chưa chắc thông minh. Đừng tưởng rằng ta không biết. Lúc trước ngươi là cố ý bị lừa, cố ý thả ta đi. Lúc trước ngươi tại sao thả ta? Hiện tại hối hận đi à nha? Lệ tỷ tỷ ạ, nữ khí cũng không có cái gì bị thương, trái lại có chế nhạo ý vị. Hối hận cái gì? Nếu không phải ngươi, không có hôm nay Tây vực thế cuộc, ta thực sự là cảm ơn ngươi. Nếu như là trước đó mấy tiếng, Lưu Trương đều sẽ không thoải mái. Thế nhưng hiện tại Lưu Trương tâm tình tốt, tự nhiên hướng về chỗ tôi nghĩ. Ngươi, ngươi rất để người tức giận. Lệ tỷ tỷ ạ, kích động một cái nhưng là cả người vô lực rất nhanh khôi phục lại im lặng chỉ nhàn nhạt nói ra câu nói sau cùng ta đem ngươi gọi tới nơi này không phải quan tâm tính mạng của ngươi cũng không muốn nhìn ngươi biểu diễn ta hỏi ngươi ngươi chết trước sẽ cho cái kia 5.000 kỵ binh còn có cái khác toa xa văn võ tự do sao dựa vào cái gì gọn gàng dứt khoát mà nói quốc sư của ngươi từ chiêu nguyên danh từ chiêu tuyết là một người bằng hữu của ta đối với ta có ân ta hy vọng ngươi có thế để cho nàng tự do nếu như nhất định phải nói dựa vào cái gì ta hiện tại không có gì có thể uy hiếp của ngươi coi như ta cầu ngươi liễu trương trầm tĩnh nói Hắn là hy vọng Lệ Tỷ Tỷ ạ có thể còn từ chiêu tuyết tự do, thế nhưng hắn cũng biết, Lệ Tỷ Tỷ ạ là một cái thật không tốt muốn cùng nữ nhân, xuất hiện tại chính mình không có gì có thể uy hiếp nàng, cũng không có cái gì có thể mê hoặc nàng, chỉ có thể cầu nàng. Đối với khẩn cầu Lệ Tỷ Tỷ ạ, Lưu Trương không có bất kỳ chướng ngại tâm lý, nếu như Lệ Tỷ Tỷ ạ có thể làm cho từ chiêu tuyết tự do, chuyện này quả là quá đáng giá, đương nhiên nếu như Lệ Tỷ Tỷ ạ không đáp ứng, Lưu Trương cũng không có cái gì. Chính mình không muốn từ triêu tuyết tử, thế nhưng thiên ý như vậy, dùng cái gì cớ cầu, chí ít chính mình tận lực. Cầu ta Lệ tỷ tỷ ạ nghe được Lưu Trương hai chữ cuối cùng, sắc mặt rõ ràng thay đổi một thoáng, nhưng là đột nhiên lại bật cười, cười rất bất đắc dĩ, nở nụ cười một hồi lâu, không có đối với từ Chiêu Tuyết là Lưu Trương người quen có ngoài ý muốn, sâu xa nói, Lưu Trương, ta Lệ tỷ tỷ ạ khởi binh hơn một năm, chính là vì hai chữ này, nhưng là tại sao khi ta nghe được thời điểm, một điểm cảm giác cũng không có. Người nói cái gì? Lưu Trương quay đầu không hiểu ra sao mà nhìn về phía Lệ tỷ tỷ ạ. Lệ tỷ tỷ ạ tay trắng chăm chú đè lên ngực, độc tính ở trong người làm tràn, nhưng là lông mày nhíu chặt giữa áp chế xuống. Lưu Trương, lúc trước lần thứ nhất đến ngươi quân doanh sẽ là của ngươi Tú Bình, đã bị ngươi dùng tính mạng dùng thế lực bắt ép. Liên bởi vì ta là một cái Tây vực tiểu quốc công chúa, vì lẽ đó dù như thế nào muốn đem ta chủ xuống, hơn nữa trong lúc này, ngươi đối với ta làm cái gì thật giống đều lý nên, ngươi biết loại cảm giác này sao? Ngươi sẽ không biết, bởi vì ngươi là đại quốc thuộc vương điện hạ, thống linh tiên quân vân mã, ngươi vì quân xuyên lợi ích, vì đại hán lợi ích, giam giữ một cái tiểu quốc công chúa chuyện đương nhiên, đó là một loại ngạ mạn, lẽ nào ngươi liền không suy nghĩ một chút cái kia bị ép bị giam giữ công chúa, cỡ nào đoan nước sao? Ngươi tại Dương Bình quan thành lầu hô ta, nếu như ngươi là ở toa xa, sớm đã bị loạn thạch nện chết rồi. nhưng là ngươi tại đại hán là không sao, có thể chưa chưa từng xảy ra. ta lại không cho ngươi phụ trách, ngươi tại sao là có thể như vậy chuyện đương nhiên tránh khỏi. đối với ta nói lời xin lỗi khó như vậy sao? ta biết ngươi căn bản liền sẽ không nghĩ tới xin lỗi, bởi vì ngươi căn bản không đem ta bình đẳng đối xử, liền bởi vì ta là một cái tiểu quốc công chúa, đây là ngươi đại hán trung quốc người ngạo mạng, ta lúc đó đã nghĩ ngươi dựa vào cái gì xem thường chúng ta. ngay cả như vậy, ở để người lũng, ta còn muốn dựa vào bi tình biểu diễn đến tranh thủ ngươi đồng tình, hy vọng ngươi thả lòng cảnh giác thả ta. Nhưng là ngươi vẫn là tâm địa sát đá. Sau đó ngươi tại Tây Khương lần kia, cố ý chúng kế thả ta đi, có phải hay không cảm giác cho ta nên cảm ơn đại đức? Ngươi đây là cứu tế cho, nhưng là tại sao không phải ta cứu tế cho ngươi? Ta sau đó đã nghĩ thông suốt, thực lực, đại hán không phải ỷ vào thực lực của chính mình xem thường người khác sao? Không liền cảm giác mình là Trung Quốc thượng quốc xem thường ngoại bang sao? Chờ so với các ngươi to bằng nắm tay, các ngươi còn không phải cùng cậu như thế. Năm đó Hung Nô cường đại thời điểm, các ngươi ở Hán Vũ trước đây, dám đối với Hung Nô làm sao? Vì lẽ đó ta liền khởi binh rồi, ta chính là muốn cho toa xa của khởi. Đồng thời cho ngươi Lưu Trương biết ta toa sa thực lực, lúc trước nói toa sa khởi binh là vì cùng đại hán nói chuyện ngang hàng, đây không phải là ta tùy tiện nói một chút, bởi vì Lưu Trương, ta phản cảm ngươi ngạ mạ. Ngươi xế chiều hôm nay không phải hỏi ta, tại sao phải tiến công lâu lần sao? Ta cho ngươi biết, quân xuyên tại Trung Nguyên cùng Tào Tháo tôn quyền đối lập, chủ lực tất nhiên ở Đông Vương, chỉ cần toa sa đánh hạ lâu lan, cùng ngươi Lưu Trương nơi ở trực tiếp giáp giới liền có thể bất cứ lúc nào uy hiếp ngươi phía sau. Năm đó Nhung uy hiếp lớn trù, đại chu nhiều lần kết thật cống. năm đó Đông Hồ uy hiếp Điến quốc, Điến quốc Quỷ gối cầu hòa, năm đó Hung Nô uy hiếp Triệu quốc, Lý mục trước đó, Triệu quốc hàng năm tiền cống, mỗi gặp chiến sự, trước tiên động viên Hung Nô, lấy lòng Hung Nô. Năm đó Khương cử có thể uy hiếp lớn tần, Hung Nô có thể uy hiếp lớn hán, Trung nguyên các quốc gia không không cần tặng lễ đưa nữ nhân định vợ. Chờ Toa Sa quân có thể thẳng đến Ngọc môn quan dưới thời điểm, chính là ngươi cầu của ta thời điểm, ta tại sao phải nắm lâu lan làm muội đệm. Đến thời điểm ngươi tới cầu ta, ta sẽ đem trước kia trướng từng cái cho ngươi toán một lần. Đáng tiếc, nếu không phải ngươi mười quân đội đột nhiên xuất hiện tại mặt sau, Âu tôn Di Thiên hành thọ một chân bảo, ta lệ tỷ tỷ ạ không hẳn không thể ở lâu lan quyết thắng, hết thảy đều là thiên ý. Lệ Tỷ Tỷ ạ nói cô đơn nợ nụ cười, Lưu Trương nhìn về phía Lệ Tỷ Tỷ ạ, trong lòng hoàn toàn không có cách nào lý giải nữ nhân này, đây chính là trong truyền thuyết biến thái sao? Còn chưa tới thời mãn kinh chứ? Vì mình để van cầu nàng, dĩ nhiên đưa một cái ích lợi của quốc gia không để ý. Phải biết, toa sa nếu như công hám lâu lan, ở Lưu Trương còn không xuất trinh lúc cũng đã phân tích quá, này chính là quân xuyên sau lưng đại họa tâm phúc, chỉ cần quân xuyên tiến công Tào tôn, đều không thể không sau gáy lưu một con mắt, sống không bằng chết. Chính mình còn thật sự đến phái người đi cầu nàng. Nhưng là toa sa cùng quân xuyên trực tiếp giáp giới, thật sự có chỗ tốt sao? Lệ Tỷ Tỷ ạ đối với hoa hạ lịch sử cũng quen thuộc, nhưng là liệt kê những kia dân tộc thiểu số, cơ bản đều tại cùng hoa hạ tranh đấu bên trong tan thành mây khói hoặc là suy vong rồi. Chúng chi toa xa vẫn chưa hoàn toàn nhất thống Tây vực, không đáng nhanh như vậy nói theo chứ. Chỉ có thể nói Lệ Tỷ Tỷ vội vàng muốn chính mình đi cầu nàng, vì lẽ đó bày đặt ô tôn, thiên sơn bắc mạch gì gì đó mặc kệ, trực tiếp đi đánh lâu lang rồi. Tâm tư của nữ nhân ngươi đừng đoán, Lệ Tỷ Tỷ ạ biến thái hoàn toàn giải thích điểm này. Cố gắng lâu như vậy, đều không có thể làm cho ngươi cầu ta một lần, không nghĩ tôi à, trong lúc vô tình bắt được một cái từ chiêu, nha, không đúng, là từ chiêu tuyết dĩ nhiên cho ngươi để van cầu ta thực sự là buồn cười lệ ti ti an đủ cười nhạt nhòa một thoáng ngươi vốn là có thể để cho ta cầu ngươi nói thật cái kia thuốc giải phương thuốc là từ chiêu tuyết nói cho ta biết thế nhưng đây là người nào cũng không ngờ được nếu như ngươi sớm để cho ta đi lấy ba tuyết đông trùng hạ thảo sau đó các loại chờ quân xuyên độc phát chúng ta lại không thuốc giải ta khẳng định đến cầu ngươi nhưng là ngươi tại sao không quan tâm ta đi lấy ba tuyết đông trùng hạ thảo không có ngươi muốn đồng quy vu tận đây là lưu trương không hiểu vấn đề thứ hai nếu như còn có ngươi từ ta ngươi sẽ đi lấy ba tuyết đông trùng hạ thảo thuốc giải Nếu như ngươi không để ý ta, ta nói cái gì ngươi đều sẽ không để ở trong lòng, vậy ngươi những tia tướng sĩ đáng đợi bị ngươi hạ chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 818, đều đang nói dối. Chương 818, đều đang nói dối. Hả? Lưu Trương, Lệ Tỷ tỷ ạ quay đầu, nhìn về phía Lưu Trương, ngươi không cảm thấy ngươi lơ là ta quá nhiều lần sao? Ngươi dương bình quan hôn lên ta, một điểm không để ý tới cảm thụ của ta, đem ta mang đến Tây Khương, không để ý tới cảm thụ của ta, bức bách ta để cho ta vô điều kiện công kích Ô quân, không để ý tới cảm thụ của ta, không, cứu ca ca ta. Không để ý tới ta cảm thụ, ta chịu đủ ngươi rồi biết không? Nếu như ngày đó mọi người đều cảm thấy ta nói thảo dược không hiểu ra sao, ngươi cũng cảm thấy như vậy, vậy nói rõ ngươi lần thứ hai không để ý ta, ta tình nguyện cùng ngươi đồng quy vô tận, biết không? Hát lệ tỷ tỷ ạ biến thái người quan để lưu trương thở không nổi, nhưng là nghĩ lại, chính mình là một người đại hán chứ hầu, một lúc lâu sắc thực đối với tiểu quốc những người này rất nặng mạ, chí ít rất nhiều chính sách tất cả đều là từ đại hán lợi ích ra, chút nào không kiên kỵ bọn họ cảm thụ. Nay ở quân nước đại sự trên không thể bình thường hơn được, nhưng mà nếu như hoán vị suy nghĩ. Đối phương xác thực rất có nhục, thật giống như hiện tại những kia bị thù bình quyền quốc gia. Chỉ có điều gặp được lệ tỷ ti ạ như thế một cái kỳ hoa, lại có dị thuật, vì lẽ đó bảo. Được rồi, ngươi nỗ lực rất lâu, không để cho ta xin ngươi, nhưng ma suy quỷ khiến để cho ta chân tâm cầu một lần. Ngươi nỗ lực rất lâu muốn cho ta với ngươi đồng quy vu thận, ta nhưng từ giải tội nơi đó tìm tới hiểu rõ thuốc. Thế nhưng ngươi bây giờ còn là làm được, chúng ta thật sự muốn đồng quy vu thận. Chỉ là lời ta từng nói liền biết tính toán, sau 7 ngày lại giết ngươi, ngươi không phạm sai lầm, ta không sớm. Ngươi bây giờ còn là đem thuốc giải ăn đi, các loại. Chờ, sau khi ta chết. Nếu như ngươi có thể dùng kỹ xảo của ngươi đã lừa gạt Nguyệt Anh cùng Sĩ Nguyên, nói không chắc có một đường cơ." Lưu Trương treo gẹo mà nói ra. "Ngươi nói cái gì? Ngươi thật sự sẽ chết, vẫn là chết ở phía trước ta." Lệ Tỷ Tỷ ạ nghe xong Lưu Trương, cao mày mà nhìn về phía Lưu Trương, đột nhiên nhớ tới mới vừa mới tiến vào lúc, Lưu Trương cười nói câu nói kia, "Ha ha, thậm chí có người theo ta." "Lẽ nào?" Lệ Tỷ Tỷ vốn cho là Lưu Trương chỉ là trọng bệnh, trên đời cái nào nhiều như vậy muốn tính mạng người bệnh, đặc biệt đối với quân y tế chỉnh một đại hán thủ vương. Ta không cần thiết nắm tính mạng của chính mình đến trêu chọc ngươi. Lưu Trương nói một câu, suy nghĩ một chút nói, "Ta biết ngươi không thể còn giải tội tự do, ta cũng ép buộc không được ngươi, ngươi đi đi." Lưu Trương hướng về Lệ Tỷ Tỷ ạ phất tay một cái, nhắm hai mắt lại rồi, nhưng là trên ghế từ chiêu tuyết lại không động, nhìn Lưu Trương hồi lâu, chậm rãi lấy ra trong ngực sáo ngọc, nhẹ nhàng thổi. Giang giặc tiếng địch truyền ra, Lưu Trương mở mắt ra kinh ngạc nhìn Lệ Tỷ Tỷ ạ một chút. Toa Sa quân doanh, binh sĩ chính đang mất cảm giác ác, ngủ, lau chuỗi trường mâu. Cuộc sống như thế đã kéo dài hơn một năm. Từ khi đi tới Toa Sa, hơn một năm tới nay, bọn họ vẫn trải qua như vậy mất cảm giác sống hay là bọn họ là hiện nay trên đời trang bị tốt nhất quân đội, rôn cứng rắn khôi giáp, tây ban nha sắc bén đoản kiếm, đệ nhất thế giới tốt đẹp chiến mã đại huyền mã. Nhưng là bọn hắn cũng là trên đời biệt khuất nhất quân đội, so với nô lệ quân đội còn muốn không bằng. Từ bất cứ lúc nào ở trên tay người khác nắm giữ, hơn nữa lúc nào cũng đeo trên cổ. Bọn họ chỉ có thể máy móc chiến đấu, đối với lệ tỷ tia bất cứ mệnh lệnh gì không dám chống đối, rồi cùng cường thi như thế, cùng từ chiêu tuyệt như thế. Bọn họ cũng đồng dạng mỗi ngày buổi tối làm mắt mỗi ngày ngủ không hay, hay như sống ở tối tăm không ánh mặt trời địa ngục, thậm chí không dám tưởng tượng tự do dáng vẻ nghĩ đến tự do, bọn họ sẽ phát điên. Có thể, liền muốn như vậy cả đời, hay là tử tại chiến trường, hay là lúc nào cũng có thể sẽ tử, coi như là bệnh cũ mà chết, trước cũng chỉ có thể vẫn sống đang sợ hãi trong, không bằng chết. Buổi tối hôm nay, một cái vĩ đại quân vương xế chiều, nhưng là đối với bọn họ tới nói không bất kỳ ý nghĩa gì, bọn họ vẫn là ở máy móc sống sót. Một tên binh lính nhát theo một bình nước, đây là phân đến trong doanh trại nước, nhưng là mới vừa chứa đầy nước chưa có chạy ra vài bước, loàn loảng, bên si ném ấm nước, sắc mặt trắng bệnh, chỉ thấy trên cổ ngọc hoàn bên trong một cái hắt xà xả thò đầu ra, ra hơi thở của cái chết. Đây là nữ vương muốn lấy tính mạng của ta sao? Ta không phạm sai lầm ạ. Tuy rằng mỗi ngày sống không bằng tử, khả nhân là loài động vật kỳ quái, dù cho không bằng tử, hay là muốn mất cảm giác sống sót, binh sĩ không muốn chết. Mà thanh âm kinh ngạc không ngừng này một người lính, tiếng thét chói tai càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, đều cho rằng đây là nữ vương muốn diệt sạch bọn họ. Nhưng là rất nhanh bọn họ xuất hiện, những kêu hát xà cũng không hề cắn cổ của chính mình, mà là bỏ đi ra ngoài, dọc theo một phương hướng, như màu đen ngấn nước bình thường lưu động. Tự do, một mảnh tổ thức Tự do, không thể tin tưởng. Tự do, thật sự tự do tự do, ta tự do, chúng ta tự do. Toa xa trại lính tiếng hoan hô kinh thiên lôi động, hơn một năm sợ hãi, hơn một năm mất cảm giác, sẽ ở đó chút hát xà biến mất ở trại lính một khác, hóa thành đầy ngập hương phấn. Tất cả binh sĩ đều cơ hồ điên cuồng, ngoại trừ hương phấn hoàn toàn vô ý thức ôm nhau, một ít cười ha ha, một ít gào khóc, một ít vừa khóc vừa cười. Ngươi nói cái gì? Phu quân lập tức liền muốn, chết rồi. Từ chiêu tuyết kinh ngạc nhìn xem phía trước mặt bàn thống, mặt sau hai chữ hầu như không âm thanh âm. giải tội, ta chủ muốn nói, không phải tru công, là ngươi, vừa nãy lệ tỷ tỷ ạ uống thuốc độc tự sát. Nếu như nàng chết rồi, ngươi cũng chết chắc rồi. Đối với Lưu Trương, Bàng Thống coi như trí lực thông thiên cũng không thể ra sức, thế nhưng hắn và Từ Chiêu Tuyết cũng là nhận thức, nếu như chúa công chết rồi, Từ Chiêu Tuyết cũng đã chết, cần gì phải? Bàng Thống chỉ là đến nói cho Từ Chiêu Tuyết, làm cho nàng chuẩn bị sẵn sàng, nhìn có biện pháp gì phòng ngừa. Nhưng là Từ Chiêu Tuyết căn bản không quan tâm chính mình, nàng đã sớm biết lệ tỷ tỷ ả tử, nàng liền chắc chắn phải chết, nhưng là nàng là thật sự không biết Lưu Trương liền muốn đi tới, chuyện gì thế này? Từ Chiêu Tuyết đột nhiên nghe được tin tức này, hầu như không phản ứng kịp, đầu nhỏ phảng phất bị tạc như thế, đẩy ra bang thống vừa muốn đi ra, đột nhiên à một tiếng, liên bang thống đều nhìn thấy, một cái tiểu hắc xà từ từ chiêu tuyết cổ ngọc hoàn bên trong bò ra ngoài, bang thống đáy lòng chìm xuống, cái kia lệ tì tì à nhanh như vậy tựu chết rồi, từ chiêu tuyết sắc mặt hôi bại, thời khắc này nàng không sợ hai chính mình sắp chết, mà là dĩ nhiên trước khi chết cũng không thể thấy lưu trường một mặt, không thể thấy phu quân của mình một mặt, từ chiêu tuyết điên đi ra ngoài, bang thống cũng đuổi theo ra đi, đột nhiên nhìn thấy rơi trên mặt đất hắc còn có vẫn còn đang chạy trốn từ chiêu tuyết, sững sờ một chút, chú công, bên ngoài đến rồi thật nhiều xả. Vương tự đi vào, nhìn lệ tỷ tỷ a một chút, đối với Lưu chương nói. Lưu trương phát tay một cái để Vương tự xuống, đối với lệ tỷ tỷ a nói, ngươi dĩ nhiên thả bọn hắn, cảm ơn ngươi. Ta có một điều kiện. Lệ tỷ tỷ a bắt sáo Ngọc, đối với Lưu chương nói rằng, lệ tỷ tỷ a thả người, nói cách khác từ chiêu Tuyết không sao rồi, chính mình cuối cùng cũng coi như xứng đáng ân tình của nàng. Lưu trương tâm tình tốt, liên đối tinh thần tốt như cũng khôi phục một điểm. Đối với lệ tỷ tỷ a nói, này không giống phong cách của ngươi, trước tiên làm việc, lại ra điều kiện, điều kiện gì ngươi nói đi, ta tận lực thỏa mãn. Thế nhưng ta cho ngươi biết, ta còn là lấy trước kia cái ta. Muốn ta tổn hại quân xuyên cùng đại hán lợi ích, ta tuyệt sẽ không đáp ứng. Không ai đòi hỏi ngươi thay đổi, điều kiện của ta là. Lệ Tỷ Tỷ ạ vừa muốn nói, đột nhiên nhìn thấy Từ triều Tuyết vào vào. Từ cô nương, ngươi ngọc hoàn bên trong. Phu quân, ngươi tại sao không nói cho ta bệnh của ngươi, ngươi có biết hay không Tuyết Nhi còn ước mơ cùng ngươi trở lại trung nguyên, cố gắng sống, ngươi tại sao không nói cho ta? Từ Chiêu Tuyết đã cắt đứt Lưu Trường, nào vào Lưu Trường trên người khóc lên, Lưu Trường nhìn nắm sấp ở trên người Từ triêu Tuyết, lập tức không biết làm thế nào, không biết rõ làm sao làm. Từ cô nương Coi bói sự tình, ngươi không cần tin, cái kia không là sự thật, giữa ngươi và ta vốn là tiểu không có cái gì, chỉ là bạn bè. Phu quân, ngươi tại sao nói như vậy? Tuyết Nhi toán cái khác cũng có thể không cho phép, thế nhưng toán nhân duyên của mình nhất định là chuẩn, nếu như phu quân không thích Tuyết Nhi, Tuyết Nhi liền nhận, chỉ tính Tuyết Nhi tương tư đơn phương, nhưng là Từ Chiêu Tuyết nhìn lệ tỷ tỷ ạ một chút, lẽ nào phu quân trọng bệnh bên trong gọi tới lệ tỷ tỷ ạ, không phải vì Tuyết Nhi sao? Cái kia, chỉ là một cái bằng hữu dễ như ăn cháo, nếu như ta chết rồi, ngươi có thể ở ta mộ phần thắp nén hương, ta liền đủ hài lòng. Thấy Từ Chiêu Tuyết lại muốn nói, Lưu Trương không muốn cùng Từ Chiêu Tuyết dây dưa, chính mình cũng là người sắp chết rồi, vào lúc này cùng Từ Chiêu Tuyết dây dưa càng nhiều, sẽ làm cô gái này ham đến càng sâu, đây không phải là hại nàng sao? Lưu Trương không giống nhau, không chờ Từ Chiêu Tuyết mở miệng, tiểu đối lệ tỷ tỷ a nói, Nữ vương bệ hạ cảm ơn ngươi, ngươi nói điều kiện của ngươi đi, trên thực tế, ngươi vừa nãy có thể làm như vậy, ta đã không muốn giết ngươi rồi, thế nhưng cũng không có thể thả ngươi tự do, ta hy vọng ngươi đáp ứng cùng quân xuyên hợp tác, đuổi ra nguyệt thị đến đội. Ta đây không phải áp chế ngươi, đúng là lần thứ hai thỉnh cầu ngươi, không chỉ là vì quân xuyên có thể đánh bại quý xương ta cũng cũng không muốn ngươi chết, nếu như ngươi đáp ứng, ta sẽ chuyển xuống di mệnh, chỉ cần ngươi không phản bội đại hán, cả đời sẽ không giết ngươi. không cần. lệ tỷ tỷ ạ chỉ nói ba chữ, liền hướng quân y ra hiệu, chính mình phải về đến giường bệnh, nhắc về nhà tù. lưu trương còn chưa kịp thở dài, từ chiêu tuyết lần thứ hai nhìn lệ tỷ tỷ ạ một chút, kinh ngạc đối với lưu trương nói rằng, lệ tỷ tỷ ạ không nói cho phu quân, nàng đã trúng kịch độc sao? nàng là giả bộ, mình không phải là có giải rồi sao? lưu trương thuận miệng đáp, đi mau. lệ tỷ tỷ ạ quay về hai cái nhất cái giá binh lính rụt một câu, lưu trương đột nhiên, cảm, giác không đúng gọi một tiếng, chờ đã. hai tên lính đương nhiên nghe lưu trường, ngừng lại. lệ tỷ tỷ hạ nhanh chóng gọi đi mau. binh sĩ căn bản không hề bị lay động. từ chiêu tuyết nói, ta xem lệ tỷ tỷ hạ trước mặt sắc, liền biết nàng chúng độc là bản thân nàng điều phối độc dược. những độc chất kia thuốc vật liệu là từ cho nàng những kia phòng ngừa mùa đông khô giáo bệnh tật thảo dược, nhất định là bản thân nàng lấy ra, chính mình dùng. nha, ta nhớ ra rồi, loại này độc dược vài loại thành phần, vốn là không ở tinh tuyệt phòng ngừa khô giáo bệnh tật phương thuốc bên trong. thế nhưng ngày ấy lệ tỷ tỷ hạ kiến nghị sau đó, chính mình thêm tiến bảo, những dược liệu này còn là xế chiều hôm nay mới phân phát. Loại này độc dược là lệ tỷ tỷ ạ điều chế, cũng chỉ dùng qua một lần, người chúng độc không sống hơn một ngày, thuốc giải chỉ có hai người có, một cái là bạn thân nàng, thế nhưng dược vật giải dược căn bản không ở đẳng kia chút phòng ngừa khô giáo bệnh tật cây cỏ trong dược. Lệ tỷ tỷ ạ sớm bị lục soát thân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới ngoại trừ quần áo, liền là một cây sáo ngọc, nàng ở đâu ra thuốc giải độc cây cỏ? Lệ tỷ tỷ ạ không sống hơn sáng sớm ngày mai, phu quân tại sao vẫn cùng nàng trao đổi nguyệt thị đế quốc sự tình? Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 819, Vì người kính dân của ta Hoàn Mỹ trương 819, vì ngươi kính dân của ta hoàn mỹ lệ tỷ tỷ ạ sớm bị lục xuất thân khắp toàn thân từ trên xuống dưới ngoại trừ quần áo, liền là một cây sáo ngọc nàng ở đâu ra thuốc giải độc cây cỏ lệ tỷ tỷ ạ không sống hơn sáng sớm ngày mai phu quân tại sao vẫn cùng nàng trao đổi nguyệt thị đế quốc sự tình lưu trương lạnh lùng mà nhìn về phía cây cỏ trên giường nhỏ lệ tỷ tỷ ạ lệ tỷ tỷ ạ nghe được từ chiêu tuyết lại không dụng binh sĩ lặng lặng mà nằm tựa hồ có hơi thất vọng ta nói ngươi gặp ta nói ngươi có giải dược ngươi căn bản không giải thích ngươi là đằng cầu xin tử lưu trương hỏi Lệ Tỷ Tỷ ạ không đáp lời, Lưu Trương đối với Từ Chiêu Tuyết nói, "Ngươi nói thuốc giải chỉ có hai người có, còn có một cái là ai?" "Ta." Từ Chiêu Tuyết nói rằng, "Ta là toa xa quốc sư, địa vị vẫn tính cao, rất nhiều chuyện đều là ta đi hoàn thành, Lệ Tỷ Tỷ ạ nghiên cứu ra loại này độc dược sau, liền cho ta vài phần, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, tự nhiên cũng có giải dược." Lưu Trương nhìn về phía Lệ Tỷ Tỷ ạ, hiện tại hắn chỉ cảm thấy nữ nhân này khẳng định có bệnh, nếu không phải Từ Chiêu Tuyết đột nhiên chạy tới, mạng của nàng sớm mất, thật giống nàng cũng cam nguyện không còn. Mà Lệ Tỷ Tỷ bị nhấc tới nơi này lúc còn không biết Từ chiêu Tuyết cùng mình nhận thức, nói cách khác bản thân nàng không có nói, căn bản một điểm đường sống cũng không có. Nàng đúng là muốn tự sát, đây là nào cái gì? Giải tội, cứu nàng một thoáng. Lưu Trương nhìn lệ tỷ tỷ ạ hồi lâu, đột nhiên hướng về Từ chiêu Tuyết nói rằng, từ biết được lệ tỷ tỷ ạ hạ độc lên, đối với lệ tỷ tỷ ạ hận thấu xương, nhưng là ngăn ngắn mấy canh giờ, Lưu Trương đã không muốn giết lệ tỷ tỷ ạ rồi, mặc kệ cùng không cùng Quân Xuyên hợp tác, cũng không muốn giết. Lệ tỷ tỷ nhìn về phía Lưu Trương, trong ánh mắt tránh qua một ít kinh dị, nhưng giật giật miệng không nói gì. Không, ta phải bồi quân. Từ Chiêu Tuyết biết Lưu Trương chưa được mấy canh giờ rồi, cũng không tiếp tục muốn rời đi Lưu Trương nữa bước, nếu như phải cứu Lệ Tỷ Tỷ ạ, chính mình còn phải đi về lấy thuốc giải. Giải tội, nếu như ngươi không đáp ứng, coi như xong." Lưu Trương nói rằng, Lưu Trương không thể không nói như vậy, không chỉ là vì là cứu Lệ Tỷ Tỷ ạ, cũng muốn đẩy ra Từ Chiêu Tuyết, thật sự không muốn cùng nàng liên lụy. Từ Chiêu Tuyết nhìn Lưu Trương, cắn môi một cái, "Ta sẽ rất mau trở lại." Từ Chiêu Tuyết nói xong cuối cùng nhìn Lưu Trương một chút, xoay người chạy ra ngoài. Lưu Trương đối với Vương Tự nói, "Chưa mai chưa đó, không muốn để cho nàng đi vào rồi." Vương Tự yên lặng hành một dưới lễ. Lưu Trường đối với cây cỏ trên giường nhỏ lệ tỷ tỷ a nói, ngươi còn chưa nói điều kiện của ngươi đây, ngươi vì muốn chết, ngươi ngay cả điều kiện đều. Lúc này, đột nhiên một người mặc đại hồng tân nương trang phục đích nữ tử, che kín Khanh Đoan, ở tinh tuyệt nữ vương ngâm đỡ từ bên ngoài đi tới, lập tức liền hấp dẫn Lưu Trường ánh mắt. Lưu Trường không cần nhìn cô gái mặt, cũng biết là Hoàng Nguyệt Anh. Nguyệt Anh, hư nhược Lưu Trường dĩ nhiên lập tức ngồi dậy, nhìn Hoàng Nguyệt Anh ở tinh tuyệt nữ vương ngâm đỡ, chậm rãi đi vào trong nội đường. Lưu Trường tựu như vậy lẳng lặng mà nhìn xem phía trước mặt một thân màu đỏ người, từng bước họa trong đầu tránh qua. Khanh là từ Hoàng Nguyệt Anh bắt đầu. Hoàng Nguyệt Anh phát minh khăn đoan vật này, nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy nàng, đại hồng hoa tiệu giơ lên nàng, sau đó ra tiệu hoa, hoàn mỹ vô người, trắng non mu bàn tay, nhưng là bắt khăn đoan. cùng bang thống hai cái kẻ xấu xí hòa lẫn. Vào lúc ấy, giết Lưu Trương cũng sẽ không nghĩ tới chính mình sẽ thích Hoàng Nguyệt Anh, thậm chí Hoàng Nguyệt Anh nói muốn gả cho hắn lúc, sợ hại đến đặt ngông ngồi ở bùn nhão bên trong, nhưng là bây giờ, Hoàng Nguyệt Anh tướng mạo dĩ nhiên như vậy bé nhỏ không đáng kể. Hoàng Nguyệt Anh hướng đi Lưu Trương, Lưu Trương nhìn Hoàng Nguyệt Anh đến gần, đột nhiên một cái tức giận giọng nữ truyền đến, chờ đã. Hoàng Nguyệt Anh dừng lại, chúng độc lệ tỷ tỷ ạ chính mình vươn mình rơi xuống cây cỏ rường, tức giận mà nhìn về phía Lưu Trương, "Đáng ghét, ngươi lại đem ta không để mắt đến, ta còn chưa nói điều kiện của ta đây." "Ngươi nói?" Lưu Trương lần thứ hai chán ghét lên lệ tỷ tỷ ạ rồi, chỉ cảm thấy đèn này phao, ngầm, ngoài mấy cực lớn. Lệ tỷ tỷ ạ đi thẳng tới Lưu Trương trước mặt, nhìn Lưu Trương hai giây, đột nhiên cúi người xuống, môi đỏ hôn lên Lưu Trương môi, Lưu Trương đột nhiên không kịp chuẩn bị muôn tranh thoát, lệ tỷ tỷ ạ ôm lấy, không cho Lưu Trương rời đi, "Shh đi, cái lưỡi đinh hương trượt vào Lưu Trương trong miệng, Lưu Trương chỉ cảm thấy có cái gì ấm áp chất lỏng độ đi qua." chất la lợi hại, tinh tuyệt nữ vương đều thẳng tắp mà nhìn về phía Lệ Tỷ Tỷ A động tác, che kín khăn voan hoàng nguyệt anh tuy rằng không nhìn thấy, thật giống có thể cảm giác được giống như vậy, xoắn bắt tay chỉ. Đã qua hồi lâu, Lệ Tỷ Tỷ A mới thầm mở, lẳng lặng nhìn có chút sững sờ Lưu trường, Lưu trường ngươi vẫn luôn là cảm thụ của ta, vẫn không lọt mắt ta, sẽ có một cái thời điểm, ngươi chỉ có thể đối mặt ta, trong mắt ngươi chỉ có ta. Lệ Tỷ Tỷ A lưu lại vài câu không giải thích được, không để ý mọi người ánh mắt, xoay người lên ngang rời đi. Nàng đến cùng chúng độc không có. Lưu Trương lần thứ hai bắt đầu nghi hoặc, nhưng là lại một ý nghĩ buốc lên tới, nha đầu này ngụm nước thật nhiều. Nguyệt Anh, lệ tỷ tỷ ạ sau khi rời đi, Hoàng Nguyệt Anh ngồi lên rồi giường, Tinh tuyệt nữ vương đem một cái tiểu côn đưa cho Lưu Trường, lệ thi lệ nói, thục vương điện hạ, nữ quân sư nói, ngươi muốn dùng que gỗ đẩy ra Tân Nương Khăn Văn, đỏ Khăn Văn sốc lên, Tân Nương liền là của ngài người. Ân. Lưu Trường gật gù, cái tập tục này ở đời sau hơn một ngàn năm đều đang thi hành, chính mình rất quen thuộc. Tinh tuyệt nữ vương đi ra ngoài, Lưu Trường đem một côn mũi nhọn đặt ở khăn văn phía dưới, Hoàng Nguyệt Anh không núp đích, nhưng là dù cho từ lâu quen thuộc Hoàng Nguyệt Anh bộ dáng, Lưu Trường trong lòng dĩ nhiên có chút sốt sáng, thật giống, thật giống một loại luyến ái cảm giác. Cảm giác này để tim đập nhanh hơn, cũng rất thoải mái. Khan Văn một chút sốc lên, đã đến cổ, Lưu Trương dùng sức lập tức đẩy ra Khan Văn, nhưng là liền ở dưới cằm trắng non xuất hiện tại tầm nhìn, Lưu Trương tâm liền đột nhiên nhảy một cái, chẳng lẽ không phải Hoàng Nguyệt Anh? Mãi đến tận trong nháy mắt Khan Văn bị sốc lên, Lưu Trương chấn kinh rồi, một bên thật là lợi hại trộn tròn cả mắt, phát sinh hô một tiếng, bên ngoài Tiêu Phủ Dung cùng Khúc Lăng Trần nhìn thấy Lưu Trương vẻ mặt, cũng hướng về Hoàng Nguyệt Anh nhìn tới, nhất thời miệng nhỏ không khép được đến. Vương tự các loại, trợ, thân binh nhìn thấy Tiêu Phủ Dung cùng Khúc Lăng Trần vẻ mặt, rốt cục cũng không nhịn được hướng bên trong lén lúc nhìn tới, một ít binh sĩ trường mâu đều dọa giới mất. Ngươi, ngươi là, là người anh. Lưu Trương nhìn xem phía trước mặt người, lần thứ nhất xuất hiện mồm miệng không rõ, chỉ thấy cô gái trước mặt mềm mại da thịt trắng nõn, không hề có một chút dư thừa hoàn mỹ mặt trái dừa, nhặt môi màu phấn hồng tiên nhiên mà mê hoặc, liên tiểu đốn lên mũi cùng ngọc phấn lỗ hai đều vô cùng mê người, muốn nhẹ nhàng hôn đi lên. Hơn nữa cái kia mang theo hồ sâu giống như triệt người con người, độc nhất vô nhị vóc người, đây tuyệt đối trong thiên địa tối tuyệt sắc mỹ nữ. Trước lúc này, Lưu Trương gặp tối thanh thẩm mỹ nữ tử là Linh Sư, nhưng là cùng cô gái trước mặt so ra. Linh sư chính là thứ cặn bã. Lưu Trương hoàn toàn không thể tin được đây chính là Hoàng Nguyệt Anh, Lưu Trương yêu thích Hoàng Nguyệt Anh, yêu tha thiết Hoàng Nguyệt Anh, nhưng là Lưu Trương yêu không phải Hoàng Nguyệt Anh tướng mạo, tuy rằng từ lâu không để ý Hoàng Nguyệt Anh tướng mạo, Lưu Trương vẫn là biết rõ Hoàng Nguyệt Anh cùng đẹp đẽ hai chữ 80 cột đánh không được. Nhưng là Lưu Trương lại không thể tin mà, mà không, thể tin, tưởng, không, biết, không, thấy, không thể tin tưởng cô gái trước mặt chính là Hoàng Nguyệt Anh. Cái kia trí tuệ thâm thúy, khiến người ta không kìm lòng được rơi vào đi nu mà ánh mắt, đó là Hoàng Nguyệt Anh con mắt, từng đã là Lưu Trương, nhiều lần nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Anh con mắt suýt chút nữa rơi vào đi. Con tương kinh, trải qua, cảm thán, dựa vào Hoàng Nguyệt Anh vóc người cùng đối mắt này, Dù cho tướng mạo chỉ là phổ thông, cũng đủ để đối với bất kỳ nam nhân nào câu hồn và phách. Không chỉ như vậy, nhiều năm như vậy đồng thời cộng sự, Hoàng Nguyệt Anh khí tức trên người Lưu Trương thực sự quá quen thuộc. Dù cho Hoàng Nguyệt Anh che kín khăn quan, coi như Hoàng Nguyệt Anh ở mấy trăm tân nương trong lúc đó, Lưu Trương muốn tìm ra Hoàng Nguyệt Anh, cũng so với đường bá hổ điểm, đốt thu hương nhanh. Hoàng Nguyệt Anh loại kia thành thục trí tuệ thân thiết, làm cho người ta nhu hòa an ổn khí chất, là không có người có thể so sánh hay sao? Nguyệt Anh, tại sao lại như vậy? Phu quân, Hoàng Nguyệt Anh khẽ hé đôi môi đỏ ngọng, Nguyệt Anh tự mười năm trước theo sư phụ Nam Hoa học nghệ. Sư phụ liền nhìn ra Nguyệt Anh tướng mạo sẽ ảnh hưởng tu học, vì lẽ đó từng bước vi Nguyệt Anh dịch dung, Nguyệt Anh đã từng đối với sư phụ cùng thượng thiên phát qua thể đầu, chỉ có đêm tân hôn mới có thể khôi phục diện mạo, mà không để ý Nguyệt Anh tướng mạo phu quân, cũng đáng Nguyệt Anh cả đời tùy tùng người. Hoàng Nguyệt Anh nói, Lưu Trương nhớ tới đã từng đối với Hoàng Nguyệt Anh hiểu rõ, nhận thức Hoàng Nguyệt Anh lời, bao quát bảng thống gia cắt lượng thôi châu bình từ thứ, còn có cha của nàng Hoàng Thương Nạ, Mậu Thân Thái Thị đều nói Hoàng Nguyệt Anh khi còn bé xinh đẹp đẹp cực kỳ, mười dặm tám hương đều cảm thấy này sau đó nhất định là đắt kỷ bao tự như thế nghiên nước nghiên thành nữ tử, nhưng là tự tùy tùng sư phụ học nghệ sau. Tướng Mạo càng ngày càng xấu, cuối cùng xấu vô địch rồi, 10 dặm 8 hương đều không đành lòng nhìn thẳng, càng không cách nào nhìn thẳng nữ đại 18 biến tục ngữ. Bây giờ nghe Hoàng Nguyệt Anh, mới biết hết thẻ chân tướng, nếu như lấy Hoàng Nguyệt Anh như vậy tướng Mạo, hơn nữa Hoàng gia gia thế, còn có Hoàng Nguyệt Anh tài hoa, phòng trừng bà mối có thể trực tiếp đem Hoàng gia đại viện sốc. Những quan viên kia, chứ hầu, ai không mơ ước như vậy một cô gái. Những kia thế gia công tử, thế gia lão gia, ai không nghĩ trăm phương ngàn kế đến làm thân. Như vậy Hoàng Nam Hoa Thiên Hạ Thuật không gì không làm được, muốn truyền cho Hoàng Nguyệt Anh tri thức nhiều lắm. Coi như Hoàng Nguyệt Anh thông minh cực kỳ, bất luận là đồ vật gì vừa học liền biết, cái kia cũng cần thời gian rất lâu. Nếu như bị người mỗi ngày nhớ kỹ, vậy còn có thể học tập sao? Nam Hoa quả nhiên nhìn xa trông rộng a, nhưng là cho dù như vậy, Hoàng Nguyệt Anh vẫn là không thiếu người theo đuổi. Gia Cát Lượng, Chu Thái, cộng thêm Lưu Trương chính mình, chẳng trách Hoàng Nguyệt Anh phát minh khăn đoan, Lưu Trương hoàn toàn đã minh bạch. Trước đây còn tưởng rằng là vì che đợi, nguyên lai là vì che đẹp, ở sốc lên khăn đoan một chốc cái kia, hoàn thành vân nghe biến nào? Ngươi anh, ngươi là đẹp nhất Tân Nương. Cảm ơn ngươi ở ta cuối cùng thời gian cho ta kinh hỉ." Lưu Trương nhẹ nhàng nắm chặt Hoàng Nguyệt Anh tay. "Ta biết phu quân không để ý Nguyệt Anh bên ngoài, Nguyệt anh chỉ là muốn đem tốt nhất chính mình dâng hiến cho phu quân, phu quân, tối nay Nguyệt Anh cùng ngươi." Cách hờ bảo, Lưu Trương ôm trầm Hoàng Nguyệt Anh mảnh khảnh vòng eo, hoàn mỹ nữ thể, thơm ngát mùi thơm, cơ thể thẩm thấu Lưu Trương từng cái lỗ chân lông, Lưu Trương kìm lòng không đặng hôn hướng về Hoàng Nguyệt Anh môi anh đảo, Hoàng Nguyệt Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thon dài lông mi vỗ. Môi đỏ hầu như cảm nhận được Lưu Trương nhiệt khí. "Nhưng là đã qua một hồi lâu, cái kia một luồng quen thuộc đến để cho mình mê say nam tử khí tức, không có hướng mình tới gần." của mình môi đỏ trống không, Hoàng Nguyệt Anh kinh ngạc mở mắt ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 820, Tiêu Hùng đóng nhưng mất. Chương 820, Tiêu Hùng đóng nhưng mất. Hoàng Nguyệt Anh kinh ngạc mở mắt ra, lại chỉ thấy Lưu Chương bộ mặt thống khổ vùng vẫy một hồi, đột nhiên ôm chính mình vòng eo nhẹ buông tay, ở Hoàng Nguyệt Anh trước mắt chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngay khi khoảng cách môi đỏ chỉ có 1 cm địa phương, Lưu Chương đột nhiên cảm giác được đầu đau nhức chuyển đến, rất nhớ hôn đi lên, nhưng là, Lưu Chương đã không làm được, nhìn xem phía trước mặt ngọc mài giống như người yêu, sinh mệnh từ từ khô cạn, ngã xuống ngọc thể trong lòng. Phu quân. Hoàng Nguyệt Anh thấp giọng gọi một câu, bộ ngực nam nhân lại không có một tia sinh mạng khí tức. Hoàng Nguyệt Anh không có điện loạn, thậm chí không có lên tiếng, liền nước mắt đột nhiên trở xuống đều không phát hiện, chỉ là ôm Lưu Trường thi thể. Một đời kêu hùng tình lính mất. Tuy rằng Quân Y nói Lưu Trường nhiều nhất có thể sống đến sáng sớm ngày mai, thế nhưng ngoài cửa Tiêu phủ Dung cùng Khúc Lăng Trần, gần như cùng lúc đó đột nhiên tâm nhảy một cái, đồng thời mở cửa lớn ấn ra. Ngoài cửa lớn một tên cô gái mặc áo vàng chạy chạy vào, từ Chiêu Tuyết vừa cho lệ tỷ tỷ ạ cho ăn xuống hiểu rõ thuốc, liền lập tức chạy vội trở về, Vương tự vốn là nhận được Lưu Trường mệnh lệnh, chưa mai trước đó không cho từ Chiêu Tuyết đi vào. Tuy nhiên lại không có ngăn cản Từ Chiêu Tuyết. Vương tự biết Lưu Trương là không muốn cho Từ Chiêu Tuyết lưu lại quá nhiều ký ức, cũng không muốn Từ Chiêu Tuyết quấy rối hắn và Hoàng Nguyệt Anh, thế nhưng hiện tại chúa công đều đi tới, còn ngăn cản tới làm cái gì? Trong phòng, một thân tân nương hồng bảo Hoàng Nguyệt Anh ôm Lưu Trương, Tiêu Phủ Dung, Khúc Lam Trần, Từ Chiêu Tuyết quỳ xuống, yên lặng quỳ, mặc cho nước mắt chảy xuôi, không hề có một chút thanh âm. "Chúa công, chúa công." Thật là lợi hại, Vương Tử cùng với 2000 đồng châu thân binh quỳ xuống, hướng về Lưu Trương phòng bị trong lòng mỗi người đều sốt ruột đau nhức, cơn đau này không phải giả bộ, không là lừa gạt. Những này tướng sĩ người người đều biết khi còn sống lưu trương mang cho bọn hắn cái gì. Thật là lợi hại khuôn mặt màu sắc không ngừng biến hóa, không ngừng nổi ngạt. Nhưng là rốt cục khóc lớn lên, đây là thật là lợi hại trong cuộc đời lần thứ nhất khóc. Hơn nữa như một người phụ nữ bình thường khóc tan nát cõi lòng. Chính mình vốn là nam hoang một cái đánh thợ đá. Nếu như không phải chúa công, nếu như không phải bốn khoa cử sĩ, hắn cả đời này liền chỉ là một cái đánh thợ đá. Đừng nói là thụ phong ngũ hổ thượng tướng đứng đầu danh chấn thiên hạ, ở đại Hán đệ nhất quân phiệt bên trong địa vị cao cả, chính là mình lúc trước ít nhất tâm nguyện. Cứ đến Nam cung chim tức cũng tuyệt đối không thể, cả đời mình chính là một cái không có tiếng tâm gì đánh trợ đá, ở Ngân Nguyệt động vô thanh vô tức sống hết một đời. Vương Tự, mới bắt đầu chính là Lưu Trương thân binh đội trưởng, nhưng là 6 năm trước Vương Tự. Liên Triệu Vĩ đệ đệ Triệu Tuệ cũng không dám đắc tội, chỉ là một cái ngóng trong quý chưa lương đồng tầm thường tướng quân. Mà bởi vì Lưu Trương, chính mình thống lĩnh quân xuyên tối xuất vắc Đông Châu thân binh, làm Lưu Trương thân binh đội trưởng, coi như vũ lực tưởng tượng, cũng đồng dạng nổi tiếng thiên hạ. 6 năm qua, chính mình từ Lưu Trương gia phủ thành lên. Trung tâm với Lưu Trương, phủ thành cuộc chiến, không ngừng đốt lên pháp chính trương các loại, chờ Quân xuyên văn võ hùng tầm trang trí cũng đồng dạng để cho rằng liền từ này ăn no chờ chết vương tự đốt lên trong lòng một đám lửa mà Lưu Trương hồi báo lòng trung thành của hắn 6 năm qua đưa cho Vương tự vô hạn tín nhiệm ở Vương tự trong lòng Lưu Trương không chỉ là chỗ công cũng là sùng kính đối tượng bất kể là Lưu Trương mang mình Lưu Trương điều khiển người Lưu Trương bất khuất cũng làm cho hắn sâu sắc kính ngưỡng Lưu Trương ở Vương tự trong lòng từ lâu là một cái sẽ không ngã xuống phong bi mà đúng vào lúc này ở Tha Hương nơi đất khách quê người Lưu Trương rời đi. Vương Tự chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối, Vương Tự trong lòng không có cái gì lý tưởng vĩ đại, cũng không hiểu Lưu Trương trong lòng đại nghiệp, thế nhưng hắn chỉ là theo thói quen đi theo Lưu Trương, phục tùng Lưu Trương bất cứ mệnh lệnh gì. Ở Vương Tự trong lòng, chính mình chỉ là một cái bám vào ở Lưu Trương trên người tùy tùng, Lưu Trương đi tới, ra đã không còn, Cọ Lông đem biến phụ. 2000 đồng châu binh, là ngày xưa hơn 2 vạn đồng châu binh rút ra tinh nguyện, lúc trước Đông Châu binh sức chiến đấu cường hãn, thế nhưng không hề quân kỷ, mà lại nói đến sức chiến đấu cường hãn, cũng chỉ là một người cường hãn, lúc trước Đông Châu binh bất quá là ba phụ trốn tới được dân chạy nạn, có thể chạy trốn tới thủ trung đến. Tự nhiên là thân thể cường tráng hạng người, nhưng là toàn thể chiến trận tiến công thực sự không ra sao. Là Lưu Trương hoàn toàn thay đổi bọn họ này một nhánh quân đội tính chất, từ một đám quân lính tản mạn biến thành một nhánh kỷ luật nghiêm minh quân đội, từ một nhánh kỷ luật nghiêm minh quân đội, biến thành một nhánh thiết huyết chi sư. Khi làm, lần thứ nhất chỉnh quân huấn luyện kết thúc lúc, Lưu Trương phú dư bọn họ kỷ luật. Khi làm, quân xuyên thắng được kinh lịch dân tâm lúc, Lưu Trương phú dư bọn họ quân hồn. Khi làm, quân xuyên ở Hán Trung đại thắng Tây Lương quân, có thể lẽ thẳng khí hùng hô lên, quân xuyên vô lúc, Lưu phú dư bọn họ kiêu ngạo. Quân xuyên vô địch, làm quân xuyên bên trong cấp bậc cao nhất quân đội tồn tại, bọn họ làm binh sĩ địa vị cũng đạt đến đỉnh phong. Thật là lợi hại, vương tử, cùng hết thảy Đông Châu binh đều là kèm theo một cái thời loạn lạc kiêu hùng của thời, mà lừng lánh với thời loạn lạc. Triệu Vân, bàng thống sắp tới đến, tinh tuyệt nữ vương mang theo tinh tuyệt quần thần đến, toàn bộ quý sát ở Lưu Trường Tấn Thiên ngoài điện, mà khiến người ngoài ý cái kia năm ngàn toa xa quân đội đi tới đại điện bên ngoài, cách một dặm hướng về Lưu Trương phục bái. Là Lưu Trương cho bọn hắn tha thiết ước mơ nhưng lại ngay cả ảo tưởng cũng không dám tự do, có cái gì ban ân có thể hơn được tự do? Sau một đêm, quân xuyên hết thảy quân đội tinh tuyệt văn võ, toàn thành đổ tráng, hoàng phu nhân, một chiếc quan tài mang tới đại điện, hai tên lính mang ra liêu trương thi thể, bang thống, triệu vân, nô đột cốt các loại, chờ, văn võ đi tới hoàng nguyệt anh trước mặt, gọi ta quân sư đi. hoàng nguyệt anh nhìn trên băng ca lưu trương, yên lặng nói, hoàng nguyệt anh biết, gọi hoàng phu nhân sẽ làm nàng phân tâm, nếu như phu quân dưới suối vàng có biết, nhất định hy vọng lúc này chính mình nhớ được bản thân quân sư thân phận. phu quân, ngươi vẫn lo lắng ngươi đi rồi, nguyệt anh không thể toàn tâm phụ ta tuấn nhi, vì lẽ đó trong hơn một năm, không dám cho ta nói trong lòng ngươi lời muốn nói, nguyệt anh muốn hướng về phu quân chứng minh. Nguyệt Anh nhất định có thể làm được, bởi vì Nguyệt Anh biết, đại nghiệp chính là phu quân sinh mệnh. Quân sư, Bàng thống dừng một chút, nhẹ giọng nói, chúa công qua đời tin tức, đã sắp mã truyền báo trường An, chúa công thi thể muốn trở về Trung Nguyên sao? Đương nhiên muốn trở về Trung Nguyên, lẽ nào táng ở tha hương nơi đất khách quê người, không chỉ muốn trở về đi, còn muốn tìm táng. Lỗ Đột Cốt lớn tiếng nói, Lưu Trương không chỉ mang đến cho hắn yêu nhất thế tử, từ khi chính mình gia nhập quân xuyên sau, vẫn thụ lấy trọng dụng, chiếm giữ ngũ hổ thượng tướng, Nột Đột Cốt trong lòng đối với Lưu Trương vẫn là rất cảm kích. Hơn nữa một đời kiêu hùng liền táng ở tinh tuyệt như vậy Hoàng Sa tiểu quốc nô đột cốt đều cảm thấy bất đắc, không trở về Trung Nguyên cũng không thỉnh táng, liền táng ở tinh tuyệt ngoại thành. Hoàng Nguyệt Anh nhìn Lưu Trương và quan trầm giọng nói: Nơi này trong khoảng cách nguyên vạn dặm xa, thi thể vẫn không đi trở về, chỉ có thể vận y quan. Ta nghĩ ngay khi Trường An cùng Thành đô thành lập y địa quan chủng, chờ sau này điên ổn rồi, lại trở về lấy chúa công thi thể mang về Trung Nguyên đại táng. Bang thống đám người trầm mặc không nói. Một đời hùng chủ chết vào tha hương, chết rồi cũng là như thế thê lương, mấy trong lòng người cũng không tốt được, nhưng là lại đồng loạt cảm thấy loại này chết rồi thê lương tựa hồ là ở giải thích Lưu Trương cả đời. Khi còn sống phía sau, Lưu Trương đều chỉ là vì đại nghiệp, hy sinh chính mình quá nhiều quá nhiều. Lưu Trương thi thể khâm liệm xong xuôi, mọi người đưa ra đại điện, tiêu phủ dùng, khúc lang trần, từ chiêu tuyết dương dương theo, bảng thống mấy người cũng muốn theo sau. Hoàng Nguyệt Anh nói, sĩ nguyên, tử long tướng quân, nô đột cốt tướng quân, các ngươi túc trực bên linh cứu thời gian nhiều nhất một ngày, buổi tối tổ chức quân nghị. Cái gì? Nô đột cốt kinh ngạc, chúa công vừa tại thế, làm sao ngay lập tức sẽ muốn đánh trận? Đôi này, chuyện này đối với Lưu Trương cũng quá không tôn trọng đi à nha? không có chỗ thương lượng, chứ không phải không nghĩ lại ở lại quân Xuyên. Hoàng Nguyệt Anh nói xong xoay người, liền quan tài đều không cùng, liền đi hướng về phía hướng ngược lại, nổ đột cốt bọn người vô cùng kinh ngạc lên, hoàn toàn không có cách nào lý giải Hoàng Nguyệt Anh, cảm thấy Hoàng Nguyệt Anh rất vô tình, chỉ là nổ đột cốt đám người không cảm giác được. Hoàng Nguyệt Anh nhìn Lưu Trường quan tài xoay người, cần bao nhiêu dũng khí? Nguyệt Thị quân đội ở này hai ngày hẳn là ra xa mặt rồi, liền muốn công chiếm Toa Sa rồi. Nếu như các loại, chờ, Nguyệt Thị quân đội đứng vững chân, Đại Hán khoảng cách xa cùng một cái đế quốc khai chiến là khó khăn đến mức nào? Đây là Phu quân ở điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, duy nhất lo lắng một chuyện, chính mình làm sao có thể không làm tốt? Diên Nguyệt thị quân đội, coi như vì chủ công tiện đưa đi. Hoàng Nguyệt Anh hướng đi giam giữ Lệ Tỷ Tỷ Ạ Đại Lao, nàng cần muốn chiếm được Lệ Tỷ Tỷ Ạ hợp tác. Hơn nữa Hoàng Nguyệt Anh từ lần thứ nhất nhìn thấy Lệ Tỷ Tỷ Ạ, liền cảm thấy Lệ Tỷ Tỷ Ạ nhất định sẽ đồng ý hợp tác. Trạm Vạng, Văn Võ cũng đủ số trở về rồi. Hoàng Nguyệt Anh không hề nói gì, quay về có người nói, Lệ Tỷ Tỷ Ạ đã đáp ứng cùng chúng ta hợp tác, Nguyệt thị quân đội chắc chắn là thất bại không thể niềm. Nhưng là chúng ta lương thảo không nhiều lắm cũng không có thể lượng lớn cấp lấy tinh tuyệt người lương thực, vì lẽ đó tử lòng tướng quân, ngươi mang 10 ngàn kỵ binh trước tiên quay lại lâu lan. Vâng. Triệu Vân tuân mệnh. Sĩ Nguyên ngươi chỉnh biên một thoáng Ô Tôn quân đội, đồng thời thành lập Tinh Tuyệt Đô hộ phủ, Đô hộ Tinh Tuyệt quanh thân, bao quát thiện thiện cùng quy tư một phần, cùng với chu vi tiểu quốc. Tinh Tuyệt Đô hộ phủ thành lập sau, Sĩ Nguyên mang binh lên phía bắc Ô Tôn, Ô Tôn hiện tại vương cung bị chúng ta khống chế, đề nghị của ta là, Ô Tôn quốc vương mang về Trường An dưỡng lão, ban bố đầy ân lệnh, phân phong hắn bảy cái đồ bị thịt nhi tử vì là Ô Tôn quốc vương, đem Ô Tôn chia làm bảy bộ phận. Đồng thời thành lập Ô Tôn đô hộ phủ Sĩ Nguyên ngươi là phu quân sách phong hộ Tây Vực Trung Lan tướng, đô hộ phủ thành lập sau, vừa ở vừa tay tổ chức toàn bộ Tây Vực biên quân, sau đó xuất quân lấy Ô Tôn làm cơ sở, tiến công Đại huyện. thành lập Đại huyện đô hộ phủ cùng hướng về Trường An quan Trung chuẩn ngựa chuyển vận Đại huyện mã là mục tiêu cuối cùng, tốn thời gian lề mề, Sĩ Nguyên bảo trọng. Hoàng Nguyệt Anh ở xuất Thiên Sơn đô hộ phủ quân đội tiến công Ô Tôn lúc, liền đã thấy Ô Tôn quốc vương bảy con trai cỡ nào ngu xuẩn cùng cổ hủ, nói gỗ mục không điêu khắc được, đó là vũ nhục gỗ mục, thật hoài nghi Di Thiên có phải là quốc vương kia con ruột? Vâng, Bàng thống đáp, nô đột cốt tướng quân xuất lính đẳng gia bình. Thật là lợi hại tướng quân xuất lĩnh 5000 toa sa Kỵ Bình, vương tự tướng quân xuất lĩnh phu quân Đông Châu Thân Bình, các người theo ta đồng thời tiến quân Toa Sa, đánh bại Nguyệt Thị quân đội. Lệ Tỷ Tỷ ạ đã sớm đi toa sa, liên lạc toa sa bách tính chống lại Nguyệt Thị, chỉ cần chúng ta ở Nguyệt Thị quân đội tiến vào toa sa trước thành, chạy tới toa sa, chính là toàn thắng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 821, mộ thất bên trong. Chương 821, mộ thất bên trong. Nguyệt nhánh quân đội viện chinh toa sa, vượt qua hành lĩnh, vượt qua sa mạc, đường tiếp tế thật dài, nếu như toa sa thành không tấn công đội bị quân xuyên chặn ở ngoài thành, mặt sau là sa mạc, tiếp tế tiêu hao, nguyệt nhánh quân đội tất diệt không thể nghi ngờ. cái này sách lược rất tốt, nhưng là triệu vân nhưng cao mày. đối với hoàng nguyệt anh nói, quân sư, chúng ta cùng lệ tỷ tỷ a hợp tác, vậy thì hợp tác. thế nhưng lệ tỷ tỷ a dạ tâm mừng mừng, lại là toa xa nữ vương, người mang dị thuật, cứ như vậy thả, vạn nhất lệ tỷ tỷ a đột nhiên lưng, vắt, phản làm sao bây giờ? đúng vậy a, đúng đấy, nốt đối quốc, thật là lợi hại cũng phụ họa, ta cảm thấy nàng là thật tâm cùng chúng ta hợp tác, phản phất là phải đặc biệt đánh hoàng nguyệt anh mặt giống như vậy. ngay khi hoàng nguyệt anh vừa dứt lời, một tên binh lính đi vào. Quân sư, không được, chúng ta mất đi cùng lệ tỷ tỷ ạ liên hệ rồi. Cái gì? Hoàng Nguyệt Anh có mày, nàng để lệ tỷ tỷ ạ trở lại liên lạc toa xa người chống lại Nguyệt Thị quân đội, đó là muốn vẫn coi lui tới. Làm sao sẽ đột nhiên mất đi liên hệ? Lẽ nào lệ tỷ tỷ ạ thật sự là đối chính mình giả vờ giả vịt? Hoàng Nguyệt Anh đối với mình xem xét người vẫn là rất tự tin, từ nhìn thấy lệ tỷ tỷ ạ đầu tiên nhìn, nhìn nàng xem lưu trương ánh mắt, cũng đã đại thể phân tích ra này cái tâm lý của phụ nữ. Lẽ nào thật sự nhìn lầm? Nô đột cốt cùng thật là lợi hại bọn người mắng to lệ tỷ tỷ ạ không giữ lời ngưỡng, sớm biết nên giết. Hoàng Nguyệt Anh không có cái gì cảm xúc gợn sóng, trầm giọng nói, mặc kệ lệ tỷ tỷ ạ có hay không làm phản, chiếu nguyên kế hoạch tiến hành. Nếu như lệ tỷ tỷ ạ trú đóng ở Toa Sa, không cùng quân ta hợp tác, mạnh mẽ tấn công. Vâng. Ngô Đô Cốt, thật là lợi hại các loại. Chờ. Võ tướng trầm giọng tuân mệnh. Sau năm ngày, Triệu Vân trở về Lâu Lan, Hoàng Nguyệt Anh mang binh Tây Trình Toa Sa, bởi vì Thiện Thiện đã sớm bị Toa Sa đánh chính là tàn phế, tinh tuyệt các loại. Chờ. Tiểu càng không có gì sức phản kháng, Bàng thống rất nhanh chỉnh đốn ra một nhánh chuyên môn quân đội, thành lập tinh tuyệt đô hộ phủ, hiện tại đã mang binh đi tới ô Tôn. Tinh Tuyệt Thành tinh tuyệt đô hộ phủ ở hoàn thiện chức năng bộ ngành, hết thảy đều có vẻ ngay ngắn trật tự. Mà tinh tuyệt thành bắc bộ, một tòa hoàn toàn không tính là hùng vĩ phần mộ có vẻ thê lương, 1000 bạch can binh ở 100 mét ở ngoài thủ vệ, ba tên nữ tử mặc áo trắng, Rim Hiểu Bố, lăn ở phần mộ phía trước, không hề khóc lóc cũng còn chưa nói hết, chỉ là lẳng lặng mà nhìn phần mộ, thật giống đã mất cảm giác, vừa tốt như có thể nhìn thấu tầng đất, nhìn thấy quan tài, nhìn thấy một cái thân thiết người sống sợ sợ ảnh. Phần mộ mặt sau là một nơi giấu người không cách nào đến dừng gai. Dây đặc đến thỏ cũng không vào được, bạch can binh nhiệm vụ là bảo vệ ba tên nữ tử Đương nhiên sẽ không thủ vệ nơi này. Mà đang ở dày đặc bụi gai che lớp mặt, từ bên ngoài căn bản nhìn thấy có một cái lỗ thùng to, hơn nữa cửa động bùn đất mới mẻ khắp nơi là động vật giấu ngón tay, mà ở hầm ngầm nơi sâu xa. Một đoàn con chuột ra sức đào thành động, mà một cô gái liền đứng ở con chuột quần mặt sau thổi sáo. Bắt đầu đào thành động thời điểm, Lệ tỷ tỷ ạ đẻ nén tiếng địch, trong lòng oán giận Tiêu phủ Dung ba người tại sao năm ngày đều còn không đi. Cho tới đầu hai ngày đào thành động rất chậm. Mãi đến tận đánh ra 10 mét khoảng cách, Lệ tỷ tỷ ạ tiến vào trong động, mới triệu tập lượng lớn con chuột đến đây đào thành động, tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Trong động mùi thật không tốt người. Con chuột thực sự quá thối rồi, động hoàn bích khắp nơi là con chuột cọp lông. Nhưng là lệ tỷ tỷ ạ không có để ý, trong lòng yên lặng tính toán lộ trình, hẳn là chính là chỗ này, lệ tỷ tỷ ạ bắt đầu chỉ huy con chuột hướng lên trên đảo thành động. Loàn xoàng, đột nhiên phía trên tầng đất đột nhiên rung lỏng, toàn bộ sụp xuống, xuống, chấn động liền phía ngoài tiêu phủ dung ba người tất cả giật mình, nhưng khi nhìn trước mặt không nhúc ních phần mộ đều cho rằng là hảo giác của chính mình, đồng thời tâm lý càng thêm bi thương. Mộ ở giữa tầng đất đổ nát, đập chết thật nhiều con chuột, lệ tỷ tỷ đình chỉ thổi xáo, cái khắc con chuột hoảng sợ chui ra ngoài, đổ nát tầng đất địa phương, lộ ra một cái đại lỗ thủng. Một thân buồn lệ tỷ tỷ ạ từ lỗ thùng lật ra đi tới, trên mặt vui vẻ, quả nhiên là mộ huyệt chính thất, một chiếc quan tài cô độc đứng ở ở giữa, chu vi cũng lại không có vật gì. Ngươi thực sự là thật đáng thương à, đường đường của vương, dĩ nhiên một cái vật chôn cùng cũng không có, ta muốn là trộm mộ cũng phải tốt chết. Lệ tỷ tỷ ạ đi tới quan tài trước, cầm lấy một cái cái kìm, đem đinh trụ quan tài cái đinh từng viên một nổ, toàn lực đẩy ra cái nắp, làm xong những này, Lệ tỷ tỷ ạ mệt không thở nổi. Cũng còn tốt, thuốc còn hữu hiệu, ngươi không có đổi nát, lần này ông trời không có trêu cho ta. Lệ tỷ tỷ ạ nhìn Lưu Trương trắng xám nhưng là vẫn hoàn chỉnh khuôn mặt, nở nụ cười lao chán một cái mồ hôi từ trong lồng ngực trong bao vải móc ra một hạt viên thuốc đút tới lưu trương trong miệng lại lấy ra túi nước chút xuống sau đó không hề động đậy mà nhìn chăm chăm lưu trương nửa canh giờ trôi qua lệ tỷ tỷ ạ trên mặt có chút sốt sáng bò lên đầu dò vào quan tài bên trong lộ hai nghe lưu trương vị trí trái tim tiếp theo lần thứ hai lộ ra nét mừng lệ tỷ tỷ ạ cảm thấy yêu đất tim đập dù cho đã có dự liệu vẫn là kích động đến nắm chặt nắm đấm một mảnh không bờ bến trong hấp vụ lưu trương chỉ cảm giác làm một cái dài dòng buồn chán động một cái để cho mình ngột ngạt đến cực điểm nhưng không cách nào né ra thậm chí thân thể cũng không thể động động Chính mình chỉ có thể mơ hồ nghe tất cả xung quanh, thật là lợi hại qua hoa, hoa tiếng khóc, Đông Châu thân binh la lên tiếng, còn có Hoàng Nguyệt ánh nước mắt đi ở trên mặt loại kia ấm áp xúc cảm. Tiếp theo tựu là một mảnh huyên náo, thân thể của chính mình đang di động, sau đó, hết thảy đều quy về yên tĩnh, mà chính mình cũng rơi vào ở trong bóng tối. Không biết qua bao lâu, một tiếng vang thật lớn, để cho mình ở trong bóng tối thân thể run rẩy một cái, vừa tự hồ tìm tới một điểm cảm giác, sau đó nghe được quan tài bị tệ ra tiếng vang, tiếp theo cảm giác được kết hầu có cái gì theo dòng nước tiến vào bụng. Đúng vào lúc này, trong bóng tối chính mình, phản phất nhìn thấy chu vi khói đen một chút trở thành nhạt chính mình nỗ lực muốn tránh thoát đi ra ngoài, nhưng là vẫn bị chăm chú ràng buộc, đã dùng hết toàn lực, cũng vẫn là xem không đến bất kỳ sự vật. nhưng là Lưu Trương không hề từ bỏ, bởi vì hắn cũng không muốn tử, hiện tại cảm giác được chu vi khói đen buông lỏng, dùng hết toàn lực tránh thoát, sức mạnh kia đến từ chính cầu sinh ý niệm. nếu như phải chết, không cao mày; nếu như có thể sống, tuyệt không buông tha. rốt cục cái kia khói đen lại nhạt một chút, mà thân thể mình thật giống cũng nhúc nhích một chút, rốt cục con mắt bạn có thể bắt đầu mở, rất lâu đóng chặt đột nhiên muốn mở cực kỳ gian nan. Lưu Trương trước mắt thực hiện chợt hẹp mà mông lung. Mà đang ở trong cơn mông lung, Lưu Trương nhìn thấy một cái khuôn mặt mang theo sắc mặt vui mừng nhìn mình, theo lên trước mặt xương trắng một chút trở thành nhạt, Lưu Trương thấy rõ, đồng thời nhận ra người trước mặt, cái kia toa xa nữ vương. Lệ Tỷ Tỷ ạ thật cao hứng Lưu Trương tỉnh lại, nhưng là không có quá bất ngờ. Lưu Trương mới vừa tỉnh lại đầu óc còn chưa bắt đầu vận chuyển, Lệ Tỷ Tỷ ạ cấp tốc lấy ra một cái hộp, mặt trên còn có nhiệt độ. Vạch chân hộp, bên trong là một hộp trứng gà cháo, Lệ Tỷ Tỷ ạ cầm cái môi cho Lưu Trương cho ăn tới, Lưu Trương bản năng ăn. Một chút ấm áp trứng gà cháo và bụng, Lưu Trương cảm giác thân thể chậm rãi đang khôi phục cảm giác trong đầu ý thức cũng bắt đầu rõ ràng, đồng thời nhìn thấy chính mình vị trí hoàn cảnh, cùng với thật là của chính mình nằm ở một chiếc quan tài bên trong. khi, làm, lệ tỷ tỷ á lại một môi trứng gà cháo cho ăn lại đây, lưu trương ăn sau, mở miệng. chuyện gì xảy ra? ta tại sao không chết? ngươi tại sao lại ở chỗ này? âm thanh rất khàn khàn, lưu trương nỗ lực điều chỉnh của mình tiếng nói. nhìn ngươi, đều chết qua một lần rồi. tình lại nói câu nói đầu tiên vẫn là như vậy lạnh như băng, bất quá, kha kha, ngươi mới vừa rồi bị ta đút đồ ăn bộ dáng thật đáng yêu. lệ tỷ tỷ á nở nụ cười, thấy lưu trương phải tiếp tục hỏi. Lệ tỷ tỷ ạ nói, trước tiên đem chén này cháo uống trước con đi, không phải vậy ngươi không thể lực chống đỡ đến lần thứ hai chết, lần thứ hai tử. Liệu Trương cao mày, bất quá vì mau chóng làm rõ tình hình, không đợi lệ tỷ tỷ ạ huy, dối ra vừa khôi phục hoạt động rất nhiều nơi còn rất tay cứng ngắc, tiếp nhận trứng gà cháo, chính mình cầm cái muôi nhanh chóng uống vào, một bát nóng một chút trứng gà cháo vào bụng, Lưu Trương cảm giác đã tốt hơn rất nhiều, thế nhưng chân vẫn là chập choạng, không cách nào thuận lợi đứng lên. Hiện tại có thể nói chứ? Lưu Trương hỏi lệ tỷ tỷ ạ, đồng thời đánh giá của mình mộ Việt. còn có chiếc quan tài này, chính mình cũng không nhịn được củ rũ. Thật là khó coi, nhớ tới ngày ấy ta thân người sao?" Lệ Tỷ Tỷ A hỏi. Lưu Trương gật gù. "Có phải hay không cảm giác cho ta ngụm nước rất nhiều?" Lưu Trương. Lúc đó cũng thật là như vậy cảm thấy, bất quá Lệ Tỷ Tỷ ạ vẫn tính đẹp đẽ đang yêu, cũng không buồn nôn. "Đây không phải là ngụm nước, đó là ta cắn nát trong hàm răng cất giấu viên thuốc, viên thuốc bên trong chất lòng thuốc, là một loại có thể khiến người ta giả chết thuốc." "Giả chết?" "Đúng vậy à, đối với ta mà nói chính là giả chết, đây là ta đòn sát thủ cuối cùng, lúc trước giấu lại độc dược, chính là vì có một ngày mình bị người khác bắt được." dùng tự sát dấu giếm được kẻ địch, sau đó thoát được một mạng. Lệ Tỷ Tỷ ạ nói rằng, Lưu Trương nghe Lệ Tỷ Tỷ ạ nói chuyện, trầm rãi gật đầu, đột nhiên lại phát hiện không đúng, người đã có loại này thuốc, tại sao lúc trước còn chính mình điều phối không có giải dược độc dược uống xong? Người đây không phải bỏ gốc lấy ngọn, còn tự tìm đường chết sao? Lưu Trương cảm thấy này Lệ Tỷ Tỷ ạ tâm cơ thực sự là tầng tầng lớp lớp, nếu như lúc trước nàng ở trong ngục giả chết, Quân Xuyên không thấy được, mình là không có khả năng lắm hủy nàng thi thể, nàng kia vẫn đúng là có thể tẩu. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này chứ? Lệ Tỷ Tỷ ạ trắng Lưu trương một chút. Tiếp tục nói, dược vật này đối với ta mà nói vẹn vẹn giả bộ chết tác dụng, thế nhưng nó còn có một cái tác dụng, chính là để tánh mạng con người hoạt động toàn bộ đình chỉ. Nói cách khác, tự coi như ngươi đạt được trọng bệnh, sao cũng chết, ăn vào thuốc sau, cũng có thể chí ít duy trì 7 ngày bất tử, chỉ cần ở trong vòng 7 ngày sống lại, có thể sống xong chính mình nên sống thời gian. Sống xong nên sống thời gian, nên sống thời gian. Lưu Trương lẩm bẩm câu nói này, đột nhiên tỉnh ngộ lại, đối với Lệ Tỷ Tỷ a nói, ngươi nói là, ta bây giờ còn là chỉ có mấy cái lúc nhỏ mệnh. Lưu Trương cũng nhớ lại lúc trước kỳ lạ, cô y rõ ràng nói mình có thể sống đến bình minh nhưng là buổi tối hôm đó chính mình liền cảm nhận được sinh mệnh khô cạn trước khi chết thời khắc cuối cùng ký ức về tới lưu trương não hải khi đó chính mình thật sự thật không căm lòng người trong lòng ngay khi trước mặt mà chính mình dĩ nhiên tại tiếp xúc muốn hôn hôn đến nàng khoảng cách bất quá mấy cm thời điểm vung tay nhân gian tại trái tim cuối cùng nhảy lên một khắc là đau đó là dĩ nhiên thuốc của ta lại không thể cứu ngươi mệnh nếu có thể cứu ngươi mệnh ta phạm hành hạ như thế sao loại này thuốc có nguy hiểm hơn nữa ai biết bộ hạ của ngươi sẽ như thế nào an tá ngươi hoặc là chống đỡ khô hoặc là thủy ngân dót thi hoặc là trầm thủy bên trong Ngươi biết ta mấy ngày nay thật suốt sáng sao? Bất quá ngươi cũng không thể trách ta nha, coi như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi cũng chỉ là thiếu sống mấy tiếng, lại không tới trên đầu ta. Hì hì. Lệ tỷ tỷ ạ vui vẻ nói, hoàn toàn không chú ý tới Lưu Trường trước mặt sắc, nói xong đứng lên, hai con cánh tay ngọc mở rộng, ở tại chỗ nhẹ nhàng xoay một vòng. Hì hi hì. Hi. Hiện tại thật tốt ta, nơi này liền hai người chúng ta, ngươi cũng không bao giờ có thể tiếp tục lơ là ta, ngươi cũng không có thể bảy người Trung Quốc vương gia cái giá, ngươi cũng không có thể vì là những nữ nhân khác đem ta đánh đuổi. Ngươi cuối cùng mấy tiếng, chúng ta là bình đẳng. Lệ tỷ tỷ ạ nói Khanh khắc cười rộ lên. Nhưng là đột nhiên nhìn thấy Lưu Trương một mặt phẫn nộ, ngừng lại, nô điệu môi nói, ngươi chừng ta làm gì? Coi như ta không cần thuốc, ngươi còn có thể vĩnh sinh hay sao? Ngươi bây giờ có thể sống ngươi nên sống thời gian, ta nhưng không nợ ngươi cái gì. Cút con mẹ mày đi. Lưu Trương rốt cục không nhịn được bạo một cái chưa từng bạo quá nói tục, tức giận trong lòng khó có thể ức chế, lệ tỷ tỷ ạ, ngươi này biến thái nữ nhân, ngươi cho rằng một người mấy tiếng, thả vào giờ nào đều giống nhau. Cùng ai cùng nhau đều giống nhau sao? Vốn là ta có thể cùng anh, cùng Dung Nhi, cùng Yên Nhi cùng nhau, mười mấy tiếng ta cũng thấy đủ rồi, bây giờ đang ở cái phòng dưới đất này cùng ngươi cái này lao yêu bà cùng nhau, coi như rơi xuống sông mấy năm thì thế nào, còn không bằng cùng các nàng cùng nhau một phút. Lưu Trương hiện tại đúng là tức giận cực điểm. ở trước khi chết một khắc đó, của mình không tâm lòng, đều đang là trước mặt tên biến thái này nữ nhân tạo thành, trước khi chết liền cảm thấy cái này lệ tỷ tỷ ạ biến thái, không nghĩ tới biến thái như vậy. dĩ nhiên vì có thể cùng mình đơn độc ngốc trong một không gian mặt, rằng coi nhiều như vậy, hại được bản thân sắp chết đều không có thể hôn đến hoàng người anh. giờ khắc này lệ tỷ tỷ ạ ở Lưu Trương trong lòng, quả thực so với xấu nhất Vu Bà còn muốn xấu gấp trăm lần. ngươi dữ dội như vậy làm gì? đột nhiên một cái khóc gầm truyền đến. Lệ Tỷ Tỷ ạ trước mặt sắc từ bắt đầu hài lòng, theo Lưu Trương nói chuyện, càng ngày càng âm trầm, cuối cùng rốt cục không nhịn được bị khuất khóc lên. Lệ Tỷ Tỷ a một bên khóc nói, ngươi cho rằng ta làm nhiều như vậy dễ dàng sao? Nhưng là ngươi đều lúc này, hay là dùng nữ nhân khác đến nói móc ta? Lưu Trương, ta cho ngươi biết, ta căn bản không muốn quật khởi cái gì toa xa đế quốc, cũng không muốn khi, làm, cái gì nữ vương, cũng không muốn cái gì để toa xa cùng Đại Hán bình đằng, càng thêm phiền chán mang binh đánh giặc. Ta làm nhiều như vậy, lừa Đại Tần đế quốc, Ngụy thị đế quốc, ngươi Đại Hán đế quốc thành lập một nhánh quân đội chính chiến, chỉ là bởi vì ta nghĩ ngươi có thể bình đẳng xem ta, không bởi vì ta là tiểu quốc người xem thường, không lại bày ngươi bộ kia đại hán đại quan tối mặt. Ta chưa hề nghĩ tới muốn làm sao vượt lên ngươi bên trên, chưa hề nghĩ tôi muốn ngươi làm sao cầu ta, chưa hề nghĩ tới đưa ngươi cho ta khuất phục trả lại cho ngươi. Ta chỉ là trong lòng khát vọng có thể cùng ngươi nói chuyện cẩn thận, ngươi biết không? Có thể là thế nào ta chỉ là toa xa một cái công chúa, ngươi sẽ cố gắng nói chuyện cùng ta sao? Ta ở Hán Trung cùng Tây Khương lúc, ngươi cẩn thận cùng ta nói câu nào sao? Trong lòng không giây phút nào không nghĩ tới làm sao lợi dụng ta cái này công chúa thân phận. Lúc trước ngươi tại Dương Bình Quan trên lâu thành hôn ta, cái kia là nụ hôn đầu của ta đây, một cô gái nụ hôn đầu, ngươi biết sẽ đối với cô gái kia tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng sao? Ngươi biết ta lúc đó cỡ nào khát vọng ngươi tới cùng ta nói mấy câu, cho ta xem một chút ngươi lúng túng xin lỗi bộ dạng sao? Nhưng là ngươi làm cái gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Quy một chương 822, trong quan tài cũng có thể ăn đồ ăn. Chương 822, trong quan tài cũng có thể ăn đồ ăn. Lúc trước ngươi tại Dương Bình Quan trên lâu thành hôn ta, cái kia là nụ hôn đầu của ta đây, một cô gái nụ hôn đầu, ngươi biết sẽ đối với cô gái kia tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng sao? Ngươi biết ta lúc đó cỡ nào khát vọng ngươi tới cùng ta nói mấy câu, cho ta xem một chút ngươi lúng túng xin lỗi bộ dáng sao? Nhưng là ngươi làm cái gì? ở để ngươi thung lũng tháng kia đêm, ta nói với ngươi lời nói, ngươi có phải hay không đã cho ta tất cả đều là đang diễn trò? Một đạo khó khăn nhất cô gái đối với một cái tranh bá thiên hạ anh hùng, một cái cướp đi chính mình nụ hôn đầu nam nhân, sinh ra ái mộ không thể được sao? Nhưng là ngươi lúc đó đang suy nghĩ gì? Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Này nha đầu chết tiệt kia biểu diễn kỹ xảo thật tốt, nhưng là vẫn là chạy không thoát của ta tuyệt đúng không? Có phải là lúc đó vẫn là quyết định chủ ý muốn lợi dụng ta? nếu như ngươi tại toa xa bị người cường bạo, cường bạo ngươi toa xa người đối với ngươi bỏ đi như lý, sau đó ngươi đối với một cái ái mộ người biểu đạt yêu thương, người kia còn ở trong lòng cười nhạo ngươi, còn đang suy nghĩ làm sao lợi dụng ngươi, ngươi cảm giác gì? lấy ngươi lưu trương tính khí, e sợ muốn phải liều mạng đi à nha? vậy sao ngươi không hiểu ta bị bị khuất? ta cho ngươi làm nhiều như vậy, ta biết ta bây giờ đang ở trong lòng ngươi liền một lòng bên trong biến thái nữ nhân, nhưng là ngươi phạm dữ dội như vậy ta sao? ô ô, lệ tỷ tỷ a ngồi ở mộ thất bên trong khóc lên, cực kỳ nước. lưu nghe được lệ tỷ tỷ a này một trận kịch liệt ngôn tử, cũng ngẩn người vẫn cảm thấy lệ tỷ tỷ ạ biến thái, muốn đang nhớ tới đến, nếu như hai người đổi một thoáng vị trí, chính mình cũng không chịu được lệ tỷ tỷ ạ loại kia qua nước. Chính mình chẳng qua là quen thuộc đứng tại Trung Quốc thượng quốc góc độ cân nhắc vấn đề mà thôi, đã hình thành một loại không tự chủ tự kiêu. Nhưng là này lệ tỷ tỷ ạ, cũng quá không có một cái tiểu quốc công chủ giác nội chứ? Một cái tiểu quốc người, được hơi lớn người trong nước qua nước không phải rất bình thường sao? Lệ tỷ tỷ ạ dĩ nhiên phản ứng lớn như vậy, không phải biến thái là cái gì? Bất quá đương sơ chính mình hôn người ta, đích thật là nên an ủi một thoáng, chính mình không để ý tới nàng, xét thực toán là có chút bạc tình bằng nghĩa. Trú hộ người ta bị hôn sau đó, còn đưa tới hang động, giúp một lần quân xuyên. Được, ta không ngươi coi như ta không đúng, nhưng là ngươi cũng không có thể. Lưu Trương muốn nói ngươi cũng không có thể dùng giả chết thuốc giản vật lâu như vậy. Dù sao Lưu Trương còn là đối chính mình trước khi chết tiếc đối, hơn nữa hiện tại tỉnh lại, cũng không cách nào bù đắp, hoàn toàn không có cách nào tiêu tan. Nhưng là Lưu Trương còn chưa nói hết, Lệ Thị tỷ ạ đã tiếp tục nói, "Lưu Trương, ngươi có biết hay không, ta giản vật lâu như vậy, chờ cùng ngươi cùng tồn tại mấy canh giờ sau, ta cũng sẽ theo ngươi mà đi, đối với một cái chôn cùng nữ hải. Ngươi cứ như vậy vô tình sao?" Cái gì? chôn cùng. Lưu Trương kinh ngạc nhìn lệ tỷ tỷ ạ, lệ tỷ tỷ ạ dùng mang buồn tay áo lau một cái nước mắt, trên mặt toàn bộ dính vào nước buồn. Bà Quang dịu dàng mà nhìn về phía Lưu Trương nói, mặc kệ ngươi có tin hay không, lúc trước ở để người thung lũng đêm trắng, ta nói với ngươi lời nói, phần lớn là thật sự. Những năm này ta sống mục tiêu, vẫn muốn người đều là ngươi, làm nhiều như vậy, công dạ chẳng, chỉ còn lại này mấy canh giờ rồi, ta và ngươi không giống nhau, ta không phải dã tâm gia, ta không muốn thành lập cái gì toa xa đế quốc. Nếu như ngươi chết, ta cũng không tìm tới còn sống mục tiêu nếu như ngươi có thể đối xử tử tế ta, chúng ta liền cẩn thận quá này mấy canh giờ. nếu như ngươi phải tiếp tục không ta, ngươi cứ tiếp tục mắng. ta nghe. ngược lại chúng ta đều sắp chết rồi, ngươi cũng mắng không được bao lâu. lệ tỷ tỷ ạ dùng móng tay hoa lấy mặt đất, trên mặt nước mắt chưa khô, quên môi, vừa giống như hoa nữ, vừa giống như đối với mình tức giận. lưu trương nhìn lệ tỷ tỷ ạ vẻ mặt này, không khỏi nhụt chí. dù như thế nào, trước khi chết tiếp mũi đã không cách nào bù đắp, mà mình bây giờ toàn thân cứng ngắc, phòng chừng không chờ được đến có thể cất bước, thời gian đã đến. lưu trương ngồi ở qua tải, không mắng lệ tỷ tỷ ạ, này còn có thể tìm tới chuyện gì làm. Lệ tỷ tỷ ạ ở một bên móng tay hoa lấy mặt đất, không thèm nhìn Lưu Trương một chút, hai người đều rất ngằm chán. Được rồi, ngươi cũng đừng nóng giận, lại như ngươi nói, chúng ta đều còn lại mấy canh giờ rồi, ngươi tức giận cũng tức giận không được bao lâu. Hiện tại dù sao cũng nên tìm một chút công việc, sự việc, đến làm đi, không phải vậy cứ như vậy, ta còn không bằng chết sớm một chút. Đã chết quá một lần, Lưu Trương đối với tử rất quen thuộc, hắn đương nhiên không muốn chết, nhưng là không cách nào cứu vãn thời điểm, cũng không có cái gì bi ai, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể khổ bên trong mua vui, nhưng là phải là cứ như vậy ở quan tài bên trong làm mấy canh giờ. Đây không phải là trước khi chết còn sống không bằng chết sao? Lệ tỷ tỷ ạ nhìn Lưu Trương, nhìn thấy Lưu Trương sắc mặt bình tĩnh, tức giận vẻ mặt cũng chậm chậm thu rồi, đột nhiên lại là vui vẻ, lấy ra ba bố, ta dẫn theo thật nhiều ăn ngon, chúng ta đồng thời ăn. Lệ tỷ tỷ ạ cầm ba bố, đem bên trong đồ ăn toàn bộ vứt xuống trong quái tải, một ít ở Lưu Trương trên người, Lưu Trương cảm thấy phía trên nhiệt khí, đều là mới vừa làm ra không lâu, biết là Lệ tỷ tỷ ạ ở sắp đào ra địa đạo thời điểm, đi lấy đồ ăn. Một cái hộp mở ra, bên trong là thịt dê cháo, Lệ tỷ tỷ ạ phải cho Lưu Trương uy, Lưu Trương gian nan vùng vung tay, cẩn thận mà cầm hộp chính mình ăn. Nhưng là mới ăn không mấy lần, đột nhiên huyết thống vẫn chưa hoàn toàn khôi phục vận hành tay không khống chế lại, rót vào một miệng lớn, Lưu Trương bị sặc, thịt dê hộp cũng ngã xuống, thịt dê đổ một thân. Lệ Tỷ Tỷ ạ trắng Lưu Trương một chút, cầm một cái nước tiểu túi cho ăn Lưu Trương uống xong, nước bên trong túi là ấm áp sữa dê, Lưu Trương uống xong sau đó thư thái rất nhiều. Hay là ta cho ngươi ăn đi. Lệ Tỷ Tỷ a một lần nữa cầm lấy một cái hộp, đem bên trong đậu hũ mốc cho Lưu Trương, lần này Lưu Trương không từ chối, uống mấy lần, Lệ Tỷ Tỷ a đột nhiên nói, "Lưu Trương, chúng ta hiện tại có phải không các ngươi người nói, tương tính thân. Lưu Trương nhìn Lệ Tỷ Tỷ ạ, đẹp đẽ mang trên mặt một điểm vui sướng nụ cười, không có ăn nữa Lệ Tỷ Tỷ ạ cho ăn tới được cháo, mà là đối với Lệ Tỷ Tỷ ạ nói, Lệ Tỷ Tỷ ạ, chờ ta về phía sau, chính ngươi rời đi thôi, coi như ta ở mấy ngày trước đã bị chết, không muốn làm việc đốc, ngươi còn trẻ. Ngươi đây là tại tử ta sao? Lệ Tỷ Tỷ ạ trong suốt con mắt nhìn chằm chằm Lưu Trương nói. Lưu Trương nhìn Lệ Tỷ Tỷ ạ con mắt đột nhiên tâm thần có chút hoảng hốt, lúc trước ở Hán Trung lúc, chính mình liền đã phát hiện Lệ Tỷ Tỷ ạ con mắt phất có ma lực, loại cảm giác này cùng Hoàng Nguyệt Anh loại kia nu hòa khiến người ta không nhịn được rơi vào đi cảm giác không giống nhau rất mê hoặc, khiến người ta rung động. Nhưng là Lưu Trương cưỡng chế đè xuống bất an trong lòng, khẽ nói: "Tùy ngươi nghĩ ra sao? Ngươi vừa nãy phản ứng đã bán rẻ nội tâm của ngươi, bất quá tùy ngươi nghĩ như thế nào, mạng của ta ta làm chủ, đừng quên, chúng ta bây giờ là bình đẳng, đừng tưởng rằng ngươi còn là cái gì thuộc vương, có thể đối với ta phát hiệu lệnh." Ha ha. Nhìn Lệ Tỷ Tỷ a bộ dáng, Lưu Trương nhịn cười không được một thoáng. "Ăn no chưa?" Lệ Tỷ Tỷ a hỏi. Lưu Trương gật gù. "Còn giống như còn lại thật mấy cái giờ, sớm biết mang một ít món đồ chơi vào được." Lệ Tỷ Tỷ ạ có chút tiếc nuối, nắm ra sáo ngọc của chính mình, đối với Lưu Trương nói, xem ra cũng chỉ có cái này, ta cho ngươi thổi một khúc đi, ta ngoại trừ có thể chỉ huy những kia rắn giết, thổi tiếng địch cũng rất hiểm hay. Thật sao? Đương nhiên. Lệ Tỷ Tỷ ạ cầm sáo ngọc đang muốn thổi, đột nhiên nhìn Lưu Trương không có hảo ý nói, nếu như ta có thể nắm cái này chi sáo ngọc chỉ huy ngươi, thật là tốt biết bao à, hi hi. Chưa kịp Lưu Trương phản bác, tiếng địch đã vang lên, một chút ở không lớn mộ thất bên trong vang vọng. Thật vô cùng tốt nghe. Lưu Trương trong lòng tán thưởng một câu, không tự chủ nhắm mắt lại hưởng thụ âm nhạc thoải mái thật giống lại tìm tới lúc trước khúc lăng trần cùng linh sư biểu diễn lúc cảm giác lệ tỷ tỷ a ngồi dưới đất tuổi trong quan tài là đồ an tản tạ lưu trương nằm nửa ở quan tài nửa người trên dựa vào quan tài vách tường thư thích nhắm mắt lại bản tới nơi này mộ thất chật hẹp chỉ có lệ tỷ tỷ a đào ra cái kia động làm lỗ thông gió lưu trương lại vừa mới từ năm ngày hôn mê tỉnh lại cảm giác rất ngột ngạt khó chịu nhưng là bây giờ nghe tiếng địch không chỉ trong lòng tràn đầy điệu biến rành rỗi linh thân thể cũng biến thành rất thư thích lưu trương có thể cảm giác được cái kia cảm giác bị đè nén ở một chút biến mất nguyên lai like lệ tỷ tỷ a tiếng địch cùng khúc lăng trần tiếng đàn linh sư tiếng đàn là giống nhau Nhưng là thật giống lại không đúng. Lưu Chương đột nhiên vi diệu cảm giác được, lệ tỷ tỷ ạ tiếng địch mang cho mình cảm giác, cùng khúc lăng Trần Linh sư tiếng đàn có chút không giống, khúc lăng Trần cùng Linh sư tiếng đàn, để trong đầu của chính mình xuất hiện một ít thư thích hình ảnh, thật giống cả người đều tại một ít thanh phong thổi non xanh nước biếc trong lúc đó, để linh hồn thư thích, đau đầu tự nhiên biến mất. Nhưng là lệ tỷ tỷ ạ tiếng địch, thật giống như một ít mát mẹ giọt sương, một chút nhỏ vào chính mình trong đầu, thật như chính mình trong đầu tổ chức ở một chút chữa trị, trở nên thông thuận. Loại này khác nhau, thật giống như để một cái tinh thần bệnh nhân đi lữ hành thả lỏng cùng một cái thầy thuốc tâm lý đang chầm chậm dẫn dắt tinh thần bệnh nhân khác nhau lẽ nào lệ tỷ tỷ a có thể trị bệnh của mình lưu trương manh kinh lại cảm thấy quá không thể có thể nhiều người như vậy không cách nào trị liệu liền khúc lăng trần cùng linh sư như vậy tài đánh đàn cao thủ cũng không có thể giảm bớt lệ tỷ tỷ a bất quá có một chút dị thuật mà thôi làm sao có khả năng trị bệnh của mình nhưng là dị thuật lưu trương thật giống bắt được cái gì đột nhiên mở mắt ra ngay trong nháy mắt này lưu trương cảm giác đầu óc của chính mình trước nay chưa có thứ thích lệ tỷ tỷ a nhìn thấy lưu trương mở mắt ra ngừng thổi kinh ngạc nhìn lưu trương nhẹ giọng hỏi Ngươi có phải hay không bắt đầu cảm thấy không khỏe? Lệ tỷ tỷ ạ vẻ mặt xem ra bình tĩnh, nhưng là Lưu Trương từ nàng giữa hai lông mày nhìn thấy một điểm lo lắng. Lệ tỷ tỷ ạ trong miệng nói kẻ nhạt, kỳ thực trong lòng sợ sệt thời gian như vậy đến. Không có, ta cảm giác rất tốt. Lệ tỷ tỷ ạ, ngươi thử dùng ngươi không chế rắn giết biện pháp, không chế ta. Lưu Trương nói rằng, ngay khi Lệ tỷ tỷ ạ dừng lại thổi thời khắc, Lưu Trương lại cảm thấy loại kia một ngạt kéo tới, hơn nữa phi thường mấy liệt, phản phất là phản vệ. Cái gì? Lệ tỷ tỷ ạ khó mà tin nổi mà nhìn về phía Lưu Trường, hoàn toàn không có cách nào lý giải, ngươi vẫn đúng là đồng ý để cho ta không chế ạ nhanh lên một chút. Lưu Trương cảm giác loại kia phản vệ rất mãnh liệt, không nhịn được dục một thoáng lệ tỷ tỷ ạ. Lệ tỷ tỷ ạ cũng nhìn ra không đúng, tuy rằng còn không do nguyên nhân, thế nhưng đã bắt đầu thổi sáo ngọc, lần này không còn là vừa nãy như vậy diễn đấu, mà là nỗ lực dùng khống chế rắn giết phương pháp xử lý, dùng âm nhạc chậm rãi khống chế Lưu Trương não hải. The S, cảm tạ cô đơn mượt buổi hồi 1888 khen thưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 823, phục sinh. Chương 823, phục sinh. Lệ tỷ tỷ ạ trong lòng suy nghĩ, chỉ cần có cái gì không đúng, lập tức đình chỉ thổi. Dù sao mình dị thuật là không khống chế được người, bất định đối với thần kinh người còn bị tổn thương. Cho dù Lưu Trương hiện tại chỉ có mấy cái canh giờ có thể sống, lệ tỷ tỷ ạ cũng muốn hai người chờ đủ mấy canh giờ. Có thể là không có bất kỳ dị thường. Lệ tỷ tỷ ạ nhìn thấy vừa nãy Lưu Trương bởi vì không có tiếng địch, chậm rãi nhăn lên lông mày bắt đầu triển khai. Lệ tỷ tỷ ạ rốt cục ý thức được cái gì, cũng không dám nữa gián đoạn, gia tăng khống chế sức mạnh, hết thể âm nhạc chẳng khác nào dòng nước rót vào Lưu Trương não hải. Lưu Trương lần này cảm giác được rõ rệt rồi. Lệ tỷ tỷ ạ tiếng địch sắc thực cùng khúc lăng trần cùng linh sư tiếng đàn không giống một cái là để cho mình nằm ở một loại rất bông lòng hoàn cảnh giảm bớt triệu chứng nhất đầu. Một người chân chính dùng âm thanh thoải mái thần kinh của mình thật giống não hải công năng ở từng điểm từng điểm chữa trị. Vì sao lại như vậy? Liệu chương nhắm mắt lại tùy ý tiếng địch xâm nhập não hải trong đầu một ít lộn xộn tin tức bắt đầu thu dọn khúc lăng trần cùng linh sư tiếng đàn cũng chỉ là cao tuyệt diễn tố pháp bất kỳ người bình thường nghe xong đều sẽ cảm giác thư thích mà lệ tỷ tỷ ạ tiếng địch biểu diễn tính chất ít hơn nhiều mà càng nhiều chính là công năng tính âm thanh thật giống bên trong có năng lượng, lại như sóng siêu âm cùng lần sóng âm như thế, mà lệ tỷ tỷ ạ trong thanh âm năng lượng là có thể chỉ huy động vật, mà mặc dù có thể chỉ huy động vật là bởi vì nàng tiếng địch tác dụng với thần kinh. Lúc trước hoa đã quá bệnh tình của chính mình là vì trường kỳ tiêu hao trí tuệ dẫn đến thần kinh suy nhược bế tắc, tin tức không thể khơi thông não hải, lâu sau đó tự nhiên dược thạch không cứu, mà lệ tỷ tỷ ạ tiếng địch vừa vặn có thể tác dụng với thần kinh, chỉ huy động vật thời điểm đương nhiên phải tin tức chạy qua động vật thần kinh. Mà bây giờ lệ tỷ tỷ ạ nỗ lực khống chế chính mình. Cái kia chính là ép buộc để tin tức ở thần kinh giữa dòng chuyện, đây là mạnh mẽ đang đả thông trung khu thần kinh. Lưu Trương hiện tại mới nhớ tới, từ khi đi tới tinh tuyệt, lệ tỷ tỷ ạ đã không chỉ một lần tuổi sáu, mà mỗi lần chính mình cũng có phản ứng, chỉ là qua yêu đất không có phát hiện mà thôi. Bắt đầu lệ tỷ tỷ ạ là ở cùng Di Thiên Ô tôn quân tác chiến trong quá trình, chính mình cũng cảm giác tinh thần rất tốt, lúc đó tiêu phủ dung đều nhận ra được chính mình tinh thần thay đổi tốt rồi, cứ thế có thể để cho khúc lăng trần chăm sóc lệ tỷ tỷ chính mình hoàn toàn không lại cần lệ tỷ tỷ ạ tiếng đàn. Sau khi bệnh tình kịch liệt chuyển biến xấu, chính mình còn tưởng rằng bắt đầu tinh thần được là hồi Quang phản chiếu. Bây giờ muốn lên, vậy hẳn là là lệ tỷ tỷ ạ cho mình liên tục trị liệu hơn 20 ngày, đột nhiên đã không có tiếng địch, lần thứ hai phản vệ mà thôi. Thật giống như vừa nãy lệ tỷ tỷ ạ đột nhiên đình chỉ tuổi sáu, mà sau đó tuổi sáu là lệ tỷ tỷ ạ mở ra từ chiêu tuyết cùng 5.000 kỵ binh giảng vượng. Lúc đó giống như mình cảm thấy tinh thần không sai, rồi lại cho rằng là bởi vì chính mình báo từ chiêu tuyết thần tỉnh, hơn nữa đã không có cái gì tiếc nuối, vì lẽ đó tinh thần tốt. Kỳ thực loại cảm giác này, ở mấy năm trước lệ tỷ tỷ ạ ở dương bình quan cùng để người thung lũng tuổi sáu lúc cũng đã xuất hiện, sở dĩ chính mình vẫn không phát hiện được là vì những kia tất cả thời gian lệ tỷ tỷ ạ dễ cái sẽ không có trực tiếp đối với mình vội sáo không có nỗ lực đem tiếng địch tác dụng với mình náo hải cảm giác thực sự quá yếu đất rồi dễ cái không thể tin tưởng đó là lệ tỷ tỷ ạ tiếng địch tạo thành mà bây giờ lệ tỷ tỷ ạ trực tiếp nỗ lực khống chế chính mình những kia tiếng địch cũng bắt đầu tác dụng với mình náo hải loại cảm giác này liền hoàn toàn hiện ra để cho mình rõ ràng cảm giác được thần kinh của mình ở một chút bị sung ra vừa nay nhớ tới dị thuật hai chữ lưu trương liền tóm lấy một điểm then chốt tin tức lúc trước ở hứa xương tàn sát thời gian cái kia tên là đại cùng ino quốc phụ nữ vì cầu sinh biểu diễn của mình dị thuật. Lúc đó chính mình cũng cảm thấy tinh thần thay đổi được. Tuy rằng cái kia vu nữ ống tiêu chỉ có thể chỉ huy một ít mối con kiến, còn bị một lộc đại vương cười nhạo một lần. Bây giờ mới lên, cái kia vu nữ coi như chỉ có thể khống chế mối con kiến. Thế nhưng loại này âm nhạc tính chất cũng giống như nhau, cùng một lộc đại vương khống chế động vật dùng nhiều lần huấn luyện không giống. Đại cùng vu nữ cùng lệ tỷ tỷ ạ đều là tác dụng với thần kinh, cũng là đều có thể đối với lưu trương não hải sản sinh tác dụng. Chỉ là đại cùng vu nữ dị thuật quá thấp, đường đem lúc cũng chỉ là biểu diễn, coi như là trực tiếp đối với mình khống chế cũng không có thể đối với mình sản sinh cái gì hiệu quả rõ ràng. Mà lúc đó cái kia vu nữ trả lại cái trị liệu đau đầu phương pháp, cũng dẫn ra một câu chuyện cũ. Đại cùng vu nữ năm đó Uy Nô Quốc Vương Tạ Mã Đài chia năm xẻ bảy, lẫn nhau huấn chiến, một tên trong đó Quốc Vương bởi vì tính nhân tử, nhưng là vì Tạ Mã Đài thống nhất không thể không tham dự chiến tranh, đồng thời muốn giết đi đồng nhất quốc gia đồng bảo, nội tâm dày vò bên dưới mắc nghiêm trọng đầu nhanh. Cùng lưu chương như thế, cũng là là loại kia không phát tác không thành vấn đề, một phát tác liền đau nhức không ngóc sinh. Sau đó đại cùng vu nữ cùng làm kim Tạ Mã Đài nữ vương hỉ mị sư phụ Đại Huyền Phù Thủy cảm động và nhớ Nhung Quốc Vương kia nhân tử. Ngay khi quốc vương gần đất xa trời thời điểm, dùng dị thuật vì hắn giải trừ thống khổ. Lúc đó Lưu Trương cùng Hoàng Nguyệt Anh đều cảm thấy quốc vương kia bệnh tình quả thực cùng Lưu Trương giống nhau như lúc. Hoàng Nguyệt Anh lúc này mở ra phong phú điều kiện để đại cùng Vu Nữ về gọi Đại Huyền Phù Thủy đến Đại Hán. Nhưng là khi đó đại cùng Vu Nữ lại lớn Huyền Phù Thủy đã thế rất lâu. Nữ vương hỉ mỉ cổ thừa kế Vu Thuật xem như là cao siêu, nhưng là theo đại cùng Vu Nữ, công việc, sự việc, liền Đại Huyền Phù Thủy nửa thành cũng không có dễ, cái không cách nào trị liệu Lưu Trương bệnh. Lúc đó Lưu Trương cùng Hoàng Nguyệt Anh. Cùng với các quân xuyên tướng lĩnh, còn có Tiêu phụ Dung đều cảm giác rất thất vọng. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia đại huyền phù thủy mặc dù so sánh đại cùng vu nữ lợi hại nhiều, thế nhưng đại cùng vu nữ nếu là khống chế động vật thần kinh, cái kia đại huyền phù thủy đương nhiên cũng thế, chỉ là so với đại cùng vu nữ lợi hại trăm lần, ngàn lần. Như vậy xem ra, đại huyền phù thủy cũng là dựa vào loại dị thuật này vì là quốc vương kia chưa bệnh, mà lệ tỷ tỷ ạ dị thuật hiển nhiên đã đạt đến đại huyền phù thủy trình độ. Đã đến lúc này, Lưu Trương rốt cuộc hiểu rõ tất cả, cũng kết luận lệ tỷ tỷ ạ tiếng địch thật có thể trị liệu bệnh của mình. Lưu Trương là bình thường người, đến cho rằng hẳn phải chết, tuy rằng không sợ chết, nhưng là không muốn chết, cũng đồng dạng đối với tử cảm thấy rất bi thương. Mà bây giờ đột nhiên ý thức được bệnh của mình khả năng khỏi hẳn, chính mình không cần chết, nhớ tới nhiều như vậy rút bỏ không được đồ vật, lưu trương trái tim kịch liệt đẩy lên, tâm tình kích động hầu như không cách nào ức chế, thật vất vả mới đè lại loại kia tâm tình kích động, kế tục thừa nhận tiếng địch tập kích. đã qua một cách giờ, lưu trương đột nhiên cảm giác được tiếng địch khác thường, là một loại tàu điểu, cũng không ảnh hưởng khơi thông thần kinh của mình, thế nhưng âm sắc sắc thực không bình thường. lưu trương mở mắt ra, nhìn thấy lệ ạ sắc mặt đỏ lên sung huyết, lưu trương lúc này mới nghĩ đến. Bất luận người nào liên tục thổi lâu như vậy địch, lượng hô hấp cũng không chống đỡ nổi. Nhưng là đột nhiên lại nghĩ đến không đúng. Lưu Trương manh Kinh nhớ tới lúc trước đại cùng Vũ Nữ, nàng cái kia đại huyền phù thủy sư phụ chính là cho quốc vương chữa bệnh lưu lại mà bệnh, cuối cùng rất nhanh sẽ bệnh chết. Rất hiển nhiên loại này trị liệu không chỉ là cần lượng hô hấp, mà là thật sự sẽ thương đến thân thể. Lệ Tỷ Tỷ ạ, ta tốt lắm rồi, người trước dừng lại. Coi như Lưu Trương lại không muốn chết, lại cầu sinh, cũng không có thể lấy cứu mình bệnh nữ hải tính mạng để đánh đổi. Nhưng là Lệ Tỷ Tỷ ạ chỉ là nhìn Lưu Trương một chút, không có ngừng. Lưu Trương cảm giác được trong đầu tiếng địch năng lượng đang gia tăng, hơn nữa Lệ Tỷ Tỷ ạ sắc mặt càng ngày càng đỏ, cơ hồ là đỏ như máu một mảnh. "Ngươi dừng lại, như vậy ngươi sẽ không toàn mạng." Lệ Tỷ Tỷ ạ chỉ huy động vật rất lâu đều không có chuyện gì, nhưng là mới sẽ tự mình trị liệu một canh giờ, cũng đã vẻ mặt cực khác. Lưu Trương đột nhiên nghĩ đến Lệ Tỷ Tỷ ạ loại dị thuật này là không thể tác dụng với thân thể, lẽ nào nỗ lực khống chế người sẽ tạo thành người thi thuật phản vệ sao? Cái kia đại huyền phù thủy chính là như vậy ốm chết đi. Lệ Tỷ Tỷ ạ vẫn không có đình chỉ, mà là vẻ mặt có chút thống khổ kế tục kiên trì. Trên mặt màu đỏ từ từ trở thành nhạt biến trắng, này là hoàn toàn thoát lực suy kiệt để báo. Lưu Trương cũng biết Lệ Tỷ Tỷ ạ tại sao không có ngừng, chính mình cũng cảm giác được trong đầu thần kinh tin tức tựa hồ chính đang xông ra then chốt tiết điểm, phản phất chỉ muốn giải khai. Có thể cơ ở không cần tiếng địch vận hành bình thường. Mà nếu như không thể xông ra, loại kia bế tắc phản vệ sẽ làm lại. Hơn nữa cùng lúc trước đứt đoạn mất tiếng địch như thế, trị liệu càng nặng, phản vệ càng tàn nhẫn. Làm người thi thuật, loại cảm giác này Lệ Tỷ Tỷ tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Tiếng địch như sông lớn đánh đê, đê loạn trò loạn Lưu Trương khuyên vài câu, Lệ Tỷ Tỷ đều không ngừng. Biết Lệ Tỷ Tỷ Ạ chắc là sẽ không ngừng, chỉ có thể một lần nữa nhắm mắt lại, ở nhắm mắt lại trước một khắc, Lưu Trương nhìn thấy Lệ Tỷ Tỷ Ạ khẽ miệng đã chảy ra huyết dịch, trong lòng lần thứ nhất đối với Lệ Tỷ Tỷ Ạ tuân ra chân chính tăng kích. Lại qua đại khái nửa canh giờ, Lưu Trương đột nhiên cảm giác trong đầu một trận kỳ hảo, sông lớn rốt cục giải khai đê đập dít gạo mà ra, loại kia thư thích vui sướng cảm giác, cơ hồ khiến Lưu Trương muốn cả người nhảy dựng lên, thần kinh cuối cùng tiết điểm rốt cục sông ra, tuy rằng còn có một chút địa phương tựa hồ còn rất bế tắc, thế nhưng đã không ảnh hưởng suy nghĩ. Lưu Trương vội vàng mở mắt ra, muốn khuyên Lệ Tỷ Tỷ Ạ dừng lại, có thể mới vừa mở mắt ra, tiếng địch cũng đã ngừng tiếp theo chỉ nghe phốc một tiếng lệ tỷ tỷ ạ phun ra một ngụm máu tươi chiếu vào quan tài bước trên đỏ tươi một mảnh lưu trương liền vội vàng đứng lên vẫn chưa hoàn toàn khôi phục cứng ngắt chân suýt chút nữa để lưu trương ngã sấp xuống lưu trương ôm lấy lệ tỷ tỷ ạ lệ tỷ tỷ ạ ngươi làm sao vậy lưu trương ngươi khá hơn chút nào không nếu như còn chưa khỏe ta còn có thể kế tục lệ tỷ tỷ ạ suy nhược mà lại rơi lên chi kia sáo ngọc lưu trương một cái nhân xuống gấp gáp hỏi ta hoàn toàn được rồi một chút việc cũng không có cảm ơn ngươi cứu ta vậy ta an tâm lệ tỷ tỷ ạ xong rốt cục không thể kiên trì được nữa, nghẹo đầu ngẩng ra, Sáo Ngọc rơi trên mặt đất cút khỏi thật xa. Lệ Tỷ Tỷ ạ, Lưu Trương gọi một tiếng, này mới nhìn đến Lệ Tỷ Tỷ ạ vì là vào, đầy người đều là buồn. Đơn Thu thập Lệ Tỷ Tỷ ạ bọc nhỏ, đem Sáo Ngọc ôm vào Lệ Tỷ Tỷ ạ trong lòng, một cái ôm lấy Lệ Tỷ Tỷ ạ, từ Lệ Tỷ Tỷ ạ vào cửa động lẹ xuống, vừa khôi phục huyết dịch vận hành đầu gối loăn quang, Lưu Trương suýt chút nữa ngã sắp xuống, dùng toàn bộ ý niệm ổn định Lệ Tỷ Tỷ ạ thân thể, từ hầm ngầm đi rồi ra. Phu quân, Tuyết Nhi biết, ngươi không xuất hiện, Tuyết Nhi nhất định sẽ không chết, bởi vì Tuyết Nhi số mệnh an bài muốn gả cho ngươi. Hiện tại, ngươi đã đến, đến rồi, ta rốt cục nhìn thấy ngươi, nhưng là tại sao ngươi nhanh như vậy rời cách? Nếu như sớm biết là như thế này, Tuyết Nhi tình nguyện vĩnh viễn không thấy được phu quân, Tuyết Nhi đoán được mới đầu, không, có đoán được kết cục này. Từ Chiêu tuyết đối với lên trước mặt phần mộ thương tâm, nước mắt từ lâu trôi hết, Tiêu phủ Dung cùng Khúc Lăng Trần cũng chỉ là nhìn xem phía trước mặt phần mộ, thật như toàn bộ của chính mình cũng đã chôn tiến vào như thế. Ngươi bây giờ còn là không đoán được kết cục, gọi ngươi đừng tin coi bói. Đúng vậy a, ta sau đó cũng không tiếp tục đoán mậy rồi. Một cái thanh âm đột ngột ở phía sau vang lên, Từ Chiêu Tuyết có thể trả lời một câu, nhưng là mới vừa xong. Sắc mặt bất biến, bên cạnh Khúc Lăng Trần cùng Tiêu Phụ Dung cũng là mảnh kinh. Cái thanh âm này quá quen thuộc, quen thuộc đến làm cho ba tên nữ tử không dám quay đầu lại. Từ Chiêu Tuyết lập tức nắm chặt bên cạnh Khúc Lăng Trần, Khúc Lăng Trần cũng đang run rẩy, cùng Tiêu Phụ Dung ba người chậm rãi quay đầu lại xem. A. Phu phu phu. Quân. Ba tên nữ tử đồng thời bị sợ co quắp ngồi tại mặt đất, Lưu Trương ôm hôn mê lệ tỉ tỉ ạ đứng ở ba người phía sau, coi như ba người lại yêu Lưu Trương. lúc này đột nhiên nhìn thấy chết rồi mấy ngày Lưu trương đột nhiên đứng ở phía sau, vẫn là ở hắn phần mộ phía trước, ba người cũng sợ hai đến linh hồn xuất khiếu. Không ngừng Tiêu phủ Dung ba cái cái kia gác bạch can bình, nhìn thấy lưu trương lúc đi ra, tại chỗ liền dọa sửu suốt. Phu quân, ngươi, không chết. khúc lăng trần trước hết phản ứng lại, sợ hai trần chờ hỏi. ba tên nữ tử đồng thời liếc mắt nhìn lưu trương cái bóng dưới đất, thoáng khôi phục như cũ một điểm ý thức. lưu trương rũi ra, đưa đến trong số ba nữ giữa, ba nữ sợ hãi một thoáng, khúc lăng trần chậm rãi rũi ra mảnh. tiếp theo từ chiêu tuyết cùng tiêu phủ dung cũng rũi ra, mò ở lưu trương trên, có nhiệt độ. ba người trên mặt sắc mặt vui mừng chậm rãi hiện lên. Ở trong lòng rốt cục tiếp nhận một chốc cái kia, liền ngay cả Khúc Lăng Trần bình thường như vậy căng thẳng nữ tử, cũng đồng thời kinh hỉ nhảy lên, một cái tiến lên ôm lấy Lưu Trương. Ba nữ tử ba mặt ôm chặt lấy Lưu Trương, Lưu Trương ôm Lệ Tỷ Tỷ ạ bị chen ở Lưu Trương ngực, Lưu Trương vội vàng nói được rồi, đừng đại kinh tiểu quái, các ngươi phu quân là người sống, đổi mau gọi người đưa Lệ Tỷ Tỷ ạ trở về thành chữa thương, quay đầu lại truy cứu nữa các ngươi nhiều ngày như vậy quỷ ở chuyện nơi đây." Những tên Bạch Can binh thật nửa ngày mới từ sợ hai bên trong tỉnh táo lại, mãi đến tận xác nhận Lưu Trương là đã sống, một tên Bạch Can binh lao nhanh tinh tuyệt thành báo tin. Khi, làm Lưu Trương đã đến Tinh Tuyệt ngoài thành lúc, Tinh Tuyệt Nữ Vương, đợi mới Tinh Tuyệt Đô hộ phủ đô hộ, mang theo võ đều ra liên tiếp, sắc mặt trung đô là không thể tin tưởng, còn có thật nhiều đi ra vây xem bách tính, Lưu Trương ốm chết tin tức bọn họ nhưng cũng là biết. Lúc trước còn tưởng rằng một cái người Hán đại quan ở Tinh Tuyệt ốm chết, Tinh Tuyệt sẽ bị liên lụy, coi như không bị liên lụy, cũng phải toàn thành đốt giấy để tang, nhưng là sau đó Hoàng Nguyệt Anh sáng tỏ hạ lệnh, Tinh Tuyệt bách tính không cần ta phụ, Tinh Tuyệt Vương thất cùng võ tự nguyện ta nhiều nhất một. Ý, mới để những người dân này yên tâm lại. Mọi người đều biết người chết, chết rồi thật nhiều ngày sau đó, dĩ nhiên như kỳ tích trở về rồi. Soạt tin quỷ thần tình tuyệt bách tính tuy rằng trong lòng có chút sợ sệt, thế nhưng vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ. Bái, bái kiến thuộc vương điện hạ. Rốt cục thấy rõ Lưu Trương Đường Viễn, nếu không phải mặt sau còn theo Tiêu phụ Dung ba nữ, còn có một ngàn bạch căn binh, đều cho rằng Lưu Trương là bảy. Y hoan hồn rồi, đầu lưỡi thắt hướng về Lưu Trương túi trảo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 824, Lệ tỷ tỷ ạ hậu chiêu. Chương 824, Lệ tỷ tỷ ạ hậu chiêu. Lưu Trương khẽ gật đầu, trước đem lệ tỷ tỷ ạ giao cho bác sĩ, trước một bước tiến vào vào trong thành trị liệu chính mình trực tiếp trở về thành, đi ngang qua tinh tuyệt đường phố, trên đường bảy xạ bách tính, qua đường bách tính, chọn phân người bách tính, đều lăng lăng nhìn lưu Trương, những kia cửa sổ khe cửa đều là người, một mảnh xùi xùi tâm thanh, cũng là đã đến lúc này, tiêu phụ dung khúc lăng trần cùng từ chiêu tuyết mới rốt cục xác định phu quân của mình là sống lại, trong lòng rốt cục chân thật hơn nữa, chỉ là còn không biết lưu Trương bệnh có phải là khỏi rồi, nếu như vẫn là lấy lúc trước dạng, bất quá chỉ cần sống lại, mặc kệ thời gian dài ngắn, cũng đã làm cho ba nữ vui vẻ không thôi rồi, phu quân, bệnh của ngươi, trở lại trong vô cùng bác sĩ đã tại cho lệ tỷ tỷ điều dưỡng. Lưu Trương ngồi ở cuối giường nhìn Lệ Tỷ tỷ ạ, Tiêu Phủ Dung ở một bên thử thăm dò hỏi, hẳn là gần như xong chưa? Lưu Trương hồi đáp, Lưu Trương biết vẫn chưa hoàn toàn được, một ít thần kinh bộ phận vẫn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là chính bản thân hắn bệnh mình có thể cảm giác được, vậy thì như một cái bệnh nặng mới khỏi người, tổng vẫn còn có chút không khỏe. Chủ yếu bộ phận đã chữa khỏi, còn lại chỉ cần điều dưỡng, nên có thể khôi phục, mà đối với điều dưỡng, có khúc răng trần ở bên người, tiếng đàn của nàng chính là tốt nhất điều dưỡng. Hiện tại Lưu Trương có một loại sống lại cảm giác. Để đại phu xem một chút đi, đại phu Từ chiêu Tuyết Hô cho lệ tỷ tỷ ạ xem bệnh bác sĩ Lưu Trương vội vã ngăn trở, nhìn mắt mắt nhắm chặt lệ tỷ tỷ ạ nói rằng là nàng đã cứu ta. Bang thống đại quân cùng hoàng nguyệt anh đại quân đều đi ra, mang đi toàn bộ quân ý Ý. Ấy. Vị này chính là tình tuyệt trong vương cung ngựa ý Ý. Tình tuyệt vương cung nhỏ, cứ như vậy cho rằng ngựa ý Ý. Ấy. Lưu Trương hiện tại không ngại, đương nhiên sẽ không để cho ngựa ý bỏ lại lệ tỷ tỷ ạ đến trị liệu chính mình. Nàng, Tiêu Phủ dung ba người đồng thời kinh ngạc lên tiếng, không thể tin nhìn trên giường nữ nhân. Đại phu, nàng thế nào rồi? Lưu Trương dò hỏi. Đại phu xoay đầu lại, điện hạ yên tâm. Lệ tỷ tỷ ạ nữ vương hôn mê chỉ là bởi vì chứng khí hư huyết yếu, điều dưỡng một quãng thời gian liền rồi cũng sẽ tốt thôi. Chỉ là nữ vương trong cơ thể cơ quan nội tạng thật giống cũng có chút tổn thương, bây giờ là không ngại, điều dưỡng một quãng thời gian cũng sẽ hoàn toàn khôi phục. Chỉ là lúc sau không thể bị thương nữa rồi, bằng không bên trong cơ quan nội tạng bị hao tổn, trị liệu lên rất phiền phức. Hơn nữa sẽ giảm thiểu tuổi thọ. Lưu Trương khinh thở phào nhẹ nhõm, cũng có tốt, có thể hoàn toàn khôi phục. Từ một điểm này xem, lệ tỷ tỷ ạ dị thuật so với tiêu đại huyền phụ thủy còn mạnh hơn. Mai đến tận nửa đêm, Lưu Trương gọi tiêu phụ dung mấy người trước tiên đi ngủ, chính mình bồi tiếp lệ tỷ tỷ ạ. Tiêu phủ dung ba người biết được là Lệ Tỷ Tỷ Á cứu phu quân, trong lòng cũng đã đem Lệ Tỷ Tỷ Á trở thành nhân nhân, lúc này Lưu Trương phải buổi Lệ Tỷ Tỷ Á, ba nữ tự nhiên không có ý kiến. Đã qua không lâu, Lệ Tỷ Tỷ Á tham thầm đã tỉnh lại. Vừa mở mắt liền thấy Lưu Trương, lông mi chớp giữa lộ ra một điểm vui sướng, nhưng là chợt lại cau mày. "Lưu Trương, ta thật đói." Lệ Tỷ Tỷ Á đáng thương nói rằng. Lưu Trương chuyển mi nở nụ cười. "Ta liền biết." Nói từ bên cạnh trên bàn đầu quá mâm, trong cái mâm có rau dưa có thịt, còn có một chén mùi vị trong veo thuốc trà, đều là nóng. Lệ Tỷ Tỷ Á nhìn trong cái mâm đồ vật, biết chắc là lưu trương phân phó người quá một quãng thời gian nhiệt nóng một lần, bằng không không thể chính mình mới vừa dậy nhìn đến vẫn là đồ ăn nóng, lưu trương đã có quá một lần kinh nghiệm, biết hôn mê lâu người tỉnh lại bình thường sẽ đói bụng, huống hồ lệ tỷ tỷ ạ đã vì mình làm quá một lần, điều kiện của nàng so với mình kém hơn nhiều, đều có thể đem đồ ăn nóng mang vào trong mộ, nếu như mình này cũng không nghĩ đến, vậy cũng rất xin lỗi nàng, lệ tỷ tỷ ạ trong lòng có chút tấm áp, không hề nói gì, chỉ là trồi lên vui sướng vẻ mặt, cầm lấy một cái đùi gà liền mở gặm, một bên ăn như hùm như sói, một bên dùng cái thìa lớn ngụp canh gà uống ngươi tại trong mộ tại sao liều mạng như thế, ngươi có biết hay không ngươi có thể sẽ chết. Mãi đến tận lệ tỷ tỷ a đại thể ăn no, quần quần thủy thủy đổ vừa bị, tốc độ bắt đầu chậm lại, Lưu Trương mới mở miệng hỏi, Lệ tỷ tỷ a ngẩng đầu lên, dùng bóng mở miệng nói, ngươi không phải là vẫn cảm thấy ta biến thái sao? Biến thái nữ nhân chuyện gì làm không được. Lưu Trương nhìn Lệ tỷ tỷ a, đột nhiên đưa tay ra cánh tay đem Lệ tỷ tỷ a ôm lấy, Lệ tỷ tỷ a sững sờ ở Lưu Trương trong lòng, một tay cầm gầm hơn phân nửa đùi gà không lúc Lệ tỷ tỷ a, sau đó có tính toán gì? Kế tục làm tòa sa nữ vương sao? Tòa sa cũng bị mất, còn làm cái gì nữ vương? Lệ Tỷ Tỷ Ạ đáp, Lưu Trương ở trong mộ liền nghe Lệ Tỷ Tỷ Ạ nói rồi bản thân nàng vốn không muốn làm nữ vương, thế nhưng hiện tại Lệ Tỷ Tỷ Ạ nếu như phải tiếp tục làm nữ vương, Lưu Trương sẽ không can thiệp nữa, chỉ có thể đem Lệ Tỷ Tỷ Ạ thống trị toa xa nhét vào đô hộ phủ, sẽ không đối với Lệ Tỷ Tỷ Ạ khi, làm, nữ vương có ý kiến đến gì? Dù cho nàng hiện tại Vu Thần thân phận ở Tây vực bên trong địa vị rất cao, dù cho nàng vẫn như cũ sẽ dị thuật, nhưng là Lưu Trương không nghĩ tới Lệ Tỷ Tỷ Ạ sẽ trả lời như vậy, sững sốt một chút, cái gì toa xa không còn? Lòng tốt của ngươi quân sư thật thê tử mấy ngày trước đã mang binh đi công toa xa rồi. Lệ tỷ tỷ ạ ở Lưu Trương trong lòng lực, tuy rằng hành động bất tiện, còn là đường uốn léo gặm một cái đùi gà, dán vào Lưu Trương ngay lên, đùi gà hương vị trực thấu Lưu Trương miệng mũi. Nguyễn Anh, Lưu Trương nghiện một thoáng, hỏi, đúng rồi, ta trước khi chết, nha, cho lúc trước Nguyệt Anh đã nói không giết ngươi, nhưng là hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta quân xuyên hợp tác, ngươi cự tuyệt sao? Không có, ta đáp ứng rồi, bất quá ta ra khỏi thành liền chạy, lòng tốt của ngươi quân sư bị ta lừa, Thì hì hì. A, Lưu Trương lập tức đẩy ra Lệ tỷ tỷ bất mãn mà nhìn Lệ tỷ tỷ nói, ngươi nói cái gì? Ngươi đáp ứng rồi Nguyệt Anh nhưng đổi ý. Cái Tiêu Nguyệt Anh chẳng phải là muốn độc lập đối mặt Nguyệt Thị quân đội? Nguyệt Nhánh quân đội không có toa xa chống đối, khẳng định so với Nguyệt Anh trước một bước đến toa xa thành. Đến thời điểm chấn giữ hành lĩnh sông một đường, Nguyệt Anh chí miêu lại cao hơn cũng khó có thể đánh hạ bốn vạn người canh gác hiểm yếu à? Người đây làm muốn? Lưu Trương đột nhiên nói không được nữa, bởi vì nhìn thấy lệ tỷ tỷ ạ cầm còn lại một cái đầu lâu đuôi gà, thẳng tắp mà nhìn về phía nàng, mặt cười càng ngày càng loãng, phảng phất đều muốn khóc lên, lên rồi. Đáng thương lớn tiếng nói, ngươi lại hung ta, người ta bệnh mới vừa vặn được, ngươi lại hung ta. Được được được. Lưu Trương không chịu nổi lại nghĩ tới lệ tỷ tỷ ạ thả hoàng nguyệt anh bùa câu là vì tới thứ mình chính mình bây giờ không có trách cứ lý do của nàng thú hộ lệ tỷ tỷ ạ vừa bởi vì chính mình bị thương lưu trương một lần nữa đem lệ tỷ tỷ ạ ôm tới lệ tỷ tỷ ạ nhéo một cái liền thuận theo bị ôm lấy đi trên mặt trồi lên nụ cười đối với lưu trương nói ngươi yên tâm đi ta biết trong lòng ngươi không có gì có thể hơn được ngươi đại nghiệp vì đại nghiệp ngươi ngay cả mệnh đều có thể không muốn nếu như hỏng rồi ngươi đại nghiệp ngươi không định làm sao hả ta toa xa ta từ trước thì có bố trí nguyệt thị quân đội không cần lòng tốt của ngươi quân sư tấn công nhất định toàn quân bị diệt cái gì Ngươi từ trước có bố trí? Cái gì bố trí? Lưu Trương kinh ngạc nhìn trong ngực lệ tỷ tỷ ạ, không phải vậy, ngươi cho rằng ta tại sao thả một tòa thành chống không cho người thị? Ta viễn trinh lâu lan, đem mình đại hậu phương ném cho người khác, ta có ngu ngốc như vậy sao? Lưu Trương lúc này mới nhớ tới lúc trước chính mình cũng kỳ quái, tại sao tất cả mọi người đều biết quý xương hướng về tòa xa xuất binh, lệ tỷ tỷ ạ còn liều mạng kết tục tấn công lâu lan, thật giống căn bản không đem quê nhà coi là chuyện to tác, hóa ra là sớm có bố trí. Lệ tỷ tỷ ạ nói. Kỳ thực ta nguyên bản dự định là muốn đem toa xa cả quốc gia chuyển tới tới gần Ngọc Môn quan địa phương ở phía đông chọn một dòng tốt tươi địa phương một lần nữa định nước như vậy thuận tiện đem toa xa trọng tâm tới gần ngươi lại hán. nhưng là phải di chuyển quốc gia dân chúng chắc chắn sẽ không đồng ý coi như là dòng so với toa xa địa chỉ cũ tốt tươi bọn họ cũng sẽ không đáp ứng biện pháp duy nhất chính là trước tiên hủy diệt quê hương của bọn họ lại hoàn thành di chuyển hơn nữa ta đã đoán Nguyệt Thị quân đội có thể có thể tiến công vị trí Đông Trinh trước đó cũng đã bố trí chính là muốn đạt đến hai cái mục đích một cái là hủy diệt toa xa một cái là diện sạch Nguyệt Thị quân đội. Nguyệt thị quân đội cùng Ô Tôn Hiểm nguy như thế, khẳng định đã biết dị năng của ta, trước khi vào thành, ta suy đoán bọn họ sẽ đối với toa sa phóng hỏa, bởi vì đây là tiêu diệt hết trong thành động vật phương pháp tốt nhất. Mà ta cũng ở trong thành để lại rất nhiều động vật, nếu như bọn họ không phóng hỏa, tất nhiên toàn quân bị diệt. Nhưng là ta chân chính sát tiêu không phải trong thành động vật, mà là toa sa quốc phía tây sa mạc, nơi đó ta để lại rất nhiều sa mạc bò cạp cùng sa mạc hắc xạ. Nguyệt thị 40000 quân đội viễn chinh toa sa, đường tiếp tế kéo dài như vậy, nếu như trong sa mạc đường tiếp tế đoạn tuyệt, cái kia 40000 Ngụy thị quân đội ăn cái gì? mà những kia sa mạc bò cạp cùng hắc xà cũng sẽ ở Nguyệt thị quân đội thông qua sa mạc chiếm lĩnh toa xà sau thả ra Nguyệt thị quân đội vì khơi thông đường tiếp tế khẳng định nỗ lực thanh trừ sa mạc độc vật đồng thời chim ăn thịt toa xà bất tính. vì lẽ đó ta từ trước bố trí toa xà vương thành sông đảo bảo vệ thành hành lĩnh sông từ lúc ta đông trinh thời điểm cũng đã ở hành lĩnh trên sông bơi dạo bí mật kiến đê đập chứa nước lũ đồng thời để lại lượng lớn thủy tê độc vật chỉ cần Nguyệt thị quân đội chiếm lĩnh toa xà, đập toa xà, tướng quân sẽ mở ngăn nhường, đến thời điểm coi như bất tử Nguyệt thị quân đội cũng có thể để Nguyệt thị quân đội trú đóng ở một vùng đất trên không thể chim ăn thịt toa xà bất tính của mình tiếp tế phao, ngầm, ở bên trong nước còn có lượng lớn thủy tê độc vật tứ lư, đường tiếp tế lại đứt đoạn mất, ta lại muốn nhìn một chút Nguyệt thị 40000 quân đội có thể kiên trì bao lâu. Nếu không phải ngươi đột nhiên đến Tây vực tin tức, ta sẽ theo sau một tháng trở về toa xa đến thời điểm bất quá là đi cho Nguyệt thị quân đội nhà xác mà thôi. Lưu Trương hít một hơi hơi lạnh, chỉ cảm thấy trong lực nữ nhân cũng bởi vì cái này chút độc kế trở nên hơi lạnh lẽo, lệ tỷ tỷ ámưu kế hoàn hoàn liên kết, hơn nữa làm vô cùng tuyệt. Phía sau tiếp tế đoàn tuyến, 40000 quân đội phao, ngầm, ở bên trong nước, bị thủy tê độc vật sợ hai vây quanh, cái kia nhánh quân đội này bất diệt liền kỳ quái đồng thời còn đạt đến khác một mục đích hủy diệt Toa xa, thuận tiện lệ tỷ tỷ ạ trên di dân cái kia Toa xa bách tính làm sao bây giờ chẳng phải là cũng chìm ở trong nước Lưu Trương hỏi vậy thì nhìn bọn họ có tin hay không ta ta ở Đông Trinh trước đó đã nói với bọn hắn Nguyệt nhánh quân đội tiến công Toa xa, sẽ mang đến tai nạn chỉ cần bọn họ ở Nguyệt thị quân đội đến trước mang theo gia sản thân thuộc thoát đi Toa xa, là có thể chuyển nguy thành an hơn nữa ta còn an bài người dẫn bọn họ đi thu xếp địa phương ta nghĩ bằng vào ta vu thần thân phận bọn họ nên nghe đi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Việt Quy 1 chương 825, ta có một cái bảo tàng nha. Chương 825, ta có một cái bảo tàng nha. Lưu Chương gật gù, Tây vực Bạch tính phần lớn là rất mê tín, rất nguyên thủy tín ngưỡng, chỉ cần xác định lệ tỷ tỷ ạ Vu thần thân phận, lệ tỷ tỷ ạ nói có đại thai, bọn họ tuyệt đại đa số đều sẽ nghe, huống chi Nguyệt thị quân đội tiến công, bản thân liền là một tràng thái nạn. Ta ở lúc trước Tây đêm thành đảo một cái rất lớn phòng dưới đất, bên trong chứa hàng toa xa vương cung toàn bộ vật tư, Nguyên thị không phải nhận được nửa điểm, nhiều nhất chính là một ít gói, ta toa xa vương cung cũng không xa hoa, tùy vào bị hùng thủy sông tới, ta vương cung sư tử bằng đá đều dọn đi rồi, còn có Lệ tỷ tỷ ạ nói tới chỗ này, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Trương một chút, xem ra muốn rẻ ngươi rồi. Lưu Trương một cái giật mình, thiện nghi gì ta? Ngươi cũng không phải không biết, lúc trước ta lừa Đại Tần Đế quốc, Nguyệt Thị Đế quốc đã nhận được khôi giáp vũ khí cùng chiến mã, còn lừa ngươi thuộc trung thương nhân, tiền kia tài, quả thực trồng chất như núi, thật nhiều hoàng kim, thật nhiều tiền đồng, so với ban đầu toa xa cả quốc gia còn muốn giàu có thật nhiều lần a. Hả? Ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ta lần này chinh phạt Tây Vực là tới đòi nợ tới, là vì trưởng trị ngươi cái này lừa dối phạm. Lưu Trương hầu như quên mất đến Tây Vực mục đích, lúc này trải qua lệ tỷ tỷ ạ nói chuyện mới nhớ tới ban đầu là bởi vì lệ tỷ tỷ ạ lừa dối kim bản tử cùng thuộc chung vô số thương nhân vì cho thương nhân đòi cái công đạo cũng vì đại hán thiên huy mới phát binh nhưng là đây chỉ là mặt ngoài cớ lưu trương trong lòng vẫn muốn chính là muốn chinh phục tây vực đã đến tây vực sau một lòng nghĩ làm sao trưởng khống tây vực suýt chút nữa đem này ước nguyện ban đầu đã quên lưu trương thuận miệng nói đây vốn chính là ta muốn lấy trở về cái gì chiếm tiền nghi thanh cao vậy cũng tốt phía dưới ta nói ngươi liền như thế cũng không cho lấy đi lệ tỷ tỷ hạ vểnh lên quyển miệng vươn ngón tay đầu bắt đầu thách ra tà toa xa đồng trinh Tổng cộng đánh bại 17 cái quốc gia, trong đó có yên kỳ các loại, chờ, 6 cái đại quốc, quy tư cùng thiện thiện là đại quốc bên trong đại quốc, mặt khác hai mươi mấy quốc gia hàng phục. Hết thảy hàng phục quốc gia đều đối với ta toa xa tiến cống, bị trực tiếp đánh bại quốc gia, ngoại trừ duy trì bọn họ vương cung vận chuyển, phủ khố hầu như toàn bộ bị ta toa xa chính đi, quy tư cùng thiện thiện nước càng là toàn bộ vơ vét không còn làm gì, không chỉ là vua của bọn họ cung, còn có bọn hắn quan thúc tất cả thành. Hoàng kim, bạch ngân, đồng thiết, các loại kim loại dụng cụ, trân châu mã não, tất cả loại dược thảo, khoáng thạch, ngọc khí, không quá hảo dùng binh khí, lương thực quý trọng bài vóc, các loại bảo vật, toàn bộ đồ vật đều trồng chất ở tây đêm thành thị dưới mặt đất. Nếu thuộc vương điện hạ chỉ cần cầm lại đại Hán, cái kia tiểu vương liền trả thuộc vương điện hạ rồi. Bất quá vật khất tư sẽ để lại cho ta toa xa chủng kiến quốc gia đi. À, lưu trương kinh ngạc nói không ra lời. Chính mình làm sao đem này mảnh vụn gốc đã quên lệ tỷ tỷ ạ nhưng là chinh phục vô số quốc gia, một đánh thẳng tới phía đông nhất lâu lan, trực tiếp đánh bại đều cấp bóc lại đây. Coi như tây vực không cùng, cái kia mười mấy quốc gia gộp lại cũng là con số trên trời a. Thuộc trung thương nhân những cái tiêu tiền quả thực như mối bỏ bể. Chính mình lần này thua thì lớn. Ai, ngươi xem đi, hiện tại ta muốn thành lập Tây vực đô hộ phủ, còn muốn thành lập biên quân, còn có thật nhiều đô hộ phủ không tạo dựng lên, ngươi cũng biết, chúng ta quân xuyên nhiều năm liên tục dụng binh, còn muốn đối phó hai cái quân phiệt Tào Tháo cùng Tôn Quyền, tiền lương gì gì đó thực tại căng thẳng a. Tân, nữ vương bệ hạ, ngươi xem, ngược lại ngươi toa xa bách tính cũng không phải quá nhiều, trùng tiến toa xa sau đó, ngươi xem, có thể hay không? Không thể, ai sẽ ngại tiền mình nhiều. Lệ tỷ tỷ ạ quả đoán từ chối, nhìn Lưu Trương trên mặt tay đắng, đột nhiên nở nụ cười, tiếp theo Quyền mồm nói, coi như vậy đi, mọi người bị ngươi ôm rồi cũng không phải không, có thương lượng, điều kiện là ngươi phải cho Toa Sa tìm một cái rong tốt tươi địa phương kiến quốc. Ân, như vậy. Lưu Trương thở phào nhẹ nhõm, tài bảo cuối cùng cũng coi như tới tay, rất là cao hứng. Đối với lệ tỷ tỷ A nói, nhất định phải tới gần đại hán sao? Ta hiện tại lại không uy hiếp ngươi rồi, nhất định phải dựa vào đại hán làm gì? Cái tiêu quy tư nước Luân, phiên, bãi đất cao khu thế nào? Luân, phiên, đại là Lưu Trương chọn lựa tây vực đô hộ phụ trụ sở, cũng là đô hộ phụ quân đội đồn điền khu vực, nơi đó tại toàn bộ tây vực đều xem như là thổ địa màu mỡ địa phương, hoàn cảnh ưu mỹ, sản vật phong phú so ra mà vượt Trung Nguyên đất màu mỡ, Lưu Trương đột nhiên trong lòng có một ý tưởng. Trước đây Hán Vũ Đế đã ở Luân, Phiên, Đài đô Điền di chuyển người Hán, nhưng là trước không nói di chuyển người Hán đánh đổi rất lớn. Hơn nữa Trung Nguyên nhiều năm liên tục chiến loạn nhân khẩu đã không nhiều, chính mình cũng đang cố gắng tăng cường nhân khẩu. Cái nào còn có người có thể di chuyển đến Tây Vực, khẳng định di chuyển cường độ không lớn. Có thể là cứ như vậy, Tây Vực đô hộ phụ tọa lạc tại một cái lớn như vậy quy tư nước, coi như khống chế quân quyền cũng không phải rất an ổn. Nhưng nếu như luân phiên Trung Quanh đài trở thành nhiều nước bách tính đây, mấy cái quốc gia trên quốc dân lẫn nhau ngăn được cái kia tây vực đôi hộ phụ chẳng phải là vững chắc rất nhiều ta biết trong lòng ngươi lại có ý đồ xấu rồi nhìn ngươi vẻ mặt liền biết lệ tỷ tỷ ạ đoán trách một câu bất quá không sao luân phiên đài chỗ kia rất tốt lúc trước ta công phá quy từ liền thật muốn chuyển tới chỉ là cũng định được rồi ở phía đông một lần nữa kiến quốc vì lẽ đó vương tha cho hiện tại chuyển tới không sai Liệu trương gật gù ở lệ tỷ tỷ ạ thanh tú trên chán hôn một cái lệ tỷ tỷ ạ lập tức chán ghét dùng tay áo xoa xoa quá mức ngươi ai bảo ngươi hôn ta bất quá thân thể lại không rời đi trương trong ngực ngươi sau đó còn làm toa xa nữ vương sao Lưu Trương hỏi ra vừa nãy lệ tỵ tỵ ạ không hề trả lời vấn đề. Báo, bẩm báo quân sư, Ngụy Thị quân đội thỉnh cầu đầu hàng, mời chúng ta mau nhanh đem bọn hắn kéo đến trên bờ, cho bọn họ đồ ăn. Hoàng Ngụy Anh, Nô Đô Quát, thật là lợi hại. Vương Tự, Tô Lam cùng với các sông quân tướng sĩ, đứng ở Toa Sa Vương thành phía đông trên một ngọn núi, nhìn xem phía trước mặt đại dương bưng biển, đều có chút không thể tiếp thu. Phương Sa Toa Sa Vương thành thao, ngâm, ở bên trong nước, Ngụy Thị binh sĩ tìm được mỗi cái cao điểm tránh né. Khắp nơi tụ thành một đoàn, không có một người dám đem thân thể bất kỳ vị trí luồn vào trong nước, bởi vì bên trong có vô số độc vật, đi vào cũng sẽ bị cắn. Hơn nữa cho dù như vậy, những kia đói bụng thủy tê độc vật, có lúc còn có thể lên bờ cắn người, cấp đi những Kiếm Nguyệt thị binh sĩ sinh mệnh. Độc vật chỉ là một cái tiểu yếu hiếp, không có lương thực mới là lớn nhất sợ hãi, bởi vì sa mạc Hát Sa cùng sa mạc bò Cạp nhiều lần ra vào, coi như là dẫn theo thuốc, những kia đói bụng rắn giết cũng không buông tha đi ngang qua Nguyệt thị vận tại binh. Nguyệt thị đường tiếp tế ở Nguyệt thị quân vừa tới toa sa vương thành liền đứt đoạn mất, những này Nguyệt thị binh đã đói bụng hai ngày rồi, hổ thủy, độc vật, chống nước. Tuyệt lương thực, khiến những này viện trinh nguyệt thị binh sĩ cực kỳ tuyệt vọng. Bọn họ không hiểu trước ở toa xa về viện binh trước đó chiếm linh toa xa, còn vì phòng ngừa vật, sớm tiến hành rồi hóa thanh, tất thắng chiến cuộc, làm sao đảo mắt đã biến thành như vậy? Nguyệt thị quân đội ở dìm nước toa xa vương thành kinh hoàng. Phía đông là quần cuộn mánh liệt hành lĩnh nước sông, sông lớn bờ đông là bảy trận quân xuyên. Nguyệt thị quân đội không có cái gì đường sống, chỉ có thể đầu hàng. Không phải đầu hàng, cấp tốc cắt xin hàng. Bọn họ sớm ném xuống vũ khí, chỉ ngăn nhị quân xuyên tiếp thu bọn hắn đầu hàng. Nguyệt thị binh sĩ sẽ không tìm hắn tới gần quân xuyên binh lính hệ so sánh mang hoa gấp vô cùng bị quân xuyên cho rằng muốn xông phòng tuyến giết lầm thật nhiều phê cuối cùng quân xuyên rốt cục làm rõ ràng tình hình hoàng nguyệt anh nghe binh sĩ báo lại trên mặt không biểu tình trong lòng nàng cũng buồn bực vốn cho là không có lệ tỷ tỷ ạ trợ rút 40.000 mươi nguyệt thị quân đội dành trước chiếm linh toa sa thành quân xuyên muốn tiến công khẳng định rất đại thương vong hơn nữa lề mề nếu như không phải là bởi vì lưu trương hoàng nguyệt anh đều không muốn đánh một trận nàng không có tây vực là đại hán lãnh thổ khái niệm đánh đội lớn như vậy chiến tranh hoàng nguyệt anh tình nguyện lấy hành lĩnh sông vì là dưới cùng ủy dương cách sông mà trị có thể là bởi vì đây là lưu chương cái cuối cùng tâm nguyện hoàng nguyệt anh tự mình xuất quân đến, đến rồi đồng thời quyết định diệt sạch nguyệt thị để nguyệt thị bốn ngàn quân đội vi phu quân chôn cùng hoàng nguyệt anh là chuẩn bị nên tiếp gian khổ chiến tranh có thể là nơi nào nghĩ đến các loại chờ quân xuyên đến nguyệt thị đã ham ở trong nước vẫn là độc vật tứ nước, lương thực đoạn tuyệt tuyệt cảnh thật giống như dụng hết toàn lực nắm đấm đánh ở trong không khí như thế hoàng nguyệt anh cảm thấy trong lòng trống không không chấp nhận đầu hàng hoàng nguyệt anh nói rằng nói cẩn thận những này nguyệt thị binh là dùng để cho phu quân chôn cùng vâng binh sĩ lĩnh mệnh mà đi đang lúc này Phía sau một tên binh lính phi ngựa chạy tới, "Quân sư, quân sư, tin mừng, tin mừng, đại hỉ." Một tên binh lính mặt mày hồng hào cưỡi ngựa xông lại, Hoàng Nguyệt Anh cùng loạt đột cốt các tướng lẫm vẻ mặt tối tăm mà nhìn về phía binh sĩ, "Đều lúc này, còn có cái gì tin mừng? Coi như là đánh một cái cùng quan chung cuộc chiến như thế thắng trận lớn, lại có cái gì đáng giá cao hứng? Thật là lợi hại đã quyết định, các loại, chờ, người binh sĩ này không nói ra được một cái 123 đến, liền lên đi xé xác hắn, trên thực tế hắn căn bản không tin tưởng binh sĩ có thể nói ra cái gì có thể làm cho mình, còn có Hoàng Nguyệt Anh cao hứng công việc, sự việc, đến sẽ hắn là nhất định. chuyện gì? Hoàng Nguyệt Anh nhăn đôi mi thanh tú lạnh giọng hỏi. Hoàng Nguyệt Anh dung mạo khôi phục sau đó, loại kia động nhân đẹp đã vượt qua người bình thường hiểu phàm chủ. xem qua Hoàng Nguyệt Anh khuôn mặt người, đều sẽ đệ nhất trực giác là kinh diễm, nhưng là quay đầu lại, cũng chỉ còn sót lại một loại cực đẹp cảm giác, mà miêu tả không ra loại kia đẹp, chỉ không kịp chờ đợi lại muốn xem một lần. Hoàng Mỹ vác người, kinh thế dung nhan, đứng ở gió nhẹ thổi trên núi, tóc dài bay lên Hoàng Nguyệt Anh giống như tiên trần. Nhưng khi thấy rõ nàng lúc này một mặt xương lạnh mặt, chỉ sẽ cảm thấy cái này tiền tử đến từ hàn Bang địa ngục, một luồng nguy nghiêm và khí tức sơ sắc chẳng nhưng không có bởi vì cái kia kinh người Mỹ lệ giảm thiểu nửa phần, trái lại bao phủ tất cả xung quanh. Cho dù binh sĩ biết mình mang tới là chân tránh tin vui, cũng bị Hoàng Nguyệt Anh sát ý kinh ngạc một chút, lúc này mới dập đầu nói lắp ba nói, quân sư, chúa công phục sinh rồi, xin mời quân sư xử lý nguyệt thị quân đội sau, lập tức chạy về tinh tuyệt. Ừ, vậy cũng là tin mừng, ta sẽ ra ngươi. Thật là lợi hại phản xạ có điều kiện cất bước mà ra, nhưng là mới vừa đạt một bước, đột nhiên sững sờ, chứng mắt mắt to như chuông đồng đối với binh sĩ quát, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hoàng Nguyệt anh mấy người cũng định thần nhìn binh sĩ, bọn họ không tin cái gì phục sinh, chỉ là một cái ý nghĩa sẽ qua, người binh sĩ này làm sao lớn mật như thế, là cái nào gần không đúng. Thật tướng quân, chúa công phục sinh rồi, chính đang tinh tuyệt trong thành các loại, chờ, hậu quân sư cùng trừ vị tướng quân. Binh sĩ lặp lại lần nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 826, lâu lan lòng đất cổ thành. Chương 826 lâu lan lòng đất cổ thành. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hoàng Nguyệt Anh rốt cục không thể tin hỏi. Bẩm báo quân sư, chúa công phục sinh rồi. Binh sĩ lần thứ hai nói rằng, trong lòng đều bừng bực, bực Lần này tất cả mọi người đều nghe rõ, cũng không ai lại hoài nghi người binh sĩ này đầu óc giật, tuy rằng trong lòng hoàn toàn không tin, bọn họ đều là nhìn Lưu Trương và Quan, nhìn bị chôn, làm sao có khả năng phục sinh. Nhưng là coi như 9.999 cái không tin, chỉ cần có một cái tin tưởng, Hoàng Nguyệt Anh cùng những này sông quân tướng sĩ liền tình nguyện tin tưởng, thật là lợi hại, vương tự, đặc biệt là những kia Đông Châu thần đều lộ ra càng ngày càng thần sắc kích động. Lột đột cốt tướng quân lưu thủ, ta trước về tinh truyện. Hoàng Nguyệt Anh vội vàng nói một tiếng, Xài bước một con chiến mã liền chạy vội đi ra ngoài, nàng không phải một người nóng tính người, ngược lại, Hoàng Nguyệt Anh gặp phải bất kỳ sóng to gió lớn đều có đầy đủ bình tĩnh. Nhưng là vào lúc này, Hoàng Nguyệt Anh cũng lại lạnh tinh không xuống, chỉ muốn bức thiết nhìn thấy Lưu Trường, nhìn thấy Lưu Trường sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, bằng không chính mình một khắc cũng không có thể an tâm. Hoàng Nguyệt Anh đánh ngựa mà đi, thật là lợi hại cùng Vương Tự lập tức mang binh đi theo. Lột đột cốt đứng ở trên đỉnh ngọn núi cười ha ha, cực kỳ vui sướng, thanh trấn sỡ dã ngay cả này tuyệt vọng nguyệt thị bình cũng nghe được rõ ràng sờn cả tóc gáy tô lam cũng ở một bên mỉm cười mà đứng lúc này hoàng nguyệt anh âm thanh xa xa truyền đến thu hàng nguyệt thị bình nguyệt thị bình còn có thể dùng để hướng về quý sương đội tiền có thể khi làm thành lập đôi hộ phủ lao lực có thể là đồn điền lao lực ở quân xuyên đang cận giết đáng tiếc lưu trường đã phục sinh hoàng nguyệt anh cũng không muốn lãng phí cùng hoàng nguyệt anh đồng thời thu được hoàng nguyệt anh khởi tử hoàn sinh tin tức còn có bang thống bang thống đồng dạng nghi ngờ không thôi nhưng là xác nhận tin tức sau đó rốt cục có thể yên lòng tiến công ô tô rồi Quét qua trong lòng mù mịt, Bàng thống cảm thấy cả người quát khoái, Lưu Trương kế tục cầm lái quân xuyên. Bàng thống cảm giác mình chuyện đều càng có ý định hơn nghĩa, tuy rằng lý trí trên, bình định ô tôn đại huyện, đều là nước Đại Hàn uy. Hoàng Nguyệt Anh đã đến tinh tuyệt, nhìn thấy Lưu Trương thật sự bình yên vô sự, không có tin tưởng chính mình con mắt, kích động đến suýt chút nữa khóc lên, vội vàng che miệng, nhưng làm một trái tim rốt cục thả xuống. Hỏi thăm quá trình, Hoàng Nguyệt Anh hướng về Lệ Tỷ Tỷ ạ chính thức cảm tạ một lần, mặc dù mình vừa bắt đầu liền cảm thấy Lệ Tỷ Tỷ ạ sẽ không ý định hại Lưu Trương. Thế nhưng hiện tại chẳng những là không hại, còn víu Lưu Trương. 6 năm rồi, 6 năm bên trong Quân xuyên cao tầng, còn có chương trọng cảnh các loại, chờ, bác sĩ, tiêu phủ dung, Khúc Lăng Trần, Hoàng Nguyệt các loại, đều đối với Lưu Trương bệnh kiên tràn quải đỗ, mà bây giờ, Lưu Trương bệnh tình đã tốt hơn hơn nữa. Thật giống như bầu trời nồng đậm mù mịt, bị đột nhiên xé ra, rực rỡ ánh mặt trời chiếu hạ xuống. Mà chính mình rốt cục cũng không cần là tại chính mình đem Tân Hôn, liền cùng phu quân xa nhau. Mình có thể cùng phu quân gần nhau một đời, Lưu Trương tiếp nối lúc trước không có hôn đến Hoàng Nguyệt anh, Hoàng Nguyệt anh trong lòng đồng dạng lạc. Lệ tỷ tỷ cứu Lưu Trương, cứu quân xuyên chi chủ cứu phu quân của mình, vậy làm sao có thể không cho Hoàng Nguyệt Anh đối với lệ tỷ tỷ ạ cảm kích. đến đây, quân xuyên tây trinh viên mãn, tòa xa bình định, nguyệt thị quân đội đẩy lùi, còn hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ tây vực. Lưu Trương hạ lệnh khải hoàn. mà khải hoàn trước đó mở ra lệ tỷ tỷ ạ mai phục tây đêm thành bảo tàng, rất nhiều của cải khải ra, ngoại trừ lưu lại đô hộ phủ vật tư ở ngoài, đại đa số kim ngân, kỳ trân dị bảo, vận chuyển về trường an. trong này không thiếu rất nhiều rèn đúc binh khí nguyên liệu, chế tác vật liệu, lượng lớn bạch ngân cũng trình độ nhất định bù đại hán bạch ngân chưa đủ vấn đề. lệ tỷ tỷ ạ không có lợi làm tòa quốc vương. Vốn là Lệ Tỷ Tỷ ạ là muốn chuyển cho Từ Chiêu Tuyết, dù sao Từ Chiêu Tuyết làm là quốc sư, là toa xa huy vọng đệ nhị người, làm cho nàng chấp trưởng toa xa, nhất định có thể rũi trường đến, vẫn là Lưu trương bằng hữu, nhất định không sẽ phản bội. Nhưng là Từ Chiêu Tuyết nơi nào đồng ý lưu ở cái địa phương này, nơi này ghi lại chính mình bao nhiêu thương tâm, tuy rằng hiện tại Lệ Tỷ Tỷ ạ đã cải tà quy chính, thế nhưng Từ Chiêu Tuyết không một chút nào muốn lưu ở Tây vực, nàng chán ghét Tây vực. Cuối cùng do Lệ Tỷ Tỷ ạ ca ca, giá khắc đảm nhiệm toa xa quốc vương, toàn bộ toa xa di chuyển đến Luân, phiên, bãi đất ca khu. Từ Chiêu Tuyết lần thứ hai phát huy chính mình thần côn ưu thế, cho Tây vực nhân dân giảng dài lần này chiến sự trải qua. Lệ Tỷ Tỷ Ạ là thượng thiên một mình hạ phàm vũ thần, Nิว toàn xưng bá Tây vực, Thiên Đình biết được giận dữ, báo động xích Đế chuyển thế Lưu Trương, xuất quân trinh phạt. Lưu Trương nhưng là xích Đế chuyển thế, mệnh trời phong vương. Xích Đế ra tay, một cái vũ thần đương nhiên bó tay chịu chói, hiện tại Lưu Trương cầm vũ thần, Thiên Đình giao trách nhiệm vũ thần Lệ Tỷ Tỷ Ạ vì là Sích Đế Lưu Trương hiệu lực, bình định trung nguyên chiến loạn, cũng chính là Lệ Tỷ Tỷ Ạ muốn đi theo Lưu Trương đi trung nguyên rồi. Lệ tỷ tỷ ạ là vu thần quan niệm đang bị toa xa tránh phủ địa phương đã thâm căn cố đế hiện tại lưu Trương đánh bại lệ tỷ tỷ ạ còn để lệ tỷ tỷ ạ túi đầu sưng thần đây không phải là xích đế là cái gì ngay khi tử chiêu tuyết một phen diễn tuyết thời gian lưu Trương địa vị đống nhiên cao hơn lệ tỷ tỷ ạ trở thành tây vực trí cao vô thượng tồn tại người người kính nể đỗ vi đã đi tới luân phiên đại lưu Trương đi ngang qua lâu lan lâu lan đô hộ phủ đô hiếu thắng tới đón tiếp lâu lan nữ vương chạm hải làm cùng lâu lan văn võ đến đây cảm tạ hán quân phục quốc tri ân lưu Trương tiến vào lâu lan thành vốn là dự định nghỉ một đêm. Ngày thứ hai trở về Ngọc Môn Quan, nhưng là ngay khi nửa đêm, một trận tiếng ồn nào đánh thức Lưu Trương. Biển đầu thành sụp đổ rồi, biển đầu thành sụp đổ rồi. Lưu Trương cũng không ngủ được, khi làm, Lưu Trương dẫn người đến biển đầu ngoài thành ba giảm, bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc một chút, chỉ thấy phía trước phế tích bình thường biển đầu thành chậm rãi chìm xuống, đã chìm ngẩm đến mấy mét, ầm ầm ầm âm thanh không ngừng, cách mấy dặm cũng cảm giác được đại địa lay động. Mà kèm theo thành trì chìm xuống, từ trong khe hở không ngừng tuôn ra hạt tử, những bào cạm này so với bình thường hạt tử khô quắc nhỏ gầy, nhưng đỏ loá mắt. Đây chính là lúc trước tấn công biển đầu thành lúc Ta ở biển đầu Thành lòng đất cảm ứng được bò cạp độc, dùng chúng nó mới công phá biển đầu Thành, chỉ là không nghĩ tới vẫn còn có nhiều như vậy, ta đều không cảm ứng được, những bò cạp độc này giấu thật sâu." Lệ Tỷ Tỷ ạ kinh ngạc nói rằng. "Chuyện gì xảy ra?" Lưu Chương hỏi một bên Lâu Lan quan chức nói. Lâu Lan quan chức dùng hán ngữ nói, và báo điện hạ, bởi vì vì quốc gia trùng tiến công trình căng thẳng, chúng ta suốt đêm sửa gấp biển đầu Thành, tự hán quân giúp chúng ta đoạt lại trốn cũ sau, chúng ta một mực tại khôi phục biển đầu Thành, đem những kia tường thành đá, cung điện, toàn bộ đào móc ra một lần nữa sử dụng. Vốn là cũng đã đào gần đủ rồi." nhưng là ngay khi tối nay, biển đầu thành đột nhiên bắt đầu chìm xuống, vết nước đem mấy cái công nhân đều cắn nuốt. đang lúc này, một cái lâu lan nữ binh chạy tới, la lớn, là cổ thành, là cổ thành a, biển đầu bên dưới thành là chúng ta tìm ngàn năm cổ thành a. lâu lan nữ binh kích động đến rơi nước mắt, một bên chạy một bên hô to, phản phất giống như bị điên, mà chu vi nghe được nữ binh đều lâu lan người, bao quát chạm hải lam ở bên trong đều lộ ra không thể tin tưởng đến thần sắc mừng rỡ, toàn bộ hướng về chìm biển đầu thành chạy tới, ngăn cản chạm hải lam, lưu trương lạnh giọng hạ lệnh, năm tiên kỵ tướng lập tức lao ra. Bọn họ toàn bộ xuất từ lệ tỷ tỷ Ạ 5000 kỵ binh. Kỵ chính là tránh tông Hán huyết bà mã, chớp giật giữa liền ngăn ở Trạm Hải Lam phía trước, Trạm Hải Lam nghi hoặc mà nhìn ngăn cản của mình xung binh. Nữ vương bệ hạ, chúa công xin mời ngươi đừng qua đấy." Một tên tướng lĩnh khách khí nói, nhưng là từ trong giọng nói không có chỗ thương lượng. Tại sao? Trạm Hải Lam hô to. Đây là bọn hắn lâu la người tìm kiếm gần ngàn năm cổ thành a, cũng là bởi vì gánh vác cái này sứ mệnh, vì lẽ đó bọn họ bảo vệ này hoàn toàn hoang lương thổ địa, đối với bất kỳ thế lực nào không chịu khuất phục a. Hiện tại cổ thành đang ở trước mắt, Trạm Hải Lam làm sao có thể không kích động? lúc này lưu trương đã đi rồi lại đây đối với trạm hải lam nói nữ vương yên tĩnh một chút sụp đổ vết nước nhiều như vậy bỏ cạp độc tuôn ra bên trong bỏ cạp độc khẳng định càng nhiều còn có lớn như vậy một tòa thành trì sụp đổ sẽ mang theo địa chấn chu vi lúc nào cũng có thể sẽ lan đến lõm vào xuất hiện tại quá khứ là chịu chết ta. lưu trương nói trì hoan cầu khí nói bản vương hoàn toàn rõ ràng nữ vương cùng hết thảy lâu lan tâm tình của người ta thế nhưng thứ cho ta nói thẳng không chỉ nữ vương không nên quá khứ ngươi còn nên khuyên can con dân của ngươi ta trạm hải lam muốn nói lại dừng đột nhiên nhìn thấy phía trước một mảnh tiêu thảm chỉ thấy từ khoảng cách biển đầu bên cạnh thành duyên hơn 100 mét nơi bắt đầu nước quăng đê vỡ, từng khối từng khối khổng lồ địa cơ theo biển đầu thành lõm vào, mà nơi đó đã có rất nhiều lâu Lan người. Nhìn con dân ngay tại chính mình trước mắt bị lở đất nuốt chửng, Trạm Hải Lam rốt cục ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nỗ lực đè xuống trong lòng phát hiện cổ thành kích động, hướng về Lưu Trương Qua Loa gửi tới lời cảm ơn sau, vội vàng mệnh lệnh lâu lan binh tướng khuyên can con dân không nên đi biển đầu thành. Nhưng là lâu lan binh tướng cũng đã điên cuồng, cuối cùng Trạm Hải Lam không thể không tìm cầu Lưu Trương. Lưu Trương phát động rồi đàng giáp binh ngăn cản lâu lan người, vào lúc này lâu lan người là đi cuồng phái cái khắc binh quá khứ khó tránh khỏi thương vong. thế nhưng lưu trương cũng không cho phép đẳng giáp binh tiến vào biển đầu thành một dặm trong vòng, một dặm bên trong lâu lan người như thiêu thân lao đầu vào lửa đánh về phía biển đầu thành, bị địa chấn hất tung ở mặt đất, bò lên kế tục chạy trốn, không ngừng bị vết nứt nuốt chửng, bị leo ra bỏ cạp độc cắn chết. hơn nửa lâu lan người bị đẳng giáp binh trở lại, những kia phong ma lâu lan binh tướng trưởng mâu đâm vào đẳng giáp quân trên người, bị đẳng giáp binh nhanh tay nhanh mắt bắt đa tạ vương điện hạ, nhìn lại thể con dân bị dẫn theo trở về, trạng hải lam hướng về lưu trương bái tạ tìm gần ngàn năm cổ thành ở trước mắt, vì cổ thành giữ gìn đất nghèo hơn trăm năm, nếu không phải năm tên kỵ tướng ngăn, Trạm Hải Lam cũng xuống tới. Nhưng là bây giờ tỉnh táo lại, nếu không phải quân xuyên hỗ trợ, e sợ lần này phát hiện thành trì, lâu lan người cũng lớn hồi lâu bị chết ở bên trong tòa thành cổ, cùng thành công cứ như vậy khoảng cách một bước. Chết đi người, lại cũng không nhìn thấy đang ở trước mắt cổ thành. Không cần cảm ơn, ngươi bây giờ còn là đi trước động viên lâu lan người đi." Lưu Trương nói rằng, Lưu Trương có thể hiểu được một cái dân tộc làm một cái sứ mệnh giữ gìn hơn 1000 năm, mà đột nhiên liền phải hoàn thành lúc tâm tỉnh. Năm ngày đi qua, Lưu Trương không hề rời đi lâu lan Bởi vì hắn nhớ tới ở Biển Đầu Thành, 2000 năm sau nhà khảo cổ học phát hiện qua cổ thành di chỉ, đó là so với Lâu Lan Thành còn cổ lao hơn quá nhiều di chỉ, bên trong có lượng lớn văn hóa cổ xưa để lại, bất quá bởi vì niên đại thực sự cổ viễn, lại một mực chôn dưới đất, hầu như tất cả đều là phế phẩm, một cái hoàn chỉnh phẩm đều không có. Mà bây giờ bởi vì lệ tỷ tỷ ạ đối với Biển Đầu Thành tiến công, lượng lớn bò cạp độc bị triệu hoán đi ra, vung lòng Biển Đầu Thành đến đất, sớm mở ra 2000 năm cổ thành, sẽ lưu lại bao nhiêu thứ? Lưu trương không cảm thấy chỉ có kim ngân tài bảo mới là của cải, một ít cổ đại lưu lại nghệ thuật chân phẩm đồng dạng là của cải đối với đồ cổ, mặc kệ có hay không hiện thực giá trị, Lưu Trương cảm thấy đều hẳn là tôn trọng cùng bảo vệ. Trong năm ngày, mạnh liệt động đất, đem lâu lan những kia đơn sờ dân cư rung sụ lâu lan vương cung xuất hiện lượng lớn vết nứt, lâu lan tưởng thành như lệnh, lâu lan bách tính lộ thiên cắm trại, bất quá cũng may lao lan biển một vùng, trời mưa rất ít, cũng không tính quá khổ. Đại gia đều đang đợi bình tĩnh. Năm ngày qua đi, sụp đổ rốt cục trở nên yên nắng, Trạm Hải Lam thử phái mấy làn sóng người quá khứ, đều không có công việc, sự việc, hồi báo tin tức cho thấy, huyện đầu thành đã hoàn toàn ngồi xuống, che chùm lên phía dưới thành thị dưới mặt đất trên. Lưu Trương cùng Trạm Hải Lam mang người cẩn thận đi tới biển đầu thành như khổng lồ hố trời giống như vậy phía dưới khắp nơi bờ buộn, bất quá từ những kia dày đặt trong lớp đất chui ra rất nhiều kiến trúc mũi nhọn vừa nhìn chính là một ít cao tháp chỉ từ những này toát ra cao tháp xem đều biết này đã từng là một tòa tráng lệ thành thị thật nhiều bò cạp độc vậy hạ làm sao bây giờ một tên lâu lan tướng lĩnh lại đây báo bọn họ đã không có năm ngày trước kích động như vậy hiện tại cũng ý thức được chỉ có mệnh ở mới có thể nhìn thấy cổ thành cùng tìm kiếm ngàn năm cổ thành đang ở trước mắt gặp thật qua ai có thể cam tâm ta thử xem đi lệ tỷ tỷ ạ nói rằng tất cả mọi người biết lệ tỷ tỷ ạ có thể chỉ huy rắn giết nghe xong lệ tỷ tỷ ạ đều nhường đường chỉ có lưu trương kéo lại lệ tỷ tỷ ạ ngươi lần trước chữa bệnh cho ta chính mình cũng bị thương không nên đi quản những độc chất kia bò cặp rồi những bò cạp độc này toàn bộ đỏ như máu rất hiển nhiên không thể giỡn lửa nơi này đã sụp đổ lại hai ngày nữa tự nhiên ai đi đường đấy lưu trương nghĩ tới cái gì kia đại huyền phụ thủy chỉ liệu quốc vương sau liền rơi bệnh bỏ mình liền không muốn để cho lệ tỷ tỷ lại dùng dị thuật nếu là có cái gì chuyện bất chắc, chính mình làm sao xứng đáng nàng lệ tỷ tỷ ạ cười cười nói lưu trương yên tâm đi chỉ huy ngươi ta sẽ bị thương hạt tử sẽ không, ngươi tại tinh tuyệt nhìn thấy ta chỉ huy nhiều như vậy rắn giết, nhìn thấy ta có việc sao? Hơn nữa những bò cạp độc này còn có thể giúp đỡ đào ra thành thị dưới mặt đất đây, so với công nhân dùng tốt hơn nhiều. lệ tỷ tỷ ạ lấy ra sáo ngọc tiến lên, hoàng nguyệt anh đi theo, đối với lệ tỷ tỷ ạ nói, muội muội, xem tới đó sao? hoàng nguyệt anh chỉ vào hố trời cái kế tiếp lộ ra vàng óng ánh móc câu hình dạng kiến trúc, ở trong hố trời rất dễ thấy, hoàng nguyệt anh nói, ta ở sư phó một quyển sách trên tường thấy, rất viên cổ tây vương người tôn trọng loại này móc câu kiến trúc, bởi vì bọn họ cảm thấy trong thiên địa linh vật, so với như hạt, đều là móc câu. Đây nhất định là bọn họ rất tôn quý địa phương, rất có thể chính là vương cùng, nếu như ngươi chỉ huy bỏ cạp độc đào đất, trước tiên đào nơi này. Ngược lại đều sẽ đào ra, trước tiên đào nơi nào không phải như thế sao? Hơn nữa ta dự định toàn thành đồng thời đào. Lệ Tỷ Tỷ ạ nói rằng, muội muội, tỷ tỷ văn ngươi, trước tiên đào cái kia vàng óng ánh địa phương. Hoàng Nguyệt Anh không có giải thích lý do, mà là mang theo thỉnh cầu khẩu khí đối với Lệ Tỷ Tỷ ạ nói rằng. Lệ Tỷ Tỷ ạ nghe Hoàng Nguyệt Anh tỷ tỷ muội muội gọi, lại nghĩ tới Hoàng Nguyệt Anh có thể coi là chính thức gả quá lưu trường, trên mặt có chút đỏ, cũng không muốn nói thêm nữa, gật gù. Cầm lấy sáo ngọc bắt đầu thổi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 827, đây là cái gì? Chương 827, đây là cái gì? Theo tiếng địch bay ra, những kia chung quanh tán loạn đỏ bò cạp bắt đầu xớ sở, tiếp theo bắt đầu theo tiếng địch trở mình xoay người, vốn là đều phải bỏ ra ngoài, lại xoay người bỏ trở lại, lan đến phạm vi do gần cùng xa, càng ngày càng nhiều bò cạp động chuyển hướng. Rất nhanh sẽ tạo thành rậm rạp chằng chịt bò cạp đội quân, đồng thời hướng về Hoàng Nguyệt Anh nói vàng rực rỡ địa phương bỏ tới, ở xung quanh 500m phạm bắt đầu đảo móc. Lâu Lan mọi người dọa đau lòng, nếu như lúc trước bị lệ tỷ tỷ ạ cảm ứng được nhiều như vậy bò cạp độc, toàn bộ triệu hoán tới, Lâu Lan người chính là lại gắng chống đối, cũng là hài cốt không còn a. Lúc trước triệu hoán đi ra bất quá một phần ngàn, nhiều như vậy bò cạp độc đồng thời bài tập, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy càng ngày càng nhiều màu vàng đồ vật trào ra, rất mau nhìn rõ ràng đường biển, là đỉnh, là quảng trường, là hùng vĩ cầu thang, là cổ thành vương cung. Trạm Hải Lam kích động nói rằng, Lưu Trương không có nghe Trạm Hải Lam, mà là nhìn lệ tỷ tỷ ạ vẻ mặt, Hoàng Nguyệt Anh cũng giống như vậy, căn bản không chú ý nàng nói cái gì kia móc câu, chỉ thấy lệ tỷ tỷ ạ đột nhiên lệ tỷ tỷ ạ tiếng địch tàu điệu lưu trương cùng hoàng nguyệt anh gần như cùng lúc đó tiến lên cuối cùng hoàng nguyệt anh đứng lại không lên tiếng lưu trương nói lệ tỷ tỷ ạ không muốn lại tuổi rồi Thục vương điện hạ để lệ tỷ tỷ ạ nữ vương đem cổ thành đào ra càng nhiều đi một tên lâu lan quan chức tiến lên thần cầu hết thảy lâu lan mọi người cấp thiết muốn nhìn thấy cổ thành bộ dáng nhưng là ai đào móc có lệ tỷ tỷ ạ nhanh như vậy a nhân công đào móc không chỉ tốc độ chậm công nhân có nguy hiểm đến tính mạng còn dễ dàng phá hoại bên trong kết cấu lâu lan người đương nhiên hy vọng lệ tỷ tỷ ạ có thể thừa thế xông lên đem tầng đất đào ra để cổ thành lập tức lại thấy ánh mặt trời Đúng. Lâu Lan Quan chức mới vừa nói xong, Lưu Trương một cái tát đánh tới, Lâu Lan Quan chức trực tiếp bị quạt đi ra ngoài, Lưu Trương nhìn cũng không nhìn hắn một chút, tiến lên đối với Lệ Tỷ Tỷ ạ nói, "Được rồi." Lệ Tỷ Tỷ ạ gật gù. Thu rồi tiếng địch, những độc chất kia bò cạp không còn tiếng địch chỉ huy, lần thứ hai chạy tứ tán, bởi vì phía dưới bị đè lên bò cạp độc đều bị tiêu gọi ra, lần này bò cạp độc trốn càng thêm cấp tốc, đảo mắt liền đem đảo quá địa phương trống không. Lệ Tỷ Tỷ ạ hơi có chút choáng váng cảm giác, tựa vào Lưu Trương mà vai. Lệ Tỷ Tỷ ạ lúc này mới phát hiện, vì là Lưu Trương chữa bệnh sau đó, dị thuật dưới năng lực hàng rồi. Tuy rằng lần này chỉ huy bỏ cạp độc quần quá mức khổng lồ, thế nhưng nếu như đổi lại trước đây, tuyệt đối không thể như thế không thế. Bất quá lệ tỷ tỷ ạ cũng không có cái gì lợi oán hận. Vừa nãy Lưu Trương dưới tình thế cấp bách đánh lầu đó lan qua trước, nàng nhìn thấy, hơn nữa chính mình lần thứ nhất đi âm, Lưu Trương cũng đã đứng ra, nói rõ Lưu Trương trong lòng rất quan tâm chính mình, cái kia là đủ rồi. Lệ tỷ tỷ ạ tựa ở Lưu Trương trong lòng lực, chậm rãi điều tiết chính mình thể lực, Hoàng Nguyệt Anh đứng ở một bên, nàng nghe xong Lệ tỷ tỷ ạ cho Lưu Trương chữa bệnh quá trình, gọi Lệ tỷ tỷ trước tiên đào cái kia vàng nóng ánh móc câu chu vi đương nhiên là xuất phát từ lệ tỷ tỷ ạ thân thể cân nhắc trước tiên đào ra trọng yếu bộ phận là đủ rồi. bất quá bây giờ hoàng nguyệt anh cũng không cần thiết nói tâm tư của chính mình chỉ vào cái kia mảnh bị độc bò cạp đào lên địa phương đối với lưu Trương nói phu quân ngươi xem nơi đó thật sự vương cung lưu trương gật gù cùng tất cả mọi người đồng thời đều nhìn thấy cái kia vương cung còn có thật nhiều nát tan bùn đất thế nhưng đại khái hình dạng đã vô cùng rõ ràng đây là một tòa tráng lệ vương cung những kia kiến trúc vật liệu trải qua vài ngàn năm cũng không bị phá hỏng bao nhiêu mấy ngàn năm trước biển đầu thành khẳng định có quá một lần văn minh Hậu thế khảo cổ gia văn hiến, chứng minh biển Đầu Thành là cổ tên, không phải hiện tại biển Đầu Thành tên, mà là Càng Viễn, cổ hơn nơi này tên, mặc dù không có giải thích. Nhưng là từ mặt chữ ý tứ, biển Đầu, phần cuối của biển, vậy trong này rất rõ ràng là một tòa thành thị duyên hải. Nhưng là bây giờ biển Đầu Thành khoảng cách Lao Lan biển mấy chục dặm đường, nơi này hải dương heo rút thực sự quá to lớn. Bất quá là một người vi hoàng thành thị duyên hải, bên trong khẳng định có rất nhiều văn minh để lại. Trạng Hải Lam cùng Lưu Trương các phái một chút nhân hạ đi tra xét địa hình, báo lại sau khi an toàn, Lưu Trương ở người hầu cận dưới sự hộ vệ, dưới đến phần đáy, đi tới bị đảo ra vuông cung. Khắp nơi là bùn đất hỗn hợp hạt tử phân và nước tiểu, âm tối tràn ngập ở trong không khí. lệ tỷ tỷ ạ cùng một lộc đại vương lấy ra một ít phòng độc thuốc, xuống người từng người ăn bảo. khi làm tiến vào trong vương cung, một tòa rất lớn cung điện xuất hiện tại trước mắt, hai con kim hạc, màu vàng vương tọa, thềm ngọc hai bên ngọc thạch lan can, tinh mỹ phủ điều, từng cái hiện ra ở trước mắt, những kia vào lâu lan người hầu như đi cuồng, nhằm phía những kia đồ cổ ngăn lại bọn họ. lưu trương đối với trạm hải làm cùng nột đột cốt đồng thời hô, nơi này quanh năm không gặp ánh mặt trời, lại là bò cả độc sinh hoạt địa phương, loạn trạm đến, coi như không chết cũng sẽ đến bệnh ngoài ra. Quân xuyên binh sĩ cùng Lâu Lan binh sĩ lên một lượt trước ngăn lại, nhưng là vẫn là đã chậm một bước. Một cái mắt mở chân chậm Lão Đại Thần mò tới cái kia vàng trói lọi kim hạt, trên tay lập tức đỏ như máu một mảnh, bước lên vô số đỏ trận, chém tay, mang ra đi. Lưu trước đạo, nhưng không để quân xuyên động, nhìn về phía Trạm Hải Lam. Vị Tiêu Lão Đại Thần là Lâu Lan Tam triều người lão, trung thành tuyệt đối, vì là Lâu Lan lo lắng hết lòng, cũng là bởi vì biết Lão Đại Thần một đời đều muốn nhìn một chút cổ thành dáng vẻ, Trạm Hải Lam mới cho phép hắn lão niên thân thể dưới thành thị dưới mặt đất đến. Nhưng là Trạm Hải Lam vẫn là hạ lệnh binh sĩ dựa theo Lưu trước làm. Lão đại thần bị chém đứt hai tay, cái khác lâu lan người cũng không dám nữa động tác. Lưu Trương đi qua chính điện, tiến vào thiên điện, từ thiên điện sau khi tiến vào hoa viên, đi đến bên phải thiên điện, đi tới bên trái thiên điện, dọc theo đường đi không khỏi là kim ngân ngọc khí, những kia khảm nạm hạt châu đều toán giá trị lên thành. Trước kia lâu lan biển vẫn mở, nên cỡ nào rồi rào cùng sản vật phong địa phương giàu a. Chú công, nếu như chúng ta đem những này lấy về bán đi đổi lương thực, mấy trăm năm lương thực đều đã có. Thật là lợi hại nói rằng, cái khác mấy cái tướng lĩnh cũng làm nó người. Lưu Trương không hề nói gì, tiến vào bên trái thiên điện, khi, làm, tiến vào bên trái thiên điện. Lúc bất kể là lâu lan người vẫn là quân xuyên đều thất vọng bên trong một cái kim ngân ngọc khí cũng không có từng cái từng cái phong giả bộ bình gốm bị sắp xếp chỉnh tề bình gốm thô ráp không thể tả một điểm nghệ thuật giá trị cũng không có một tên lâu lan người phục rồi thuốc sau mang theo găng tay vạch trần một cái bình gốm, cho dù đeo mặt nạ lưu Trương cũng cảm thấy một luồng ngục nát mùi vị truyền đến lai nhỏ lúa mạch bảo tồn rất hoàn hảo lâu lan người nói rằng lại vạch trần mấy cái bình có lúa nước có núi dụ còn có thật nhiều lâu lan người chưa từng thấy rau dưa hạt giống rau thế nhưng quân xuyên người từng thấy đó là một ít lá tây to bẹ rau dưa lâu lan thiếu nước Mấy trăm năm đều không từng trồng những này rau dưa rồi, hết thề đều bởi vì phong kiến cùng thành thị dưới mặt đất không thấy ánh mặt trời, bảo tồn đại thể hoàn hảo, nhưng là không có giá trị gì. Bất quá điều này cũng chứng minh ngày xưa biện đầu thành hoàn cảnh tốt vô cùng, chỉ ít hơi nước xuống tốt. Đây là cái gì hạt giống? Ta đều chưa từng thấy. Đột nhiên một cái quân xuyên binh sĩ hô, cái tiêu bình là lâu lan người mở ra, lâu lan người không quen biết liền tìm quân xuyên binh sĩ đến xem. Quân xuyên binh sĩ thay đổi hai cái cũng không nhận ra, mãi đến tận người thứ ba, người thứ ba nhưng là phú nông xuất thân, trong nhà nhiều, nhưng là vừa thuê không được mấy cái tá nữa ở, căn bản là chính mình trồng cho nên đối với nông sản phẩm rất quen thuộc. thế nhưng hạt giống này hắn hoàn toàn chưa từng thấy. Hoàng Nguyệt Anh không nhịn được hiếu kỳ tiến lên quan sát, nàng so với kia phú nông binh sĩ còn muốn đối với việc đồng áng quen thuộc, lại nhìn nhiều như vậy sách cổ, coi chính mình nhất định nhận biết, nhưng là đi tới vừa nhìn cũng trợn tròn mắt. Lưu Trương lơ đãng liếc mắt một cái, đột nhiên kinh hãi, ba chữ bật thốt lên, bí đỏ, cái gì là bí đỏ? Hoàng Nguyệt Anh hỏi, trong lòng buồn mực, chúa công không phải hoàn xuất thân sao? làm sao sẽ hiểu việc đồng áng, coi như hiểu, làm sao có khả năng so với mình lợi hại? Lưu Trương mang theo găng tay tiếp nhận hạt giống xem xét tỉ mỉ. Lần thứ hai xác nhận thật là bí đỏ. Mấy ngàn năm trước biển đầu thành thậm chí có bí đỏ. Bí đỏ không phải châu mỹ đấy sao? Làm sao có khả năng phiêu dương qua biển chạy đến nơi đây? Mấy ngàn năm không có đại lục trôi đi chứ? Nhưng là Lưu Trương lập tức nhớ tới bí đỏ khởi nguyên một cái khác lý luận, một cái không có chứng cứ gì. Thế nhưng bất luận đều nói bí đỏ bắt nguồn từ Á Châu. Cái này lý luận không hề có một chút khảo cổ làm chứng, chỉ có một ít huyện trí cùng hương trí nói bí đỏ là khởi nguyên Á Châu. Cái kia đồ hình mơ hồ, lịch sử xa xưa sách căn bản không sức thuyết phục gì. Vì lẽ đó đại đa số học giả đều cho rằng bí đỏ bắt nguồn từ châu mỹ. Khởi nguyên Á Châu lý luận chỉ ở một ít lao nông gia đình truyền miệng, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên ở dưới lòng đất nơi này thành nhìn thấy bí đỏ. Nói rõ khởi nguyên Á Châu lý luận không phải là không có đạo lý, hoặc là bí đỏ đồng thời ở Châu Mỹ cùng Á Châu hoang dại, sau đó bị thuần hóa, cũng không có cái gì không thể. Bí đỏ có thể là một loại cao sản thu hoạch mẫu sản hơn 3.000 cân, nếu như hơn một năm loại, có thể đạt tới đến 6000 đến 9.000 cân. Phải biết tạm giao lúa nước mẫu sản mới mấy trăm đến 2.000 cân, còn cân đại lượng của nước bí đỏ so với tạm giao lúa nước lợi hại hơn. Mà bây giờ lúa nước hoàn toàn không có cách nào cùng tạp giao lúa nước so với, phổ thông lúa nước không so được, chiêm thành cây lúa càng không so được, nói chiêm thành, cây lúa chịu hạn, vậy có bí đỏ chịu hạn sao? Tuy rằng Lưu Trương chán ghét ăn bí đỏ, nhưng là xuất hiện ở thời đại này, có thể có cả lâm là tốt lắm rồi, bí đỏ có thể nấu ăn, có thể làm chủ thực, nếu như rộng khắp trồng, nhất định có thể nhiều nuôi sống rất nhiều người khẩu, dân chúng thắng ngày cũng sẽ dễ chịu rất nhiều, đương nhiên, quân xuyên quân lương cũng sẽ nhiều rất nhiều. Ba bọc, quyết không cho phép họ rồi. Lưu Trương nhìn thấy này một bình bí đỏ, so với xem đến những kia kim ngân ngọc khí còn cao hơn. hơn rất sợ sệt những này hạt giống niên đại xa xưa, không thể trồng ra đồ vật. Quân xuyên binh sĩ liền đội vàng đem bình bao lên, lâu lan người đều có điểm, đốt, không rõ, Lưu Trương bắt đầu đi dạo mấy cái tráng lệ đại điện, đều không động tới thanh sắc. Lúc này dĩ nhiên đối với này một bình hạt giống cảm thấy hứng thú, nếu không phải Lưu Trương là đại hán tộc vương, bọn họ đều sẽ nghĩ, này ở đâu ra nhà quê. Chú công, còn có một đàn bí đỏ." Một tên sông binh mừng rỡ nói. Tiếp theo lại phát hiện một vò, tổng cộng 3 hũ bí đỏ, Lưu Trương toàn bộ sai người thích đáng bao bọc, đây là muốn mang về Trường An. "Hả? Này lại là cái gì?" một người lính lấy ra một cái vàng xám vàng xám đồ vật, khoảng chừng một phần thức chiều dài to bằng cánh tay thân cũ, tử quan sát kỹ, dù khôi sao. Không giống a, dù khôi so với này tròn. Hoàng Nguyệt Anh tiến lên liếc mắt nhìn, thất vọng phát hiện mình lần thứ hai kiến thức nông cạn, một tên binh lính vội vàng nói, gọi chúa công nhìn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 828, Bảo Sơn bên trong ôm đi mấy cái phá cái bình. Chương 828, Bảo Sơn bên trong ôm đi mấy cái phá cái bình. Ở ấm no hạn chế nhân khẩu cổ đại, Lưu Chương đối với việc đồng áng rất để bụng, nhận lấy thân cũ cẩn thận coi, trợn to hai mắt, khoái lang cái này không thể nào chứ, khoai lang, hoàng nguyệt anh vừa nhìn lưu trương sắc mặt, liền biết lưu trương thật giống lại nhận thức, thực sự là mất mặt à, chính mình cũng được xưng đối với việc đồng áng thành thạo, còn giúp gia mới nông pháp, con hoàng, khoảng cách, để cao nông nghiệp sản lượng, nhưng là bây giờ nhưng đã thua bởi hoàng tộc xuất thân, thật giống dễ, cái không từng hạ xuống điền lưu trương, lưu trương tử quan sát kỹ thân cũ, nếu như khoai lang, lưu trương tuyệt sẽ không tin tưởng, khoai lang lại tên khoai lang, khoai ngọn là cô lầm bật phát hiện châu mỹ đại lục, từ châu mỹ mang về, khoai lang chống bệnh năng lực, chịu hạn năng lực thế đứng thổ những năng lực cường cường minh triều mặc dù có thể từ mấy chục triệu nhân khẩu bành trướng đến 200 triệu nhân khẩu cùng khoai lang cây khoai tây bắp nô các loại chờ cao sản thu hoạch tiến cử có vô cùng nhiều quan hệ khoai lang đến từ châu mỹ được công nhận này khoai lang ở đâu ra không đúng này thật giống không phải khoai lang lưu trương dùng gậy mở ra tầng ngoài bên trong lộ ra ám màu xám trái cây lưu trương cao mày khoai lang trái cây là màu trắng thế nhưng chính mình cầm thân củ ngọn ý tuy rằng không phải màu trắng thế nhưng trời mới biết có phải là thả quá lâu nhân lưu trương đột nhiên nhớ tới một cái điều cố trước đây chính mình xem qua một thực vật đồ sách, mặt trên liệt kê cổ đại hiến bên trong thực vật, trong đó có một loại vật trùng đưa tới lưu chương hứng thú, không bởi vì vì những thứ khác, bởi vì loại kia thực vật liền gọi khoai ngọn, cùng châu âu chuyển vào khoai làng cùng tên, mà trên thực tế khoai ngọn tên, vô hiệu là tới từ ở cái kia hiến, cái kia hiến tên là, mặt trên ghi lại một loại cây nông nghiệp, cam, nắp khoai dự loại hình, có người nói rằng dụ loại hình, cảnh lá cũng như dụ, thực như quyền, có to như âu người, da tím mà thịt bạch, trương dục thực chi, vị như khoai dự, tính không lắm lệ, cũ châu nơi, trong biển người đều không nghiệp canh trồng chọn. Duy đào đất loại cam, thu thủ, quen thuộc, thu chi, trưng phơi nắng cắt như hạt gạo. Kho chữ chi, lấy sung lương thực hữu, là tên lương thực. Nơi này liền một loại gọi khoai ngọt thu hoạch, bên trong ghi lại vị cam, tính bình, không độc, đều cùng khoai lang ăn khớp. Bên trong ghi chép trồng phương pháp phá vì là tùy tiện, cũng phụ họa khoai lang đơn sơ trồng, có thể làm chủ lương thực, không cần làm sao quản lý, đều là khoai lang đặc thủ. Chỉ có đối với cảnh lá miêu tả, cùng khoai lang có ra vào. Thế nhưng đại thể xê xích không nhiều, chỉ là loại này khoai ngọt càng tiếp cận rụ hình dạng, thế nhưng cũng không phải dụ Đại đa số đặc thù đều cùng khoai lang ăn khớp chỉ có một số ít cùng khoai lang ra vào, cho nên lúc ban đầu khoai lang truyền vào Trung Quốc, gọi khoai lang, thế nhưng một vài chỗ đổi thành khoai ngọt, không chỉ là khoai lang mùi vị ngọt nào. Thành sách với tấn triệu, xa sớm hơn xa minh triệu. Lưu Trương suy đoán miêu tả khoai ngọt hay là tương tự với khoai lang thu hoạch. Mặt trên cũng là cũ châu nhai nơi, trong biển người trồng. Cũ rõ ràng là trước đây, rất có thể ở thành sách trước, thậm chí rất lâu trước liền đã biến mất rồi, chỉ là tác giả hiểu được có như thế một loại thu hoạch mà thôi. Mà trong biển người, biển đầu cổ thành niên đại, biển đầu lúc đó chẳng phải hải thành sao? Châu nai người có thể trồng loại này khoai ngọt, biển đầu người tại sao không thể trồng? Rất có thể loại này khoai ngọt chính là biến mất rồi mấy ngàn năm một loại cổ lao thu hoạch, cuối cùng chỉ còn giữ lại một ít tàn nói mày vỡ, không thể khảo chứng. Nếu như cái này trong bình thân cũ đúng là ghi lại khoai ngọt, vậy nó chỉ ít có rồi mấy cái đặc thủ, Thứ nhất là dễ dàng trồng, cụ thể là chịu hạn chống lụt, vẫn là hai người đều kháng, không xác định. Thứ nhì là sản lượng lớn, có thể làm chủ lương thực. Liên hai người này đặc thủ, bất kể có phải hay không là khoai lang, bất kể có phải hay không làm miêu tả khoai ngọt, Lưu Trương đều cảm thấy đáng giá thử một lần. Nếu như thí thành công. Đây tuyệt đối là đối với dân tộc Trung Hoa chắc Việt công hiến. Tạp giao lúa nước bình quân mẫu sản nghìn cân, bí đỏ mẫu sản 3.000 cân, khoai lang mẫu sản 4.000 đến 6.000 cân, nơi bình thường đều có thể đạt đến 5.000 cân. Không lộ như vậy mẫu sản lượng, chính là từ khi khoai lang tiến cử sau, chăn heo bắt đầu thịnh hành nguyên nhân, cũng là tại sao nông thôn đều nắm khoai lang cho heo nuôi phiêu nguyên nhân, cho dù là niên đại 80 đồ ăn rất không phong phú thời kỳ cũng là như thế. Nếu như trồng thành công, nay một vò thất cũ so với một vỏ vàng còn muốn đáng giá và lần, Lưu Trương không biết mình đoán được có đúng hay không, cũng không biết có thể hay không chuyện là vạn, lập tức để bình sĩ che, đồng thời trực tiếp gọi là khoai lang. Tiếp theo lại ở trong điện phát hiện một ít hạt giống, bất quá không có cái gì kinh hỉ, đậu tằm, đông qua đều đã bắt đầu trồng, chỉ có đậu phộng, hiện tại đại hán đậu phộng đều là hơi bỉ, hạt tròn cũng nhỏ, nơi này hạt lạc nhưng lại ám màu đỏ, rõ ràng ở trước đây thật lâu hẳn là màu đỏ, hạt tròn cũng lớn. Lưu Trương sai người đem bí đỏ cái bình cùng khoai lang cái bình, còn có hoa sinh cái bình toàn bộ cẩn thận mang đi. Đi dạo đến hậu điện, chứ một chút nhà ở, chỉ có một trong điện để rất nhiều linh vị. Hoàng Nguyệt Anh nhận thức phía trên chữ, dĩ nhiên là ba miêu chữ. đây chính là thứ thiệt ba miêu chữ, không phải Lưu Trương địa chuyển ba miêu con số ba miêu khoa học. từ nơi này chút linh vị cùng một bên quẻ nói, chạm hải làm các loại. chờ, lâu lăn người mới biết bọn họ dĩ nhiên cũng là ba miêu hậu duệ, là trước đây từ Trung Nguyên di chuyển tới được. Vương Cung tuy rằng rất huy hoàng, thế nhưng dù sao chỉ là một cái tiểu quốc, cùng Trung Nguyên cung điện không cách nào so sánh được, rất nhanh sẽ đi dạo xong. Lưu Trương mang người đi tới tiền điện. thật là lợi hại nhìn khổ cực lớn như vậy một chuyến, dĩ nhiên chỉ ôm đi mấy cái cái bình tuyệt kỳ không cam lòng đối với lưu trường nói chúa công ta xem chúng ta đem những vàng bạc này châu đáo đều mang đi đi chẳng qua cho lâu lan người lưu một điểm có thể mua rất nhiều lương từ đây ngươi cho rằng có kim ngân thì có lương từ sao lưu Trương hỏi chẳng lẽ không đúng sao những khác không nơi này những kia tượng gấp đợi mặt nạ vàng dựa theo hiện tại chúng ta đại hán giá cao nhất một cái mặt nạ vàng có thể đổi mấy ngàn gánh lương thực đây là nát bán ta xem cái kia mặt nạ vàng nghệ thuật thành phần rất cao không chắc có thể giá trị mấy trăm ngàn thạch lương thực lưu Trương kinh ngạc nhìn thật là lợi hại một chút này tráng nha còn hiệu nghệ thuật thành phần Nợ nụ cười nói, lương thực giá thị trường là căn cứ quan hệ cung cầu quyết định, người ta nông dân liền sản nhiều như vậy lương thực, sở dĩ hiện tại giá tiền là như vậy, đó là bởi vì hoàng kim bạch ngân không có tràn lan, hơn nữa không có toàn bộ tràn vào lương thực thị trường. Nếu như chúng ta đem những này mặt nạ vàng toàn bộ nắm dung mua lương thực, cái kia kim ngân liền thiếu thảm, hơn nữa toàn bộ trào vào lương thực thị trường, chẳng nhiều chút lương thực giá cả sẽ gấp kịch đẩy cao, người ta chính mình cũng không đủ ăn, bán đâu ra cho người bao nhiêu. Chuyện này, thật là lợi hại sử suốt, một bên hoàng nguyệt anh nhưng kinh ngạc nhìn Lưu Trương, chính mình coi chính mình là không gì không làm được chính hắn một chúa công mới đúng là không gì không làm được a hoàng tốc xuất thân làm sao sẽ hiểu nhiều như vậy tam giáo cựu lưu đồ vật lưu trương lắc lắc đầu nói chúng ta quân xuyên đến chính là nhiều tiền lương thực hiện tại chúng ta lượng lớn mua tàu tôn lương thực cũng đã đẩy cao giá cả hơn nữa hai phe đã không chế lương thực bán ra muốn là chúng ta lấy thêm ra càng nhiều kim ngân mua lương thực cái kia đối với chúng ta không có nửa điểm chỗ tốt chỉ có thể là tiền đổ xuống sông xuống biển không công đưa cho tàu tháo tôn quyền ồ thật là lợi hại sờ đầu một cái xấu hổ không nớt quên đi thôi những này tôi đáp mặt nạ kim Hạc thêm ngọc phú điêu ngọc thạch toàn bộ là cổ nhân lưu lại đồ vật bảo tồn lại đi cũng cho chúng ta tử tôn lưu cái tưởng niệm. Ồ, không thể đổi lương thực, thật là lợi hại cũng không biết những vàng bạc này châu đáo nắm tới làm chi rồi. Lưu Trương hướng đi chạm Hải Lam, đối với Trạm Hải Lam nói, Nữ Vương bệ hạ, những thứ kia đều quý hiếm dị thường, đều là người Lâu Lan tổ tiên lưu cho các người, cũng là để cho toàn bộ dân tộc Trung Hoa của cải. Ngoại trừ trái điện tồn kho kim ngân, những vật khác do các người Lâu Lan người bảo quản. Nghĩa hẹp hoa hạ là viêm hoàng tử tôn, thế nhưng chỉ cần có điểm. Đốt, thưởng thức đều phải biết Si cũng có thể đưa về hoa hạ, vì lẽ đó ba người Miêu tự nhiên là người hoa, lâu đó Lan tổ tiên lưu lại của cải, cũng coi như là người hoa cộng đồng của cải. Trạm Hải Lam nghe xong Lưu Trường, thở phào nhẹ nhõm, từ nhìn thấy những vàng bạc này mà khí, Trạm Hải Lam liền lo lắng Lưu Trường sẽ chiếm làm của riêng, không nghĩ tới Lưu Trường dĩ nhiên đồng ý đem các loại giao cho bọn họ lâu lan người, Trạm Hải Lam rất cảm kích Lưu Trường. Cho tới những kia tồn kho kim ngân, Trạm Hải Lam đương nhiên cũng muốn, nhưng là hán quân đầu tiên là vì là lâu lan Phục quốc, lại vào lần này lợ đất bên trong cứu nhiều như vậy lâu lan người nơi này cũng là lệ tỷ tỷ ạ mở ra tới, coi như là bởi vì đại hán bây giờ là lâu lan hoàn toàn mẫu quốc, cũng không khả năng không phân chỗ tốt cho đại hán, cũng không thể thật sự chỉ cho người ta mấy cái phá cái bình đi. lâu lan người càng quan tâm là tổ tiên di vật, những kia tồn kho kim ngân chỉ có thể tương đương với tiền, cũng không để ý như vậy. lưu trương điều kiện, trạm hải lam có thể tiếp thu, nhưng là trạm hải lam chợt lại phạm lên khó đến, nhiều như vậy giá trị liên thành di vật, lâu lan người làm sao bảo vệ? đừng xem hiện tại tây vực bị lưu trương yên ổn rồi, nhưng là phải là lâu lan người theo có nhiều như vậy tài phú tin tức truyền ra. 10 năm không vong quốc, 100 năm đều chắc chắn sẽ vong quốc. Hơn nữa hiện tại Lâu Lan đất màu bị trôi, y thế nghiêm trọng, có thể khẳng định quốc lực sẽ càng ngày càng suy nhược coi như không ai đánh Lâu Lan chủ ý, Lâu Lan cũng sẽ chính mình tiêu diệt, đến thời điểm những của cải này sẽ làm thế nào? Nhìn thấy Trạm Hải Lam cao mày không nói, Lưu Trương đối với Trạm Hải Lam nói, nữ vương bệ hạ có phải là lo lắng Lâu Lan người xem không thật những của cải này, hoặc là Lâu Lan sắp tiêu vong? Đối với Lâu Lan tiêu vong, nơi này không ai so với Lưu Trương càng có thể rõ ràng ý thức được, coi như hiện tại những kia dãy rủ ở thiếu nước biên giới Lâu Lan người cũng không nghĩ ra bọn họ hiện tại sinh hoạt thành thị mấy trăm năm sau sẽ biến thành vạn dặm hoàng sa lâu lan là tất nhiên biến mất lưu trương nhớ tới ở tấn triều thời điểm lâu lan liền cần đại hán cùng bắc phương cao sương cho bọn họ viện trợ nguồn nước rồi hơn nữa nhân khẩu kịch liệt giảm thiểu Chạm hải lam gật gật đầu lưu trương nói tây vực rất nhiều quốc gia bởi vì các hóa di chuyển quốc gia lần này toa xa cũng bởi vì chiến loạn di chuyển đã đến luôn phiên đại ta nghe lâu lan người một mực sống ở nơi này là bởi vì các ngươi phải tìm cổ thành hiện tại cổ thành tìm tới rồi các ngươi còn có cái gì sứ mệnh sao à trạng hải lam nhìn lưu trương Lắc lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến, đúng vậy à, hiện tại cổ thành tìm tới rồi, có thể là trừ nhiều một đống lớn quý giá tác phẩm nghệ thuật, lâu lan nhiều người cái gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 829, Tôn quyền đắc đạo phi thăng. Chương 829, Tôn quyền đắc đạo phi thăng. Tác phẩm nghệ thuật không thể đem ra ăn, cái này thiếu đồ ăn miên đại, trung nguyên cũng khó khăn mua được ăn, chớ nói chi là Tây vực, thú hồ bán những này tìm hơn 1000 năm đồ vật, chạm Hải Lam là tuyệt đối không làm được. Còn có, lương thực ngươi có thể mua, ngươi có thể thật xa mua nước sao? Có thể mua lấy trăm năm nước sao? Lưu Trương thấy Trạm Hải làm cho mặc, trầm giọng nói: Ta để một cái đề nghị, Nữ Vương bệ hạ vậy do tự nguyện, bây giờ đã chứng minh Lâu Lan là ba miêu hậu duệ, đều là hoa hạ đồng tông, có thể thuộc về ta Đại Hán con dân. Lâu Lan người sao không hướng về Trung Nguyên di chuyển? Bản vương đồng ý ở quan trung phía tây vẽ ra một cái huyện đến, gọi là Lâu Lan huyện, ngoại trừ cung cấp Lâu Lan người di chuyển, còn có thể tu một tòa bảo tàng, chuyên môn đặt trong địa hạ thành Lâu Lan đồ cổ. Những ngày đồ cổ, quyền sở hữu chỉnh lý cái hoa hạ, thế nhưng bảo quản quyền vĩnh viễn thuộc về Lâu Lan huyện, bất luận người nào không được di chuyển, đồng thời viết vào ta nước Đại Hán sách, Nữ Vương bệ hạ ngươi xem coi thế nào rời vào hán đất, chạm hải lam đọc thầm một câu, lâu lan người trước đây cũng không biết mình là ba miêu hậu duệ, thế nhưng văn hóa cùng đại hán văn hóa cực kỳ gần gũi, trong nước một phần ba người sẽ nói tiếng hán, những người còn lại cũng biết một ít ngày thường dùng từ, tập tục càng là rất nhiều cùng người hán gần gũi, cũng nhà hán kinh điển, có thể nói toàn bộ tây vực, gần nhất đại hán chính là lâu lan người, rời vào hán đất sẽ không có quá to lớn không thích ứng. quan trung nơi chạm hải lam là biết đến, ngàn dặm đất màu mỡ, lâu lan người đi nơi nào sinh hoạt, lấy lâu lan người cờ lao, có thể so với ở cẩn cối lâu lan sinh hoạt tốt hơn nhiều. Những này văn vật đặt ở Lâu Lan, nhất định là không giữ được, có thể là nếu thật đúng như Lưu Trương từng nói, những này văn vật bảo vệ hoàn cảnh muốn thật tốt hơn nhiều, hơn nữa cũng là ở Lâu Lan nhân thân một bên, không thuộc về Lâu Lan nước, thế nhưng thuộc về Lâu Lan người. Lưu Trương nhất ngôn cử đỉnh, tại Trung Nguyên coi như là kẻ địch cũng là biết đến. Lâu Lan đối với đại hán khá là quan tâm, cũng là biết, hơn nữa Lưu Trương viễn chinh Tây vực, ở Lâu Lan mấy ngày tiếp xúc, Trạm Hải Lam cũng cảm thấy Lưu Trương không sẽ nói láo lừa nàng, đem văn vật lừa gạt đến Trường An, liền chiếm làm của riêng. Lưu Trương sẽ không như thế làm, cũng không có cái này động cơ. Trạm Hải Lam biết, nếu như Lưu Trương bị Trung Nguyên kẻ địch đánh bại, hoặc là Lưu Trương chủ đạo chính quyền tiêu vong, những này văn vật thuộc về liền không nói được, thế nhưng xa như vậy sự tình, Trạm Hải Lam không cách nào lo lắng. Trái lo phải nghĩ, Trạm Hải Lam cảm thấy Lưu Trương phương án rất tốt, không chỉ giữ văn vật, đồng thời cũng cho Lâu Lan người một con đường sống. Thục Vương điện hạ trận chiến đấu nghĩa cứu viện, Trạm Hải Lam thâm biểu cảm kích, nhưng mà nếu như chúng ta di chuyển, lâu đó Lan làm sao bây giờ? Còn có dưới lòng đất nơi này thành. Nữ vương cảm thấy nói mang đi, hết thảy Lâu Lan mọi người sẽ mang đi sao? Lưu Trương thấy Trạm Hải Lam nhìn hắn, chính nói bản vương ý nghĩ là như vậy, nữ vương nói dọn đi quan trung, có ngươi hiệu triệu, thêm vào nơi này sinh tồn hoàn cảnh điều kiện đích xác rất ác liệt, cổ thành di chỉ cũng đã tìm tới, nên có rất nhiều lâu lan người di chuyển, nhưng là đồng dạng, cũng có một chút cố thủ khó rời lâu lan người sẽ không di chuyển, những người này lưu lại, tin tưởng người khác khẩu giảm thiểu dọn ra tới không gian sinh tồn, đủ bọn họ trải qua khá hơn một chút sinh hoạt, nay một nhóm người phụ trách trông coi cái này thành thị dưới mặt đất, kỳ thực không phải trông coi, là giám sát đi, bởi vì lâu lan đô hộ phủ ở lâu lan, ta sẽ cho bọn họ một cái nhiệm vụ, chính là di chuyển thành thị dưới mặt đất đồ vật chuyển tới quan trung mới thiết lâu lan luyện. Ở lại lâu lan lâu lan người, quan trung lâu lan người, cũng có thể giám sát một thoáng chúng ta Hán quân, xem có phải là sẽ trộm nắm tổ tiên của các ngươi di vật. Giám sát. Trạm Hải Lam có chút eo hẹp lên, coi như người Hán muốn cướp trắng trợn, nàng lâu lan người cũng không nửa điểm biện pháp, Lưu Trương nói giám sát Trạm Hải Lam cũng chỉ có thể nghe một chút, bất quá Lưu Trương có thể nói như vậy, Trạm Hải Lam đúng là hơi hơi yên tâm một điểm, nhưng là bỗng nhiên mở to hai mắt, đối với Lưu trường cái tiêu điện hạ, Hán quân di chuyển vật, chúng ta lâu lan cần giao bao nhiêu tiền? Một phân tiền không cần các ngươi ra, lại nói, các ngươi có thể ra vài đồng tiền. Lưu Trương không đến nỗi đối với việc này dọa dẫm lâu lan người một muốt. Dù sao thành thị dưới mặt đất đồ vật cũng coi như là hoa hạ văn hóa một phần, chính mình làm đại hán to lớn nhất quân thiện, hiện tại lại xem như là ba bên chưa hầu chính thống nhất một cái, ra thêm chút sức là cần phải. Lâu Lan người dồn dập đi bãi tổ, Trạng Hải Lam cũng mang theo Vương thất thành viên tế cáo các đời lâu lan quốc vương, báo cho phát hiện cổ thành tin vui, đồng thời đem di chuyển hán đất quyết định báo tổ tiên. Đối với di chuyển hán đất chuyện, lâu lan người không có gì mâu thuẫn. Dù sao cổ thành phát hiện đã xác định bọn họ là ba miêu hậu duệ, có ba miêu huyết thống phần lớn khu vực Sở quốc, Lương xuyên, Giao Châu, Nam Man Điền Châu hiện tại cũng là hán đất, hơn nữa không ai đối với càng ngày càng thiếu nước lâu lan có rất lớn hy vọng, tuy rằng bọn họ quyến luyến vùng đất này, nhưng là này mấy trăm năm hoàn cảnh kịch liệt chuyển biến xấu, đồng thời từ cổ thành nhìn ra bọn họ trước đây nơi này hải dương mãi đến tận biển đồ thành, cái kia một trăm năm mấy trăm năm sau, nơi này không còn tồn tại nữa cũng không phải là kỳ. lâu lan cùng hán văn hóa gần gũi, dung hợp tiến vào hán tộc không có quá to lớn chướng ngại tâm lý, chẳng hải lam tuyên bố lâu lan nhập vào đại hán sau, trừ một ít lao nhân thương tâm dây lệ, phần lớn người đều là trở mặt. nếu như lâu lan rất tốt, sinh tồn giàu có, bọn họ không sẽ rời đi, nhưng là tình huống bây giờ. Bọn họ cũng chỉ có thể tiếp thu trời cao sắp xếp. Hỗn hồ lần này lở đất động đất đã hủy diệt rồi phần lớn lâu lan người quê hương, những người này chỉ có thể sống nhờ ở vương cung, dựa vào cứu tế sống qua, nếu như không tìm được lối thoát, bọn họ cũng chỉ có một con đường chết. Phần lớn lâu lan người cũng đã quyết định di chuyển. Mà tự nhiên, Lưu Trương tuyên bố đại hãn lãnh thổ kéo dài tới không tức sông, lâu lan đô hộ phủ cải danh lâu lan giáo úy bộ, cùng cao xương mộ kỳ giáo úy bộ địa vị quản lý ngọc môn quan ở ngoài lâu lan toàn cảnh, đại đốc như Khương các loại chờ phía đông quốc ra. dàn xếp lâu lan sau, Lưu Trương mang theo Đông Châu thần binh đô đột cốt đằng giáp quân tiêu phủ dung bạch cái quân tô lam cung kỵ binh cùng với 5.000 toa xa kỵ binh trở về ngọc một quan giang đông nô thành từ khi vệ ôn tập kích bất ngờ kiến nghiệp thành công sau đó giang đông người cũng không dám nữa di chuyển đô thành rồi dùng sai tăng đội về kiến nghiệp sau đó tuy nhiên tại khôi phục kiến nghiệp nước cảng thế nhưng cũng không dám nữa định đô kiến nghiệp nô thành đông ngoại ố tiên nhân cốc là tôn quyền luyện đan tu tiên địa phương tiên nhân cốc tên này vẫn là tôn quyền lên lúc này chính mây mù bốc hơi tôn quyền ăn mặc đạo sĩ áo bào trắng tay cầm phát triển bằng ở một lò luyện đan bên, nhắm mắt lại trong miệng nói lẩm bẩm Trương Chiêu đi tới cửa sân cốc, nhìn bên trong bạch khí, lắc đầu một cái, nhưng là vẫn là khó nén trên mặt sắc mặt vui mừng. Nay tính là gì nhân chủ a, cả ngày luyện đan tu tiên, làm mộng ba ngày. Trương Chiêu nói một câu. Như vậy không phải càng tốt sao sao? Trương Hoành mỉm cười một thoáng. Đối với tùy tùng Trương Chiêu cùng Cố Ân nói, đi rồi, đi gặp chúa công, việc này vẫn là cho hắn biết khá là, thuận tiện nhìn chúa công phản ứng. Trương Hoành mang theo một đám quan văn, tiến vào sân cốc, một luồng dược thảo mùi vị thổi qua đến, thật là có chút tiên cốc mùi vị, chỉ là bên cạnh hết chỉ mùi máu tanh, để một đám quan văn cao mày phát huệ bởi vì bọn họ biết cái kia đúng là máu người tôn quyền mỗi lần tu tiên đều phải huyết tế vì để cho tôn quyền an tâm tu đạo trương Hoành đám người mang đến phạm nhân Sơn Việt tù binh đến cho tôn quyền vì cái này trương Hoành các loại chờ quan văn áp lực không nhỏ nhưng là cũng coi như đằng giá chí ít tôn quyền cũng lại không quan tâm quá chính sự giang đông to nhỏ công việc sự việc đều là bọn hắn làm chủ qua nửa năm nữa một năm tôn quyền ở giang đông sức ảnh hưởng sẽ không có khi đó trương Hoành đám người đúng vậy có thể không lại sẽ cho tôn quyền khách khí trương hoàng bái kiến chúa công chúng thần bài kiến chúa công Tôn quyền ngồi xếp bằng trên đất, hơi lim dim mắt đọc thầm rất lâu. Sâu xa nói, Giang Đông to nhỏ công việc, sự việc, đều các vị khanh gia làm chủ, không cần thông báo với bổn tiên, chờ bổn tiên đắc đạo phi thăng, lưu trường tào tháo. Bổn tiên trong nháy mắt ở giữa thích hợp bọn họ thủ cấp. Mặt sau quan văn rồn dập lắc đầu, trương hoàng bái lên nói, chúa công, tào tặc ngày nào chém đầu, thần cũng không xác định. Thế nhưng thuộc vương lưu trường đã ốm chết tây vực. Cái gì? Tôn quyền trong lòng mãn kinh, vừa muốn mở mắt, nhưng là chợt tĩnh lại, từ từ nói, có thật không vậy? Trương Hoành liên tục nhìn chăm chăm vào Tôn Quyền vẻ mặt, hắn kỳ thực vẫn không quá tin tưởng Tôn Quyền là thật sự muốn tu tiên, Lỗ Túc cũng không tin, cũng nói quá nửa là bởi vì hiện tại Quan Văn cầm quyền, Tôn Quyền giả vờ giấu kín, muốn mọi người phòng bị. Dù sao trải qua lần trước cùng Quân Xuyên đại chiến, Tôn Quyền bị Quan Văn áp chế, nếu để cho Tôn Quyền một lần nữa nắm quyền, cái kia trả thù chắc chắn là điên cuồng, hậu quả khó mà lường được. Nhưng là Trương Hoành chỉ nhìn thấy Tôn Quyền nhũ mày một cái, con mắt đều không mở, mà một bên từ gia đạo sĩ từ thật càng là nửa điểm vẻ mặt cũng không có, chuyện này thực sự không thể phán đoán cái gì. Lưu Trương người nào? đó là đại hán thiên hạ ngày nay lớn thứ nhất chư hầu khả năng nhất thống nhất nhân vật trong thiên hạ hắn đột nhiên chết rồi nếu như tôn quyền vẫn là muốn tranh bá nghe được lưu trường tử không nên là bộ dáng này à chính xác trăm phần trăm trương hoành đáp trương an đã nâng tàng, lưu tuần kế tục thụ vương vị trí liền sắp sắp sinh hoàng thái hậu phục thọ đều tự mình ra điện tế bái có người nói lưu trường bị qua loa an táng ở tây vực một người tên là tinh tuyệt quốc gia y quan đã vận chuyển đến tây lương không thể nào là giả dối vậy thì thật là rẻ hắn tôn quyền kinh bị nói như chờ bổn tiên đắc đạo phi thăng định để hắn thần hồn câu diện chết sớm cũng tốt bổn tiên để lại hắn một lần chúa công, trương hoàng nói, kính tiên sinh nói, quân xuyên chủ mới lưu tuần giám công khai nô tang, nói rõ bọn họ có chuẩn bị, mà xài tang ngụy duyên cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, phòng vệ nghiêm mật. thế nhưng lưu trương bảo mình, quân xuyên không thể không lòng người di động, đây tuyệt đối là chúng ta diệt trừ đại hán cự đặc thời cơ tốt nhất, xin mời chúa công hạ lệnh, ta giang đồng quân tây chinh xài tang. trinh không trinh có quan hệ gì, các loại, chờ, bù đại tiên công thành, quân xuyên bảy một đại quân như thổ kê nói chuyện, trong nháy mắt ở giữa biến thành cho bụi, bất quá các ngươi nhất định phải làm điều thừa cũng tùy các ngươi, như vậy việc nhỏ, hà tất thông báo cho ta, chính các ngươi đi thôi vâng trương huỳnh chắp tay xin cáo lui đi ra khỏi sân gốc trương chiêu đầu tiên nói tôn quyền thật sự gỗ mục không điêu khắc được rồi đắc đạo phi thăng cả ngày làm mộng ban ngày ha ha nói không chắc tôn quyền đắc đạo phi thăng không ngừng muốn tiêu diệt tào tháo lưu trường còn có ta đợi à cố ung nói đùa. hắn liền ảo tưởng đi các loại chờ nửa năm một năm sau khi tôn gia sức ảnh hưởng ở giang đông biến mất chúng ta liền thay đổi chúa công muốn hắn tôn quyền liền mộng ban ngày đều không phải làm trương huỳnh không có ngắt lời trương chiêu cùng cố ung cẩn thận hồi tưởng tôn quyền vừa nãy vẻ mặt động tác xác thực không có gì đáng giá hoài nghi địa phương không đúng có một chỗ, bảy một trăm ngàn đại quân, trương hành nghi đến tôn quyền thuận miệng hay nói ra quân xuyên nhân số, đây là một mê mọi người tu tiên hợp lý nói ra được sao? nhưng là điều này cũng không có thể nói rõ cái gì, trương hành hơi nghi hoặc một chút, bất quá nghi vẫn là đối với tôn quyền lưu một tưởng tượng tốt hơn, quân quyền càng hẳn là hoàn toàn đem nắm, quyết không thể để tôn quyền có cơ hội trưởng binh, dù cho một trăm cũng không được. tiên nhân cốc trong, chờ trương hành rời đi, tôn quyền rốt cục mở mắt ra, nhìn trương hành đám người bóng lưng tràn ngập sự thù hận, trước đây liền biết thỏa hiệp, hiện tại biết cùng quân xuyên tác chiến. Tôn quyền biết những này thế tộc là ép, nếu để cho quân xuyên kế tục bành trương xuống, nhất thống thiên hạ hẳn là quân xuyên, bọn họ những này thế tộc tuyệt không sinh tồn cơ hội. Lưu trương chết đi, có thể nói là cho bất ngờ của bọn họ đủ khiến bọn họ cười to 3 tháng phúc âm, kinh thiên niềm vui. Khả năng này là bọn hắn phản kích quân xuyên duy nhất cơ hội, cũng là duy nhất có thể để cho bọn họ thoát ly quân xuyên khủng bố chen ép thời cơ tốt nhất. Cả ngày đầy bị diệt mây đen sinh sống, những này thế tộc thực sự không dễ chịu. Nếu như có thể suy yếu quân xuyên, thế ba chân vạc, tiến tới tiêu diệt quân xuyên, vậy bọn họ liền đẩy ra mây mù thấy thanh thiên rồi. Mà tôn quyền nghe được lưu trương tin qua đời, không kiếp sợ là giả dối, thậm chí là hoàn toàn không thể tin được, nhưng là chỉ vì ẩn nhẫn quá lâu, mà trương Hoành cũng đánh giá thấp tôn quyền nhẫn mãi năng lực, tôn quyền mạnh mẽ để lại trong lòng cơn sóng thần. Dựa. Tôn quyền đối với bên cạnh một người trung niên đạo sĩ nói, lần này lỗ túc trương Hoành, tất nhiên nhưng đã liên lạc bắc phương tào tháo đồng thời tiến công quân xuyên, lần này là giang đông thế tộc ngàn năm một thợ vươn mình chiến, tất nhiên toàn quân điều động, nô thành nhất định chống vắng, chúng ta thời cơ đã tới rồi. Tôn quyền ở thiên nhân luyện đan lâu như vậy, không công nhìn trương huỳnh người trừ khử lực ảnh hưởng của hắn. Tôn Quyền biết nếu như qua nửa năm nữa chính mình không có động tác gì, vậy thì nguy hiểm. Lại quá một năm, chính mình tất nhiên không thể cứu vãn. Lần này Lưu Trương ung chết, không chỉ là Giang Đông thế tộc ngàn năm một thở vươn mình cơ hội, cũng là mình ngàn năm một thở vươn mình cơ hội. Càng hay là một cái cơ hội cuối cùng. Tiễn lặng xem biến đổi, hậu phát chế nhân. Người trung niên vẫn như cũ nhắm mắt lại, khuôn mặt bình tĩnh không lay động. Người này chính là tôn Kiên em rể, Tôn Quyền dựa từ thận, khổng lồ thuật sĩ truyền thừa thế tộc từ gia trọng yếu chi nhánh thành viên, cũng là từ triều tuyết thân thích, luận bối phận là từ triều tuyết phụ. Tôn Quyền hơi suy nghĩ một chút liền biết rồi từ thật sự dụng ý, nhìn từ thật bình tĩnh dáng vẻ. Tôn Quyền mới phát hiện mình có chút nóng này, càng là vào lúc này, chính mình càng hẳn là gắng giữ tỉnh táo mới đúng. Dù sao cơ hội chỉ có một lần, mất đi liền vĩnh viễn không còn, của mình sỉ nhục vĩnh viễn không thể cọ dựa đều nghe dựa, dựa, các loại, chờ, khởi binh thời gian. Ngươi gánh nhâm đại nguyên xoáy đi, ngươi biết, Vân Nhi tài năng không kịp phụ huynh, không có cái gì tài năng quân sự, tất cả còn muốn dựa vào dựa. Tài năng của ngươi vượt qua cha ngươi mình gấp 10 lần. Từ thật chậm rãi nói rằng, thế nhưng ta bạn phương ngoại chi nhân, lần này giúp ngươi đã trái với tử gia thổ quy. Chỉ vì huynh nhi mất sớm, ta có lỗi với nàng, lần này giúp ngươi tuân ra, coi như thứ tội đi. Các loại, chờ, khởi sự ngày chính là ta rời đi ngày, ta muốn đi tổ tông từ đường hướng về đại tộc trưởng thịnh tội. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 830, năm đường đại quân phạt xuyên. Chương 830, năm đường đại quân phạt xuyên. Tôn Quyền biết mình cô cô Tôn Hoành, từ nhỏ gả cho từ chân, thế nhưng là lại ở thí ăn từ chân luyện đan dược độc chết, vì lẽ đó từ chân vẫn cảm thấy xin lỗi Tôn Hoành. Tôn quyền đối với Tử gia gia quy cũng có chút hiểu biết, không thể sử dụng gia tộc sức mạnh trợ giúp một cái chính quyền, mà lần này Tử Trần đã mang đến mười mấy luyện đan sư, đã nghiêm trọng trái với gia quy, chờ đợi hắn, rất có thể là sự tử hậu quả. Thế nhưng Tôn quyền vẫn là nói, "Dượng, ta rõ ràng nỗi khổ tâm trong lòng của ngươi, nhưng là ngươi cũng biết, hiện tại ta có thể tín nhiệm liền một cái Tôn Bí Tôn phụ huynh đệ, bọn họ có chút dũng lực, có thể sao có thể thống quân a, thì lại làm sao đối kháng của cái kia Lục Tốn?" Xuất hiện ở thế gia đều xem thường Lục Tốn chỉ là bởi vì Lục Tốn xuất thân tứ đại gia, tứ đại gia cũng tìm không ra người càng tốt hơn tuyển, mới khiến cho Lục Tốn tạm đại đại đô đốc trước. Nhưng là ta biết Lục Tốn người này phi thường lợi hại, cũng không phải mặt ngoài thư sinh dáng vẻ, nếu như không có một cái tốt nguyên soái, chúng ta đem gia chẳng xe cát, người sẽ có lựa chọn tốt." Từ chân không nhanh không chậm nói, Nghiệp Thành Vương điện, Tào Tháo trước mặt xếp đặt bốn phong sách giảng, vẫn trầm mặc không nói, điện hạ văn võ quần thần mấy trăm người tụ tập, yên lặng như tờ. "Chơi ạ, của ta Thiên, Lưu trương chết rồi, các người tin sao?" Đã qua hồi lâu, Tào Tháo mới ngẩng đầu nhìn về phía quần thần. Bây giờ Tào quân quần thần đã cùng một năm trước rất khác nhau rồi, quan văn không quá đại biến hóa, mà võ tướng thay đổi hơn nữa. Tào quân nguyên lớp binh mã, ngoại trừ Bắc phương quân 20 vạn, còn lại 50 vạn quân đội đang cùng quân xuyên tắc chiến trong, cơ hồ là toàn quân bị diệt, coi như còn lại tướng quân cũng được chỉ huy một mình. Mà liền trong năm ấy, mỗi cái thế gia thành lập tư mã quân, gia các quân, Trần gia quân, Vương gia quân, tất cả gia tộc quân đội nguyên xoáy trở thành Tào quân trọng yếu võ tướng, chiếm giữ triều đình. Trước đây Tào quân lâu năm võ tướng, ngoại trừ Tào nhân Trương Liêu tử hạng các loại, trợ lão nhân ở ngoài, nhị tam lưu võ tướng tại triều đình hầu như tuyệt tích. Lưu Trương, ác giả ác báo. Lỗ nghịch dân tâm, có tội thì phải chịu. Đây là phạm vào trời giận a." Chúng Văn Thần dồn dập nói rằng, đều là một mảnh sắc mặt vui mừng. Hiện tại Tào quân thế tộc thực lực có thể nói trước nay chưa có cường thịnh, trước đây Tào tháo hết sức áp chế thế tộc bắt đầu dùng hàn môn sách lực, hoàn toàn tăng vỡ. Hiện tại Tào quân mở rộng đến gần 600.000 người, đầy đủ ở đại thời gian nửa năm mở rộng 400.000 người, lương thảo phi thường sung túc. Có thể đây chỉ là mặt ngoài phong quang. Thế tộc vì Tào quân cái này cường thịnh, có thể nói là bỏ ra nặng nghề đánh đổi. Hiện tại mỗi cái thế gia thực lực hầu như đều đã đến trên mặt đại. Tổ chim bị phá, chứng co an toàn, vì phòng ngừa quân xuyên đông tiến vào, nhất thống tiến hạ, thế tộc lại cũng không giống như kiểu trước đây che che giấu giấu, hết thảy có thể sử dụng nhân lực tài lực đều lấy ra. hiện tại tất cả gia tộc ngoại trừ trên triều đình thực lực, gia tộc đã bị chịu thành liêu không xác, rất nhiều gia tộc sản nghiệp hoàn toàn hoang phế, coi như chiến thắng quân xuyên, một lần nữa chấn hương gia tộc, cũng căn bản là không có cách cùng trước đây đánh đồng với nhau. mà hết thảy này đều bái quân xuyên ban tặng, bái lưu trương ban tặng, con em thế tộc hoàn toàn đối với lưu trương hận rằng lại sợ đến lạnh lẽo can đảm. hiện tại lưu trương chết rồi, thế tộc rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hê là người. Này so với đánh một hồi thắng trận lớn muốn thoải mái nhiều lắm. Thậm chí nghe nói Lưu Trương bỏ mình, một ít thế tộc đã rung động, muốn đem gia tộc sức mạnh thu hồi đi, thực lực trên triều đường bảy đẽ, nhưng là căn cư thế tộc trăm năm kinh nghiệm, trên triều đỉnh thế lực chỉ là hoa quỳnh, trọng yếu nhất vẫn là gia tộc gốc gác. Lưu Trương nhi tử Lưu Tuấn, ta nghe nói là nhu nhược vô năng, mới 11 tuổi lớn hài tử, chỗ công, hiện tại tiến công quân xuyên chính khi ấy, Hạ Hầu Uyên nguyện làm tiên phong. Hạ Hầu ra khỏi hàng, lớn tiếng hướng về Tào Tháo trợ lệnh, Hạ Hầu Đôn bị quân xuyên giết chết, lúc trước Trường An chính mình lại bại vào sông đầu, Hạ Hầu sớm kỵ đợi đến trả thù một ngày. Tiên phong. Diệu tài tướng quân thủ hạ có bao nhiêu binh mã? Toàn bộ muốn chúa công trích cấp binh mã sao? Này binh không biết tướng, làm thế nào trước tiên cần phải phong? Chân gia quân đại tướng chân phòng cười đối với hạ hầu huyên nói rằng. Người. Hạ hầu huyên giận dữ, có thể là căn bản không nói gì lấy đáp, bình thường tướng quân xuất trinh, đều có bản bộ binh mã, này không chỉ là chính mình thân binh, cũng là một nhánh quen thuộc quân đội, có nhánh quân đội này làm trụ cột, tướng lĩnh càng tốt hơn chỉ huy toàn quân. Nhưng là hạ hầu huyên bản bộ binh mã. Từ lúc quan trung cuộc chiến đến dĩnh thủy cuộc chiến tổn thất hết, hầu như một cái cũng không còn lại, mà những này thế tộc có thể trong vòng nửa năm dùng tiền lương mở rộng nhiều như vậy binh lực, hạ hầu Viễn cũng không có. Do chính hạ hầu ra cùng tào ra, lúc trước ở quan trung cuộc chiến trước, vì quyết chiến, từ lâu lấy ra phần lớn gia sản, hơn nữa những kia thế tộc quan văn cùng võ tướng, hết sức lớn là lao tướng, tiền lương thông qua tư mã ý sau, cơ bản không đến được những kia lão cầm trong tay, trong vòng nửa năm hạ hầu Viễn cũng thay đổi không ra một nhánh binh mã đến. Được rồi, Diệu Tài, chân phòng tướng quân nói không sai. Tao tháo lớn tiếng nói, xuất chinh lần này Can hệ trọng đại, tất cả chi tiết cần phải lo lắng chu toàn. Quân Tiên Phong không có khả năng là tướng không biết binh, binh không biết đem tình huống. Đang quyết định quân ta xuất chinh trước đó, xem trước một chút thiên hạ đại cục. Ta chỗ này ngoại trừ Lưu Trương tin qua đời tình ván, còn có ba phần bao thư, nhất phân là Giang Đông Lỗ Túc, Giang Đông quân lần này quyết định dốc toàn bộ lực lượng Tây Trình Quân Xuyên, kiểm chế Quân Xuyên mặt Nam quân đội. Không chỉ như vậy, tôn quyền còn thuyết phục Giao Châu sĩ tiếp, sĩ tiếp lâu bước tại Lưu Trường âm uy, không dám phản kháng. Thế nhưng lần này nghe nói Lưu Trường bỏ mình, đã quyết định dốc sức tấn công Điền Châu, cũng lật đổ Quân Xuyên làm giàu nơi châu. Còn có. Ta nói cho các ngươi biết, một năm nay, chúng ta cùng Giang Đông Lỗ Túc chương hành bí mật làm một vụ giao dịch. Giao dịch này các ngươi còn không biết, hiện tại cô cũng không tiện công khai. Thế nhưng, nhất định sẽ để cho các ngươi. Còn có Lưu Tuần Tiểu Nhi đều thất kinh. Giao dịch gì? Giao dịch gì a? Ngoại trừ Tư mạng ý cúi đầu, Tuân Tuân Du các loại, chờ, không lộ vẻ gì ở ngoài, cái khác quan văn nghị luận sôi nổi. Kha kha, tào tháo nở nụ cười, cầm lấy đệ nhị phong thư tử, đây là Bắc Phương vùng phía tây Thảo Nguyên để người thủ lĩnh Triết Lan Anh cho sách của chúng ta hãm. Mặt trên đã nói qua. Chúng ta phát binh thời gian, Triết Lan Anh sẽ nghiêng binh xuôi nam công kích Lưu Trường Tây Lương, Ung Châu, lật đổ Trường An. Tào tháo tiếng nói vừa dứt, quân thân ổn nào, Triết Lan Anh đại thắng Chu bất nghi sau, cầm binh đạt đến 10 vạn, hơn nữa tất cả đều là kỵ binh, như vậy sức mạnh khổng lồ, không thua gì năm đó Tây Lương quân, nếu như vượt qua Trường Thành, cái kia quân xuyên không có 200.000 đại quân căn bản là không có cách chống lại. Bắc Phương kiểm chế 200.000 người, Nam Phương ít nhất kiểm chế 10 vạn người, hơn nữa Điền Châu kiểm chế binh mã, còn có Lưu Trường chết rồi cục diện chính trị bất ổn, cần lưu thủ binh mã, cái kia còn sót lại có thể đối phó Tào quân binh mã còn có bao nhiêu? nhưng là mọi người mới không tin để người sẽ xuất động hết thể binh lực ai cũng biết để người đối thủ chủ yếu là phía đông tứ lộ thiên ti kha bị năng bộ độ căn tố lợi tiết về bùn. nếu như dốc hết toàn lực để người không muốn xào huyệt điều độ 3, năm vạn khả năng toàn bộ điều động văn võ cũng không tin chư vị không cần thắng phục tin tức này đoạn không có giả dối tào tháo cười nói hay là mọi người đều biết để người thủ lĩnh chết lan anh bởi vì vị hôn phu tế bắc cung dừng chết vào quân xuyên tay, cùng lưu trương bất hỏa. nhưng là các ngươi đại đa số người còn không biết kỳ thực để người thủ lĩnh chết lan anh chính là ta tào tháo tam nữ nhi tào tiện Khi sơ từ trường An Đào Hôn đến lớn mặc người, a lần này so với vừa nãy để người điều động 100.000 đại quân càng thêm chấn động. Biết chết Lan Anh là Tào Tháo nữ nhi căn bản không mấy cái, cũng không ai đi trên giường. Biết đến việc này người cũng biết Tào Tiện là Tào Tháo đòn sát thủ, mà bây giờ nói ra đến đã không có gì, coi như Quân Xuyên biết rồi Triết Lan Anh là Tào Tháo con gái, vậy cũng chỉ có thể phái binh đi Trường Thành chống đối để đại quân người, đây chính là Tào Tháo mục đích. Tào Tháo chỉ cần để đại quân người kiềm chế lại Quân Xuyên, để Trường An binh lực mỏng hơn yếu, nếu để cho để người tập kích bất ngờ lưng. Tào Tháo còn không xác định mình là không phải có thể điều động những kia để người quân đội, vẫn là Tào quân đi chiếm lĩnh địa bàn An Tâm Điểm, đốt. Nếu như chết Lan Anh là Tào Tháo con gái, ở quyết định này Trung Nguyên Thiên Hạ thuộc về, quyết định phụ thân bá nghiệp thời khắc quan trọng nhất, 100.000 đại quân dốc hết toàn lực thực sự quá bình thường. Chỉ cần rút phụ thân thống nhất đại hán, vậy cho dù thảo nguyên địa bàn toàn bộ Luân Ham thì thế nào? Tào Tháo cười nói, có con gái của ta, có Giang Đông, có Giao Châu Sĩ tiếp, ta dám kết luận quân ta nên chiến quân xuyên không cao hơn 300.000 người, hơn nữa là 30 vạn chết rồi chỗ công, lòng người phụ động quân đội, các ngươi có lòng tin hay không? Tất thắng tất Thắng. Chúng tướng hô to. Tào Tháo cười ha ha, lại rơi lên một phong thư tử, này cũng đã tất thắng rồi, vậy nếu như hơn nữa đệ tứ đường viện quân đâu? Ta đây phong bao thư đại biểu 50000 kỵ binh, đại gia chớ xem thường số lượng ấy, nếu như là thẳng đầm trái tim, 50000 đại quân đủ có thể đối với quân xuyên một đòn chiến thắng. 50000 vị trí trái tim kỵ binh. Chúng văn võ dồn dập suy đoán, Tào Tháo nói chớ xem thường số lượng ấy, là ý nói 50000 rất ít, nhưng là văn võ đều rõ ràng, 50000 cũng không ít, là bộ binh có thể nói ít, nếu như kỵ binh, tuyệt đối là một nhánh sức mạnh mạnh mẽ. Mà nghe Tào Tháo ý tứ, vẫn là đặt ở quân xuyên trong lòng vị trí, vậy tuyệt đối có thể một đòn chiến thắng. Được rồi, trở lên tình huống nói rõ, chúng ta phải đối mặt là 300.000 người tâm phụ động quân xuyên, mà chúng ta còn chưa chắc chắn cần đánh bại này 300.000 người, chỉ cần các loại, chờ, này thanh 50.000 kỵ binh đao nhọn đâm vào quân xuyên trái tim, quân xuyên đem biến thành tro bụi. Trương An Như bị đánh hạ, 30 vạn quân đội diện, Lưu Tuần. Tối chưa khô nhóc con miệng còn hôi sữa, quân xuyên chính là mạnh mẽ đến đâu cũng sụp đổ rồi, quân ta chiếm lĩnh Trương An, thị thiên hạ, nhất thống đại hán người hẳn là của ta, giúp đỡ đại hán người, tất nhiên ta Tào Tháo. Tào Tháo đứng lên, hăng hái Chúa công ai hùng cái thế, Vương sư tất thắng. Chúng văn võ đồng thời hạ bái. Vậy bây giờ, ai muốn làm tiên phong? Tào Tháo nhìn về phía chúng võ tướng, ở mỗi cái võ tướng trên mặt đỏ qua. Có thể là một đám võ tướng lại không một người đứng ra, vị trí đầu não tuốc lúc sâu sắc cao mày, nếu là lúc trước Tào quân, nghe xong Tào Tháo như vậy chiến cuộc phân tích, đã sớm tranh đoạt ra khỏi hàng chờ lệnh rồi, làm sao sẽ giống như bây giờ. Trương Liêu, Lý Điển, với cấm bọn người muốn ngoại mệnh, có thể là quân đội của bọn hắn cùng hạ hầu uyên như thế, bản bộ sớm mất, hạ hầu uyên không thể đi, bọn họ đương nhiên cũng không có thể đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 831, mới Tào Quân. Chương 831, mới Tào Quân. Từ Hoàng đúng là có bộ binh mã, thế nhưng đó cũng là Tào Tháo duy nhất cảm thấy có thể sử dụng thân tín quân đội, hứa trừ chết trận, hộ vệ quân diệt sau, Từ Hoàng quân đội đã bị Tào Tháo trở thành thân quân tính chất, tránh tay từ đó chọn lựa ra Tinh binh, tạo thành một nhánh cận vệ quân, từ hoàng bây giờ là không thể tùy tiện chờ lệnh làm tiên phong. Cái khác thế gia quân đội tướng lĩnh, không một động tác, bọn họ không phải là không muốn đánh bại quân xuyên, ngược lại, bọn họ phi thường nghĩ, nằm ngậm cũng muốn, hận không thể hiện tại quân xuyên liền từ Đại Hán bước hơi lên sạch sẽ nhưng là trải qua tào tháo vừa nãy phân tích coi như là kẻ ngu si cũng biết lưu trương bỏ mình lưu tuần cầm quyền ngoại ưu nội hoạn lần này tào quân là tất thắng không thể nghi ngờ đương đại tộc cảm thấy an toàn thời điểm chính là bọn họ bảo thủ lùi bước thời điểm quân xuyên thất bại cảm giác nguy hiểm khoảnh khắc giải trừ xuất hiện ở thế gia nghĩ tới không phải đem hết toàn lực đánh bại quân xuyên mà là làm sao vừa đánh bại quân xuyên lại bảo tồn gia tộc của chính mình sức mạnh muốn đạt đến cái mục đích này chỉ có một chính là để cho người khác quân đội đi làm tiên phong tiên phong à đó là cỡ nào dễ dàng bị tiêu diệt một nhánh quân đội hiện tại tất cả gia tộc bị lấy hết gia tộc quân đội đã lập gia đình tộc to lớn nhất tài sản vương gia quân bị tiêu diệt vương gia chơi xong trần gia quân bị tiêu diệt trần gia chơi xong ngươi với tư cách tiên phong quân ngươi là công có thể thăng ngươi thống binh tướng lĩnh chức vị nhưng là chỗ tốt kia rất lớn sao thế tộc tổ chức quân đội không phải là bồi dưỡng gia tộc võ tướng đó chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ vì phòng ngừa quân xuyên nhất thống thiên hạ một cái tướng quân thăng chức có ích lợi gì nhưng là phải là chiến bại đây đối phương nhưng là có 30 vạn quân đội coi như lưu trường chết rồi lòng người di động nhưng là quân xuyên sức chiến đấu thiên hạ đều biết dù cho bị thế tộc mắng xấu tội nhưng là con em thế tộc rõ ràng trong lòng quân xuyên sức chiến đấu dị thường cứng hãn trinh phạt một đội quân như thế tiên phong thực sự quá nguy hiểm một khi bị diệt gia tộc liền tuyên cáo chơi xong thành công này đoạt được cùng thất bại trả giá hoàn toàn kém xa nha ngược lại quân xuyên thất bại cái tia dựa vào cái gì để cho mình bước lên lớn như vậy hiểm vì lẽ đó mỗi cái thế tộc tướng lĩnh đều đang đợi những khác tướng lĩnh ra mặt chân phòng tướng quân vừa nãy nhìn ngươi dung cảm vạch gia hạ hầu lên sai lầm có thể thấy được ngươi có kiến công lập nghiệp chi tâm ngươi có thể nguyện làm tiên phong Bất đắc dĩ Tào Tháo chỉ có thể điểm danh. Hồi bẩm chúa công, ta chân gia quân chiêu thu quân đội quá nhiều, thời gian nửa năm dễ, cái không có huấn luyện chỉnh tề, hiện tại phái đi làm tiên phong, đốt cháy giai đoạn, khả năng tạo thành lượng lớn thương vong là chuyện nhỏ. Nếu như kết thúc không thành tiên phong nhiệm vụ, chân gia thẹn với chúa công, thẹn với đại hán." Chân phòng lớn tiếng trả lời: "Ta biết chân gia quân có mấy vạn, chẳng lẽ không có thể lấy ra 10.000 ngàn tinh binh sao? 5.000 ngàn đều tìm không ra đến." Tào Tháo từ chân phòng trên người thu hồi ánh mắt, chân phòng dong lui ra, Tào Tháo xem một hồi, sử sốt không một cái võ tướng đi ra trở lệnh, cuối cùng chỉ có thể tán đường. Đi xuống trước Thương Thảo. Quyết định vận mạng đại chiến đang ở trước mắt, võ tướng nhưng đối địch lùi bước, này ở trước kia Tào quân quả thực là chưa bao giờ nghe công việc, sự việc. Nhưng Tào Tháo cũng sẽ không chờ đợi. Hắn biết rõ lần này quan hệ Tào quân tồn vong, một giây cũng không thể làm nữa, tản đi triều đình, lập tức đưa tới hạt nhân võ nghị sự. Thương Thảo tiền quân. Những gia tộc kia võ tướng hơi quá đáng, bình thường gào thét tiêu diệt quân xuyên so với ai khác đều lợi hại. Xuất hiện tại chính thức đánh giặc, nhưng hoàn toàn biến thành con rùa đen rút đầu, quân đội như vậy còn đánh cái gì trận chiến? Tào Nhân tức giận bất bình mà nói ra, Tào Nhân là trong quân chủ tướng, tự nhiên không thể là tiên phong. Hơn nữa hiện tại Tào Tháo bên người thống quân thật sự không nhiều, nếu như Tào Nhân đi rồi, Tào Tháo dẫm vào tôn quyền con rối vết xe đổ đều không phải là không có khả năng. Tào Nhân nói hưu nói vượn, ai không có lo nghĩ của mình. Tào Tháo trắng Tào Nhân một chút, chợt thở dài, cũng là cô thảo suất, tất cả gia tộc quân đội thành quân mới hơn nửa năm không tới, hơn nữa một mực tại bổ sung lính mới, huấn luyện theo không kịp, xác thực không phải làm tiền phong nhân tuyển tốt nhất. Thế nhưng lần này trinh phạt quân xuyên quan hệ quân ta tồn vong, một khắc cũng không thể làm lỡ, tôn quyền, si tiếp, con gái của ta, còn có cái kia 50 ngàn quân đội, tứ lộ đại quân đều chờ đợi quân ta xuất binh là chủ lực kiểm chế quân xuyên, chúng ta nhất định phải mau chóng lấy ra tác chiến phương lược. Các ngươi có ý kiến lớn gì? Nửa năm trước, quét ra tiêu một mực cáo ôm ở nhà rồi. Tào Tháo đầu tiên nhìn về phía Tuấn Lục Tuấn Du, hai người đều cúi đầu không lên tiếng. Tào Tháo nghiêm trọng tránh qua một tí tia phức tạp vẻ mặt, cuối cùng nhìn về phía Tư Mã Ý, trọng đạn. người chưa xuống núi lúc, liền cùng Hoàng Nguyệt Anh ra cất lượng bảng thống nội danh, lần này tiến công quân xuyên chiến lược, ngươi có ý kiến lớn gì? Đại vương. Tư Mã Ý hướng về Tào Tháo bái một cái, trên mặt toàn bộ vô biểu tình, con mắt vô thần nhìn về phía trước, đã qua hai ba giây mới nói, đại vương nói không sai, Lưu Trương bỏ mình chính là tiến công quân xuyên thời cơ tốt, không chỉ ta nhón cảm thấy như vậy, Tôn Quyền, Si Thiếp, chúa công con gái đều cảm thấy như vậy. Thế nhưng tư mã ý cho rằng, chúng ta không phải tứ lộ vệ quân, là năm đường, đại vương không để mắt đến trọng yếu nhất một đường vệ quân, nếu như đại vương nói cái kia 50.000 quân đội, là có thể đâm hướng quân xuyên trái tim dao, cái kia đoạn đường này vệ quân, chính là quân xuyên trong trái tim bộ dao. Hả? Là cái nào một đường vệ quân? Tao tháo hỏi. Đại vương biết chúng ta đối mặt ba 100.000 đại quân, đều là lòng người phụ động, nhưng là lưu trương một đời kiêu hùng bọn mình, chúng ta muốn lợi dụng cũng không chỉ là người thấp thông động, còn có một thứ những kia có thể thành vì chúng ta quân đội bạn hoặc là có thể sẵn sàng góp sức chúa công quân xuyên tướng lĩnh binh sĩ quan lưu trương phản thế tộc vì lẽ đó dùng quan chức huấn luyện cùng bốn khoa cử sĩ dùng lượng lớn hàn môn những này hàn môn không tri thức gì nhưng là đối với quân xuyên trung thành tuyệt đối bọn họ biết bọn họ đến chúng ta này không chiếm được trọng dụng chúng ta ly rán không được nhưng là lưu trương cũng không dùng một phần nhỏ con em thế tộc hay là có thể thử một lần còn có quân xuyên tạo thành lưu trương là một đời hào kiệt ta thủ hạ dũng tướng tuấn kiệt vô số hắn khi còn sống túi đầu nghe lệnh coi như đã từng là chư hầu một phương cũng không dám sinh ra một điểm dị tâm nhưng là Lưu tuần người nào thối trước khô ta Tư Mã Ý tính mạng đảm bảo quân xuyên tất có nhân cơ hội phản loạn võ tướng chỉ cần chúng ta đạt được một hai giúp đỡ mở ra quan trung theo phỉ ạ đồng tùy ý hùng quan chúa công ngẫm lại lòng người phụ động 30 vạn quân xuyên là đối thủ của chúng ta sao quân xuyên chắc chắn biến thành cho bụi mà Tư Mã Ý bất tài từ lâu ở quân xuyên bên trong xem xét đối tượng trước đó Lưu Trường khỏe mạnh dù cho đi tới tây vực người kia cũng không dám phản hiện tại Lưu Trường chết rồi tất nhiên phản mà lại dưới trường có hùng binh mấy vạn ồ Tào Tháo lập tức đứng lên trọng đạt nói thật ha ha ha Tư Mã Ý ngoài cười nhưng trong không cười cười gượng hai tiếng. Tư Mã Ý còn không dám nắm đầu của chính mình đùa giỡn. Trọng Đạt quả thực phụ quốc tài năng, Câu Ngọc Thành đại nghiệp, không thể rời bỏ Trọng Đạt giúp đỡ. Hiện tại lại thêm một đạo đại quân, hơn nữa là đặt tại Quân Xuyên trái tim bên trong, lục lộ đại quân từ sáu cái phương hướng tiến công Quân Xuyên. Lưu Trương đã chết, Hoàng Nguyệt Anh đi tới Tây Vực, Pháp Chính ở Kinh Châu, lần này Quân Xuyên thất bại, Trường An tất nhiên lên dưới. đã như thế, Trọng Đạt, người phương nào có thể làm tiên phong, người phương nào có thể vì là Trung quân chủ soái, từ lần trước Chu bất nghi lại bại. Không ai lại đi quan tâm cái này 16 tuổi tiểu tử, dù sao Chu Bất Nghi cũng đúng là quá trẻ tuổi, hơn nữa ngoại trừ trưởng thành cùng chết lan anh một trận chiến, Chu Bất Nghi cũng không chỉ huy quá cái gì chiến tranh. Lúc trước biện cũng đại nho hứa tính, nổi tiếng thiên hạ, xuất hiện tại thế nhân cũng chỉ đạo Chu Bất Nghi bất quá là biết một chút khôn vật mới, hơn nữa hiện tại hơn nửa cũng tắt thở rồi, giờ rồi, đại không hả tốt. Tào Tháo tự nhiên cũng không đem một cái Chu không nghi ngờ để ở trong mắt, Lưu Trương, Hoàng Nguyên Anh, phát chính mới là Tào Tháo chân chính kiêng kỵ nhân vật, nhưng là bây giờ đều không ở, cái tiêu lục lộ đại quân tiến công, Tào quân chịu không nổi mới là lạ. Đã có nội ứng Cái tiêu tiên phong liền vô tác dụng. Chúng ta cần chính là một nhánh tập kích quân đội. Tư Mã Ý kiến nghị, Điền Dự tướng quân Ngư Dương nội kỵ có thể vì là bí mật tập kích chi binh, làm cùng nội ứng trong ứng ngoài hợp tác dụng. Điền Dự là Tam quốc danh tướng, tài năng của hắn tuyệt không thấp hơn đương đại danh tướng, mà hắn sở dĩ mới có thể không hiện ra, là bởi vì hắn chỉ huy chiến tranh, cơ đều là đối với ở ngoài, chiến Hung Nô, chiến Tiên Ti, chiến công hiền hoạch, không hướng về chịu không nổi, có thể nói trong lịch sử Điền Dự là một vị anh hùng rất tộc. Đồng thời cũng là một gã cực kỳ xuất sắc tướng quân. Hiện tại Điền Dự dưới trường thống suất Ngư Dương nội kỵ, nguyên chính là tạo thảo dưới trường tinh luyện. Đánh bại Viên Triệu đạt được ký châu sau, ở lại U Châu chống lại Ô Hoàn cùng Tiên Ti, ở Điện Dự huấn luyện xuống, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Ở hồ Báo Kỵ, Vũ Vệ Kỵ, Đại Kích Sĩ Kỵ binh các loại, chờ, Tinh Nhuệ Kỵ binh toàn bộ diệt ở quân xuyên trên tay sau, Lư Dương đột kỵ bây giờ là tạo quân lợi hại nhất kỵ binh, mà trên thực tế cũng là cả tạo quân 610000 đại quân cường hạn nhất bộ đội. Điện Dự cũng là tuyệt đối trung thành với Tào Tháo. Nghe được tư mạng ý đề cử Điện Dự, Tào Tháo không có lý do để phản đối, gật gật đầu nói, "Được, Điện Dự rất thích hợp." Trong lúc này quân chủ xoay đây, Ý của ta là do trọng đặt ngươi đảm nhiệm, ngươi võ song toàn, làm việc cẩn thận, là lại không quá thích hợp ứng cử viên. Đa tạ đại vương tín nhiệm, thế nhưng Tư Mã Ý không thể đảm nhiệm chủ xoáy trước. Tư Mã Ý gọn gàng nhanh chóng từ chối. Không chỉ tào tháo, liền Tuân Úc Tuân Du đều kinh ngạc. Hiện nhiên đối với Tư Mã Ý muốn thôi tiến ai làm chủ xoáy, trong lòng bọn họ đều rõ ràng trong lòng rồi, nhưng là Tư Mã Ý cùng sự tưởng tượng của bọn họ hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa trong giọng nói, một điểm làm ra vẻ thành phần cũng không có. Tuân cũng không tin Tư Mã Ý sẽ không muốn làm chủ soái đây chính là tào quân chỉnh biên sau đó lần thứ nhất tác chiến là thu được trong quân uy tín thời cơ tốt nhất ta, hơn nữa lần này cơ hội thắng to lớn như thế, cơ hội là tất thắng, chỉ cần đảm đương trong quân chủ soái, đánh bại được sương đệ nhất thiên hạ quân xuyên, sau đó ở tạo quân bên trong địa vị tất nhiên như ý trung thiên. Tư Mã Ý dĩ nhiên buông tha cho cơ hội như vậy, Tào Tháo liền muốn khuyên Tư Mã Ý, Tư Mã Ý đã mở miệng trước, đại vương, Tư Mã Ý cũng không phải chủ soái người được chọn tốt nhất, lần này trinh phạt quân xuyên can hệ trọng đại, nhất định phải có một cái kinh nghiệm phong phú, mà lại uy vọng chắc tướng quân thống quân. Ha ha ha, Tư Mã Ý tuy rằng không kinh nghiệm, thế nhưng ngông cuồng tự đại, cảm. Giáp đến tài năng của chính mình có thể làm chủ soái, thế nhưng muốn nói đến uy vọng chắc, ta tư mã ý cái gì cũng không tính được. Đến, ta là Hy vọng Đại Vương tự mình thống quân, thế nhưng hiện tại kẻ đại vương không thích hợp khinh động, vì lẽ đó tư mã ý cho rằng, nhưng tại Tào Nhân tướng quân cùng Trương Liêu tướng quân trong lúc đó, hai chọn một. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 832, sóng đảo tận anh hùng. Chương 832, sóng đảo tận, anh hùng. Mặt tướng nguyện đi a. Tào Nhân nghe được tư mã ý đề cử chính mình, lập tức trở lệ. Đi sang một bên. Tào tháo quát lớn Tào Nhân một tiếng. Vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua tư Mã ý, mình bây giờ thực sự không muốn thân trình, có lý do của chính mình, nhưng là tư Mã ý làm sao nhìn ra được? Lẽ nào hắn đã xem ra lý do của chính mình? Tào Tháo con ngươi co rút lại một chút, cười nói, trọng đại kiến nghị rất tốt, thế nhưng Tào Nhân, mặc dù có chút tài năng, nhưng là có chút lỗ mãng, tham công liều lĩnh, lần này liền do Trương Liều thống binh đi. Ở Tào Tháo trong lòng, Tào Nhân là có xuất tài, tuy rằng tính cách vẫn cần tôi luyện, thế nhưng thống lĩnh đại quân cũng có thể làm được, lại là gia tộc tướng lĩnh, lại không quá thích hợp. Nhưng là lần này lấy Trương An, quan hệ Tào quân hương suy mạch máu, quan hệ đại hán thiên hạ ai thuộc? vào lúc này tào tháo không dám dùng tham công tào nhân đi mạo hiểm ta tào nhân khuôn mặt khư phục tư mã ý trở lại phủ đệ tư mã phu lập tức chào đón nhị ca nghe nói hôm nay đại vương muốn ủy nhiệm ngươi vì trung quân chủ soái ngươi cự tuyệt tại sao chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng dữ đồn xa thực sự là không khiến người ta thanh tĩnh tư mã ý quăng một thoáng tay vào phòng bên trong nhị ca này toán việc khác gì à lần này là quân ta chỉnh quân sau đó lần thứ nhất xuất binh cơ hồ là tất thắng kết quả nhị ca tại sao từ chối trung quân chủ soái chỉ cần nhị ca làm trung quân chủ soái chiến thắng quân xuyên sau đó không những ở trong quân uy vọng càng cao hơn, những kia thế tộc sức mạnh không đều ở trên tay đã không chế sao? Ta tư mã gia nhưng là như mặt trời ban chưa rồi. Như mặt trời ban trưa. Ta xem là chim đầu đàn đi." Tư Mã Ý chậm rãi nói rằng. "Có ý gì?" Tư Mã Phu sử sốt. "Tam đệ a." Tư Mã Ý vô bản, thất vọng vô cùng nói, "Ta cho ngươi biết bao nhiêu lần, nói cho ngươi biết bao nhiêu lần à, Tào Tháo trên đời, chúng ta muốn thu liễm, thu lại à? Ngươi như thế nào cùng Tư Mã Huy cái kia tự đại cùng như thế? Cả ngày nghĩ đoạt thiên dưới đoạt thiên xuống, ngươi cho rằng Tào Tháo là như vậy dễ đối phó sao?" Lưu Trương, Tào Tháo đều là bất thế gia tiêu hùng, ca ca người ta ở tại bọn hắn bất cứ người nào dưới trướng đều không dám kinh thường. Hiện tại thật vất vả luộc, chịu đựng, chết một người lưu trường, ngươi muốn ta cầm ở tào tháo trên tay sao? Tào tháo ngang dọc trung nguyên, quét ngang hà bắc, bình sinh cũng là ở lưu trường trên tay ăn một lần thế lớn. Mới 50 tuổi, ngươi cho rằng hắn liền già quá lẩm cẩm rồi sao? Ngươi cho rằng hắn không nhìn thấy bây giờ triệu đình là gia tộc thế lực giữa đường sao? Ngươi coi tào tháo không biết xuất trình lần này là chỉnh biên lính mới sau lần thứ nhất xuất trình, ai làm thống suất hai sau đó có thể ở trong quân thu được cực cao địa vị sao? Hắn tại sao điểm danh ngươi ca đi làm người cầm đầu này? Ngươi coi hắn không biết chúng ta Tư Mã gia ở tất cả đại thế gia bên trong địa vị sao? Cà ca, ngươi nói là Tư Mã Phu cả kinh nói thăm dò Tư Mã Ý chắc chắn nói đây là tại thăm dò chúng ta Tư Mã gia đang tham dò ta Tư Mã ý à. Ta nếu là thật dám tiếp người cầm đầu này vị trí, Tào Tháo khẳng định có biện pháp đối phó ngươi ca đối với trả cho chúng ta Tư Mã gia. Hiện tại những thế gia này nói là cùng đề cử ta Tư Mã ý đến làm phát ngôn viên ở Tào Tháo trước mặt vì là thế gia tranh thủ lợi ích không thể để cho Tào Tháo áp chế thế tộc nhưng là trên thực tế đều là một đám ích kỷ bạch nhã lang kẻ vô ơn bạc nghĩa nếu như tào tháo tìm tới cái có gì chỉ nhằm vào ngươi ca chỉ nhằm vào ta tư mã gia hiện tại những người kia lại chắc chắc sẽ thắng rồi quân xuyên ước gì đánh bại quân xuyên sau ít đi tư mã gia bọn họ nhiều chia một chén canh ngươi cho là bọn họ sẽ giúp chúng ta bọn họ không bỏ đá xuống giếng ta tư mã ý liền cảm kích hắn tổ tông rồi nhị ca nói là nếu như đã lấy người cầm đầu này vị trí tào tháo sẽ nghĩ biện pháp đối với trả cho chúng ta cái kia trinh phạt quân xuyên làm sao bây giờ liễu trương dù chết nhưng là đại rắn chết vẫn còn nọc quân xuyên khó đối phó a Hắn Tào Tháo muốn tự đào hố cho sao? Tư Mã Phu không hiểu mà nói. Vậy ngươi cho Tào Tháo suất suất chủ ý, hắn nên làm gì? Tư Mã Ý nhìn về phía Tư Mã Phu, Tư Mã Phu ngạc nhiên, không lời nào để nói. Tư Mã Ý vô vũ Tư Mã Phu vai. Tam đệ à, nhìn người, nhìn người tâm, xem tính tình. Tào Tháo là bá chủ, dùng là bá thuật, bắt đầu dùng thế tộc chính là bước hành động bất đắc dĩ. Và hôm nay trinh phạt Quân Xuyên vấn đề này, nếu như là một cái mềm yếu chủ thượng, hoặc là hơi hơi mang một ít dùng, mang một ít nhu tính chủ thượng, hắn sẽ làm thế nào? Nhất định là đem chuyện gì đều dứt bỏ. Trước tiên Thắng Quân Xuyên lại nói nhưng là Tào Tháo sẽ không như thế muốn à? Tào Tháo người này bình sinh ngạo thị quần hùng, đối với hắn mà nói, để thế tộc lớn mạnh khó có thể không chế, cùng trinh phạt quân xuyên thất bại là giống nhau kết quả, thậm chí người trước càng hỏng bét, Tào Tháo như vậy tiêu hùng, trong lòng khẳng định tình nguyện bại bởi Lưu Trương như vậy tiêu hùng, mà không phải bị người nội bộ hại chết. Nói thật cho ngươi biết đi, ngươi nhị ca tuy rằng không biết Tào Tháo cụ thể muốn làm gì, thế nhưng cũng biết hắn có tính toán ứng gì. Số 1, này Tây Trinh quân tuyệt đối không thể dùng đại thế tộc người làm chủ soái. Thứ hai, lần này Tây Trinh chiến thắng quân xuyên sau khi, Tào Tháo sẽ trước tiên chế thế tộc quân đội, mà không phải đi thừa thắng truy kích dĩ vãng đại chiến, tào tháo lưu trương hàng người đều là thân trinh, lần này như thế then chốt chiến tranh, tào tháo bất động, còn không phải lo lắng thế tộc quân đội. tào tháo lần này vô dụng tào nhân khi, làm chủ soái, không phải là bởi vì tào nhân có phải là tham công liều lĩnh, trên thực tế lục lộ đại quân phạt xuyên, trừ phi thượng thiên mạnh mẽ đứng ở lưu tuần một bên, bằng không quân xuyên chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. hoàng nguyệt anh ở tây vực không người có thể sai được, tào nhân bên người tùy tiện cùng một cái trình dụ, tuân du, cái kia đều không có sơ hở nào. hơn nữa tào nhân làm chủ soái, người lính mới kia đã bị tào gia thế lực xem bảo, tuyệt hảo cơ hội tốt. Tào Tháo tại sao không như vậy? Đó là tất cả lùi một bước a. Tào Tháo cũng biết lần này Tây Trinh là thèn chốt a, cũng biết Tào quân toàn thể yếu hơn quân xuyên, lần này là đánh bại quân xuyên, xoay chuyển càn khôn duy nhất cơ hội, hắn cũng coi trọng a. Không cần Tào Nhân, chính là sợ sẽ làm tức giận Thế Tộc, người ta Thế Tộc nhọc nhằn khổ sở xuất tiền xuất lương ra người thành lập quân đội, nha, ngươi phái cái Tào Nhân đến quản, lập tức trở thành Tào gia quân, ai sẽ đồng ý? Đến thời điểm khẳng định quân lệnh không đồng đều, quân tâm tăng dã, không nghe hiệu lệnh, từng người tự vệ, vậy còn đánh cái gì trận chiến? Đừng nói 50 vạn, chính là 5 triệu đã đến quan chúng cũng tặng không cho quân xuyên vì lẽ đó tào tháo mới vô dụng tào nhân không thể dùng tào gia dòng chính cũng không có thể dùng thế tộc đó là đương nhiên tuyển cái trương liêu ngươi nhị ca đề cử tào nhân cùng trương liêu đó là xem tào tháo có thể hay không chơi cờ nếu như hắn thật chọn tào nhân tào gia tận thế coi như đã đến ngươi nói ngươi nhị ca nếu như làm người cầm đầu này không phải là cùng tào tháo phân công tào nhân như thế hồ đồ sao nhị ca tào tháo lợi hại ta xem ngươi so với hắn lợi hại hơn tư mã phu cười nói tam đệ ngươi nhớ kỹ cho ta chỉ cần tào tháo trên đời chúng ta thì quyết không thể bất cẩn đừng cả ngày bị tư mã huy lão nhân kia nói choáng váng đầu nhị ca Ta nhớ kỹ rồi, nhưng là bây giờ chúng ta làm sao bây giờ hả? Chờ mắt nhìn Quân Xuyên bại ạ. Lan lộ điểm, đốt, trung thành đi. Tư Mã Ý thở dài một tiếng, lần này chúng ta không theo trình, nỗ lực làm hậu cần bảo đảm, nói cho Tư Mã ra người, gia người, mặc kệ gia tộc khác muốn như thế nào đùa nghịch hoa thường, chúng ta Tư Mã gia cố gắng làm tiếp tế. Vậy chúng ta ăn nhiều thiệt tỏi. Tư Mã Ý khinh thường rên một tiếng, chịu thiệt. Còn không biết ai thiệt thòi chứ, tâm nhìn han hẹp, tào tháo không phải như vậy dễ đối phó, con đường của chúng ta còn dài mà, thật sút đến luật, chịu được. Ngươi vừa nãy cũng nói, Quân Xuyên, Bách Túc Chi trùng tử nhi bất cương. Chú thích, côn trùng trong chân, đến chết vẫn còn rãy rựa, mà chúng ta kẻ địch lớn nhất vẫn là quân xuyên, mặc dù nói lần này Lục Lộ đại quân vây công quân xuyên, hầu như không có bại khả năng, thế nhưng tam đệ ngươi cần nghĩ cho rõ bại hậu quả. Chúng ta thất bại. Lưu Tuần cái kia chính là bắt chúng ta Lục Lộ đại quân lập vì a, vị trí đem vững như vững chắc, đến thời điểm Hoàng Nguyên Anh pháp chính phủ tá, Lục đại tướng tài, Ngũ hổ thượng tướng, Lưu Trương lưu lại người, người nào tướng tốt, đó mới là của chúng ta ác động. Nhị ca, ngươi lo xa rồi chứ? Lục Lộ đại quân tiến công, tiếp si tiếp. Tôn quyền chúng ta còn có nội ứng. Còn có Tào Tháo nói 50000 kỵ binh, Triết Lan Anh 100000 đại quân, này lục lộ quân đội đồng thời tiến công, quân xuyên phân thân thiếu phương pháp, trừ phi Lưu Tuần Hắn có thể tác động thành binh, chúng ta làm sao sẽ bại đây? Ta cũng không nghĩ ra chúng ta bại lý do à, nhưng là Tam đệ ngươi không cảm thấy, đây mới là địa phương đáng sợ nhất sao?" Tư Mã Ý nói rằng. "Nhị ca, ngươi có ý gì?" Tư Mã Phu sững sờ nói. "Ta hỏi ngươi, Lưu Trương người nào? Bất Thế tiêu Hùng? Pháp Chính người nào? Đương Đại Nhất Lưu Chủ Nưu? Hoàng Nguyệt Anh người nào? Quỷ thân Khó Lường yêu nữ?" Tư Mã Ý nhìn Tư Mã Phu nói. Nguyên lai like ngươi đều biết, vậy ngươi dựa vào cái gì cảm thấy bọn hắn những người này sẽ lưu lại cơ hội tốt như vậy cho chúng ta? Theo tình báo biết, lưu trương bệnh không phải một ngày hay hai ngày rồi, là mấy năm. Chúng ta trước đây chỉ biết lưu trương nhiễm bệnh, không biết sẽ chết, chỉ cho là cùng tào tháo là giống nhau, đầu nhanh. Có thể là chúng ta không biết lưu trương là bệnh nan y dễ, quân xuyên cao tầng sẽ không biết sao? Nếu biết lưu trương hẳn phải chết, bọn họ sẽ lưu lại cơ hội tốt như vậy sao? Lục lộ đại quân của ta thiên, này nếu như lưu trường, hoàng Nguyên anh, pháp chính đều không hề có một chút dữ liệu, cái kia thanh danh của bọn họ cũng bạch mỏm mắm rồi. Biết Lưu Trương hẳn phải chết, cái kia Hoàng Nguyệt Anh khẳng định đối với Lưu Trương chết rồi cục diện có bố trí, nhưng bây giờ thì sao? Hoàng Nguyệt Anh đi Tây vực rồi, dĩ nhiên không theo báo tang đồng thời khoé mã trở về Trường An, pháp chính ổn định dừng lại ở Kinh Châu, Lưu Tuần bên người chỉ còn lại một cái lý luận xung chu bất nghi. Tam đệ ngươi không cảm thấy này quá kỳ quái sao? Tư Mã Phu hít vào một ngụm khí lạnh, trời ạ, Nhị ca, không phải ngươi nói, ta còn thật không nghĩ tới tầng này, đúng vậy à, Lưu Trương Hoàng Nguyệt Anh không nên ngu như vậy à? nếu như Lục Lộ đại quân thất bại, vậy chúng ta làm sao bây giờ à? Quân xuyên nhất thống thiên hạ, cái kia thế tộc thật là xong. Nhị ca ngươi có hoàn mỹ gì kế sách? Tư Mã Phu sinh ra Tư Mã gia tộc, đương nhiên vẫn là lấy lợi ích của gia tộc làm trọng, chỉ là lấy vì lần này quân xuyên thất bại, cho nên mới đánh một chút tiểu toán bản. Khả năng hiện tại nghiệp thành trong, không ai so với Tư Mã Ý Thanh tình hơn. E sợ ngoại trừ Tư Mã hai huynh đệ, không người thứ ba ý thức được lục lộ đại quân có thể sẽ bại. Tư Mã Phu một khi nghĩ tới đây từng, tâm đều nguội. Cái gì lợi ích chi tranh, vậy cũng là xây dựng ở chiến thắng trên cơ sở, vậy nếu là chiến bại, đây chính là diện tộc thay Còn tranh giành cái dám lợi ích, kế sách đều không có, ở đâu ra hoàn mỹ kế sách? Âm lưu quỷ cái gì? Trước thực lực tuyệt đối đều là hư, dù sao bây giờ là địch cường ta yếu, Lục Lộ đại quân đã là của chúng ta sức mạnh lớn nhất rồi, chúng ta không bỏ ra nổi phương án tốt hơn rồi. Ta xem lần này đại chiến, 55 số lượng, coi như Lưu Trương Hoàng Nguyệt Anh có chuẩn bị, chúng ta cũng có 5 phần 10 năm có thể thắng. 5 phần 10. Tư Mã Phu cả kinh nói, 90 phần trăm chắc chắn hắn đều cảm thấy sợ hãi nhanh, lúc này mới 5 phần 10. 5 phần 10 gần đủ rồi. Tư Mã ý đột nhiên cười cười nói, nói cho ngươi biết ta, kỳ thực chúng ta còn có một con đường lùi, sớm nói cho ngươi, muốn đối phó ngươi kẻ địch, trước tiên phải thấu hiểu kẻ thù của ngươi. Cùng Tào Tháo đọ sức là như vậy, cùng Lưu Trương Lưu Tuần đối địch cũng là như thế. Nếu như Lưu Trương trên đời, chúng ta không có bất kỳ đường lui, chỉ có thể một lòng cùng quân xuyên ăn thua đủ, nhưng là Lưu Tuần cùng Lưu Trương không giống nhau, lần trước Trường An thời điểm, Lưu Tuần đều không đối với Trường An Lưu lại thế tộc đổi tận giết tuyệt, mà là chỉ giết trong gia tộc thành viên chủ yếu, đối với trực tiếp đối phó quân xuyên diệt môn, cũng không hề toàn tộc chu diện. Điều này nói rõ cái gì? Lúc đó vẫn là Lưu Trương trên đời, Lưu Tuần cứ làm như vậy, nói rõ Lưu Tuần trong xương có nhân từ a. Yên tâm đi, ta dám chắc chắn, Lưu Tuần coi như đánh bại Tào Tháo chỉ cần chúng ta đúng lúc làm ra phán đoán của chính mình, chúng ta Tư Mã gia vẫn có thể bảo vệ. Ai nha ca, ngươi thật đúng là thần. Tư Mã Phu cả kinh nói, không phải thần, hay sống ở thời loạn là không dễ dàng à? Ta nhưng không Tư Mã huy như vậy tự đại, coi đời này có thể người quá nhiều. Một bước sai, đầy bàn đều vừa, Ai, gọi người mang món ăn. Ta có chút đói bụng, ngày hôm nay ta muốn uống hai chung. Tư Mã ý cửa trước ngoại gia đình hô. Tuân Lục Tuân Du trở lại phụ đệ, bước vào cửa viện. Tuân Du đối với Tuân Lục nói, thúc thúc, chúng ta như vậy thích hợp sao? Nói cho cùng hiện tại cũng là tạo quân thời kỳ mấu chốt, chúng ta phụ tá chúa công hơn 10 năm. Như vậy im tiếng, không hay lắm chứ. ở này hơn nửa năm, thế tộc thành lập quân đội khí thế ngất trời, tào quân lương thảo quân lương cấp tốc tích lũy, nhưng là tào tháo nguyên lớp lưu sĩ nhân mã, quách gia cao ốm ở nhà, cái khác Hàn môn quan văn cùng một ít xa suốt thế tộc quan văn bị mới lên cấp thế tộc hào lại để ép. vốn là đối với lúc trước thiên tử việc, tào tháo sưng vương việc bất mãn, hơn nửa năm này lý canh là rất ít nói chuyện, liền tuân lúc rất nhiều nội chính quyền lực cũng chầm trầm hướng về tư mã ý các loại. chờ, thế tộc trong tay rời đi. tuân Úc thở dài một hơi, im tiếng cũng làm sao, không im tiếng cũng làm sao, công đạt, ta không muốn trở thành liền một cái lưng. vắt, hắn chi chủ. Ngươi hiểu chưa? Mười mấy năm phụ tá, coi như là ta không phản bội chúa công tình nghĩa đi. Tuất Lục cũng không vào nhà, liền ở trong viện trên băng đá ngồi xuống, Tuân Du ở ngồi xuống một bên, gọi gã sai vật đem ra trà cụ, Tuân Du vì là Tuất Lục chấm trà. "Thúc thúc, ta biết, ngươi là vì Lưu Trường chết rồi, lần này tạo quân tốt đẹp tình thế, rất nhanh có thể xoay chuyển cả khôn, cho nên mới im tiếng, nếu như bây giờ là quân xuyên đại quân áp cảnh, tạo quân sớm tối bỏ mình, ngươi nhất định sẽ nghi kế." "Vậy thì như thế nào đây?" Tuất Lục trên mặt có chút cô đơn, nhìn đơn sơ tưởng việc nói, "Lúc trước chúng ta tùy tùng chúa công" Tuy rằng chúa công binh bất quá mấy ngàn, chúng ta cũng coi như là hàng hái. Nhưng là bây giờ hình dáng gì? Lúc trước cùng quân xuyên Dĩnh Thủy cuộc chiến, sau khi Dĩnh Thủy đối lập, bị thương nặng nhất chính là chúng ta Sông Dĩnh Hà gia tộc, gia tộc tài sản ở trong chiến tranh hao tổn rất lớn, liền Sông Dĩnh Hà thư viện đều phá hủy. Sau đó quân xuyên lui lại, tao quân cũng lui lại, toàn bộ Dĩnh Thủy phía Tây Bao Quát Hà là nơi đã thành bước bệnh khu, trở thành nơi vô chủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 833, thần đồng Tào sung. Chương 833, thần đồng Tào sung. Sông Dĩnh Hà cư dân bị bức bách di chuyển. Phần lớn đi tới quan trung, một số ít đến rồi hà bắc, trong đó cũng có chúng ta tuân gia. Chiến loạn, di chuyển, chúng ta tuân gia đã xuống dốc rồi, hiện tại bởi vì là chúa công dòng chính, bị cái khác mới lên cấp thế tộc xa lánh, xem thành chủ công thân tín, nhưng là chúa công hành động hiện tại quả là. Ai, hiện tại chúng ta yên nhiên trở thành phe thứ ba. Cái gọi là phe thứ ba, chính là bị chèn ép một phương. Thời gian, thương hải tăng điển, chờ lần này lục lộ đại quân đánh bại quân xuyên, ta liền quy ẩn đi, đến thời điểm cùng phụng hiếu đồng thời tìm thảo đường dưỡng lão, quá quá điểm tĩnh sinh hoạt cũng không tệ. Thúc thúc người, thúc thúc quy ẩn rồi. Ta cũng quy ẩn đi, quản hắn thế tộc là muốn kèm hai bên Tào Tháo, vẫn là Tào Tháo xưng hoàng xưng đế, nhắm mắt làm ngơ, nói đến, lại có hai ngày không đến xem Phụng Hiếu rồi, khuyên hắn không muốn ăn đan dược không nghe, muốn là lúc sau quy ẩn không có hắn, cái kia cũng thật là cố quạnh. Tuân Du mang theo khuôn mặt u sầu nói rằng: "Ngươi còn nói sao? Lúc trước chúng ta cùng Phụng Hiếu vi thần cùng triều, khi đó chúng ta Tuân gia cùng Tào gia hạ hầu gia như thế, cường thịnh chi tộc, chúa công 7 phần 10 lưu sĩ là ta Tuân Lục đề cử. Phụng Hiếu tài năng, đương đại nhất lưu, càng ở ngươi công đạt bên trên, ngươi dám nói ngươi lúc đó không có kiêng kỵ Phụng Hiếu tâm tư?" không có sợ hãi cái này hẳn môn thượng vị. Ha ha ha, phụng hiếu là đã nhận ra, vì lẽ đó cả ngày cả lơ phất phơ, uống rượu mua xuân, làm cái gì hư vị tế rượu, không dám còn sự. Nói không chắc người ta phụng hiếu làm sao hận chú cháu chúng ta đây, bây giờ muốn đến cùng người ta đồng thời quy hận. Ha ha ha ha, tuân du cũng cười ha hả thật giống những kia đều là chuyện từ mấy trăm năm trước rồi, bây giờ muốn lên có một ít sầu não, cũng có chút tấm áp. Đang lúc này, ngoài cửa tiếng gõ cửa vang lên, tuân du cũng không gọi gia đình, ngược lại chỉ còn lại một cái nhà ngã, chính mình tự mình đi mở cửa, mở cửa vừa nhìn, một thoáng kinh trụ. Thiếu công tử, ngươi đây là? Tuân Du bái kiến thiếu công tử. Chỉ thấy cửa đứng một cái 10 tuổi đại hài đồng, chính là Tào Tháo tiểu nhi tử Tào Sung, hiện tại Tào Sung ở Tào quân bên trong danh tiếng cũng không nhỏ, từ khi quân xuyên lớn mạnh, Giang Đông cùng Tào quân bắt đầu giao hảo, lần trước đưa tới một con voi lớn. Mọi người đều muốn biết lớn như vậy đại tượng nặng bao nhiêu, có thể là căn bản không tìm được sưng. Cuối cùng là Tào Sung dùng thuyền sưng đi ra, nhất thời danh tiếng vang xa. Tuân Du thấy là Tào Sung, vội vã hạ bái. Tuân cũng chạy tới. Công đạt tiên sinh tuyệt đối đường khí. Tào Sung lần này là đến công đạt tiên sinh chữ Nhật như tiên sinh ra chơi, Tào Sung ở đây hướng về hai vị tiên sinh hành lễ. Tào Sung nói hai tay ô quyền, hướng về Tuấn Úc cùng Tuấn Du làm một lễ thật sâu, Sung Nhi có thể tiến vào hai vị tiên sinh gia đình sao? Đương nhiên có thể, thiếu công tử xin mời. Tuấn Du đóng cửa lại, vẫn có chút nghi hoặc Tào Sung tại sao tới nơi này, Tào Sung thông minh tuyệt đỉnh, hơn nữa cũng không phải loại kia không vật. Đối với quân chính, nhu lược, có thể làm thiên tài thần đồng, bình thường cũng không ham chơi. Tuấn Du Tuân cũng không tin hắn là tới chơi. Thiếu công tử làm sao có? Có một chút, mùi rượu. Tuân Úc chờ nói rằng Tam công tử Tào Trường, tứ công tử Tào Thực viện rượu bọn họ biết. Nhị công tử Tào Phi cũng dính điểm, nhưng là thiếu công tử mới 10 tuổi. Thực tại chưa từng nghe nói hắn uống rượu a. Tào Sung lơ đến vất tay một cái nói, vừa nãy ở Phùng Hiếu tiên sinh nơi đó uống hai ngụm rượu, chưa hết hứng, cho nên tới hai vị tiên sinh nơi này đến, đến rồi. Phùng Hiếu, to lúc cùng Tuân Du cả kinh, to lúc đối với Tào Sung nói, thiếu công tử nhưng là có lời muốn đối với chú cháu chúng ta nói, nhưng xin mời nói thẳng. Sớm nghe phụ thân thuyết văn như tiên sinh làm việc không dây dựa dài thận trọng bên trong mang theo thanh thoát, nội chính việc đều đâu vào đấy có thể nói vương tá tài năng quả nhiên phụ thân ta là nhìn ra chuẩn được tào sung liền nói rõ cho biết thế nhưng trước lúc này sung nhi mạo phạm có thể hỏi hai vị tiên sinh mấy vấn đề sao thiếu công tử xin mời tuân úc tuân du thấy tào sung không ngồi xuống trước mà là tại một bên chờ đợi không thể làm gì khác hơn là hai người mình ngồi trước tào sung tiếp theo mới ngồi xuống văn lược tiên sinh công đạt tiên sinh nhưng là đối với lúc trước thiên tử việc bất mãn tuân úc cùng tuân du lẫn nhau liếc mắt nhìn gật gù nhưng đối với lúc trước phụ thân dương vương việc bất mãn hai người lần thứ hai gật đầu Hai vị tiên sinh nhưng là đối với gần hơn nửa năm bị lạnh nhạt có chỗ chú ý. Đối với tuân gia xa sút có sổ não. Toất lúc tuân du vẫn là gật đầu. tao sung trầm mặc một chút, ngẩng đầu lên, dùng thanh âm non nớt nói, "Hai vị tiên sinh, thiên tử việc, Lưu Chương bụng dạ khó lường, Tư Mã gia thuận lợi đại truyền. Ta dám khẳng định thiên tử là quân xuyên giết chết, số 1, quân xuyên có sát thiên thổi cơ, mọi người đều biết, lúc trước thiên tử là hướng về Lạc Dương đi, quân xuyên đại quân truy sát, cuối cùng đội kịp mã ra đình, Tư Mã gia gia đình, vị Tư Mã gia người giết chết, đó chỉ là quân xuyên lời nói của một bên. Trên thực tế nếu như quân xuyên giết chết, quân xuyên cũng sẽ không nói là bọn hắn giết." Thứ hai, quân xuyên có sát thiên động cơ. Trước đây ta còn nghĩ không rõ lắm, thế nhưng Lưu Trương chết rồi, ta liền nghĩ thông suốt. Hai vị tiên sinh, các ngươi tin tưởng Lưu Trương là thật sự trung tâm đại hán sao? Hai vị tiên sinh không cần trả lời ta, mặc kệ Lưu Trương có phải là trung tâm đại hán, thiên tử Lưu Hiệp đều chắc chắn phải chết, bởi vì Lưu Trương không phải một cái loại người cổ hủ, không phải ngu chung hạng người. Nếu như hắn chung với Hán Thất, nhất định là chính mình làm hoàng đế, thật đem Hán Thất kiến thiết càng tốt hơn, dù sao hắn là Hán hoàng hậu duệ, có tư cách đó, đương nhiên điều kiện tiên quyết là thiên tử phải chết, vì lẽ đó hắn sẽ giết thiên tử. Nếu như hắn không trùng với hắn thất, thiên tử càng không đường sống, nếu như Lưu Trương trên đời, nhất định có thể trường khống thiên tử với cổ trong lòng bàn tay, nhưng là Lưu Trương như chết rồi, Lưu Tuần làm được hả? Lưu Trương biết mình hẳn phải chết, là sợ sệt Lưu Tuần điều động không được thiên tử, trái lại bị thiên tử phục hồi giết ta. Tuân Lục cùng Tuân Du đồng thời cả kinh, Trải qua Tào Sung nói chuyện, còn thật sự hoàn toàn tình ngộ đúng vậy à, trước đây Lưu Trương không chết, hai người không ngờ rằng, hiện tại Lưu Trương chết rồi, hai người cũng quen rồi trước kia phán đoán, nhưng là Kinh, trải qua, tào Sung nói chuyện, thiên tử chết ở Lưu Trương tay trên cơ hồ không thể nghi ngờ. Đồng thời tán phục tào Sung tài hoa hai người mình đều không nghĩ thông suốt sự tình, người trong thiên hạ đều không nghĩ thông suốt sự tình, lại bị tào xung một đứa bé nghĩ thông suốt. tào xung tiếp tục nói, lưu trương giết thiên tử, khẳng định giá họa tư mã ra, tư mã ý người này không đơn giản, hắn biết bô hỉ giam ở trên đầu, coi như ném trở lại đi trên người cũng là thối. vì lẽ đó hắn đến cái lần thứ hai giá họa, tránh thoát bô hỉ, đem bô hỉ ram ở ta trên thân phụ thân, nói là phụ thân lưu lại thiên tử ở dĩnh thủy, cuối cùng dẫn đến thiên tử băng hạ. bởi vì cha chính là lưu vong, hơn nữa phụ thân tính cách đắc liệt, vì lẽ đó người trong thiên hạ liền tin là thật rồi nhưng là hai vị tiên sinh nắm lại, tại loại này vội vàng lưu vong thời khắc, Tư Mã Ý lại là đột nhiên tổ chức lên phòng tuyến. Phụ thân ta không biết Tư Mã Ý quân đội thực lực, mà sau quân xuyên truy đuổi trốn cũng thẳng thua, hắn sẽ thấy Tư Mã Ý liền đem thiên tử giao cho Tư Mã Ý, gọi Tư Mã Ý không chống đỡ được, thì lấy đi hấp dẫn quân xuyên chia quân xuyên sao? Loại này cái gì đều không rõ ràng dưới tình huống, phụ thân không thể làm ra như thế quyết định trọng đại, vậy khẳng định là có người kiến nghị à? Mà kiến nghị chính là ai? Ai hiểu rõ nhất xây dựng dinh thủy phòng tuyến, thêm một cái thiên tử liền có thể chống đỡ càng lâu. Vậy khẳng định là Tư Mã Ý chỉ có Tư mạng ý mới sẽ biết Thiên Tử có thể chia quân xuyên để Dĩnh Thủy chống đỡ càng lâu, đổi lại bất kỳ người nào khác ở không biết tự thân sức mạnh dưới tình huống cũng sẽ không nắm Thiên Tử làm bảo hiểm. đương nhiên, phụ thân ở chuyện này ở trong cũng có trách nhiệm, đây là tất nhiên, nhưng là tin tưởng hai vị tiên sinh là người rõ ràng. ở tình huống kia, làm sao điện duy nhất hy vọng Tư Mã ý, hắn đưa ra điều kiện gì phụ thân có thể không đáp ứng? một cái là một chút hy vọng sống, một cái là toàn quân bị diệt, bị quân xuyên chạy tới duyên châu, chạy về Hà Bắc, phụ thân có thể lựa chọn người nào? nếu như Tư Mã ý thêm chút đi mê hoặc nói như vậy. Võ bộ ngực bảo đảm chỉ cần có thiên tử, liền nhất định có thể ngăn trở quân xuyên. Thiên tử cũng không nhất định hội dùng đến chia, chỉ là nhất lớp bảo hiểm. Phụ thân ta sẽ không đáp ứng sao? Chuyện này phụ thân không đúng. ở hai vị tiên sinh xem ra đối thiên tử bất kính, đó là tất nhiên. Thế nhưng sung nhi cảm thấy chủ yếu trách nhiệm khi làm, không phải phụ thân. đệ nhất trách nhiệm là giết thiên tử quân xuyên, thứ nhì là tư mã ý, đệ tam mới là phụ thân. hai vị tiên sinh không trách cứ đệ nhị số một, nhưng trách cứ phụ thân ta cái này thứ ba, có phải là có sai lầm công bằng hợp lý? Tuân úc cùng tuân du yến lặng nghe. Tào Sung nói chuyện có đầu có căn cứ, hơn nữa biện mới năng lực vô cùng tốt, đều để cho bọn họ kinh ngạc, cũng tin tưởng Tào Sung nói là thật sự, hiện tại Tào Sung từng cái từng cái nói ra, hai người đều cảm thấy sự tình mạch lạc rõ ràng rất nhiều. Thứ hai, phụ thân Xương Vương, xung nhi ở đây cho hai vị tiên sinh tiện thể nhắn, phụ thân ta nói rồi, hắn đời này không có phản hán soán đế trí tâm, trước đây không có, xuất hiện đang không có, tương lai cũng không có. Phụ thân ta nói hắn trước đây thanh niên thời kỳ, cả đời to lớn nhất giấc mơ chính là làm một người Trình Tây tướng quân, vì là đại hán thanh trừ hồ khấu nếu không phải quân xuyên lớn mạnh, phụ thân không phát không được động quan trung cuộc chiến, khẳng định kích diệt Âu Hoàn, đánh bại tiên thi, liền hung nô cũng sẽ hoàn toàn trưởng khống, mà không phải như bây giờ cho bọn họ một mảnh đất, mà bọn họ chăn thả. hiện tại phụ thân đã là nguy vương, bề tôi cực kỳ, phụ thân nói, người đời này không thể quá tham lam, lòng tham người là tự rước lấy họa. vương tước, được, rồi. đại hán tổ chế, khác họ không được phong vương, phụ thân xưng vương, mặc kệ có hay không tiến thêm một bước tâm tư, vậy cũng là phản bội nhà hán pháp luật, hai vị tiên sinh trung tâm hán thất, bất mãn cũng là bình thường. thế nhưng hai vị tiên sinh hẳn là rõ ràng, lưu trương che thủ vương. Thêm Phong đại tướng quân, còn có hoàng thái hậu nhất chính, nếu như phụ thân là một cái công hầu, làm sao cùng Lưu Trường đối kháng? Cấp bậc này cũng không phải là một cấp bậc, tin tưởng hai vị tiên sinh cũng biết, tức vị tuyệt không chỉ là một cái hư danh chứ. Hơn nữa hai vị tiên sinh suy tính quân ta tình hình sao? Xuất hiện tại làm sao nhiều mới lên cấp con em gia tộc, nếu như phụ thân tức vị bất biến, vẫn là công hầu, chức quan cũng đã định hình rồi, phụ thân lấy cái gì đi sắc phong tân tiến quan lại võ tướng? Lẽ nào đem trước kia quan lại võ tướng mất trước sao? Đừng nói phụ thân không soán vị Dạ Tâm, lui vạn bước dạng, coi như phụ thân Dạ Tâm rất lớn. Nhiu toàn phong vương xứng đế, nhưng là lấy phụ thân tắc phong làm việc, cũng sẽ không như vậy chỉ vì cái trước mắt đồ hư danh, này chẳng phải cùng viên thuật hàng ngu như thế sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, Quy 1 chương 834, vân vân có một cái lỗ thủng. Chương 834, vân vân, có một cái lỗ thủng. Tự phong Nghị vương, có thể là vạn bất đắc dĩ cử chỉ, không phải như vậy, không đủ để cùng Lưu Chương đối kháng, không phải như vậy, không đủ để điều động đủ loại quân lại, hai vị tiên sinh kính xin thông cảm phụ thân dụng tâm lương hồ a. Tau đứng lên, hướng về Tuất Lục Tuân Du chắp tay, Lục Tuân Du vội vã đứng lên đáp lễ. Thật sự của bọn hắn đối với Tào Tháo khác họ sưng vương bất mãn, bây giờ nghe Tào Xung vẫn như cũ bất mãn, thế nhưng đã tốt hơn rất nhiều. Nếu như Tào Tháo sợ cái gì tổ tông phương pháp, tổn hại cùng Lưu Trương đối kháng thể đánh bạc, không thể lung lạc thu nạp thế tộc sức mạnh, đó mới là bất tỉnh chủ. Minh chủ, tất nhiên như vậy vì là mà Minh chủ như vậy vì là lại cùng mình lý niệm đối với Vi, tới lúc Tuân Du trong lòng cũng trở nên phức tạp. Điểm thứ ba, Tào Xung đối với Tuân Gia lưu lạc, hướng về hai vị tiên sinh bồi tội, hai vị tiên sinh từ nhỏ tùy tùng phụ thân, binh không hơn vạn, lương thảo quân rơi thiếu thốn, đến lúc sau nhất thống Trung Nguyên Hà Bắc, hai vị tiên sinh công lao hán mã. Tuân gia công lao hắn mã, là chúng ta tạo ra xin lỗi Tuân gia. Thế nhưng phụ thân cũng có bất đắc dĩ chỗ, sông Dĩnh Hà việc tin tưởng hai vị tiên sinh đều có thể hiểu được. Chúng ta không thể chiếm lĩnh sông Dĩnh Hà, bảo vệ sông Dĩnh Hà. Cái kia thuần túy là cho quân xuyên kỵ binh đưa biếm nắm, cho tới trải qua dinh thủy cuộc chiến. Về sau đại thiên gì, Tuân gia địa vị giảm xuống rất nhiều. Mà hơn nửa năm này đến, mỗi cái thế gia đều khí thế ngất trời chen vào triều đình. Tuân gia bởi vì bị đưa về dòng chính, bị cái khác thế tộc xa lánh. Nhưng là hai vị cùng phụ thân cũng có ngăn cách, cho tới Tuân gia không quan tâm ngoại nhân. Đây đều là ta tạo ra chi tội. Nhưng là hai vị tiên sinh ngẫm lại. Chúng ta bị quân Xuyên đánh chính là chỉ còn giữ lại 20 vạn Bắc Phương quân đội, quân Xuyên hơn 70 vạn, chúng ta không thể không dựa vào các đại thế tộc sức mạnh, nếu như ở hơn nửa năm này bên trong, trên đời tộc quên tiền quên lương thực, bổ sung lính thời điểm, còn hết sức thiên vị tạo ra nguyên lai dòng chính, cái kia cái khác thế gia sẽ ra sao? Vì lẽ đó phụ thân chỉ có thể tạm thời sơ viễn hai vị, Phùng Hiếu tiên sinh cao ốm ở nhà, phụ thân cũng không vấn an, vì chính là trước tiên đánh bại quân Xuyên, chờ đánh bại quân Xuyên sau khi, tính xin hai vị tiên sinh hết sức giúp đỡ. Giúp đỡ cái gì? Tuấn hỏi lên, Tuân Du cũng nhìn Tào Sung, mơ hồ đã đoán được cái gì, trong lòng khó nén tính hãi. Phụ thân gặp nạn, xin mời hai vị tiên sinh giúp đỡ. Tào Xung đối với Tuân Lục, Tuân Du bái lễ. Một lần nữa nói, hai vị tiên sinh cũng biết, bây giờ Tào quân gần 600.000 người, trong đó ba mươi mấy vạn là thế tộc, mà tiền lương hầu như toàn bộ nắm giữ ở thế tộc trên. Những kia thế tộc quên tặng tiền lương, toàn bộ giao cho Tư mạng Ý bảo quản. Chúng ta phụ khố hầu như chẳng có cái gì cả. Như vậy thế cục, phụ thân lo lắng e sợ bị trở thành thứ hai thiên tử. Nha, Tào sung tuổi nhỏ nói vậy rồi, sợ bị trở thành thứ hai tôn quyền. Phụ thân ta cái gì tính cách người, hai vị hẳn là so với Tào Xung rõ ràng, đó là sống không bằng chết lần này chiến bại quân xuyên sau đó ngoại bộ uy hiếp liền tiêu trừ hai vị hẳn phải biết một cái không đoàn kết thế lực đáng sợ nhất không phải đối mặt cường địch thời điểm mà là tại cường địch biến mất sau đó phụ thân dám khẳng định chỉ đánh bại quân xuyên thế tộc sẽ bắt đầu quyền lực của bọn họ tranh đoạt chiến đầu tiên muốn đả kích chính là phụ thân dòng chính thế lực hậu quả khó mà lường được kính xin hai vị tiên sinh hết sức giúp đỡ chúa công cùng thiếu công tử muốn chúng ta làm thế nào tuấn úc trầm ngâm hồi lâu nói vừa bắt đầu manh động cách chí hướng mà kệ thế gia cùng tào tháo tranh một mất một còn nhưng dù sao tùy tùng tào tháo mấy năm hiện tại tào xung giải thích có hiểu nhầm lại thành tâm muốn nhờ, tuấn úc vẫn là không cách nào làm được bỏ mặc. trong ngoài tấn công, tào xung đơn giản nói đánh bại quân xuyên sau đó, thế tộc sẽ bắt đầu quyền lợi của bọn hắn tranh cướp. chúng ta trước tiên dưới vì là cường. tổng cộng chia làm vì là ba đường. đệ nhất đường, tào xung đã liên hệ rồi phụng hiếu tiên sinh, chờ thắng rồi quân xuyên sau đó, ở lại phụ thân thân một bên, yên lặng xem biến đổi. nếu là thế tộc gây rối, có thể bày mưu tính kế, phụng hiếu tiên sinh có thể chỉ huy từ hoàng tướng quân thân vệ quân bảo vệ phụ thân an toàn, còn lại bộ đội ổn định nghiệp thành dễ đệ nhị đường, tiên sinh bây giờ còn là nắm giữ nhất định phụ ngàn bạn không thể thả, còn nhất định phải bảo đảm có tiền có lương thực, nếu như Tư Mã Ý lao gian cự hoạt, lần này không có khi làm chủ soái, mà là ở lại nghiệp thành khống chế tiếp tế, nếu là Tư Mã Ý phản bội, tốt nhất tiên sinh cũng có thể nắm toàn bộ nội chính, cùng dòng chính quân tiếp tế, bảo đảm quân ta tránh lo hâu về sau. Đệ Tam Đường, Công Đạt Tiên Sinh, ngươi theo Trương Liêu tướng quân đồng thời chỉnh phạt quan trung, Trương Liêu tướng quân trung thành, phụ thân tuyệt đối yên tâm, đồng thời cũng là võ toàn tài, thế nhưng đệ nhất cần Công Đạt Tiên Sinh phụ tá quân sự, ở lược trên Trương Liêu tướng quân tuyệt không như Công Đạt Tiên Sinh đệ nhị cần công đạt tiên sinh phụ tá chỉnh quân hiện tại ta tào quân tạo thành nhà này quân nhà kia quân nhiều lắm trương liêu tướng quân không phải mán phụ nhưng là đối với ứng phó những này hiển nhiên cũng không phải như vậy thành thạo cần công đạt tiên sinh nghĩ kế thứ ba cũng là mấu chốt nhất một điểm đợi được tào quân đánh bại quân xuyên tiến vào quan trung công đạt tiên sinh nói cho trương liêu tướng quân chúng ta lần này điều động quân đội có điện dự tướng quân ngư dương đột kỵ còn có với cấm mao giới bộ binh lý điện trương yến trương tú các loại chờ tướng quân bộ khúc còn có hạ hầu huyện tào hồng các gia tộc đại tướng ý của phụ thân là những này quân đội dùng để khống chế hàm cấp quan cùng thanh bùn cửa ải Sau đó ở quan trung bắt đầu đại phong công thần dụng tướng, công đạt tiên sinh hẳn phải biết đi à nha. Tuân Du cả kinh nói, thiếu ý của công tử là, tiếp theo phong ban thượng công thần, một lần nữa chỉnh quân, thậm chí một lần nữa biên chế. Không sai, hơn nửa năm này không có cơ hội này, chỉ có thể để nhà này quân, nhà kia quân, hoành hành triều đỉnh, nhưng là có cơ hội này, nhất định phải giải quyết nhanh chóng, đem các loại quân đội quyền thống trị thu được -men. y Ymen, bằng không tính là gì quân đội? Bằng không ngoại địch tiêu trừ, tự chúng ta liền muốn mất ra. Tao sung trên mặt biểu hiện ra cùng hắn non nớt khuôn mặt không hợp phẫn nộ vẻ. Thế nhưng bởi như vậy Sẽ e sợ gây nên thế tộc phản loạn." Tuân Úc Lo lắng nói. Tuân Úc Tuân Du đều rõ ràng, những này quân đội là thế tộc một cái lôi kéo lên, hiện tại mỗi cái thế gia đã thành liệu không xác, chỉ còn lại những này quân đội cùng tướng quân, nếu như đem những này thu sạch vào dễ mện. "Y Mện, cho Tào Tháo chỉ huy, gia tộc kia còn xuất lại cái gì? Bằng không dùng dòng chính quân đội thẻ chủ hàm cấp quan cùng thanh bùn cửa ải làm gì? Bằng không Tuân Úc tiên sinh khống chế tiếp tế làm gì? Bằng không để phụng hiếu tiên sinh dừng lại ở chúa công bên người chỉ huy thân vệ quân làm cái gì?" Lúc Tuân Du sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị, thật lớn bút, chính mình Chúa Công thật đúng là một đời hùng chủ, lưu chương chết rồi, chỉ cần Chúa Công khống chế quân quyền, thiên hạ người phương nào địch? Thế tộc quân đội không phản thì thôi, như phản, phía trước có quân xuyên, mà sau đường lui bị phòng, tiếp tế gián đoạn, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, có phụng hiếu tiên sinh ở, từ hoàng các loại, chờ, tướng quân hộ vệ, Chúa Công không lo. Bây giờ thế tộc sức mạnh bị lấy hết, chỉ cần quân đội con chúng cái kia thế tộc muốn tạo phản, cũng không được tạo phản, chỉ có thể buộc chịu trói. Chúa Công thật bén đoạn, đoạn. Vân Vân, thiếu công tử, này không phải là chủ ý của ngươi chứ? Tào Sung nhàn nhạt gật đầu, Sung Nhi non Nonnớt là phụ thân, trình dục đại nhân đồng thời hoàn thiện, chỉ là Sung Nhi một người, thực sự không nên việc. Tuân lúc Tuân Du Mạnh Bình, như xem quái vật nhìn xem phía trước mặt Tào Dung, bọn họ biết Tào Sung không phải côn vặt, thế nhưng không nghĩ tới trí tuệ đến cái trình độ này, đây tuyệt đối có thể so với Thiên Hạ tuyệt đỉnh Niu Si A. Quan trung chính là một cái cự đại cảm ấy, Tào quân đánh bại quân xuyên tiến vào quan trung, hàm quốc quan, thanh bùn, cửa ải cả chết, cái kia thế tộc quân đội còn có lối thoát sao? Đến thời điểm Trương Liêu cùng Tuân Du chỉnh quân, một lần nữa biên chế, nếu như tạo phản, số 1, không tiếc tế, thứ 2 Sao Vương gia tộc sức mạnh còn tại Tào Quân bên trong đây, làm sao phản? Hơn nữa đừng quên, bác Phương còn có Tào Tháo con gái chết lan anh 100.000 đại quân. Đến thời điểm chỉ có thể tiếp thu trình biên, chuyện này quả thật ngang ngửa tất cả thế gia đem tất cả gia sản, một hạt lương thực không dư thừa quên cho Tào Tháo, đến thời điểm thế tộc khẳng định đau thấu tim gan, hối hận đoạn gan ruột. Một chiêu này ngoan độc, mà lại chu đáo, thiên ý vô phùng, không hề cái hở. Chỉ cần thành công, Tào Quân đem lần thứ hai đứng ở đại hán đỉnh cao, nhất thống thiên hạ vẫn là Tào Tháo. Chờ đã. Tuân Du đột nhiên sững sở, thiếu công tử, sách lược của ngươi, hầu như hoàn mỹ nhưng là có một chỗ lỗ thủng. Ồ, oh. căn hệ trong đại công đạt tiên sinh nhưng xin chỉ giáo. Xuân Nhi rửa thái lắng nghe. Tào Xuân ngồi thẳng thân thể đối với Tuân Du nói: chúng ta tất cả những thứ này kế hoạch thật giống đều là xây dựng ở Quân Xuyên chiến bại trên cơ sở à? Nếu như Quân Xuyên thắng cơ chứ? Tuân Du một câu nói trong nháy mắt để một cái tiểu viện nhiệt độ hàng vào băng điểm. Đúng vậy, Quân Xuyên thắng cơ chứ? Tào quân vào không được quan trung đây, thẻ không được hai quan đây. Đại quân như quan trung cuộc chiến đại bại đây, này chính là đáng sợ đến mức nào? Toàn bộ thiên hạ ấp ủ một đòn phải giết bị phá, lấy hậu thiên giới tất cả thế lực còn không ở quân xuyên gót sắt dưới run rẩy, sợ hãi, quỳ phục cả. lục lộ đại quân tiến công, quân xuyên chủ thượng mới tang, hẳn là sẽ không chứ. tào sung lẩm bẩm nói, tào sung không phải một cái tự đại người, ngược lại hắn cân nhắc rất toàn diện. câu nói này được bản thân đều không có gì sức lực, âm thanh rất nhỏ. lục lộ đại quân, tất cả đều là liên hoàn sát chiều, từ mỗi cái phương hướng đột phá, lý trí phân tích, quân xuyên chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. nhưng là lý trí phân tích hữu dụng không? quân xuyên chính là từ vô số thất bại cuộc chiến bên trong đứng lên, cho tới đi tới ngày hôm nay cái này cường thịnh. lúc trước là lưu trương sáng tạo kỳ tích. Thế nhưng hiện tại Lưu Tuần mới cầm quyền, còn chưa khai chiến giống như này xem thường, thực sự không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Thiếu công tử, công đạt, còn có chỗ công, phùng hiếu, các ngươi có cái gì hoàn toàn sách lựa sao? Hoặc là so với lục lộ đại quân vây công càng hoàn mỹ hơn sách lựa sao? Tuân Du trầm mặc, tào sung lắc đầu một cái, mà hắn thông minh cực kỳ, có thể quân cờ cứ như vậy nhiều, hơn nữa nhìn trên đã đủ, hắn không cách nào biến ra một viên mới quân cờ đến. Nếu không có càng Hoàn Mỹ hơn phương pháp xử lý, cái kia cũng đừng có kỳ nhân ưu thiên, quân xuyên lợi hại, nhưng là chúng ta nếu như mình dọa chính mình, vậy chỉ có thể tăng trưởng sự lợi hại của hắn. Được rồi thiếu công tử, ta cùng công đạt một lòng chung với chỗ công, lần này sách lược là vì chúa công đại nghiệp, phòng ngừa tạo quân minh tranh đảm đấu, chia năm sẽ bảy, chúng ta đáp ứng rồi." Tao xung lập tức rời ghế, đối với Tuân Úc Tuân Du bài nói, "Như vậy, Sung Nhi đại phụ thân và đại hán, cảm ơn hai vị tiên sinh rồi, Sung Nhi xin cáo lui." Nhìn Tao xung bóng lưng, Tuân Du hỏi Tuân Úc nói, "Thúc thúc cảm thấy thiếu công tử có phải là tốt nhất thái tử ứng cử viên? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 835, cái thứ nhất mới phát thế lực ra." Chương 835, cái thứ nhất mới phát thế lực hoàng ra. Không cần thiết lỡ lời loạn nói, hôm nay là đánh bại quân xuyên thời kỳ mấu chốt. Sau khi còn muốn chỉnh đốn thế tộc quân đội, chúa công việc nhà cũng đừng có tham dự đi. Thúc phụ, ta cảm thấy thiếu công tử thông minh mà lại trí tuệ, nhưng là tài năng của hắn càng nhiều ở đối với công việc, sự việc. Trên không thể đối với người, thực nói rõ một chút, chính là một cái mưu sĩ, không phải một cái chúa công. Vừa nãy như vậy kế hoạch khổng lồ, hắn có vô số cơ hội có thể dùng đến mở rộng hắn thế lực của chính mình, hơn nữa không ảnh hưởng sách lực, nhưng là hắn hoàn toàn là tự cấp chúa công 7 mưu tinh kế, hơn nữa hưởng thụ với loại này 7 mưu tinh kế. Đây không phải hiện tượng tốt ta có thể mưu sự, liền gây nên kiêng kỵ, không thể mưu người, liền không thể tự vệ, bị kiêng kỵ lại không thể tự vệ, khả năng thiếu công tử sinh sai rồi người ta. Tuân úc trầm mặc một hồi, trực tiếp đi tới thư phòng. Tuân úc chủ yếu mới có thể đang cùng nội chính, chính trị thành thụ độ ở tào tháo cái khác mấy cái mưu sĩ bên trên. hắn biết những chuyện này không phải là bọn hắn có thể bình luận, cũng không nên ở xuất hiện ở thời khắc mấu chốt này bình luận. Hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là đánh bại quân xuyên. Trương An Hoàng Cung Trường Nhạc Cung, Ngụy Thất Điện, Hoàng Nguyệt Tan mặc màu trắng Vương Phi Cung Trang ở một tên cung nữ dưới sự hướng dẫn tiến vào đại điện, nhìn thấy đại hán hoàng thái hậu phục thọ ở đỉnh đài nơi nhấc lên giá vẽ, chính đang vẽ tranh. Thái hậu nương nương, nguyệt vương phi đến đây bài kiến. Cung nữ hướng về phục thọ hành lễ. Ngươi đi xuống đi. Phục thọ thuận miệng nói, ngọn bút đang vẽ trên cẩn thận phát hỏa. Trước tiên thục vương phu nhân hoàng nguyệt, bài kiến hoàng thái hậu. Hoàng nguyệt hướng về phục thọ nhẹ nhàng thi lễ, sắc mặt có chút tiểu tụy, trong mắt còn nậm lấy tơ máu, thế nhưng sắc mặt bình tĩnh. Lưu trương lễ Tăng phải chờ tới y quan trở về, hiện tại chỉ là hạ lệnh nâng hiếu, trọng điểm nhưng là lưu tuần kế vị. Quân xuyên tất cả mọi người đều biết, vào lúc này tào tháo tuấn quyền cùng thế lực khắp nơi đều nhìn chằm chằm trường an liền nóng trong trường an có sai lầm Tưởng nguyện các loại chờ quan văn Trưng nhậm các loại chờ võ tướng ở dàn xếp triều chính cùng quân tâm làm lưu trương chính thất phu nhân hoàng nguyệt biết vào lúc này không phải là mình trốn ở nhà khóc thời điểm còn có thật nhiều chuyện cần chính mình đi làm hóa ra là vương phi hôm qua ta đã hạ chiếu tấn phong thuộc vương con trai lưu tuấn vì là thuộc vương nhanh như vậy vương phi lại có yêu cầu gì không phục tọa trầm ngâm một thoáng mang theo một loại không sao cả khẩu khí nói đi buồn cung nhưng hoàn toàn đồng ý ngược lại buồn cung không đồng ý chính các ngươi cũng có thể hạ chiếu, bất quá muốn cho buồn cung vì là thuộc vương tăng phục cũng đừng nghĩ rồi, hoàng nguyệt không dám. hoàng nguyệt vội vã cúi đầu, nhìn áo trắng hơn tuyết phục thọ, bụng đã hoàn toàn nô lên, dung nhan vẫn như cũ tú lệ, cùng nàng bức tranh nối liền một thể, nhẹ giọng nói, thái hậu vạn kim thân thể, lại là mang thai thân, không là tiên vương tăng phục không có chút không ổn thỏa, chỉ là thái hậu sắp lâm buồn, vẫn là không muốn quá mức vất vả. phục thọ vẫn có một cái lưu trương phái chuyên trách ngựa y khám và chữa bệnh, vốn là dự tính ngày sinh đã qua, thuộc về một sản, nhưng là hoàng nguyệt biết phục thọ căn bản không phải một sản, rất nhiều then chốt vừa nghĩ liền thông. Hoàng Nguyệt biết Phục Thọ trong lòng đối với Lưu trương cảm tình rất phức tạp, hiện tại không muốn tang phục cũng không phải là cái gì đại sự, chỉ là Hoàng Nguyệt vẫn có một ít công việc, sự việc, lo lắng. Nhan Hạ thoải mái mà thôi, Vương Vi có chuyện gì liền nói rõ đi. Phục Thọ khe nói, nhẹ nhàng sờ soạng một thoáng bụng to ra. Khẽ to mày, giống như ý thức được cái gì, trong lòng đột nhiên có chút mát. Hoàng Nguyệt nhìn Phục Thọ, trầm mặc một lúc lâu nói, không có gì, chỉ là nghe nói Thái hậu đã hoàn thành văn võ bá quan thương nghị, hy vọng có thể dùng ở Tân Vương kế vị, không biết Thái hậu có thể hay không nhận lời. Phục Thọ thuận miệng để hai tên cung nữ đi lấy họa tự mình phát họa lên trước mặt hoa trên giấy nhân vật, kỳ thực hiện tại phục thọ cùng hoàng nguyệt đều rõ ràng trong lòng. phục thọ biết hoàng nguyệt muốn nói cái gì, chỉ là không có nói ra. nếu như nói đi ra, hậu quả rất nghiêm trọng. phục thọ cảm giác bút có chút loạn, lòng yên tĩnh của chính mình không xuống. hai tên cung nữ dơ lên một quyển bức tranh lại đây. phục thọ nói, đây chính là vương phi cầm đi đi. còn có chuyện gì sao? hoàng nguyệt do dự một chút nói, không sao rồi. hoàng thái hậu kim an, hoàng nguyệt xin cáo lui. ngay khi hoàng nguyệt lúc xoay người, đột nhiên hỏi, vương phi, nếu như bổn cung sinh ra hoàng tử, thì như thế nào? phục thọ chỉ nhìn xem phía trước mặt họa bút nắm thật chặt nàng biết đây mới là hoàng nguyệt đến mục đích chỉ là không biết hoàng nguyệt ở kiêng kỵ cái gì không có nói ra thế nhưng hoàng nguyệt không nói ra phục thọ cũng không cách nào an tâm liệu trương chết rồi chính trực lưu tuần kế vị căn cơ bất ổn lòng người di động nếu như mình sinh ra hoàng tử hoàng nguyệt dừng bước trầm mặc hồi lâu nói hoàng nguyệt không dám hỏi đến chính sự nhưng khi kim thục vương nhân tử hoàng tử hoặc có thể bình an hoàng nguyệt cũng không dừng lại mang theo hai tên cung nữ bước nhanh mà rời đi hoặc hoàng nguyệt sau khi rời đi hồi lâu phục thọ mới đọc lên một chữ này đông nhiên nắm lên một cái bút lông ở trước mặt họa chỉ trên mạnh mẽ vạch một cái, phảng phất giống như bị điên hô to. Lưu Trường, ta đến cùng thiếu nợ ngươi cái gì? Ngươi muốn như vậy buộc ta? Một năm trước ta đáng chết rồi, nhưng là ngươi cho ta một đứa bé, để cho ta sống không bằng chết. Ngươi chu diệt phục ra cả nhà, giết Lưu Hiệp, lại để cho ta làm một con rối thái hậu, trời ạ ngày sinh sống ở này trong thâm cung, một người còn muốn bị giáng thị, ngươi biết nhiều khó khăn quá sao? Ngươi chẳng lẽ không biết trong bụng Hải Tử là ta duy nhất sinh tồn hy vọng sao? Nhưng là bây giờ, liền Tử đều đứng chịu tới bi hiểm, hoặc nếu như ngươi tại thế, ngươi sẽ cho phép bọn họ giết con của chúng ta sao? Là, ta biết ngươi biết, ngươi trừ ngươi ra đại nghiệp, ngươi kiêng kỵ quá cái gì? Ngươi nhất định sẽ, nếu như ngươi chết ở Trường An, e sợ sẽ trực tiếp hạ lệnh ngự ý giết con của chúng ta, liền cái hoặc chữ cũng không có chứ. Ngươi chết đều phải như thế dàn bạc ta, dựa vào cái gì? Phục Thọ dùng một đám lớn họa bút ở trước mặt đôi mi thanh tú tranh thủy mặc trên mạnh mẽ tìm hai lần, đem một cái bút lông toàn bộ ném ra ngoài, kèm theo bút lông rơi xuống đất âm thanh, phục Thọ nước mắt như mưa mà xuống, nằm nhòai giá vẽ trên khóc lớn lên. Nước mắt lướt qua hòa chỉ, một tên nam tử che rủ, trước mặt một cô gái điều khiển giá vẽ, vẽ tranh giá vé phía trước sông trên cầu tràn đầy dân chạy nạn, dịu ra rất trẻ, binh sĩ duy trì trật tự, công nhân tu sửa sông tiểu, nam tử phía sau đứng một cái cầm song truy đầu trọc. Mực nước đem nam tử cô gái đường viên nhấn chìm, chỉ để lại một ít khoảng cách, nước mắt chảy xuống, duy nhất còn lại khoảng cách hoàn toàn mơ hồ. Hoa Nguyệt trở lại vương phủ, ca ca Hoàng Quyền nhưng ở trong viện, Hoàng Quyền là tới kinh sư tham gia lưu tuần đăng cơ cùng Lưu Trương lễ tang, nhưng là có của mình bị tự, làm sao sẽ đi tới vương phủ, để hai cái cung nữ đem bức tranh giao cho quản sự. Hoa Nguyệt lập tức tiến lên lên tiếp, cùng Hoàng Quyền đồng thời vào phòng. Kaka, sao ngươi lại tới đây? Hoàng Nguyệt một bên tự mình đến Hoàng Quyền trâm trà vừa nói, từ nhỏ hai huynh muội liền cảm tình được. Hoàng Nguyệt lại là vì ca ca nguyên nhân mới quen Lưu Trường. Từ khi Hoàng Nguyệt đi tới Trường An, đã một năm không gặp Hoàng Quyền. Hiện tại Hoàng Quyền đến, cảm giác tình tiết. Ta nhưng có thể không tham gia được trước Tiên Chúa công lễ ta rồi, chỉ có thể tham gia thiếu chủ công đăng cơ, phải trở lại Thục Trung. Thục Trung Lương Thảo chống đỡ lấy quân Trung, lại nghe nói Giao Châu sĩ tiếp bất ổn, có thể có thể tiến công Điện Châu. Ta cũng cần mau trở về. Vốn là bình thường là trước Tiên lễ tang, sau đăng cơ, thế nhưng tình huống bây giờ là thủ. Lưu Trường tin qua đời mới vừa truyền ra, toàn bộ thiên hạ đều phảng phất biến sắc. Kinh lịch tất cả châu bách tính đều không thể tin nghe tin tức này. Lúc trước ở Kinh Châu cuộc chiến, bởi vì giúp nạn thiên tai cùng một ít phong kiến thủ đoạn, để rất nhiều dân tâm quý phụ. Mà mấy năm qua Quân Xuyên vẫn không tăng thuế, nhưng có rất nhiều chính sách nâng đỡ nông nghiệp, lại cho rất nhiều tầng dưới chốt người nhập sĩ cơ hội. Thủ địa lại phân phối sau đó, hầu như từng nhà đều có sống tạm thủ địa. Bách Tính đối với Lưu Trương cùng Quân Xuyên là thật tâm kính yêu. Hiện tại Lưu Trương chết rồi, Bách Tính ba phần bi thương, 7 phần băng hoàng, chỉ sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng cuộc sống của bọn họ. Cũng không biết Quân Xuyên chủ mới công thì như thế nào. Rất nhiều bách tính đều tự phát vì là lưu chương tang phục, có tôn kính ý tứ, khả năng cũng có để Tân Vương duy trì xuất hiện chính ý tứ. Mà quân xuyên khu trực thuộc ở ngoài, Giao Châu, Giang Đông, Trung Nguyên Tào Tháo gần như cùng lúc đó gây rối, rất nhiều một bộ bao vây tiêu diệt quân xuyên tư thế, có thể nói trong ngoài đều có nguy cơ. Dưới tình huống này, đương nhiên chỉ có thể trước đăng cơ, lại cử hành lễ tang. Này là đúng, ca ca hẳn là trước về thuộc trung, quân xuyên cơ nghiệp quan trọng hơn. Hoàng Nguyệt lẳng lặng nói rằng, kỳ thực hiện tại cái này cái vương phủ, Tiêu phủ Dung, Khúc lang Trần đều không ở, cũng là nàng một người. Phu quân rời đi, hoàng Nguyệt trong lòng bàng hoàng rất muốn có một người thân trò chuyện, hoàng quyền không thể nghi ngờ là tốt nhất, hiện tại hoàng quyền cũng phải rời đi, hoàng nguyệt trong lòng cảm thấy rất ngang rỗi, rất khó chịu, nhưng là nàng vẫn là biết rõ đúng mực. ân, hoàng quyền gật gù, không nói gì thêm, trên mặt nhưng tựa hồ có hơi nghi ngờ. hoàng nguyệt nhìn hoàng quyền một chút, ca ca có lời gì cứ nói đi, chúng ta huynh muội còn có cái gì không thể nói? việc này khó nói a, hoàng quyền thán một tiếng, do dự hồi lâu mới lên tiếng, muội muội, lẽ nào gần nhất ngươi không phát hiện dị thường gì sao? có dị thường gì? hoàng nguyệt nghi ngờ nói, chúng ta hoàng gia người bị giám thị? ca ca nói cái gì? Hoàng Nguyệt vừa muốn liền môi chén trà đứng ở giữa không trung, thẳng tắp mà nhìn về phía Hoàng Quyền. Tuy rằng ta không dám khẳng định, thế nhưng đây cũng không phải là ảo giác. Hai ngày này ta ở quán dịch chạm trong, nhất định có người giám thị, muội muội. Hoàng Quyền nhìn về phía Hoàng Nguyệt, lẽ nào muội muội chưa hề nghĩ tới sao? Từ xưa nhà đế vương, huynh đệ tương tàn. Hiện tại thiếu chủ công vừa lập, ngươi có Khang Nhi là trừ thiếu chủ công ở ngoài duy nhất có thể kế thừa tước vị người. Thuống hồ ngươi vẫn là chính thất phu nhân, ta lại là ích châu mục, hoàng gia quyền thế ngập trời, chẳng lẽ là sẽ không gây nên kiêng kỵ sao? Thiếu chủ công vì, câm miệng, không giống nhau. Không chờ Hoàng Quyền nói xong, Hoàng Nguyệt liền quát lớn một tiếng, đôi mi thanh tú sâu nhăn, chính tiếng nói, ca ca, lén lút chúng ta là huynh nguội, công sự coi trọng ta là vừa vì, ngươi là chúa công chi thần, chúng ta đều hẳn là nghĩ làm sao giữ gìn chúa công đại nghiệp, mà không phải những kia chớ cần có thứ. Từ xưa họa loạn đều là vì lòng nghi ngờ nghi quỷ, vốn là không họa, tự dước lấy họa. Cho dù có người dám thị chúng ta hoàng gia thì thế nào? Chẳng lẽ không nên dám thị sao? Nếu như thiếu chủ công nhìn lớn như vậy hoàng gia, bỏ mặc không quan tâm, hắn còn có tư cách gì làm cái này thủ vương? Chẳng phải là đem quân xuyên đưa vào tử lộ? Đây bất quá là lấy phòng ngừa vạn nhất cử chỉ xuất hiện vào giờ phút như thế này, bất luận cái nào quân vương cũng không thể bỏ mặt một cái thế lực to lớn mặc kệ, đó là hồn quân gây nên. Mà muốn nói đến thiếu chủ công sẽ đối phó chúng ta, ca ca không cần buồn lo vô cớ. Tuần Nhi từ khi 4 tuổi chính là ta ở mang, là ta nhìn lớn lên. Tuần Nhi không ngừng phu quân nói nhân tử, hắn càng hiểu được ai là hắn có thể tín nhiệm. Lúc trước Dung Nhi muội muội đối với Tuần Nhi rất xấu, ngươi biết Tuần Nhi làm sao nói với ta đấy sao? Hắn nói Dung Nhi muội muội càng giống là tỷ tỷ của hắn, so với hắn luyện không thích võ nghệ là vì tốt cho hắn, vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy. Tuy rằng hắn không thích luyện võ, Dung Nhi mọi muội cũng không dạy hắn mấy chiêu, hắn vẫn kiên trì luyện tập cái kia mấy chiêu, chưa bao giờ rơi. Lúc trước Chu Bất Nhi buộc Tuần Nhi đi du ngoạn, ép hắn học một ít không phải kinh điển tập đệ, hắn rất khổ não, nhưng là hắn không nói gì, rất nghe lời đi học, dù cho học chậm, cũng tận lực học được, chưa từng đối với Chu Bất Nhi cái này bạn nửa câu hắn hận, bởi vì hắn biết, Chu Bất Nhi điều này cũng là vì tốt cho hắn. Kaka, Tuần Nhi biết hai đáng giá tín nhiệm, nếu như một ngày kia Tuần Nhi thật sự bắt đầu đối với trả cho chúng ta hoàng gia, đó cũng là hoàng gia thật sự nổi lên tâm. Kaka ngươi nhớ kỹ, trời tạo nghiệp trướng, còn có thể thứ cho tự gây nghiệt, không thể sống. Không muốn nghi thần nghi quỷ, chuyên tâm làm xong chuyện của chính mình, đó mới là dị tâm đầu nguồn. Hoàng Quyền nghe Hoàng Nguyệt trở nên trầm mặc, một lát sau nói, muội muội, xem ra ca ca ở quan trường đợi đến quá lâu, rất nhiều chuyện còn không muội muội nhìn thấu rồi. Hoàng Quyền đột nhiên nhớ tới lúc trước Lưu Trương đột nhiên tương chiêu, từ ba cây lãng bên trong chạy tới thành đô thời điểm tâm tình, cái kia là mình một đời vi hoàng khởi điểm, khi đó chính mình nhiều đơn thuần a. Một lòng nghĩ đến đáp chúa công, hết sức trung thành cống hiến cho, trong lòng là hoàn toàn cảm kích Lưu trương cho chính mình một người biểu diễn chính mình cơ hội, dù cho lúc đó Lưu Trương nội ưu ngoại hoạn. Phụ thành cuộc chiến nguy hiểm và phần cũng nghĩa vô phản cố, nhưng là đã nhiều năm như vậy, chính mình cũng bắt đầu cân nhắc lợi và hại rồi. Hoàng Nguyệt Kinh ra một khẩu khí lại nói, nghe nói Hách Châu biệt giá điều đến kinh sư làm quang hơn rồi, ta không tiện tham dự chính sự, các ca chính ngươi đi mời cầu thiếu chủ do nhà nước cử một cái khác giá theo ngươi về thủ. Vâng. Hoàng Quyền đáp một tiếng. Đối với Hoàng Nguyệt cáo từ ra ngoài, Hoàng Nguyệt nhìn rời đi Hoàng Quyền, khinh khinh thở phào nhẹ nhõm, nàng không phải nữ nhân đốc. biết mình có Khang Nhi sẽ có rất nhiều buồn thế nhưng Hoàng Nguyệt hiểu rõ Lưu Tuần, càng bởi vì Lưu Trường, Hoàng Nguyệt sẽ không đi ngờ vực cái gì, nếu như mình tiền sinh nghi ngờ bắt đầu phòng bị cái gì, con kia sẽ hoàn toàn ngược lại. Vì lẽ đó hiện tại Hoàng Nguyệt chỉ là đem Lưu Khang Quan ở trong phòng, không khách khí người, mỗi ngày sách, chờ thêm mấy tháng lại nói cái khác, nhưng là Hoàng Nguyệt nhìn Hoàng Quyền, đột nhiên có chút bận tâm. Hoàng gia là một đại gia tộc, ở trước kia quân xuyên bình định trong, không bị thương chút nào, hơn nữa theo Hoàng Quyền cùng Hoàng Nguyệt bắt đầu quật khởi vì là thương mại gia tộc. Hiện tại quân xuyên sắc thực thực hành bốn khoa cử sĩ, thế nhưng hàn môn nhân tài đối lập thế tộc có tiên tiên thế yếu, hoàng gia thông qua bốn khoa cử sĩ làm quan rất nhiều, hôm nay hoàng gia thế lực phi thường khổng lồ. Coi như ngày hôm nay mình có thể thuyết phục Hoàng Quyền Hoàng gia còn có nhiều người như vậy, một cái vương phi, một cái châu mục, một cái vương tử, đều đủ để để hoàng gia nhiều người nghĩ. Hoàng Nguyệt hiện tại chỉ có thể cầu khẩn hoàng gia không có mắt không mở. Nếu để cho Hoàng Nguyệt phát hiện, Hoàng Nguyệt đã quyết định đại nghĩa diệt thân, không chút lưu tình, bằng không hại một cái tộc cái kia sẽ trễ. Hoàng Quyên rời đi vương phủ, liếc mắt nhìn bảng hiệu, đối với bên người một tên thân tín gia đình nói, sau này trở về, đem người sứ giả kia giết, đầu người hiến cho thiếu chủ công làm đăng vị quà tặng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.